Chương 732, khu huyện điều tra nghiên cứu. Chương 732, khu huyện điều tra nghiên cứu. Vẹn vẹn không đến thời gian nửa ngày, liên quan tới thị ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng bị thị ủy chu bí thư mắng cầu huyết lâm đầu sự tình liền đã chuyển khắp cán giang thành phố quan trường. Mà chuyện nguyên nhân gây ra càng là làm cho người dở khóc dở cười đường đường thị ủy thường ủy, thị ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng, vậy mà lại bởi vì mấy cái lỗi chính tạ mã thất tiền đề, đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Nhưng mà bởi vậy, không ít người cũng lại một lần nữa nhớ tới tân nhiệm thị ủy bí thư Chu Dương tại cán bộ nhậm chức trên đại hội nói qua cái kia liên quan tới làm người làm việc làm quan vấn đề. trong lúc nhất thời không thiếu thành phố thẳng cơ quan lãnh đạo cũng tại bí mật nhao nhao nghĩ lại bộ môn trong công việc có phải hay không tồn tại dạng này hoặc như thế sai lầm mà mọi người cũng không biết chuyện chuyện kỳ thực ngoại trừ thị ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng bạch trí bằng bộ tổ chức trịnh chi nam kỳ thực cũng là trốn khỏi một kiếp văn phòng bên trong trịnh chi nam khi nghe đến tin tức này thời điểm đáy lòng cũng là một trận hoảng sợ hắn không chút nghi ngờ nếu như mình để giao phần báo cáo kia là tại bạch trí bằng bị chửi sau đó mà nói cái kiết chỉ sợ bị phê bình chính là mình nhưng mà đáng người không có nghĩ tới là so với thị ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng bạch trí bằng bị chửi, tại lãnh đạo mới nhậm chức ngày thứ hai, cũng chính là 11 nguyện năm hào thứ bảy buổi chiều, thị ủy bộ tổ chức ban bố một đầu tin tức, càng là làm bọn hắn có chút trận mắt hốt mồm. Nguyên bản bị đám người cho là cơ hồ đồng đẳng với bị đẩy vào lãnh cung thị ủy phó thư ký trưởng vương tân huy vậy mà lão một gặp xuân, vị này tiền nhiệm thị trưởng thư ký, thế mà lại một lần nữa trở thành lãnh đạo thư ký. Hơn nữa lần này hay là trực tiếp bị chủ bí thư khâm điểm. Nói một cách khác, bây giờ vương tân huy không chỉ là thị ủy phó thư ký trưởng, hơn nữa còn là chu phó tỉnh trưởng thư ký. không ít người nhìn thấy tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên cũng là bộ tổ chức có phải hay không phát sai thông cáo thậm chí liền thường vụ phó thị trưởng đảng văn quyên khi nhìn đến tin tức thời điểm vậy mà đều nhịn không được cho thị ủy phó bí thư liên hạo gọi một cú điện thoại khi biết cái thông báo này nội dung là chu bí thư tự mình giao phó hắn để cho thị ủy bộ tổ chức ban bố thời điểm đảng văn quyên lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà cúp điện thoại trong đầu càng là không hiểu ra sao để cho vương tân huy đảm nhiệm thị ủy bí thư thư ký cái này sao có thể nhưng mà mặc kệ ngoại giới như thế nào đối đai chuyện này đối với vương tân huy mà nói quy tắc này thông cáo vừa ra trước đây tạt vào trên người mình những cái kia nước bẩn không thể nghi ngờ trong nháy mắt liền biến mất không chỉ như thế cùng ngày sáng sớm hắn cho nam sơn khu khu ủy bí thư dương thần Hạo gọi điện thoại vị này dương bí thư thái độ có thể nói hoàn toàn chính là xảy ra biến hóa long trời lở đất đến mức vương tân huy không khỏi cảm giác cuộc sống thật đúng là đủ lý kỳ. một ngày trước chính mình vẫn là toàn bộ cán giang thành phố quan trường trò cười nhưng mà sau một ngày chính mình liền lắc mình biến hóa trở thành phó tỉnh trưởng thì ủy bí thư trước mặt hồng nhân bất quá kinh nghiệm một đoạn như vậy khúc chiết vương tân huy nội tâm cũng càng ngày càng trầm ổn xuống lại hắn biết rõ trên người mình phát sinh đây hết thể biến hóa cũng là thị ủy bí thư chu dương cho mặc kệ ngoại sự ngoại vật như thế nào biến hóa chính mình duy nhất có thể làm chính là tận lực giúp chu bí thư mau chóng hiểu rõ cán giang tình huống tiếp đó toàn diện khai triển các hạng việc làm vào đi văn phòng bên trong nghe được tiếng đập cửa chu dương hô lập tức liền thấy tinh khí thần đống nhiên rực rỡ hẳn lên thư ký vương tân huy ôm một chồng tài liệu đi đến tân huy tới như thế nào cuối tuần này trải qua cũng không tệ lắm phải không nghe vậy vương tân huy tự nhiên biết chu bí thư vấn đề này là một lời hai ý nghĩa chu bí thư nói rất đúng cuối tuần này có thể không nói khoa trương chút nào là hắn Vương Tân Huy bước vào hoàn lộ đến nay nhất là hánh diện hai ngày rất tốt bí thư. À đúng, đây là ta giúp ngài sửa sang lại một chút tài liệu, mặt khác, phía trên nhất phần này bản thảo là chính ta viết một chút đồ vật, ngài nếu có thời gian nhìn lại một chút." Đem trong tay đồ vật đặt ở Chu Dương trên bàn làm việc. Vương Tân Huy xem xét Chu Dương trong phòng mùi khói đậm đà có chút hát người, lập tức liền đứng dậy đi qua đem văn phòng bên trong cửa sổ mở ra lớn chừng bàn tay một cái khe hở. Nghe được động tính đang xem tài liệu Chu Dương ngẩng đầu liếc qua cũng không nói cái gì. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến, Vương Tân Huy vậy mà lại tìm cho mình đến như vậy thật dày một phần tài liệu, có thời gian cũng nhíu mày. việc cấp bách hắn đúng là muốn hiểu cán giang thành phố tình huống không giả nhưng mà nếu như muốn nhìn nhiều tài liệu như vậy mà nói cái kia có phần cũng có chút đã mất đi ngay từ đầu để cho vương tân huy sửa sang lại dự tính ban đầu. sau khi chu dương cầm qua phía trên nhất một phần rõ ràng là đi qua ngôn ngữ tổ chức sau đó tài liệu lúc chu dương lại âm thầm cho vương tân huy giơ ngón tay cái lên thì ra phần này bất quá 5 trang giấy trong tài liệu vương tân huy không chỉ liệt cử trước mắt cán giang thành phố chủ yếu nhất ưu thế thế yếu hơn nữa còn phân tích tồn tại vấn đề có thể nguyên nhân. trừ cái đó ra càng là đem thị ủy cùng thành phố thẳng cơ quan một chút tình huống cũng làm nói rõ đơn giản. mặc dù cũng là tương đối giản lược giới thiệu nhưng mà tại giới thiệu sau đó đều liệt sáng tỏ tương ứng bổ sung tài liệu vị trí cũng chính là phía dưới cái kia một lớn trồng chất đồ vật tục Nữ nói vạn sự không sợ cẩn thận nhưng mà liền sợ cẩn thận còn cố ý không thể nghi ngờ vương tân huy tại trên phần tài liệu này đích thật là hạ khổ công phu nếu như là chính mình muốn chỉnh lý giải như thế một phần tường thực tài liệu chỉ sợ không có một mười ngày nửa tháng đều khó có khả năng tân huy tài liệu sửa sang lại không tệ rất có tiêu chuẩn a nghe được chu dương lời nói vương tân huy đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra chu dương đoán không lầm vì chuẩn bị phần tài liệu này Toàn bộ hai ngày cuối tuần thời gian, Vương Tân Huy trừ ăn cơm ra ngủ đi phòng vệ sinh, cơ hồ cũng là trở trong thư phòng. Thậm chí ngay cả lão bà hắn cũng nhịn không được mai thái một câu nói đừng lại là làm chuyện vô ích. Kết quả Vương Tân Huy quay đầu liền đến một câu người không hiểu, Chu Bí thư là một cái thật vụ thực người, tài liệu làm được cẩn thận lãnh đạo có thể nhìn đến dụng tâm của ta. Một cách tự nhiên, nghe được Chu Dương câu nói này, Vương Tân Huy đương nhiên biết mình cố gắng không có hưởng phi đúng, đi Nam Sơn khu bên kia điều tra nghiên cứu sự tình liên lạc song a. Tất nhiên nghĩ tại tận trong thời gian ngắn hiểu rõ việc làm, phía dưới cơ sở điều tra nghiên cứu là khẳng định. Hơn nữa vừa vận đụng tới Nam Sơn khu khu trưởng người tuyển đề cử vấn đề, Chu Dương cũng nghĩ đi Nam Sơn xem. Xem như cán Giang thành phố 4 khu 11 trong huyện bài danh phía trên một cái khu, Nam Sơn khu mấy năm này phát triển trên toàn thể vẫn là có thể. Bất quá tại Chu Dương xem ra, Nam Sơn khu phát triển rõ ràng là có chút hình quá dị, rõ ràng nhất địa phương liền thể hiện tại đối với bất động sản quá độ khai phát cùng ý lại phía trên. Ban đầu ở huyện thành đảm đảm nhiệm thị trường, hắn cũng rất coi trọng một cái khu huyện phát triển có hay không quá độ dựa vào bán đất tới thực hiện. bất quá lần này đi nam sơn hắn chú ý cũng không phải nam sơn bất động sản vấn đề mà là nam sơn khu cảnh nội điện tử sản nghiệp viên bí thư đã liên lạc xong nam sơn khu khu ủy dương thần hạo đồng chí biểu thị sẽ dựa theo yêu cầu của ngài chuẩn bị tiếp đãi việc làm bất quá bí thư có một cái tình huống muốn cùng mời ngài bày ra một chút tiểu ủy bên kia bởi vì trước đây dùng xe là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bây giờ xe mà nói thị ủy bên này cho ngài phân phối dùng xe là một chiếc lao vụt cá nhân ta cảm thấy có hay không có thể đổi một chiếc tốt hơn văn phòng bên trong nghe được vương tân huy lời nói chu dương cũng là sở cắn giang thị ủy bí thư dùng xe lại là lao vụt Chuyện này hắn thật đúng là không rõ ràng. Mấy ngày nay hắn đều không dùng xe, bởi vì thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện ngay tại chính phủ thành phố cao ốc đằng sau, đi bộ cũng không cao hơn một km trước đây bí thư cùng thị trưởng dùng chính là xe gì? Chương 733, gánh nặng đường xa. Chương 733, gánh nặng đường xa Trần bí thư dùng chính là tỉnh lý xe, thị trưởng lợi nói là thị ủy văn phòng tổng hợp bên này an bài. Văn phòng bên trong, Chu Dương ánh mắt hiếp thành một đường thẳng. Vương Tân Huy lời nói mặc dù nghe giống như là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng mà ý tứ lại là rất rõ ràng. người nếu như làm lên chết đi. xem ra thật sự chính là cản cũng đỡ không nổi trên quan trường nói chính là một quy củ trên giới phân chia từ trước đến nay chính là một cái cực kỳ đề tài nhạy cảm tiền nhiệm thị trường dưới tình huống thị ủy bí thư cũng là dùng trong tình an bài xe bình thường chính mình lại còn dám dùng lao vụt làm tỏa giá đó là đương nhiên là tự có đường đến chỗ chết bất quá vấn đề này với hắn mà nói tự nhiên không phải phiền vãi gì bất quá chu dương cũng sẽ không xảy ra cái này dành tiếng ngươi vấn đề này nhắc hảo tân huy à xem ra nhường ngươi làm cái này thư ký thật đúng là một cái lựa chọn sáng suốt như vậy đi xe sự tình ngươi đi phụ trách cân đối không cần quá keo kiệt là được rồi nhưng mà cũng không cần như thế cao điệu nghe vậy vương tân huy tự nhiên là vui mừng xem như lãnh đạo thư ký tất nhiên là không có cái gì so lãnh đạo khẳng định cùng tín nhiệm càng đáng giá hắn cao hứng chu bí thư mặc dù trẻ tuổi thậm chí so với mình còn nhỏ gần tới năm tuổi nhưng mà tại vương tân huy xem ra chu dương tuyệt đối là loại kia có thể chân chính đem làm gương tốt quán triệt đến cùng lãnh đạo biết rõ điểm này rất nhiều vấn đề hắn hạ hạ ý thức cũng biết suy tính xem xét tỉ mỉ hơn một chút nguyên bản cho là mình sách vấn đề này sẽ bị lãnh đạo cho rằng là xem thường mọi chuyện không nghĩ tới chu bí thư quả nhiên rất coi trọng vấn đề này tốt bí thư ta lập tức liền cùng văn phòng bên kia liên hệ cân đối sự tình, đúng chu bí thư tiểu tuổi bên kia thủ tục ta đã cùng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp liên lạc xong mấy ngày nay liền có thể làm tốt chu dương ngừ một tiếng thấy hắn không có những thứ khác chỉ thị vương tân huy giòn rén cài đóng văn phòng môn liền đi ra ngoài đấy lòng lại tại thầm nghĩ lần này chu bí thư đề nghị thị ủy thư ký trưởng chức vị áp dụng công khai cạnh tranh phương thức tới chọn lựa người ứng cử lấy tình cảnh trước mắt mình mặc dù nhậm chức tư cách là đủ nhưng mà cũng không phù hợp cũng không thể đi tham gia cạnh tranh chỉ có điều thì tính sao đâu tại chu bí thư đánh nhịp để cho hắn đảm nhiệm thị ủy bí thư thư ký một khắc kia trở đi có lẽ có làm hay không thị ủy thư ký trưởng với hắn mà nói đều không trọng yếu sáu xem như tây giang tỉnh xếp hàng thứ hai kinh tế thành phố lớn tại tây giang tỉnh vẫn luôn có một cán nửa tây giang thuyết pháp ý là cán giang một chỗ thành phố đều có thể sánh được nửa cái tây giang tỉnh tại chu dương xem ra thuyết pháp này tất nhiên có chút khoa trường nhưng mà cũng không phải không đạo lý cán giang dưới chợ hạt 4 khu mười huyện ngoài ra còn có hai cái người quản lý huyện cấp thị trong đó bốn cái trong vùng long dương khu nam sơn khu là trung tâm thành khu lão thành Hoa Dương khu trước đây là Hoa Dương huyện. Mấy năm trước vì thêm một bước mở rộng trung tâm thành khu thành thị công năng, ổn định phó trung tâm thành thị địa vị và đề thăng thành thị phát triển phóng xạ năng lực mới rút lui huyện thiết lập khu. Mà khu phát triển kinh tế nhưng là Cán Giang thành phố trọng điểm chế tạo kinh tế thành mới. Liên toàn bộ Cán Giang tới nói, địa hình địa thế trên cơ bản cũng là lấy vùng núi làm chủ, lại thêm Cán Giang sông cái khởi nguyên từ đây, cho nên toàn bộ thành phố giới diện kỳ thực tương đối mà nói là tương đối cắt đứt cùng phân tán. Trước mắt tại mười cái thị ủy thường ủy bên trong. khu phát triển kinh tế khu ủy bí thư trương chính quốc còn có xem như lân cận thành thị trung tâm giang châu huyện cái này giáp huyện huyện ủy bí thư triệu phi là cao phối thị ủy thường ủy những năm gần đây tây giang tỉnh một mực tại cân nhắc đem giang châu rút lui huyện thiết lập khu sự tỉnh bất quá giang châu có một cái tại chu dương xem ra là số đông thành thị phát triển đều tồn tại bệnh chung đó chính là kinh tế còn không co tăng lên giá phòng đã vượt xa khỏi phát triển kinh tế trình độ đương nhiên đây cũng không phải là một cái giang châu huyện vấn đề mà là toàn bộ cán giang thành phố đều tồn tại cái này tình huống nếu như chỉ từ mặt chữ trên ý tứ tới lý giải lời nói Rất nhiều người sợ rằng sẽ cho rằng xem như Tây Giang đại thành thị thứ hai Cán Giang thành phố, giá phòng cao một chút cũng không đủ là lạ. Nhưng mà trên thực tế, kinh tế tổng lượng cùng người đều phát triển trình độ hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Húng chi Tây Giang kinh tế số liệu là dựa vào phía dưới nhiều đến mười mấy cái khu huyện trồng chất lên kết quả, nếu như bình quân đi xuống, vậy thì hoàn toàn không tính là cái gì cao cấp phát triển. Chu Dương cha xét số liệu, năm ngoái cũng chính là 2022 năm, Cán Giang thành phố toàn thành phố sinh sản tổng giá trị vẫn chưa tới 5 nghìn nước, nhân quân càng là vừa mới hơn năm vạn. Mà cùng một thời kỳ xem như nam giang tỉnh đại thành thị thứ hai an sơn thành phố dưới tình huống kinh tế tổng lượng cùng cán giang thành phố sắp xỉ như nhau nhân quân con số lại cao tới 12 hai vạn hơn ước chừng là cán giang hơn hai chén gần 3 lần trình độ dưới loại tình huống này nếu như cán giang giá phòng không đầy đủ đối với tiêu phát triển kinh tế tài nghệ mà nói tại chu dương xem ra thứ nhất vấn đề xuất hiện chính là sẽ dẫn đến rất nhiều nhân tài trôi đi buổi chiều 2 giờ tại thị thường ủy thường ủy thương vụ phó thị trưởng đảng văn quên cùng đi phía dưới chu dương chính thức bắt đầu đối với nam sơn khu thị sát công việc xem như tân nhiệm thị ủy bí thư nhậm chức sau đó thị sát thứ nhất khu huyện nam sơn khu khu ủy bí thư dương thần hạo khi nhận được vương tân huy điện thoại sau kỳ thực liền đã làm xong trọn vẹn tiếp đại chuẩn bị bởi vì lần này chu dương chủ yếu là vì thị sát nam sơn khu điện tử sản nghiệp viên khu cho nên dương thần hạo cũng không có tận lực đi an bài lãnh đạo tham quan còn lại địa phương. bất quá xe tiến vào nam sơn khu sau đó chu dương dọc theo đường đi vẫn đang không ngừng cau mảy văn quên đồng chí chúng ta cán giang giống nam sơn khu loại tình huống này có phải hay không rất nhiều gặp ngồi ở trong xe chu dương chỉ chỉ phía ngoài cửa xe từng mảng lớn một mảnh bận rộn thợ xây mà hỏi thăm phải biết đoạn đường này đi tới hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là loại này thợ xây mà tình hình ngược lại là hoạt động thương nghiệp tương đối thâm mê lúc này mới buổi chiều 2 giờ tà hữu trong nội thành rất nhiều trong cửa hàng vậy mà liền đã là trước cửa có thể răng lưới bắt chim lộ ra mười phần vắng vẻ chu dương mặc dù không có trực tiếp điểm tên vấn đề nhưng mà đảng văn quyên tự nhiên biết lãnh đạo ý tứ chu bí thư những thứ khác địa phương hơi tốt một chút nhưng mà cũng gần như gần nhất cái này mười năm thời gian toàn bộ cán giang bất động sản thị trường đầu nhập đều tương đối lớn tốc độ phát triển cũng rất nhanh một phương diện thành thị khuyết trương dẫn đến tràn vào nhân khẩu tăng thêm nguyên bản nhà ở đã không thỏa mãn được cần một phương diện khác khu phố cổ trước kia kế hoạch không hợp lý khó thích ứng thành thị phát triển cần tổng hợp khắc mọi mặt nguyên nhân bất động sản thị trường nhanh chóng phát triển cũng là kết quả tất nhiên nghe vậy chu dương gật đầu một cái nhưng mà cũng không nói cái gì một cái thành thị phát triển lập nhà cố nhiên là cần thiết nhưng mà giống cán rang dạng này như ong vỡ tổ trên mặt đất trong này thật sự liền không có một chút vấn đề sao càng thêm để cho hắn lo lắng là giá phòng tốc độ tăng trưởng quá nhanh đã vượt xa chân thực thu nhập thủy bình cùng phát triển kinh tế trình độ là hắn giải được tình huống đến xem một cái nhân quân sinh sản tổng giá trị vừa mới năm vạn thành thị nhà đều giá cả vậy mà đã dù sao một vạn năm, bộ phận khu vực thậm chí đã cao tới hai ba vạn, cái này tại Chu Dương xem ra là cực kỳ không hợp lý. Xem ra muốn triệt để thay đổi loại phát triển này trình độ cùng sinh hoạt chi phí ở giữa không công bằng xu thế, vẫn là gánh nặng đường xa a bí thư. Chúng ta đã đến, phía trước chính là Nam Sơn điện tử sản nghiệp viên. Trong xe, Chu Dương dọc theo đường đi không nói gì thêm, mãi cho đến bên tai vang lên Đảng Văn Quyên đồng thành, lúc này mới ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, chỉ thấy một phiến đã có chút chóc từng mảng màu sắc đại môn bên cạnh. Lúc này thình lình đã đứng một đám đã đá sớm ở chỗ này chờ Nam Sơn khu khu ủy khu chính phủ cán bộ. chương 734 chuyển biến tư tưởng là mấu chốt chương 734 chuyển biến tư tưởng là mấu chốt nam sơn khu khu ủy bí thư dương thần hạo tuổi không lớn lắm nhìn cùng chu dương thư ký vương tân huy tương tự bất quá tại cán giang bên này vị này dương bí thư vóc dáng xem như dung nhan cực kỳ cao lớn dung thương vụ phó thị trưởng đảng văn quyên trước đây trên xe cùng hắn giới thiệu lời nói vị này dương bí thư năm đó tại hạ trong huyện đảm nhiệm qua viên còn áo động lên hai nữ tranh tế đảm thiếu số xe chu dương cùng dương thần hạo nắm tay ở trước mặt tương kiến nhìn thấy vị này dương bí thư cả người nhẹ nhàng thoải mái xử lý cực kỳ sạch sẽ gọn gàng bộ dáng. trong lòng không khỏi thầm nghĩ, vẹn vẹn từ tướng mạo nhìn lại, vị này Dương Bí thư ngược lại thật xem như xử cấp cán bộ bên trong ít có người đã trung niên càng già càng dễ nhìn loại hình này khỏe, Chu Bí thư, ta là Nam Sơn khu khu ủy Bí thư Dương Thần Hạo, Chu Bí thư mới đến, có thể đem tất cả cán bộ đều nhận ra hẳn là một kiện chuyện không thể nào, chỉ sợ cán giang thành phố cán bộ đều có Dương Thần Hạo loại tâm tính này, nhưng mà Tân nhiệm thị ủy Bí thư nhậm chức khảo sát công tác trạm thứ nhất liền đặt ở Nam Sơn khu điện tử sản nghiệp viên, này nói Dương Thần Hạo tới nói, tự nhiên là một cái rút đến thứ nhất cơ hội tốt, chỉ có điều Dương Thần Hạo mừng rỡ đồng thời, bao nhiêu lại có chút thất vọng. Dù sao mấy năm này Nam Sơn khu phát triển chính xác không có như vậy tận như nhân ý, nhất là tại quá độ lại bất động sản một khối này, vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh dương bí thư lợi lâu à. Điện tử sản nghiệp viên khu trước cửa trên đất trống, Đảng Dương Thần Hạo giới thiệu xong lần này tới cùng một chỗ tham gia công tác tiếp đãi mấy cái lãnh đạo, Chu Dương lập tức cười hỏi. nhưng mà ánh mắt cũng không chú ý mà rơi xuống bây giờ đứng tại dương thần hạo sau lưng trên thân nam sơn khu thường vụ phó khu trưởng trương liêu đối với vị này trương phó khu trưởng chu dương kỳ thực nguyên bản đồng thời không có gì đặc biệt để ý ý tứ nhưng mà tuần trước thị ủy bộ tổ chức bên kêu báo tặng cán bộ được bổ nhiệm trong danh sách vị này trương phó khu trưởng chính là nam sơn khu khu trưởng hữu lực cạnh tranh nhân tuyển. hơn nữa tại nguyên bản bộ tổ chức đề cử chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm lẫn kiến tương không phù hợp điều kiện tình huống phía dưới cái này trương liêu hẳn là có khả năng nhất người ứng cử chu bí thư chúng ta cũng là vừa tới một hồi hoặc là ngài xem chúng ta bây giờ liền tiến khuôn viên a gặp Chu Dương gật đầu một cái. Dương Thần Hạo lập tức hướng sau lưng phân công quản lý sản nghiệp viên công tác thường vụ phó khu trưởng Trương Nghiêu báo cho biết một chút. Thấy thế vị này Trương khu trưởng lập tức liền cười tiến lên tỉnh lãnh đạo thành phố tiến vào khuôn viên Chu Bí thư. Ngay nhìn bên này chủ yếu là sản nghiệp viên bên trong khu vườn cơ cấu hành chính địa điểm làm việc. ở bên trái chính là khuôn viên hoạt động trung tâm. Bây giờ toàn bộ sản nghiệp viên khu nguyên bộ công trình trên cơ bản cũng đã dựa theo tiền kỳ kế hoạch rơi xuống đất. Năm nay chúng ta còn có thể đối với bao quát thể dục văn hóa trung tâm, khuôn viên nhà ăn cùng với bộ phận con đường công trình tiến hành kế hoạch thăng cấp. Trước mắt bộ phận hạng mục đã chiếm được thị lý phê chuẩn đang tại trong thi công. ngoài ra, sản nghiệp viên khu bên này mấy năm gần đây phát triển tìm thị ủy chính phủ thành phố yêu cầu tại nghiêm túc chứng thực cùng tiến lên. bây giờ chúng ta chủ yếu là tập trung sáng tạo cái mới khu động phát triển cái này tổng thể chiến lược. tiếp đó dự định hoa trên dưới thời gian 5 năm trọng điểm chế tạo một đến ba cái ngàn nữ sản nghiệp tụ quận. vì thôi động cái mục tiêu này thực hiện, bây giờ chúng ta cũng tại nhân tài đưa vào, sản nghiệp thăng cấp cùng chiêu thương dẫn tư chờ nhiều cái phương diện cùng nhau phát lực. bên trong khu vườn, một đoàn người tốc độ chạy cũng không nhanh, bởi vì đến mỗi một cái địa phương. phụ trách giảng giải thưởng vụ phó khu trưởng trương liêu trên cơ bản đều biết đối với tương ứng hạng mục tình huống cùng công trình tiến lên tình huống là một cái cơ bản giới thiệu kỳ thực chu dương cũng nhìn ra được mặc dù tới thị sát thông chi là sáng hôm nay mới cấp phát nhưng mà vị này trương phó khu trưởng đúng là xuống hung ác công phu đối với một chút cơ bản tin tức và số liệu có thể nói là nắm giữ vô cùng toàn diện đến nỗi có đúng hay không xác thực không nói trước ít nhất đang làm chuyện trên thái độ là rất đúng chỗ bất quá hắn cũng không có vội vã tỏ thái độ bây giờ cán giang thành phố tổng thể tình huống hắn còn không phải hết sức quen thuộc bất quá từ thư ký vương tân huy cho hắn sửa sang lại chỗ tài liệu đó nhìn lại trước mắt cán giang nhất có tiềm lực phát triển sản nghiệp cũng liền mấy cái như vậy một cái là tiếp nhận phía nam việt đông tỉnh sản nghiệp thay đổi vị trí những năm này bắt đầu phát triển mạnh cùng hương khởi điện tử tin tức kỹ thuật sản nghiệp một cái là cán giang bản địa có tài nguyên ưu thế kim loại màu sản nghiệp cái thứ ba là đầy đủ lợi dụng cán giang vùng núi tài nguyên ưu thế phát triển mạnh hiện đại đồ gia dụng sản nghiệp cái cuối cùng chính là lợi dụng phong phú tự nhiên tài nguyên phát triển nông lâm nghiệp mục sản nghiệp trên thực tế mấy cái này sản nghiệp cán giang ưu thế cũng là tương đối rõ ràng bất quá tại chu dương xem ra cán giang kinh tế muốn thực hiện tiến một bước phát triển vẹn vẹn mấy cái này sản nghiệp chỉ sợ còn chưa đủ chống đỡ lấy một cái phó trung tâm thành thị phát triển cán giang thành phố nhân khẩu có gần ngàn vạn muốn thỏa mãn như thế đại nhân khủ thể lượng phát triển nhu cầu tại sản nghiệp trên kết cấu tiến hành điều chỉnh lúc khẳng định một mặt phải tiến hành sản nghiệp chuyển hình thăng cấp đại lực tiến lên khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển một phương diện khác cũng muốn lợi dụng tài nguyên ưu thế phát triển ưu thế đặc sắc sản nghiệp liền thí dụ như đồ gia dụng sản nghiệp nông lâm nghiệp mục sản nghiệp trừ cái đó ra chu dương còn có một cái ý nghĩ đó chính là thông qua chỉnh đốn kinh tế thị trường hoàn cảnh phát triển mạnh giao thông, chế tạo nhân văn nhãn hiệu nhiều loại phương thức, thêm một bước thôi động khách sạn, màu đỏ du lịch, cùng với sinh thái dưỡng lao chờ phục vụ tính chất sản nghiệp, từ đó thôi động vào nghề tăng trưởng, cư dân thu vào tăng thêm. khuôn viên bên trong, gặp Chu Dương một mực sắc mặt bình tĩnh không nói gì, Nam Sơn khu khu ủy bí thư Dương Thần Hạo đấy lòng cũng không khỏi có chút thất vọng. Nói trắng ra vẫn là cho phía trước thị ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng Bạch Chí bằng bị phê chuyện kia dọa cho. Thế là thừa dịp thường vụ phó khu trưởng Trương Liêu cho lãnh đạo giới thiệu sản nghiệp viên tình huống thời điểm, Dương Thần Hạo cắn răng tiến đến Chu Dương thư ký Vương Tân Huy bên cạnh thân hỏi, Vương, Chu bí thư lần này tới thị sát. có cái gì đặc biệt chỉ thị nghe vậy vương tân huy hướng cách đó không xa đang tại thị sát một gian điện tử linh kiện gia công nhà máy chu dương liếc mắt nhìn lập tức liền lắc đầu bất quá hắn cùng dương thần hạo quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm gặp dương thần hạo một mặt thấp thỏm biểu lộ lại nhỏ giọng nhắc nhở chu bí thư tại huyện thành đảm đảm nhiệm thị trường thời điểm đã từng dốc hết sức lực chỉnh đốn qua huyện thành thành phố bất động sản thị trường mặt khác trước kia tại đông hải đảm đảm nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm thời điểm chu bí thư liền làm chủ yếu người sáng lập sáng lập đông hải khoa học và công nghệ viên ý tứ chính là liên quan tới sản nghiệp viên xây dựng cùng vấn đề quản lý chu bí thư tuyệt đối là người trong nghề trừ cái đó ra chu bí thư chú ý nhất có thể chính là bất động sản thị trường vấn đề nghe được hai câu này dương thần hạo lập tức chính là hai mắt tỏa sáng đã như vậy mà nói cái kia điện tử sản nghiệp viên bên này vấn đề hẳn là liền không lớn nhưng mà phiền phức chính là ở nam sơn khu bất động sản thị trường chỉ sợ không thể lạc quan á quả nhiên tại điện tử sản nghiệp viên thị sát kết thúc về sau chu dương cũng chưa có đến nam sơn khu khu ủy khu chính phủ cái kia vừa đi mà là trước khi đi trực tiếp ngay tại sản nghiệp viên trong phòng họp tổ chức một lần hiện trường bạn công hội trong hội nghị Chu dương lần thứ nhất đưa ra chính mình đối với bất động sản thị trường thái độ cho rằng nhất định chứng thực phòng ở là dùng để nổi cái này tổng thể phương châm nhưng mà trừ cái đó ra nam sơn khu hẳn là còn muốn tại nhân tài đưa vào cùng lưu lại nhân tài hai góc độ thêm một bước xâm nhập mà nghiên cứu thảo luận đối với nhà ở chính sách điều chỉnh đương nhiên việc cấp bách là muốn chuyển biến tư tưởng tư tưởng vấn đề là mấu chốt lao dương lần này sản nghiệp viên hành trình ta vẫn thấy được một vài thứ trên tổng thể tới nói vẫn là tương đối hài lòng nhưng mà có một chút ngươi muốn đặc biệt chú ý nam sơn khu muốn phát triển các ngươi những thứ này làm lãnh đạo liền muốn chuyển biến tư tưởng không thể ước hiếp người nhà a ánh mắt muốn thả lâu dài muốn đối tiêu thị bên ngoài thậm chí bên ngoài tỉnh ưu tú quân viên sản nghiệp đem tư tưởng cảnh giới nâng lên phóng nhãn toàn tỉnh cả nước chương 735, bộ tuyên truyền lại xuất sai chương 735, bộ tuyên truyền lại xuất sai trong phòng họp nghe được chu dương lời nói dương thần Hạo cũng là xứng sở hắn chính xác không bằng loại này tính chất nhảy nhót tư duy xem như khu ủy bí thư hắn đương nhiên biết lãnh đạo tư duy thường thường sẽ quyết định một khu phát triển nhưng mà nếu như nói ước hiếp người nhà vậy thì có chút nói quá sự thực a mấu chốt nhất là chu bí thư câu nói này đến cùng là tại chỉ cái gì chu bí thư khu ủy khu chính phủ tại tăng cường tư tưởng xây dựng một khối này vẫn luôn là tận hết sức lực mà dựa theo thị ủy yêu cầu tại chứng thực chúng ta cẩn thận từng ly từng tí hướng chu dương quan sát một cái lập tức nhắm mắt nói dương thần hạo quả thật có chút không hiểu vị này chu bí thư ý tứ trong lời nói nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị một bên thường vụ phó thị trưởng đảng văn quyên cắt đứt lao dương chu bí thư không phải ý tứ này nhưng mà chu dương cũng không có cho đảng văn quyên nói tiếp cơ hội trực tiếp liền mở miệng đến tốt hôm nay tới cũng tới nhìn cũng nhìn liền đến chỗ này thì ngưng vương tân huy đâu nghe được chu dương âm thanh thư ký vương tân huy lập tức đi đến chu dương bên cạnh thân bí thư thời gian tới kịp sao vương tân huy lập tức nhìn một chút điện thoại bí thư trên lệnh thời gian không nhiều lắm 5 giờ ngài còn có một cái văn phòng thư ký cuộc họp nghe vậy chu dương cũng không chậm trễ lập tức đứng dậy thần hạo đồng chí xem như khu ủy bí thư ngươi phải rõ ràng một vấn đề nam sơn khu phát triển quá an nhàng rồi như thế nào long dương khu hoa dương khu đi qua đường đi các người nam sơn khu cũng muốn lại đi một lần ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút vấn đề này suy nghĩ minh bạch lại tìm ta đàm luận đến nỗi sản nghiệp viên bên kia biến thành người khác ca quan sẽ làm cơ sở hạ tầng không được còn muốn sẽ làm chiêu thương, sẽ làm sản nghiệp. Nói xong Chu Dương cũng không để ý đầy phòng học người, trực tiếp liền mang theo dưới người lầu đi. Mà giờ khắc này ngồi ở Dương Thần Hạo bên cạnh thân thường vụ Phó Khu Trưởng Trương Liêu càng là sắc mặt hơi trắng bệnh. Phải biết, bây giờ phân công quản lý sản nghiệp viên thế nhưng là hắn cái này thường vụ Phó Khu Trưởng. Chu Bí Thư yêu cầu thay người, đó không phải là đổi hắn sao? Một bên khác, rời đi sản nghiệp viên sau đó, Chu Dương vẫn không nói một lời, cũng dẫn đến ngồi ở hắn bên cạnh thân thường vụ Phó Thị Trưởng Đặng Văn Quân cũng có chút thất vọng. Hôm nay lần này Nam Sơn hành trình, không thể nghi ngờ là để cho Chu Bí Thư không hài lòng lắm. nguyên nhân cuối cùng chính là quá thuận lợi sản nghiệp viên phát triển không có vấn đề việc làm cũng không có vấn đề hồi báo càng không có vấn đề nhưng cái này vừa vặn chính là vấn đề lớn nhất cái này dương thần hạo thật đúng là đủ các bạn chu bí thư mới vừa tới cảng giang phải biết cũng không phải thành quả mà là tồn tại vấn đề người nam sơn khu việc làm làm hảo như vậy vậy tại sao sản nghiệp viên đến bây giờ còn không có tạo thành dù là một cái tiền ngàn nước tụ quần hồi báo trong lúc đó ba câu nói không rời đối với tiêu hoa dương đối với tiêu long dương hoa dương cùng long dương phát triển liền thật sự rất làm cho người khác hài lòng không lãnh đạo nhường ngươi mở ra mạch suy nghĩ thả ra tư tưởng kết quả ngươi nói chuyện gì chứng thực thị ủy chính phủ thành phố tư tưởng việc làm yêu cầu kỳ thực đảng văn quyên còn sót một điểm chu dương chất sở dĩ cảm thấy không hài lòng lắm ngoại trừ những yếu tố này còn có một cái nguyên nhân vô cùng trọng yếu đó chính là nam sơn ban lãnh đạo ý thức cạnh tranh quá yếu cán giang lớn như thế địa phương khu huyện gần 20 cái nếu như không có ý thức cạnh tranh tất cả mọi người là tại so nát vụn thậm chí mục tiêu trực tiếp liền định đến hoa dương cùng long dương hai cái khu tiêu chuẩn cái kia còn như thế nào phát triển cái này liền giống như một cái tiêu thụ có hay không loại kia mở rộng thị trường làm nghiệp vụ tâm tư cùng thái độ có hay không loại kia tranh thủ tiêu thụ vô địch lang tính một mắt liền biết khảo sát kết thúc trở lại thị ủy chu dương cũng không có làm cái gì cử động khác bất quá tại trên xế chiều hôm đó văn phòng thư ký của họp trực tiếp liền đưa ra liên quan tới tại toàn thành phố khai triển một lần xâm nhập học tập mới phát triển lý niệm dựng nên mới phát triển quan tư tưởng học tập hoạt động thị ủy phó bí thư liên hạo thứ nhất lên tiếng bí thư liên quan tới khai triển một lần dạng này học tập hoạt động ta là tán thành cán giang bên này không thiếu lãnh đạo cán bộ tư tưởng tương đối thâm căn cố đế đối với phát triển lý giải còn chưa đủ thấu triệt Phía trước Trần Tỉnh trưởng đảm nhiệm thị ủy bí thư thời điểm liền đã từng cường điệu qua vấn đề này, nhưng mà trong thời gian ngắn thấy hiệu quả chính xác tương đối khó. Dù sao tư tưởng vật này muốn thay đổi vẫn tương đối khó khăn. Vậy ý của ngươi đâu? Chu Dương nghe vậy híp mắt hỏi. Hắn đương nhiên biết tư tưởng vật này muốn thay đổi rất khó, nhưng mà tư tưởng là cờ sĩ, cờ sĩ không rõ ràng dứt khoát, cái kia còn như thế nào phát triển? Bây giờ cán Giang phát triển ngươi muốn nói không tốt đó cũng không phải là. Gần 10 năm tới kinh tế cũng là cao tốc tăng trưởng, tăng tốc tại toàn bộ Tây Giang tỉnh cũng là ở vào thủ vị. Nhưng mà kinh tế tăng trưởng mang tới tiền lãi lại không nhiều. cư dân thu vào tăng thêm biên độ như thế nào, giá phòng ổn định không ổn định, có hay không tạo thành có thể cầm tục phát triển trụ cột tính chất sản nghiệp, trình thể xã hội diện bạo có hay không cực lớn đổi mới, đây đều là vấn đề, thế nhưng là có rất ít người chú ý tới vấn đề này, mỗi ngày đàm luận phát triển, ngay cả phát triển căn bản động lực tại cái gì địa phương đều không rõ ràng, trong phòng họp gặp liên hạo bị hỏi nói không ra lời, chu dương hít một hơi thật sâu cũng không có tiếp tục làm khó dễ vị này thị ủy phó bí thư, mà là ngược lại đem lực chú ý bỏ vào thị ủy trên thân bộ trưởng bộ tổ chức chính chi nam trịnh bộ trưởng nam sơn khu khu trưởng ứng cử viên tìm kiếm phải thế nào. cái trương liêu cạn một cái thường vụ phó khu trưởng có chút có tài đây là chu dương lớn nhất ý nghĩ lúc trước hắn sở dĩ nói muốn đội người tự nhiên không phải nói trương liêu việc làm làm được không tốt mà là người này không thích hợp đi phân công quản lý một cái sản nghiệp viên khu càng thích hợp đi làm một cái ổn định hậu phương việc làm bí thư nhân tuyển đã tìm kiếm tốt ngoại trừ nam sơn khu thường vụ phó khu trưởng trương liêu còn có thành phố khu phát triển kinh tế đảng ủy phó bí thư tế Úc. nghe được chu dương âm thanh chính chi năm cũng sớm đã có chuẩn bị dù sao ngay từ đầu liền bị tân nhiệm thị ủy bí thư gõ một phen hắn cũng không dám có một tí buông lòng cũng may lần này Chu Dương xem xong hắn đưa tới tài liệu sau đó cũng không có phản đối thế là đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra bất quá nhìn thấy Chu Dương gật đầu một cái lập tức càng là tại tề úc trên tên vẽ lên một cái màu đỏ vòng đáy lòng cũng tại thầm hô cái này tề úc đúng là vận khí tốt sáng sớm hôm sau văn phòng bên trong Chu Dương vừa ngồi xuống tới thư ký Vương Tân Huy sẽ đưa tới xế chiều hôm nay thường ủy hội đề tài thảo luận cái này không có vấn đề gì đúng Tân Huy bộ tuyên truyền bên kia đem ngày hôm qua thị sát tin tức phát ra ngoài sao tại Chu Dương xem ra nếu như muốn thôi động cán giang lãnh đạo thành phố cán bộ tư tưởng phát sinh chuyển biến cái kia xem như tiếng nói bộ tuyên truyền liền khẳng định muốn phát huy tác dụng to lớn mới được nhưng mà trước mấy ngày bộ tuyên truyền xuất hiện sai lầm cấp thấp chính xác làm hắn có chút nổi nóng hắn cũng nghĩ lại quan sát quan sát bộ tuyên truyền cái kia bạch trí bằng đến cùng có thể không chịu nổi dùng bí thư đã phát ra ngoài chính phủ mạng tin tức trang đầu đầu thứ nhất chính là Nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì bất quá lập tức liền mở ra mạng tin tức đứng lập tức đã tìm được đối ứng tiêu đề điểm đi vào mà lúc này gặp chu dương thần sắc trên mặt lộ ra hết sức nghiêm túc Vương Tân Huy đáy lòng cũng có chút thất vọng, thầm nghị trắng bộ trưởng ngài nhưng tuyệt đối đừng lại xuất sai. Dù sao bây giờ Chu bí thư rõ ràng chính là đã để mắt tới các ngươi bộ tuyên truyền. Nhưng mà bên này Vương Tân Huy đáy lòng vừa mới nói thầm xong, một bên khác, xem xong cả bản đưa tin sau đó, Chu Dương cũng nhịn không được nữa trực tiếp vung lên tay liền hướng trên mặt bản vỗ xuống đi đùng một cái một tiếng. Văn phòng bên trong, Vương Tân Huy lập tức ngay cả tâm muốn chết đều có. Cái này bạch trí bằng, thật là tìm đường chết ra chương 736, không đổi tư duy liền thay người. Chương 736, không đổi tư duy liền thay người các ngươi chính là lại như vậy Dương công tác. là lại nói của ta không đủ tin tưởng vẫn là các ngươi căn bản cũng không có dụng tâm đi làm việc nếu như thị ủy bộ tuyên truyền liền trình độ này cái kêu ta xem ngươi bạch trí bằng cái này bộ trưởng cũng không cần làm đơn giản chính là khai quốc tế nói vừa tin tức công tác yêu cầu là cái gì là thiết thực không biết viết không biết viết liền đổi cho ta người cán giang thành phố thị ủy chính phủ thành phố trong phòng họp đang tại triệu khai là chu dương nhậm chức thị ủy bí thư sau đó lần thứ nhất đảng ủy thường ủy hội vậy mà lúc này bây giờ trong phòng họp bầu không khí lại có vẻ đáng sợ dị thường một đám thường ủy càng là câm như hến, thậm chí cá biệt thường ủy liền ngày bình thường lúc họp ưa thích nắm tay đạp trong túi, tiếp đó nằm ở trên ghế sofa quen thuộc cũng thay đổi. trong đó đám người cũng không có nghĩ đến thị ủy bí thư chu dương lại đột nhiên tại trên thường ủy hội báo nổi. hơn nữa trực tiếp liền ngay trước một đám thường ủy mặt đem thị ủy thường ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng bạch trí bằng mắng cái cầu hết lâm đầu. nhưng mà nghĩ đến đây một lần bộ tuyên truyền giùm lên vấn đề, đám người cũng biết lần này bạch trí bằng cái này nhiên mắng không ăn ngoong. thì ra chiều hôm qua thị ủy bí thư chu dương đi tới nam sơn khu điện tử sản nghiệp viên thị sát. lúc đó thị ủy bộ tuyên truyền bên này là phải ba người đi theo. ngoại trừ một cái nhiếp ảnh ra, mặt khác hai cái cũng là cán bộ tuyên truyền đi theo thị ủy lãnh đạo chủ yếu tạo thành tùy thời ghi chép tin tức tin tức, cái này cũng là bộ tuyên truyền công tác trạng thái bình thường. chỉ có điều lần này ai cũng không ngờ tới, tuyên truyền hết lần này tới lần khác liền tại đây cái vấn đề bên trên xuất hiện trọng đại chỗ sơ xuất. và hôm nay trước kia bộ tuyên truyền ban bố tin tức trong tin tức, nửa đoạn trước vốn đang không có vấn đề gì, bao quát chu dương tham viếng xí nghiệp tình huống, nói chuyện các loại. nhưng mà ở phía sau một cái bộ phận bên trong, cũng không biết bộ tuyên truyền đến cùng là từ đâu lấy được tài liệu. trực tiếp liền báo cáo thị ủy bí thư chu dương còn khảo sát nam sơn khu bất động sản phát triển việc làm thậm chí chụp vào một đống lời nói xuông lời nói khách sáo nói đây là thị ủy cao độ coi trọng bất động sản sản nghiệp phát triển thể hiện các loại thoáng một cái không chỉ là chu dương có chút ngậu liền nam sơn khu khu ủy bí thư dương thần hạo có chút không hiểu trực tiếp liền đem điện thoại đặt đến thị ủy bí thư thư ký vương tân huy ở đây hỏi mình có phải hay không hiểu ý sai chu bí thư ý tứ thoáng một cái liền như chọc tổ hong võ vẽ Phải biết đối với bất động sản thị trường một khối này, Chu Dương trước sau như một thái độ chính là muốn tiến hành trọng điểm giám thị, toàn diện chỉnh đốn, kiên quyết kiểm chế phát triển kinh tế quá độ ở lại bất động sản thị trường khai phát. Mặc dù tại Cán Giang, tình thế phát sinh biến hóa, nhưng mà tổng thể mạch suy nghĩ chắc chắn thì sẽ không biến. Hết lần này tới lần khác Bộ tuyên truyền làm ra như thế một cái lớn ô long, đây không phải tự tìm cái chết là làm gì? Lúc này, trong phòng họp tiếng Kim rơi cũng có thể nghe được. Bộ chuyên truyền Bộ trưởng Bạch Chí bằng trên mặt cũng là một mảnh lúng túng. Trên thực tế đáy lòng cũng sớm đã đem vụ trách chuyện này mấy người kia cho chết. Dặn đi dặn lại. không nghĩ tới thế mà còn là xuất hiện sai lầm bất quá bạch trí bằng đấy lòng vô cùng rõ ràng cái này chỉ sợ không chỉ là người phía dưới phương thức làm việc có vấn đề đồng dạng chính hắn vấn đề cũng không ít trong đó phiền phái nhất chính là ở khai triển công việc quá cơ giới hóa không có thật tốt mà đi lĩnh hội lãnh đạo ý đồ phải biết nếu như trước đó đã hiểu được chu bí thư không thể lại tại bất động sản một khối này làm lưu đồ lớn mà nói vậy hắn làm sao lại thầm không ra bản thảo bên trong vấn đề đương nhiên cụ thể phụ trách loại công việc này người cũng đúng là qua loa lúc trước vì để tránh cho phạm sai lầm hắn chuyên môn tìm người phụ trách tới hỏi qua Hỏi Chu bí thư những quan điểm này có phải hay không hiện trường ghi chép, có hay không phạm sai lầm. Hết lần này tới lần khác những thứ khác đều không có vấn đề, chính là một đoạn này Chu bí thư không phải nói rất rõ ràng. Về sau bọn hắn liền trực tiếp hướng Nam Sơn khu bên kia hỏi ý kiến. Kết quả Nam Sơn khu nói Chu bí thư đang đọc diễn văn bên trong chính xác nhắc tới bất động sản vấn đề. Hiện tại vấn đề chính là ở đây chỉ là nhắc tới, cũng không có tỏ thái độ a. Kết quả phụ trách người đều làm một đoạn như vậy lời nói khách sáo đi lên tình huống này cũng không muốn nói nhiều, Bạch Chí bằng chính ngươi thật tốt nghĩ lại nghĩ lại trong công việc tồn tại vấn đề, ta đã nói rồi, làm việc phải có làm việc thái độ. nếu như không làm được vậy liền để làm người tới làm biết nam đồng chí ngươi tiếp tục cái tiếp theo đề tài thảo luận a không để ý đến bạch trí bằng trên mặt khó coi biểu lộ chu dương trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía thị ủy bộ trưởng tổ chức trịnh chi nam trịnh chi nam tự nhiên cũng biết thị ủy bí thư chu dương tính tình nơi nào dám ở cái này phải chết thời điểm kinh tiệu liền ngày bình thường nói chuyện phía trước đều phải tăng hắng một cái thói quen đều sinh sinh đại lại mau đem liên quan tới đề cử nam sơn khu khu ủy phó bí thư khu trưởng thí sinh đề tài thảo luận giới thiệu một lần chu bí thư các vị lãnh đạo trước mắt nhân tuyển thích hợp tổng cộng là hai cái Một cái là đương nhiệm Nam Sơn khu thường vụ phó khu trưởng Trương Liêu đồng chí, một cái là khu phát triển kinh tế khu Đảng ủy phó bí thư Tề Úc đồng chí. Hai vị này đồng chí nhậm chức tư lịch đều không có vấn đề. Trong phòng họp, theo Trịnh Chi nam tiếng nói rơi xuống đám người đấy lòng cũng suy nghĩ mở. Nam Sơn khu xem như thành phố hạt trung tâm thành khu, khu trưởng vị trí này vẫn tương đối tốt. Theo lý thuyết giống loại vị trí này, nếu như là dị vãng mà nói, đám người chắc chắn đều biết giành giật một hồi, nhưng mà dưới mắt đi, mọi người cái đều lòng dạ biết rõ. Thị ủy bí thư nhậm chức thứ nhất thị sát địa phương chính là Nam Sơn khu. Mặc dù trước mắt còn nhìn không ra thị sát kết quả đến tột cùng là hài lòng vẫn là không hài lòng, nhưng là từ vừa rồi Chu bí thư cờ mắng Bạch trí bằng tình huống đến xem, hẳn không phải là hết sức lạc quan ở thời điểm này để cử Nam Sơn khu khu trưởng nhân tuyển, đoán chừng hơi không lưu tâm liền sẽ đụng vào trên học súng. Thế là trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Thấy thế Chu Dương cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói, hai nhân tuyển kia tình huống căn bản vừa rồi biết Nam đồng chí cũng giới thiệu, ta cho rằng tề Úc đồng chí càng thêm thích hợp vị trí này, cũng không cần lãng phí thời gian, biểu quyết một chút đi. Tất nhiên thị ủy bí thư tự mình điểm tướng, trong phòng họp một đám thường ủy tự nhiên không có ý kiến phản đối. thế là liên quan tới từ khu kinh tế đảng ủy phó bí thư tề úc đảm nhiệm nam sơn khu khu ủy, ủy viên thường ủy phó bí thư cùng đại khu trưởng quyết định chính thức thông qua mà sáng hôm sau thị ủy bộ tổ chức liền chính thức ban bố liên quan tới tượng đất tề úc đồng chí vì nam sơn khu khu trưởng thông chi chỉ chờ công nhân bày tỏ kỳ kết thúc liền chính thức nhậm chức mà lúc này tại trong nam sơn khu ủy bí thư văn phòng nhìn xem trước mắt thần sắc lạnh lùng nhưng mà đáy mắt lại toát ra một tia chán trưởng thường vụ phó khu trưởng trương liêu khu ủy bí thư dương thần hạo cũng không biết nói cái gì cho phải lần này nam sơn khu khu ủy thường ủy hội dốc hết sức để cử trương liêu đảm nhiệm khu trưởng chức có thể nói là chúng vọng sở quy, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại là một kết quả như vậy. Cuối cùng đảm nhiệm khu trưởng, vậy mà lại là khu phát triển kinh tế tế úc, lại liên tưởng đến hôm qua thị ủy bí thư chu dương thị sát thời điểm nói câu kia thay người, trong lúc nhất thời dương thần hạo cũng chỉ có thể cảm khái trương liêu vận khí chính xác không được tốt lắm lao trương, ta xem chu bí thư càng coi trọng vẫn là tề úc đồng chí đang làm sản nghiệp phát triển phương diện năng lực, điểm này chúng ta nam sơn vẫn là kém như vậy chút hỏa hậu a. chuyện cho tới bây giờ, dương thần hạo chính là lại hậu chi hậu giác, tự nhiên cũng hiểu rồi thị ủy bí thư chu dương ý tứ, nói trắng ra là. nam sơn cách cục quá nhỏ cán giang khu phát triển kinh tế mấy năm này phát triển có thể nói là quá rõ ràng không chỉ tại kinh tế trên quy mô đã vượt qua Long dương hoa dương cùng nam sơn ba cái khu hơn nữa bây giờ đã đối với tiêu toàn quốc khu phát triển kinh tế đang tiến hành xài bước phát triển có thể nói tế búc nhậm chức nam sơn chính là một cái dùng người dẫn hướng có thể làm việc người bên trên không thể làm chuyện giới người chỉ có điều tại rất nhiều người xem ra vẹn vẹn động một cái nam sơn khu khu trường thật sự hữu hiệu quả sao nhưng mà làm cho người căn bản không có nghĩ tới là ngay tại hai ngày sau Cơ hồ là ngay sau đó Nam Sơn khu khu trưởng ứng cử viên xác định, Tây Giang tỉnh ủy bộ tổ chức vậy mà cũng ban bố một đầu liên quan tới Cán Giang thành phố nhân sự nhận đội tin thức. Chương 737, kết quả. Chương 737, kết quả đối với Bạch Chí bằng vốn là nói, lần này bị rời cương vị đến nơi khác đi nhận chức trách nhiệm, kỳ thực cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao trực tiếp từ thị ủy thường ủy, bộ chuyên truyền bộ trưởng vị trí đến thị ủy phó bí thư, từ mức độ nào đó tới nói nên tính là một loại trọng dụng. Nhưng mà tại Cán Giang trên quan trường, thị ủy thường ủy Bộ chuyên truyền bộ trưởng Bạch Chí bằng bị rời cương vị không thể nghi ngờ vẫn là để không ít người ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi. Dù sao thị ủy bí thư Chu Dương mới vừa vặn dậy mới trên dưới nửa tháng thời gian, vậy mà liền quả quyết bắt lại một cái bộ chuyên truyền bộ trưởng. Loại này quả quyết cùng cường ngạnh cổ tay, quả thật làm cho không ít người đều lĩnh hội tới hắn vị này tân nhiệm thị ủy bí thư giết gà dọa khỉ ý đồ đương nhiên đối với ngoại giới ý kiến gì một lần này điều chỉnh nhân sự, kỳ thực Chu Dương cũng không quan tâm. Hắn thấy bộ tuyên truyền môn xem như tổ chức tiếng nói, nếu như không được tác dụng vốn có, thậm chí không lĩnh hội được lãnh đạo ý đồ, đây chính là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm vấn đề. dưới mắt cán giang thế cục mặc dù cũng không phải là hết sức phức tạp nhưng mà vấn đề cũng rất nô ra trong đó phát triển tư tưởng không thống nhất càng là hàng đầu gấp đón đỡ giải quyết vấn đề ở thời điểm này đem bạch trí bằng như thế một cái không ổn định nhân tố đặt ở bộ chuyên truyền bộ trưởng trên vị trí này chu dương đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn loại tình huống này xuất hiện bất quá nói thực ra hắn kỳ thực cũng không nghĩ đến tình lý động tác vậy mà lại nhanh như vậy dù sao báo cáo của hắn đánh lên đi vẫn chưa tới thời gian 2 ngày tình ủy thường ủy hội vậy mà lập tức liền thông qua được thị lý đề nghị thậm chí tại bạch trí bằng bị rời sau đó ngày thứ hai lập tức liền nhận mệnh mới bộ chuyên truyền bộ trưởng văn phòng bên trong Chu Dương nhìn chằm chằm trước mặt cái này một thân dáng vẻ thư sinh tân nhiệm thị ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng trong đầu trong lúc nhất thời còn thật sự không nghĩ ra được vì cái gì Mãn Minh Quang vậy mà lại hướng hắn để cử một người như vậy trên thực tế không chỉ Chu Dương nghĩ mãi mà không rõ kỳ thực xem như người trong cuộc Vương kiến Phú càng thêm nghĩ mãi mà không rõ chính mình thật tốt một cái Tây Giang đại học sư phạm trường học đảng ủy phó bí thư làm sao lại không giải thích được liền được bộ nhiệm làm cán giang thành phố thị ủy thường ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng xây giàu đồng chí nhưng ngươi đến thành phố bên trong làm việc là tỉnh ủy thư ký trưởng Mãn Minh Quang đồng chí ý kiến ngươi nếu là có cái gì không hài lòng. Quay đầu ta thay ngươi tốt nhất nói với hắn đạo, nói, bất quá tất nhiên trong tổ chức bổ nhiệm thông chi một chút tới, vậy ngươi cũng không thể bỏ cái nhà. nghe được Chu Dương lời nói, Vương Kiến Phú cũng là có chút ngoài ý muốn. Tỉnh ủy đầy thư ký trưởng hắn ngược lại là nhận biết, bất quá hai người tương giao cũng không nhiều. nhưng mà có một chút Vương Kiến Phú có thể chắc chắn, đó chính là trước mắt vị này Chu Phó Tỉnh trưởng cùng đầy thư ký trưởng quan hệ chắc chắn không tầm thường đầy thư ký trưởng là ta lão lãnh đạo, ta ở dưới tay hắn, không chỉ làm qua huyện ủy bí thư, đã làm xong phó thị trưởng, điểm ấy trọng lượng vẫn phải có. tựa hồ phát giác Vương Kiến Phú tâm tư, Chu Dương vừa cười vừa nói. trong lúc nhất thời vương kiến phú đấy lòng cũng là trợt khẽ động hắn chính xác không biết trong lúc này vẫn còn có chuyện như thế bất quá trước mắt vị này chu phó tỉnh trưởng mặc dù trẻ tuổi nhưng mà vương kiến phú cũng biết chính mình một cái phó sành cấp thường ủy tại trước mặt cái này một vị cũng không tính là gì chu dương xem như cao phối phó tỉnh trưởng thị ủy bí thư có thể cùng chính mình giảng giải nhiều như vậy đã có thể được xem là đặc biệt khách khí chu phó tỉnh trưởng ta ngược lại thật ra không có ý tứ này đơn giản chính là bổ nhiệm tới có chút đột nhiên trong lòng này còn không có chuẩn bị sẵn sàng lại có là chính phủ công tác tuyên truyền dù sao ta không có đi qua tay sợ chậm chết thị lý việc làm Vương Kiến Phú còn muốn nói điều gì? Chu Dương đã khoát tay hào nói, vấn đề này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tất nhiên trong tổ chức tín nhiệm ngươi, nhờ ngươi đảm nhiệm vị trí này, vậy ngươi liền yên tâm lớn mật đi làm, thật xảy ra sự tỉnh ta cho ngươi ôm lấy. Bất quá chúng ta đã nói trước, bộ tuyên truyền việc làm ngươi phải nhanh một chút bắt lại, lập tức liền là cuối năm, để lại cho ngươi thời gian thế nhưng là không nhiều A Nói câu nói này Chu Dương tự nhiên là có tối tha. Dưới mắt đã đến 11 trung tuần tháng. Nhiều nhất gần 2 tháng liền muốn ăn Tết Cuối năm cùng lập tức đầu năm công tác tuyên truyền cũng là trọng đầu hí, Vương Kiến Phú mới lên đảm nhiệm. Nếu như không thể mau sớm trong khoảng thời gian ngắn quen thuộc làm việc, cái kia rất nhiều chuyện đều biết như xe bị tổn xích. Nếu như xuất hiện loại tình huống này không một không phù hợp hắn đem bạch trí bằng rời cương vị dự tính ban đầu. Bất quá vẹn vẹn chỉ là gặp qua hai mặt, hắn bây giờ còn không dễ phán đoán vị này Vương Bộ trưởng có thể đến tột cùng như thế nào. Cũng may nếu là mãn Minh Quang đề cử nhân tuyển, cái kia lường trước cũng sẽ không quá kém. Văn phòng bên trong, Chu Dương cùng Vương Kiến Phú hàn huyên khoảng chừng hơn nửa giờ, vị này Vương Bộ trưởng mới đứng dậy trở về Bộ Tuyên Truyền Sáu. Thời gian một cái chớp mắt đã đến 11 cuối tháng. Toàn bộ 11 tháng, Chu Dương cơ hồ cũng là đang bận điệu quen thuộc cán giang tình huống ở trong quá trình này, thư ký Vương Tân Huy sửa sang lại chỗ tài liệu đó chính xác làm ra tác dụng không nhỏ. trưa hôm nay, Vương Tân Huy mới vừa từ thị ủy bộ tổ chức trở về, tiến văn phòng còn đến không kịp ngồi xuống liền tiếp vào Chu Dương điện thoại. Chờ hắn đuổi tới thị ủy bí thư văn phòng, bên hai lập tức liền nghe được Chu Dương hỏi đến thị ủy thư ký trưởng công khai cạnh tranh kết quả. Khi thực từ lúc 11 đầu tháng thị ủy bộ tổ chức khởi động công khai cạnh tranh thị ủy thư ký trưởng một chuyện vừa tới. tin tức này ngay tại Cán Giang thành phố quan trường cùng xã hội trên mặt đã dẫn phát không nhỏ hành động, thậm chí một trận trở thành Cán Giang người nói chuyện say sưa bắt quái chủ đề. dù sao tại số đông trong mắt người bình thường, thị ủy thư ký trưởng bất kể nói thế nào cũng là một cái mang thường bị cái mũ lớn cán bộ. dĩ vãng loại này cấp bậc cán bộ cũng là trực tiếp từ trong tổ chức bổ nhiệm, không nghĩ tới lần này lại còn có thể công khai tuyển mời. trong lúc nhất thời không ít người cũng coi như là mở rộng tầm mắt. trên thực tế ban đầu tin tức này truyền tới thời điểm, không ít người đều cho rằng là tin tức giả. mai cho đến thị ủy bộ tổ chức rõ ràng gửi công văn đi bị treo lên trên phí phỉ cả website, lúc này mới đã dẫn phát thanh động. mà thị ủy bộ tổ chức bên kia, bộ trưởng Trịnh Chi Nam lớn tất cả cũng là đoán được thị ủy bí thư Chu Dương muốn mượn chuyện này triệt để khuấy động cán giang quan trường thế cục, thay đổi một nhóm người quá mục nát cùng cũ ký tư tưởng quan niệm ý đồ. cho nên trong bóng tối kỳ thực cũng có không thiếu trợ giúp tiểu động tác. tỷ như chuyên môn gửi công văn đi đến cán giang thành phố khu quản hạt bên trong Tây Giang đại học sư phạm, cán giang đại học y khoa cùng Tây Giang đại học bách khoa mấy cái trường cao đẳng, cùng với một bộ phận sĩ nghiệp cùng sự nghiệp đơn vị, thoáng một cái không ít người đều không bình tĩnh được. ngao ngao bắt đầu thông qua đủ loại con đường tới nghe ngóng tin tức cụ thể. Không chỉ như thế, thậm chí có chút mánh khóe thông tin cơ sở cán bộ, trực tiếp liền đem vấn đề này cho đâm đến tỉnh ủy bên kia. Liên tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Dạng cùng lớn lên Trần Trường Hoa đều trước sau cùng Chu Dương liên lạc qua, nhưng mà đang minh xác Chu Dương ý đồ sau đó. Tỉnh lý lãnh đạo chủ yếu không chỉ không có biểu thị phản đối, thậm chí còn tại trên tỉnh ủy bộ tuyên truyền một cái chuyên mục, đem cái này tình huống xem như Tây Giang tỉnh cán bộ cơ chế cải cách một cái lớn mật sáng tạo cái mới cử chỉ tiến hành tuyên truyền. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Văn phòng bên trong, Kỳ thực Chu Dương gọi điện thoại cho hắn thời điểm. Hắn liền đã lấy được bộ tổ chức bên kia sơ bộ kết quả, cho nên nghe vậy cũng không chậm trễ, lập tức liền đem trong tay tài liệu đưa tới bí thư, đây là bộ tổ chức bên kia thông kê ra sơ bộ kết quả. Chương 738, thấy mầm biết cây. Chương 738, thấy mầm biết cây đến chu dương cấp độ này, kỳ thực cuối cùng đến cùng lá từ ai tới đảm nhiệm thị ủy thư ký trưởng chức ảnh hưởng đã không phải là rất lớn. Vương Tân Huy xem như tiền nhiệm thị trưởng thư ký, đương nhiệm thị ủy bí thư thư ký, lại là thị ủy văn phòng tổng hợp tư cách già nhất phó thư ký trưởng, theo lý thuyết đảm nhiệm chức vụ này là thích hợp nhất. nhưng mà sở dĩ muốn thông qua công khai cạnh tranh như thế một loại phương thức tới quyết định cuối cùng giới thiệu người tuyển nói trắng ra là chính là muốn thông qua chuyện này nói cho toàn bộ cán giang con trường hắn chu dương dùng người thiên vệ chính là một cái năng lực vấn đề người có năng lực dù cho ngươi không có quan hệ không có cái gọi là chỗ rửa cũng có thể thành công thượng vị đương nhiên biện pháp này có thể hay không có hiệu quả mấu chốt còn tại ở cuối cùng tuyển ra người tới cố không có dạng này là điểm cho nên từ một khía cạnh khác tới nói đối với cuối cùng tuyển định người này mà nói không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rất xuống nhận được một cái thiên đại tiền nghi văn phòng bên trong. tiếp nhận thư ký vương tân huy đưa tới tài liệu phóng tới trước mặt chu dương cũng không có vội vã nhìn trong tài liệu kết quả mà là cười ngẩng đầu hướng vương tân huy hỏi tân huy lấy ngươi nhìn trong này người nào càng thích hợp xem như chúng ta tân nhiệm thư ký trưởng giới thiệu người tuyển lâu ở con trường hơn nữa đảm nhiệm qua cương vị lãnh đạo trước trước sau sau không dưới mười cái bây giờ càng là là cao quý phó tỉnh trưởng thị ủy bí thư cùng thị trưởng một vai chọn phó bộ cấp lãnh đạo bởi vì cái gọi là cư rời khí dưỡng rời thể trên thân chu dương tự nhiên đã sớm có một loại không giận tự uy khí độ trong lúc phất tay liền có thể cho người ta lớn lao cảm giác áp bách nhất là tại loại này tận lực quan sát tình huống phía dưới càng là như vậy. cũng may Vương Tân Huy tại từ thị ủy bộ tổ chức bên kia cầm tới phần tài liệu này phía trước trong lòng cũng sớm đã có tính toán. cho nên cứ việc có chút thất thần, bất quá trần chờ một lát sau vẫn nói, bí thư, muốn ta nhìn, vẫn là Lý Hồng đồng chí tương đối thích hợp một chút. lần này thị ủy bộ tổ chức ở trên chuyện này chính xác tốn không ít tâm tư. Trịnh Chi Nam mặc dù cũng có chút hậu chi hậu giác, nhưng mà vị này Trịnh Bộ trưởng rất thông minh, tại Nam Sơn khu khu trưởng giới thiệu người tuyển chọn bị Chu Dương gõ sau một lần, lập tức liền hiểu mới tới thị ủy bí thư ý nghĩ. Cho nên lần này công khai cạnh tranh thị ủy thư ký trưởng sự tỉnh không chỉ tổ chức phong cách tương đối cao, hơn nữa toàn trình đều thiết thực làm được công khai công chính. Toàn bộ cạnh tranh việc làm tổng cộng chia làm ba cái khâu, thứ nhất khâu là tổ chức báo danh, tất cả đưa sơ yếu lý lịch tham mời nhân viên sơ yếu lý lịch đều do thị ủy bộ tổ chức tiến hành nhậm chức tư cách sơ sơ, si, tiếp đó từ thị ủy thường ủy hội thảo luận thông qua. Thứ hai cái khâu là tiến hành tổng hợp khảo thí, bao quát thi viết, công khai hỏi chính các loại nội dung. Nhất là tại công khai hỏi chính bộ phận, thị ủy bộ tổ chức mời thành phố nhân đại Hội nghị hiệp thương chính trị cùng với tất cả cơ quan bộ môn, khu huyện nhân viên công tác còn có xã hội quần chúng tạo thành ban giám khảo đang hỏi chính hiện trường tiến hành chấm điểm. Thông qua hai cái này khâu sau đó, cuối cùng sàng lọc chọn lựa bước đầu danh sách. Cũng chính là Chu Dương trên tay bây giờ bắt được phần tài liệu này. Cuối cùng phần tài liệu này sẽ giao cho thị ủy thường ủy hội tiến hành thảo luận thông qua, thông trong xác định cuối cùng giới thiệu người tuyển. Theo lý thuyết, tại phần tài liệu này đi ra phía trước, thị ủy thường ủy hội trong ban thành viên cũng không rõ ràng đến cùng sẽ có mấy người trúng tuyển đương nhiên. Lấy Trịnh Chi Nam bây giờ độ bén nhạy, phần tài liệu này tiết lộ ra ngoài khả năng cũng không lớn. Văn phòng bên trong nghe được Vương Tân Huy lời nói, Chu Dương lập tức cũng tới hứng thú, lập tức liền cầm lên trên bảng chỗ tài liệu đó nhìn lướt qua. Trong tài liệu, thị ủy bộ tổ chức hết thảy cung cấp ba cái bộ phận nội dung. Thứ nhất nội dung là cả công khai cạnh tranh việc làm phương án chú đáo tình huống, cái bộ phận này tài liệu rất tỉ mỉ, khoảng chừng hơn 10 trang giấy. Chu Dương cưỡi ngựa xem hoa mà qua một lần, lập tức liền đem lực chú ý phóng tới thứ hai cái nội dung phía trên, cũng chính là căn cứ vào vòng thứ hai thành tích tổng hợp tuyển ra tới cuối cùng danh sách. Trên danh sách hết thảy có năm cái người ứng cử, theo thứ tự là. cán giang thành phố người quản lý huyện cấp kim sơn thị thị ủy bí thư trương phong dịch cán giang thành phố tại sông huyện huyện trưởng lý hùng Hổ. cán giang bệnh viện nhân dân thành phố bí thư đảng ủy tiêu quốc vinh cán giang thành phố bộ giáo dục bí thư đảng ủy nghiêm thiên hải cùng với cán giang thành phố liên đoàn phụ nữ chủ tịch lý hồng xem xong phần danh sách này sau đó chu dương lập tức lại lần nữa ngẩng đầu hướng vương tân huy nhìn sang hỏi tân huy ngươi nói một chút ý nghĩ ngươi làm sao lại cho rằng lý hồng đồng chí tương đối thích hợp lần này vương tân huy hiển nhiên đã có chuẩn bị nghe vậy lập tức mở miệng nói ra bí thư sở dĩ cho rằng lý hồng đồng chí tương đối thích hợp chủ yếu là xuất phát từ hai phương diện nguyên nhân cái thứ nhất là tại mấy cái này người ứng cử bên trong lý hồng đồng chí tương đối mà nói xuất kính tỷ lệ tương đối thấp tăng thêm lại là nữ tính cán bộ tại cán răng cái này địa phương tương đối mà nói vẫn tương đối số ít thứ hai một cái là bí thư ngài trảo tư tưởng xây dựng nhất là lãnh đạo cán bộ tư tưởng xây dựng khẳng định muốn có nhất định xã hội phản ứng lần này công khai cạnh tranh mới có thể đạt đến mục đích thực sự lý hồng đồng chí dưới tình huống tự thân tư lịch cùng nhậm chức điều kiện đều phù hợp yêu cầu nếu như có thể bị xác định là giới thiệu người chọn đối với cán giang cán bộ quần chúng không thể nghi ngờ có thể tạo được một cái phân chấn lòng người tác dụng nghe xong vương tân huy đề cử lý do chu dương cười cười cũng không nói cái gì bất quá trong lòng cũng đã có phán đoán hắn thấy vương tân huy làm một cái thư ký quả thật có một điểm khuất tài nếu như không phải lần này thì ủy thư ký trưởng cơ hội không thích hợp mà nói hắn ngược lại là nghĩ đẩy vương tân huy một cái lại thêm xem như tiền nhiệm thị trưởng thư ký tại tiền nhiệm thị trưởng xảy ra vấn đề tình huống phía dưới vương tân huy lúc này được bổ nhiệm chính xác ảnh hưởng không tốt lắm không qua tới ngày còn dài lấy vương tân huy năng lực cùng độ bén nhạy tại chính mình đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư trong lúc đó chưa hẳn liền không có những thứ khác cơ hội tiến ban từ đi như vậy đi tài liệu ta đã nhìn qua trên tổng thể không có ý kiến đến gì nói xong chu dương lập tức cầm lấy trên bàn màu đỏ viết ký tên tại tài liệu góc trên bên phải viết đồng ý đưa ra thị ủy thường ủy hội thảo luật chữ lập tức ký lên tên của mình người đem tài liệu đưa đến việt nam bộ trưởng cái kia bên cạnh mặt khác thông chi thị ủy các vị lãnh đạo xế chiều hôm nay 2 giờ tổ chức một lần thường ủy hội một lát sau thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức văn phòng bên trong Bộ trưởng tổ chức Trịnh Chi Nam nhìn lướt qua trong tài liệu Chu Dương chữ viết, nghĩ nghĩ liền cười hướng trước mặt Vương Tân Huy hỏi Lão Vương, Bí thư bên kia còn có hay không giao phó những thứ khác sự tình gì? Ngoại trừ Thị ủy Bí thư thư ký, Vương Tân Huy dù sao còn đảm nhiệm Thị ủy văn phòng tổng hợp Phó thư ký trưởng, Trịnh Chi Nam tự nhiên cũng không khả năng từng cái từng cái tiểu Vương mà gọi. Trịnh Chi, hắn nhưng là đã nhìn ra, vị này Vương thư ký cũng không biết là đi vận cất chó gì, nguyên bản sắp đến cùng hóa lộ, vậy mà cây khô gặp mùa xuân tựa như lại lấy được Tân nhiệm Thị ủy Bí thư coi trọng. Vương Tân Huy thấy mà mím môi, tự nhiên biết vị này Trịnh Bộ trưởng ý tứ Trịnh Bộ trưởng. ngài đều đoán không đều lãnh đạo ý tứ vậy ta nhưng là càng không có bản lãnh này. bất quá chu bí thư ngược lại là để một câu, thì ủy ban tử nếu như thêm một cái nữ đồng chí cũng lợi cho khai triển công việc. nghe vậy trịnh chi nam lập tức liền hai mắt tỏa sáng, lập tức liền cười vô vô vương tân huy bà bay, ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi lão vương này, trung quy vẫn là có biện pháp. đi, vậy ta liền không lưu ngươi tám câu, buổi chiều mở thường ủy hội, ta bên này còn muốn làm một chút công tác chuẩn bị. chương 739, nam giang nhân sự, chương bảy nam giang nhân sự, xế chiều hôm đó. thị ủy bí thư chu dương tự mình chủ trì thị ủy thường ủy hội chuyên đề nghiên cứu thị ủy thư ký trưởng giới thiệu người tuyển vấn đề đã từ vương tân huy trong miệng đạt được câu trả lời mong muốn bộ trưởng tổ chức trịnh chi nam tự nhiên biết nên làm như thế nào sẽ bên trên tại giới thiệu xong năm cái người ứng cử tình huống sau đó trịnh chi nam thứ nhất lên tiếng đề cử lý hồng đồng chí xem như thị ủy thư ký trưởng giới thiệu người tuyển theo sát phía sau thị ủy thường ủy cán giang thành phố di quân phân khu chính ủy đồng bằng lập tức tỏ thái độ đồng ý trịnh chi nam đề nghị trong phòng họp nghe được đồng bằng vậy mà dị thường hiếm thấy đầu phiếu tán thành đám người làm sao không biết Trịnh Chi Nam hiển nhiên là lấy được thị ủy bí thư Chu Dương thủ ý phải biết vị này trên thân Chu Bí thư đồng thời còn kiêm nhiệm lấy thành phố Di Phân khu đệ nhất bí thư đảng ủy chức vụ lúc này liền nho nhau, nhau biểu quyết đồng ý xế chiều hôm đó thị ủy bộ tổ chức lập tức liền chính thức công bố lần này công khai cạnh tranh thị ủy thư ký trưởng phương án chứng thực tình huống cùng kết quả sau cùng đồng thời lấy Cán Giang thành phố thị ủy danh nghĩa báo tỉnh ủy bộ tổ chức phê chuẩn hai ngày sau nhận được tỉnh ủy bộ tổ chức đồng ý trả lời thị ủy bộ tổ chức chính thức quyết định trải qua tỉnh ủy bộ tổ chức phê chuẩn bổ nhiệm Lý Hồng đồng chí đảm nhiệm Cán Giang thành phố thị ủy thường ủy. Thị ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng cùng chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm trước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cán giang thành phố quan trường cùng xã hội dư luận cũng là một mảnh xôn xao. Cứ việc có chút tương đối bén nhẹ người trước kia đã phát ra kết quả chắc chắn sẽ ngoài dự liệu bên ngoài. Dù sao thị ủy động tác lớn như vậy, tất nhiên không sẽ chọn một cái bị người mắng ngầm thao tác kết quả đi ra. Nhưng mà nhìn thấy cuối cùng thành công tấn vị lại là luôn luôn bị coi là biên giới ngành thành phố liên đoàn phụ nữ người phụ trách lúc, không ít người vẫn là kinh hãi. Mà giờ khắc này ở thành phố liên đoàn phụ nữ văn phòng bên trong. Nhìn thấy thị ủy bộ tổ chức cấp phát thông chi sau đó, xem như thành phố liên đoàn phụ nữ người phụ trách, Lý Hồng đáy lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn Nói thực ra, lần này nàng mặc dù báo danh tham gia cạnh tranh nhưng mà đối với kết quả kỳ thực cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hết lần này tới lần khác không nghĩ tới cuối cùng cơ hội này vậy mà thật sự rơi xuống trên đầu của mình. Thị ủy thương ủy, thị ủy thư ký trưởng. chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm đối với vừa mới tuổi tròn 51 tuổi tròn thậm chí có thể nói sắp lui khỏi vị trí nhị tuyến lý hồng tới nói đây không thể nghi ngờ là một bước lên trời chuyện lớn đương nhiên đối với chu dương tới nói cái này tự nhiên chỉ là chính mình chấp chính trong tiếp sống một cái không tức giận bất nước nhưng mà không thể nghi ngờ thông qua lần này công khai cạnh tranh thị ủy thư ký trưởng có ít người cũng cần phải biết do hắn vị này thị ủy bí thư dùng người tư tưởng thời gian bất chi bất giác đã đến 12 đầu tháng dạy gần đây thời gian một tháng trên tổng thể tới nói xem như chính đảng một vai tròn lãnh đạo chủ yếu hơn nữa còn kiêm nhiệm phó tỉnh trưởng Chu Dương mỗi ngày nhận trình an bài cũng là cực kỳ răn chắc. Bất quá so sánh với việc này phía trước tại huyện thành thành phố nhậm chức thị trường thời điểm tình huống tương đối mà nói chính xác cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao quyền uy của người đứng đầu thông suốt tiếp hắn cũng không khả năng mọi chuyện đều tự thân đi làm đúng lúc gặp 12 đầu tháng vừa vặn lại là cuối tuần. Tuần lễ năm vừa tan tầm, Chu Dương liền chủ động cùng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cùng thị ủy văn phòng tổng hợp lên tiếng chào hỏi lập tức liền mang theo tài xế tiểu tuổi thẳng đến Nam Giang tỉnh bên kia. Lần này trở về Nam Giang tỉnh Chu Dương chủ yếu vẫn là đến Đông Giang bên kia xem cứu Cựu vương ái văn tuần trước người anh em Vương Dũng gọi điện thoại tới. nói là cơ thể của vương ái văn không phải rất tốt, bắt đầu mùa đông sau đã đi hai lần bệnh viện, bây giờ mặc dù có chỗ khôi phục, nhưng mà cả người tinh khí thần vẫn là kém một chút. nói đến vương ái văn tuổi tác kỳ thực cũng không lớn, tăng thêm 2 năm trước chính thức về hưu sau đó một mực nhàn rỗi trong nhà nghỉ ngơi, theo lý thuyết tình trạng cơ thể sẽ không quá kém. nhưng mà hiện trạng nhưng có chút bất thoại người nguyện. vương ái văn hai năm này liên tiếp bị cha ra mắc có trung độ cao huyết áp, ngoài ra còn có cường độ thấp dạ dày khó chịu cùng tương đối nghiêm trọng tuyến tiền liệt vấn đề đoạn thời gian gần nhất bắt đầu mùa đông sau đó, hệ hô hấp cũng ra ma bệnh, cuối năm lây nhiễm một lần vi rút sau đó, phổi cũng ra ma bệnh tiểu tuổi. Ta hít mắt một hồi, người lái chậm một chút, không nổi. Liên tục hơn hai tuần lễ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, Chu Dương Tố chất thân thể mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng mà hơn phân nửa cũng có chút mệt nhọc. Chờ xe lên xa lộ, lập tức liền dựa vào ở trên ghế sau nhắm mắt lại hít một hồi. Nửa đường nhận được điện thoại cùng tin tức Đức Quang tỉnh nhiều lần, bất quá dọc theo con đường này hắn không sai biệt lắm xem như ngủ ngon chờ xe xuống cao tốc tiến vào Đông Giang thành phố thành khu, cả người tinh thần cũng khá không thiếu. Biết được cháu trai trở về Đông Giang, Vương Ái Văn cùng Dương Hồng Hà không thể nghi ngờ là cũng sớm đã dẫn cả một nhà người chờ. những năm này theo cháu trai chu dương địa vị càng ngày càng cao bây giờ càng là đã làm phó tỉnh trưởng loại này trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ lãnh đạo vương ái văn cũng biết chu dương tương lai tất nhiên bất khả lượng có thể trở về một lần đông giang cũng có thể nói là hiếm thấy bất quá lần này trở về ngoại trừ cứu cứu toàn hành ra chu dương cũng không có kinh động những người khác liền xe cũng là để cho tiểu tuổi mở chính mình chiếc kia lao vụt phía trước tại huyện thành đảm đảm nhiệm thị trường chu dương chủ yếu chính là lái chiếc này xe về sau điều nhiệm tây giang an hiệu khiết có ý tứ là lại mua chiếc xe chiếc kia lao vụt chính nàng mở đến đông hải đi bất quá chờ an hiệu khiết lúc nói lời này xe đã sớm đã để người đưa đến cán giang bên kia thế là cũng chỉ có thể coi như không có gì đông giang thành phố khu phát triển kinh tế trong phòng vương ái văn nhìn xem bây giờ nghiễm nhiên đã có tình ủy lãnh đạo khí độ cháu trai chu dương trên mặt cũng đầy là vẻ tự ác người sống một đời sống đơn giản chính là một cái vấn đề mặt mũi tự mình cháu trai tuổi còn trẻ liền có thể leo đến phó tỉnh trưởng cao vị đối với hắn người cậu này tới nói chỉ sợ cũng không có chuyện gì có thể so sánh cái này càng có mặt mũi húng chi lấy chu dương bây giờ niên kỷ vương ái văn chính là lại không hiểu con trường cũng biết chu dương tương lai đảm nhiệm ở phương Chấp trưởng một tỉnh quyền to khả năng cực lớn ta cái này cũng không cái đại sự gì, dù sao cũng là đã có tuổi, có cái đau đầu nóng nào không phải bình thường đi, chính là mợ ngươi cùng ngươi dung ca, suốt ngày trách trách hù hù, còn mệt đến ngươi thật xa đi một chuyến. Trong phòng khách, từ chị dâu Chu Lệ Quên trên tay tiếp nhận trên trả, Chu Dương cởi nhìn lấy cứu cứu vương ái văn. Nói thì nói như thế, nhưng mà cháu trai đường đường một cái phó tỉnh trưởng, thật xa mà chạy về đến xem chính mình. vương ái văn biểu tình trên mặt tự nhiên là đắc ý vô cùng liền ngươi cái lão nhân này biết nói dễ nghe là ai ban đầu ở trong bệnh viện kiểm tra thời điểm không ngừng nói thân thể của mình không được để cho dương dương có thời gian trở lại thăm một chút ngươi không chắc lúc nào chỉ thấy không tới bây giờ ngược lại còn nói lên chúng ta không phải tới rồi nghe vậy chu dương cũng là âm thầm lắc đầu mợ dương hồng hà sống cả một đời hiện tại đến lính giả cái miệng này nha thật đúng là lợi hại như vậy cứu cứu liền ngươi cái này thân trong sương ta xem qua trước 90 tuổi vấn đề cũng không lớn ta lần này trở về cũng là vừa vặn có một chút nhàn dỗi thời gian bất quá cũng không thể chờ lâu Sáng sớm hôm sau liền muốn đuổi trở về, bởi vì Chu Dương vào trong nhà thời điểm, thời gian đã đến buổi tối 9 giờ tả hữu, cho nên cũng không trò chuyện quá muộn, Mợ Dương hồng hà cùng hai đứa bé trước hết đi nghỉ ngơi trong phòng khách chỉ còn lại Chu Dương cùng thư ký tiểu tuổi, mặt khác chính là Vương Ái Văn. Cậu cháu hai trò chuyện một chút việc làm, lại nói chuyện đàm luận Đông Giang. Kết quả vừa qua khỏi một giờ, Chu Dương cũng có chút buồn ngủ quá đỗi. Bất quá đột nhiên nghe được Vương Ái Văn nhắc lên huyện thành thành phố thường vụ phó thị trưởng Đinh Hiểu Hồng đảm nhiệm Đông Giang thành phố thị trưởng sự tỉnh, Chu Dương trong lúc nhất thời ngược lại là thanh tỉnh. Chương 740, Nam Giang Chu Hệ bốn 740, Nam Giang Chu Hệ. Tất nhiên trở về Đông Giang, Chu Dương tự nhiên cũng không khả năng lưu lại cứu cứu vương ái văn bên kia nghỉ ngơi. Cũng may trong nhà nóc nhà kia mặc dù trong viện chính xác tiêu điều đến không được, nhưng mà mợ Dương Hồng Hà mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mang theo chị dâu Chu Lệ quên cùng một chỗ tới dọn dẹp một chút, cho nên trong phòng ngược lại là có thể tùy thời và ở viện tự cứu cứu lưu lại bên kia nghỉ ngơi ý tứ. Chu Dương mang theo tài xế tiểu sài trở về tự mình trong nhà thời điểm thời gian cũng đã đến buổi tối 12 điểm tà hữu Trong phòng. Sai Văn Tiến bận làm việc một hồi lâu công phu thu thập xong ra phòng lại đốt đi một bình thủy bạc Chu Dương rót trà lúc này mới đi nghỉ ngơi. mà giờ khắc này ngồi ở trong thư phòng Chu Dương lại không có may may buồn ngủ trong đầu vẫn nghĩ đến Nam Giang chuyện bên này cùng hắn trước đây dự liệu kết quả một dạng theo chính mình rời Nam Giang đảm nhiệm cán Giang thành phố thị ủy bí thư cùng đại diện thị trường, Nam Giang bên này không thể tránh khỏi đối với huyện thành thành phố ban tử tiến hành trọng đại điều chỉnh nhân sự Kỳ thực Chu Dương cũng có thể hiểu được dù sao mặc kệ chính mình cùng Vương Học Bình quan hệ cá nhân cho dù tốt chính trị đều phải coi trọng một cái lợi ích vấn đề xem như Nam Giang cán bộ. hơn nữa lại là hà hệ dốc hết sức để cử đi lên tỉnh ủy thường ủy huyện thành thành phố thị ủy bí thư vương học binh tất nhiên muốn khống chế nổi huyện thành thành phố cuối cùng đĩa như vậy nhất định nhiên sẽ ở trên nhân sự hạ thủ bất quá chu dương lần này không chỉ là đảm nhiệm địa cấp thành phố thị ủy bí thư cùng thị trường hơn nữa còn kiêm nhiệm tây giang tỉnh phó tỉnh trưởng cho nên từ trên góc độ này tới nói mặc kệ là tỉnh ủy cao tầm tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh cùng tỉnh trưởng ô tuấn cường vẫn là xem như huyện thành thành phố thị ủy bí thư vương học binh bao nhiêu đều phải cân nhắc đến một điểm chu dương cảm thụ cho nên tại điều chỉnh nhân sự vấn đề này Huyện thành thành phố nguyện trong ban thành viên đều được một cái kết quả không tệ đương nhiên đây cũng là bởi vì hai năm này huyện thành thành phố thành tích là quá rõ ràng nguyên nhân ngoại trừ thường vụ phó thị trưởng Đinh Hiểu Hồng được bổ nhiệm Đông Giang thành phố thị trưởng, thị ủy phó bí thư triệu Hoa đảm nhiệm Hải Đông thành phố thị trưởng. Trừ cái đó ra, Trương Thanh Thuận lợi tiến thêm một bước từ huyện thành thành phố thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức rời đến An Sơn thành phố thị ủy phó bí thư trên vị trí. Cứ như vậy, Chu Dương dưới quyền ba cái đại tướng đều xem như thành công tại huyện thành thành phố cái bình đài này phía trên tiến thêm một bước, mà huyện thành, thành thành phố bên này. thị ủy phó bí thư cùng thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức ứng cử viên tự nhiên đều bị thị ủy bí thư vương học binh gắt gao lấy vào tay bên trong bất quá thường vụ phó thị trưởng chức vụ lại vẫn nắm ở đàm siêu nhiên hoặc có lẽ là chu dương trong tay đảm nhiệm huyện thành thành phố thường vụ phó thị trưởng chính là trước đây phó thị trưởng đường tiểu thanh mà trần bình mặc dù vẫn đảm nhiệm thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư thế nhưng là kiêm nhiệm thành phố cục công an cục trưởng trong tay quyền hành cũng coi như là gia tăng nhiều nói đến cái này cũng là thị trưởng đàm siêu nhiên đại lực thúc đẩy kết quả đối với đàm siêu nhiên vị này nhị thế tổ vương học binh mặc dù sẽ không tận lực nội bộ nhưng mà ở trên ngoài sáng nhiều ít vẫn là muốn cho mấy phần mặt mũi đương nhiên theo mấy cái này nhân sự điều động điệu chính thức quyết định nam giang tỉnh quan trường đám người tự nhiên cũng biết cứ việc chu dương vị này hoàn toàn có thể nói chính là chuyển kỳ nhân vật rời đi nam giang nhưng mà tại nam giang tỉnh trên quan trường chu dương lại cũng sớm đã lưu lại rất sâu ẩn ký nói là tự thành nhất hệ cũng không đủ dù sao ngoại trừ mấy người này cùng chu dương tương quan mấy người đồng dạng tại trong đại hội kết thúc về sau nhân sự điều động chiếm cứ cực kỳ trọng yếu vị trí trong đó liền ba quát Nam Giang Đại học Công nghệ Trường học Bí thư Đảng ủy Liễu Mậu đảm nhiệm tỉnh Ban kiểm tra kỷ luật Thường ủy, tỉnh Ban kiểm tra kỷ luật Phó Bí thư. Ngũ tuyển thành phố thị trưởng Trần Hồng Mai đảm nhiệm An Sơn Thị ủy Thường ủy, ngũ tuyển thành phố thị ủy Bí thư. Nguyên luyện thành thành phố thị ủy Thường ủy, thị ủy thư ký trưởng Lạc Khánh Lâm đảm nhiệm tỉnh ủy Bộ Tổ chức Phó Bộ trưởng. Nguyên luyện thành thành phố thị ủy Thường ủy, khu công nghệ cao Bí thư Đảng ủy Mã Thế Vinh đảm nhiệm tỉnh ủy Bộ tuyên truyền Phó Bộ trưởng các loại ha ha ha, người cái này chu lao đệ, làm sự tình lúc nào cũng tiên mã hành không như vậy. Như thế nào, lần này trở về Nam Giang đến không đến luyện thành thành phố. nếu là trở về tỉnh thành mà nói làm gì chúng ta cũng muốn uống hai chén sáng sớm hôm sau chu dương suy nghĩ một chút vẫn là cho đã đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng tiêu nguyên nhiên gọi một cú điện thoại một phương diện xem như liên lạc cảm tình một phương diện khác tự nhiên là biểu thị cảm tạng dù sao tại trần hồng mai cùng lạc khánh lâm đám người điều động về vấn đề vị này tiêu thư ký trưởng tại trên tỉnh ủy thường ủy hội vẫn là cung cấp cực lớn trợ lực kỳ thực đến chu dương cùng tiêu nguyên Nhiên bây giờ cấp độ này đối với nhân sự sắp đặt cũng sớm đã sẽ không hạn chế tại một chỗ nhất thị mà là sẽ thả mắt toàn tỉnh thậm chí chính mình nhậm chức mỗi một cái địa phương cứ việc chu dương bây giờ còn không có tiến ban tử vẹn vẹn chỉ là có một cái phó tỉnh trưởng hư danh nhưng mà làm quan làm đến tiêu nguyên nhân cái này cấp bậc ánh mắt như thế nào lại nhỏ hẹp lấy chu dương niên kỷ đừng nói tiến ban tử chỉ sợ sẽ là khả năng lớn hơn tính đô là gần trong gang tấp vấn đề huyện thành thành phố liền không đi qua lần này trở về đông giang chủ yếu vẫn là vì xem ông cụ trong nhà chờ lần sau rồi nói sau lập tức tết xuân có thể sẽ trở về một chuyến đến lúc đó tại hẹn thời gian dài đàm luận cùng tiêu nguyên nhiên ở giữa rất nhiều chuyện chu dương tự nhiên không cần phải nói quá mức biết rõ hai người là tương giao nhiều năm lão bằng hữu hơn nữa bây giờ lại là cùng ở tại một phe cánh bên trong bất quá chu dương cũng biết dù cho cùng ở tại một phe cánh loại kia cạnh tranh dù sao vẫn là sẽ có chính trị tài nguyên vật này nói đến rất lớn kỳ thực cũng không nhiều mỗi cái trận doanh trên tay nắm giữ tài nguyên cũng là cực kỳ trân quý tự nhiên không có khả năng đối xử như nhau một phe cánh bên trong nhiều như vậy dự trữ cán bộ ai trên ai dưới thậm chí ai sẽ làm một trận doanh cùng để cử cờ xí tính chất nhân vật đồng dạng phải đi qua cạnh tranh tới quyết định không sống ngống chết kết quả trước đây đàm văn sơn thua chạy nam giang ô tuấn cường cái sau vượt cái trước chính là cái đạo lý này mà bây giờ cùng là Đông Hải trận doanh, Âu Tuấn Cường đối thủ cạnh tranh bên trong, tự nhiên sớm đã không có đảm Văn Sơ tên, mà là giống Tây Giang tỉnh tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản Vân Nam tỉnh tỉnh ủy bí thư Trương Quốc Trung loại người này đồng dạng. Xem như phó tỉnh bộ cấp cấp độ này dự bị cán bộ, Chu Dương đối thủ cạnh tranh, tự nhiên cũng đã sớm không phải đảm siêu nhiên, Đinh Hiểu Hồng những người này, mà là Nam Giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng Tiêu Minh Nhiên, Đông Hải thành phố thị ủy phó bí thư Quế Hồng Anh cái này một số người. Từng có lúc, chỉ sợ sẽ là Chu Dương chính mình cũng không nghĩ tới hắn sẽ đi đến một bước này. chỉ có điều bây giờ lại sớm đã là cất bước từ đầu vượn hết thể vừa mới bắt đầu đi cứu cứu các ngươi nhanh đi về à tiểu xài lái xe chắc chắn các ngươi yên tâm trong huyện tại đông giang ở một ngày chu dương chủ nhật trước kia ăn cơm sáng xong liền muốn chạy về cán giang thành phố mặc dù biết cháu trai chức vụ tại người bất quá vương ái văn nhiều ít vẫn là có chút đã có tuổi ba không thể hài tử ở bên người chờ lâu hai ngày chu dương cũng không biện pháp chỉ có thể lại nhiều ngồi hơn một giờ lúc này mới đứng dậy thật tốt đến cho ta phát cái tin tức báo tin bình an tiểu xài à ta để cho vương dũng tại các ngươi lãnh đạo trong xe chuẩn bị ít đồ cũng là để lại cho ngươi Dương Dương an toàn liền dựa vào người tên tiểu tử này. Vương cục, thật không cần. Nghe được Vương Ái Văn lời nói, Sai Văn Tiến cũng là gương mặt ngượng ngùng, nào có ở không tay đến nhà lãnh đạo bên trong đến còn phải trở về lấy đồ đi tiểu Sài, nếu đều chuẩn bị cho ngươi tốt, vậy chỉ thu xuống đi, cũng không thể nhường ngươi đi theo ta đi không được gì hai ngày, như thế nào cũng phải vớt chút chỗ tốt không phải. Bình thường tại ta nơi đó vớt không được, hôm nay ngươi thế nhưng là may mắn. Tiểu Sài không biết, Chu Dương thế nhưng là trong lòng môn rõ ràng. Chỉ bằng người anh em Vương Dung giá trị bản thân, cái này hai dương đồ vật chắc chắn là đồ tốt, không nói những cái khác. cái kia một dương rượu bao đài liền có giá trị không nhỏ tất nhiên lãnh đạo đều mở miệng nghe vậy sài văn tiến cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng chương 741, trăm thiện đưa lãnh đạo về nhà phúc lợi hảo chương 741, trăm thiện đưa lãnh đạo về nhà phúc lợi hảo chu dương cùng sài văn tiến trở lại cán giang thành phố vừa vặn bắt kịp buổi trưa giờ cơm mặc dù trước mắt hắn chủ yếu nhất chức vụ vẫn là cán giang thị ủy bí thư cùng đại diện thị trường nhưng mà trên đầu dù sao đeo một đỉnh phó tỉnh trưởng mũ ở trong quan trường từ trước đến nay chính là như thế cấp bậc đến tự nhiên là có tương ứng đãi ngộ cho nên ở vào thị ủy cơ quan gia thuộc trong đại viện hai hảo trong lâu. Chu Dương bên này thị ủy văn phòng tổng hợp cũng chuẩn bị cho phối hợp tương ứng sinh hoạt cần vụ nhân viên. Bất quá Chu Dương cùng An Hiểu khiết thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là chính mình tìm người giới thiệu một cái A Di tới. Chỉ có điều tất cả thường ngày chi tiêu đều do thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia phụ trách hạch toán. Lưu A Di trước kia liền nhận được Chu Dương nói điện thoại giữa chưa sẽ đuổi trở về. Cho nên chờ Sải Văn Tiến cầm đồ vật gõ môn thời điểm, trong phòng Lưu A Di cũng đã sớm chuẩn bị xong cơm trưa. Bởi vì buổi chiều không cần phải văn phòng bên kia, cho nên ăn cơm xong Chu Dương liền để Sải Văn Tiến đem xe lái về nhà, xem như cho hắn phóng nửa ngày giả kết quả vừa tới trong thư phòng ngồi xuống bận rộn không đến ba giờ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia liền cho hắn phát thông chi tới nói là sáng sớm ngày mai 9 giờ muốn tổ chức chính phủ công tác hội bàn bạc xem như phó tỉnh trưởng chu dương mặc dù chỉ là nhiều một cái hư danh cũng không phân công quản lý cụ thể sự vụ nhưng mà loại này dính đến tỉnh chính phủ tầm diện hội nghị chắc chắn cũng muốn tham gia lão hoàng như thế nào vội vã như vậy gọi điện thoại tới là tỉnh ủy phó thư ký trưởng chính văn phòng chính phủ văn phòng chủ nhiệm hoàng hữu minh tây giang tỉnh tỉnh chính phủ phân phối là nghiêm bậy phó ngoại trừ tỉnh trưởng trần trường hoa chủ trì tỉnh chính phủ việc làm thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương chủ cầm công việc thường ngày tiến thường ủy ban tử bên ngoài còn lại từ mẫn lương hạo vương văn kinh ông dương An, lý tiêu Dật cùng với chu dương mấy người sáu vị phó tỉnh trưởng bên trong cũng chỉ có chu dương không phân quản công việc cụ thể bất quá đối với vị này chu phó tỉnh trưởng hoàng húc minh cũng không dám ứng phó phải biết chu dương mặc dù không tiến ban tử thậm chí tại tỉnh chính phủ cũng không phân quản công việc cụ thể nhưng mà cái này một vị thế nhưng là thần kiêm nhiều trách nhiệm xem như cán giang thành phố thị ủy bí thư đại diện thị trưởng người sáng suốt đều biết chu dương tiến ban tử chỉ là vấn đề thời gian cùng bình thường phó tỉnh trưởng đây chính là không thể so sánh nội chu tỉnh trưởng ta cũng là vừa mới tiếp vào thư ký trưởng điện thoại cái này không vừa mới cùng lưu tỉnh liên hệ xong lập tức liền cho ngài bên này gọi điện thoại lưu tỉnh chính là thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương cho lưu chính lương nói chuyện điện thoại xong lập tức liền liên hệ chính mình vậy không phải mang ý nghĩa hoàng húc minh đem chính mình xếp hàng mấy vị khác phó tỉnh trưởng phía trước bất quá chu dương cũng sẽ không đi đem trong quan trường loại lời này coi là thật luận xếp hạng tại tỉnh chính phủ bên này hắn cái này có tiếng không có miếng phó tỉnh trưởng tự nhiên là xếp tại phía sau cùng Đến nỗi tình huống chân thật là thế nào hắn căn bản cũng sẽ không đi để ý tới. Trong thư phòng, treo Hoàng Húc Minh điện thoại. Chu Dương Cha xét một chút từ Cán Giang đến Sương Giang giao thông tình trạng, gần tới 400 nhiều km lộ trình, nếu như lái xe đi như thế nào cũng phải cái 4 cái giờ. sáng sớm 9 giờ hội nghị ít nhất cũng phải 4 điểm nhiều sẽ lên đường, hơn nữa dậy sớm sờ soạn phải cũng không an toàn, chắc chắn lại muốn sớm đi qua. Không có cách nào. chu dương không thể làm gì khác hơn là lập tức thông tri thư ký vương tân huy cùng tài xế sài văn tiến buổi tối hôm nay 6 giờ cơm nước xong xuôi đi tỉnh thành bên kia để cho vương tân huy sớm tại tỉnh chính phủ tiếp đãi khách sạn bên kia đặt trước hào gian phòng một bên khác 12 giờ cơm nước xong xuôi từ thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện lái xe hoa gần một giờ chạy về phú quốc huyện lao gia sài văn tiến vừa vào cửa liền bị con dâu vương diễm bắt lấy hỏi cái này hai đại cái dương đồ vật là từ đâu tới đi chớ cùng tham tiền tựa như đem đồ vật nhận lấy đi hôm trước buổi chiều không phải lái xe đưa chu bí thư trở về một chuyến lao ra sao sáng sớm hôm nay trở về chu bí thư cậu hắn cứng rắn muốn đem đồ vật kín đáo đưa cho ta ta xem chừng cũng là rượu thuốc lá Nghe xong là chuyện như thế vương diễm lập tức liền ổ một tiếng kỳ thực xài văn tiến ra cảnh coi như không tệ ngay cả trong nhà ở bộ phòng này tại phú quốc huyện cũng coi như là tương đối khá khu vực chớ nói chi là vẫn là một tòa ba gian tầng năm lầu nhỏ phòng bất quá tại cán giang thành phố bên này loại này tự xây thổ lâu tương đối phổ biến hơn nữa hơn phân nửa tầng lầu sẽ khá cao nói cũng đúng lãnh đạo tặng đồ đều có thể đưa chút gì đơn giản cũng là rượu thuốc lá quả nhiên khi vương diễm mở ra thứ nhất cái dương lập tức liền phát hiện trong dương chính xác chứa tràn đầy một cái dương mao đài chỉ là cái này một dương sáu bình rượu liền không ít tiền ai mà ơi tất cả đều là mao đài lao công thứ này ta có thể thu à ta xem hoặc là ngươi vẫn là trả lại cho chu bí thư a không cần lui liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết ngươi yên tâm đi chu bí thư thật muốn có việc ta không thu rượu này chạy không được bất quá ngươi đừng hoảng hốt lấy thu hết đứng lên lưu hai bình à còn lại quay đầu ta đưa qua cho vương thư ký tuy nói là vương ái văn đưa cho đồ vật của mình nhưng mà sài văn tiến cũng không phải tâm tư không linh hoạt người chính mình là chu bí thư tài xế vương phó thư ký trưởng là lãnh đạo thư ký thứ này chắc chắn không thể tự mình một người độc tôn được ga sài văn tiến cách cục mở ra nhà vậy mà cam lòng một hơi tiễn biệt người bốn mình bị tự mình tức phụ nhi tiểu nói này sài văn tiến cười hì hì rồi lại cười cũng không nói cái gì sau khi hai vợ chồng mở ra thứ hai cái dương lập tức liền ngã hít một hơi khí lạnh trong dương hết thể có bốn cái cái hộp nhỏ phía trên hai hộp cũng là quý giá thuốc bổ một hộp sâm núi một hộp tổ yến phía dưới hai cái lại là một kiện nhập khẩu mỹ phẩm dưỡng ra cùng một cái lờ vờ túi sách hơn nữa xem xét chính là nữ tính dùng tiểu dáng trên thực tế những vật này tại người bình thường xem ra đích xác xem như cực kỳ quý giá nhưng mà chu dương ngược lại là biết theo thắng lợi văn hóa bên chiến thị xem như liên hợp người đầu tư người anh em vương dũng bây giờ giá trị bản thân sợ là đã trận tăng gấp mấy lần dù cho không có mười ước sợ là cũng kém không xa những thứ này đoán chừng đều là trong nhà dự bị đồ vật không thấy chị dâu trên thân chu lệ quên thanh nhất sắc cũng là hàng hiệu sao khoa trương đến liền trong nhà vào cửa dùng dép lê cũng là mấy trăm hơn ngàn một đôi ngược lại là mợ dương hồng hà qua đã quen loại kia đơn giản tiểu phú tức gan sinh hoạt mặc dù nhanh mồm nhanh miệng mắng người tới lợi hại nhưng mà phô trương lãng phí còn thật sự không tính là liền trong nhà một đôi kia tôn nhi tôn nữ đều dạy dỗ rất lợi hại mà ơi chu bí thư nhà thân thích lại còn tiễn đưa loại vật này Lao công hoặc là ngươi về sau chuyên môn phụ trách tiễn đưa chu bí thư về nhà a ha ha ha ha. không phải sao một bộ này mỹ phẩm dưỡng ra cùng một cái túi sách cộng lại liền gần hai ba vạn lao xài ra mặc dù cũng không tính nghèo khó nhưng mà thứ này ngày bình thường ai cam lòng mua nhà bớt đi a ngươi người chu bí thư nhà cái kia biểu ca xem xét cũng không phải là người bình thường trên cổ mang như thế to dây truyền vàng người chính là tiền nhiều hơn nữa còn có thể hồi hồi tiễn đưa ngươi đồ vật, ta đây là lần đầu đi, người cũng là xem ở chu bí thư trên mặt mũi mới ra tay nặng như vậy. nói xong xài văn tiến trắng tự mình tức phụ nhi một mắt lấy tay so đo. trong phòng nghe được tự mình con dâu gào to âm thanh, xài văn tiến phụ mẫu nghe vậy cũng từ trên lầu chạy xuống. hỏi một chút biết lại là nhà lãnh đạo thân thích đưa hai đại gái dương đồ tốt, tuổi cha cũng là dọa cho phát sợ, không ngừng mà muốn nhi tử cho lãnh đạo lui về. làm cả một đời phổ thông giáo sư việc làm, tuổi cha vẫn thật là chưa thấy qua cho thuộc hạ tặng đồ, hơn nữa đưa tới vẫn là nhiều vật quý giá như vậy lãnh đạo cha, vật này là chu bí thư để cho ta thu. Ngươi cũng đừng quản Trong phòng, Sài Văn Tiến nói hết lời, Trung quy là đem phụ mẫu cho thuyết phục đợi đến bận rộn một hồi lâu, lại trêu chọc đùa mới vừa vặn hai tuổi khuê nữ, Sài Văn Tiến lập tức nhận được Chu Dương tin tức. Chương 742, để ngươi làm cái thư ký quất tài. Chương 742, để ngươi làm cái thư ký quất tài lão công, ngươi lúc này mới vừa tới nhà lại muốn trở về. Nghe được Sài Văn Tiến nói thế mà lập tức liền phải chạy về thành phố bên trong, Vương Diễm cũng là không còn gì để nói không có cách nào, lãnh đạo tiếp vào thông báo khẩn cấp muốn đi trong tình huống, buổi tối hôm nay cơm nước xong xuôi trong đêm xuất phát, sáng sớm ngày mai 9 giờ hội nghị. không chỉ ta muốn đi qua vương thư ký cũng muốn đi trong phòng để điện thoại di động xuống sài văn tiến mang theo ấy náy nhìn thê tử vương diễm một mắt chu bí thư yêu cầu là 6 điểm về sau xuất phát bây giờ mới bốn điểm nhiều lái xe đổi tới thành phố bên trong một cái giờ tả hữu thời gian ngược lại là phong phú tiểu diễm hoặc là chúng ta cùng cha mẹ thương lượng một chút vẫn là đi thành phố bên trong a nghĩa mua phòng nhỏ dọn đi thành phố ở đây a kỳ thực đem đến thành phố bên trong ở ý nghĩ sài văn tiến từ lâu đã có trước đây xuất ngũ tử trong bộ đội trở về được gan bài đến tỉnh chính phủ đi lái xe mấy năm này hắn vẫn luôn là trong ở tại văn phòng tổng hợp an bài công phòng cho thuê Như thế một lộng vốn là dị điểm mà chỗ cuộc sống vợ chồng cũng rất không cân đối. Hiện tại hắn làm thị ủy bí thư, Chu Dương thư ký, về thời gian càng là rất khó an bài đến cùng một chỗ. Lần này từ thành phố bên trong trở về, Sai Văn Tiến trong đầu ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt đi vào thành phố nổi. Cha mẹ sẽ đồng ý sao? Lại nói, ta bây giờ tại trong huyện lên lớp thật vất vả thi biên chế, nếu là đi vào thành phố chỉ sợ cũng muốn một lần nữa tìm việc làm. Đi vào thành phố nổi cố như tốt. Trên thực tế, Vương Diễm vẫn là rất ưa thích tại Cán Giang sinh hoạt, dù sao bốn năm đại học nàng chính là tại trong Cán Giang thành phố Tây Giang đại học sư phạm vượt qua. trên cơ bản phần lớn đồng học bằng hữu đều ở trong thành phố trước đây cùng sài văn tiến kết hôn trở về huyện thành muốn nói không có chút nào hối hận cái kia cũng không có khả năng chỉ bất quá bây giờ kết hôn có hài tử lại thêm việc làm ổn định hai người ràng buộc cũng nhiều cân nhắc vấn đề tự nhiên không giống như trước kia đơn thuần cùng dễ dàng ta quay đầu cùng cha mẹ thương lượng một chút ta đến nỗi chuyện công việc nghĩ đến đây cái vấn đề sài văn tiến cũng có chút đau đầu hắn mặc dù là cho thị ủy bí thư tài xế lái xe nhưng mà thật muốn tìm người hỗ trợ cho vương diễm điều chỉnh việc làm kỳ thực cũng không có đơn giản như vậy hơn nữa chu bí thư là người thông qua một tháng này tiếp xúc sài văn tiến bao nhiêu cũng biết một điểm nói là trong mắt nào nặng không thể cắt cũng không đủ. Trước đây tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia an bài hắn đi cho Chu Dương lúc lái xe, hắn cũng không nghĩ tới sẽ trở thành thị ủy bí thư tài xế. Bất quá tại chính thức thông chi một chút tới ngày đó, Chu Bí thư liền cùng hắn từng đàm thoại, làm tài xế của hắn kỹ thuật của mình chắc chắn không có vấn đề, nhưng mà phẩm cách là đệ nhất, không thể loạn đưa tay mở miệng lung tung. Đây là Chu Bí thư chính miệng cùng hắn nhấn mạnh vấn đề tính nguyên tắc lao công, hoặc là hoặc là ngươi tìm một chút vương thư ký giải, để cho hắn giúp đỡ chút như thế nào? Không được, cái này không được hay sao đi cửa sau chuyện này ta kiên quyết không làm. ta nói ngươi như thế nào chết đầu vóc như vậy à nhân ra cho lãnh đạo tài xế lái xe cái nào không phải trong nhà một đống cầu người làm việc ngươi ngược lại tốt cho thị ủy bí thư lái xe liền trong nhà lao bà một công việc cũng không chịu mở miệng ta không đi muốn đi ngươi đi ngược lại ta không đi thành phố bên trong gặp thê tử đột nhiên liền phát khởi tình khí sai văn tiến cũng lời phản ứng đến hắn đứng dậy liền đi phòng khách đốt điếu thuốc qua một hồi lâu sai văn tiến cũng buồn bực không được cùng phụ mẫu chào hỏi lại đi trong phòng nhìn một chút hải tử liền muốn đi ra ngoài vừa tới trong viện suy nghĩ một chút vẫn là trong quay đầu trở về phòng hướng trong phòng hô một tiếng ta đi nói xong cũng, cũng không quay đầu lại ra cửa bất quá mới vừa lên xe không đợi hắn châm lửa liền thấy vương Diễm cầm trong tay một cái túi nhựa một mặt mất hứng đi ra gõ gõ cửa sổ xe làm gì không làm gì cơm tối cũng không tới kịp ăn sợ ngươi chết đói cầm trên đường nếu là đói bụng liền lót dạ một chút nói xong cũng hướng tới trong cửa sổ xe đem đồ vật ném đi đi vào sai văn tiến xem xét trong túi nhựa là hai khối bánh mì còn có mấy hộp sữa bò cùng mấy cây xúc xích giam đông bất quá không chờ hắn nói chuyện vương diễn bay đầu liền trở về phòng bên trong sai văn tiến cười cười hô ngươi yên tâm chuyện công việc ta sẽ nghĩ biện phát năm bí thư tiểu sai còn chưa tới hoặc là ta trước tiên ngồi ngài tìm địa phương đi ăn cơm đi thì ủy văn phòng bên trong thư ký vương tân huy nhìn đồng hồ đã qua 5 giờ rưỡi thế là gõ muốn hỏi nghe vậy chu dương cũng ngắm một ít thời gian xem xét vậy mà qua 5 giờ rưỡi chờ một lát nữa à nếu như thật sự là quá một đợi lát nữa sẽ không ăn cơm chờ đến tỉnh thành chúng ta mấy cái lại đi tìm địa phương đúng tân huy ngươi nhanh đi đem Cán giang thành phố năm ngoái cả năm kinh tế số liệu tìm một phần đi ra cho ta xem một chút mà khác đem toàn tỉnh cũng chuẩn bị một phần lần này đi trong tỉnh họ Chu Dương vừa rồi buổi chiều đã gọi điện thoại hỏi qua tỉnh ủy thư ký trưởng Mãn Minh Quang, chủ yếu vẫn là thảo luận sang năm kinh tế việc làm vấn đề. Kinh tế việc làm một khối này chủ yếu là tỉnh trưởng Trần Trường Hoa đang phụ trách, Chu Dương đối với vị này Trần tỉnh trưởng hiểu rõ cũng không nhiều, hắn mặc dù là không phân quản công tác cụ thể phó tỉnh trưởng, nhưng mà khó đảm bảo đến lúc đó Trần Trường Hoa sẽ cho hắn ra nan đề, trước đó nắm giữ một chút tài liệu cũng là cần thiết chuẩn bị. Nhưng mà hiện trạng chính là hắn vừa tới Tây Giang mới vừa vặn thời gian một tháng, dù cho dù thế nào làm chuẩn bị, chỉ sợ cũng không đạt được một cái 10 phần viên mãn trình độ. Nói thật, cái hội nghị này hắn tham gia ý nghĩa bản thân liền không lớn. nhưng mà trong tỉnh an bài hơn nữa nghe nói còn là tỉnh trưởng tự mình điểm tướng tất cả phó tỉnh trưởng đều phải đến hội. đụng tới loại tình huống này chu dương cũng thật sự là không có cách bí thư. ta cho rằng lúc này ngài nắm giữ những số liệu này ý nghĩa kỳ thực không phải rất lớn. tỉnh chính phủ cuối năm công tác hội bàn bạc ta hai năm trước cũng cùng lãnh đạo đi tham gia qua. dựa theo theo ta hiểu rõ, hội nghị hơn phân nửa vẫn là tập trung tại hạ một năm độ kinh tế việc làm trên phương hướng. ngài mới vừa tới tây giang, đối với tây giang số liệu nắm giữ không chính xác, cho dù là trần tỉnh trưởng ta xem cũng tìm không ra đâm tới, ngược lại không bằng xuất kỳ minh. thừa dịp cái hội nghị này giảng một chút đem Cán Giang phát triển kinh tế cùng toàn tỉnh kinh tế cách cục dung hợp sự tỉnh. văn phòng bên trong Vương Tân Huy tự nhiên biết Chu Dương ý tứ nhưng là vẫn cẩn thận từng ly từng tí đề nghị nghe vậy Chu Dương cũng là sự sở bất quá trong đầu rất nhanh liền hiểu rồi Vương Tân Huy dự ý đúng a Cùng nửa sống nửa chín mà đàm luận tổng thể kinh tế số liệu ngược lại không bằng thừa dịp chút điểm thời gian này đi hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào từ Cán Giang thành phố góc độ xuất phát thôi động kinh tế dung hợp vấn đề dưới mắt cán giang thành phố kinh tế tại toàn tỉnh đều chiếm cứ lấy địa vị rất trọng yếu nhưng mà cán giang tại lôi kéo toàn tỉnh phát triển kinh tế phương diện tương đối mà nói là tương đối yếu phương diện này là bởi vì cán giang thành phố bản thân phát triển kinh tế trình độ cũng không phải là rất cao một phương diện khác tây giang tỉnh tình huống thực tế chính là như thế ngoại trừ tỉnh thành sương giang cùng xem như kinh tế lão nhị cán giang thực lực tổng hợp tương đối hùng hậu còn lại địa thị phát triển đều không phải là mười phần hy vọng trong này có một cái so sánh rõ ràng nhân tố chính là toàn tỉnh tổng thể không làm được vị cái này cũng là trước đây nam giang tỉnh gặp phải một cái vấn đề lớn nhưng mà mấy năm trước nam giang đưa ra nam bắc tất cả chế tạo một cái trung tâm tiếp đó thôi động chứng thực tạo thành một cái trung tâm hai cánh cùng bay chiến lược sắp đặt về sau mấy năm này tốc độ phát triển rõ ràng liền cùng lên đến nếu như không phải tình hình bệnh dịch ảnh hưởng nam giang tỉnh kinh tế tăng tốc có thể sẽ tăng nhanh nghĩ tới đây chu dương cũng là sáng tỏ thông suốt lúc này liền cười lên vô vũ vương tân huy bả vai ngươi cái này vương tân huy để ngươi làm cái thư ký quất tải chương 743, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người chương bảy không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người 2022 tháng 5 năm 12 nguyệt năm hảo, Tây Giang tỉnh tỉnh chính phủ kinh tế việc làm chuyên đề hội bàn bạc từ tỉnh trưởng Trần Trường Hoa chủ trì tổ chức. Tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giảng cũng không có có mặt hội nghị. Tỉnh chính phủ trong phòng họp vẫn chưa tới 9 h, Chu Dương liền từ trong tiểu điểm xuất phát đẩy cửa ra, hắn lập tức hướng toàn bộ hội trưởng nhìn lướt qua. Từ sân bãi lớn nhỏ cùng trên bàn hàng hiệu đến xem, một lần này hội nghị rõ ràng tham dự nhân số cũng không nhiều. Ngoại trừ nghiêm bảy phó tám cái tỉnh chính phủ tỉnh trưởng bên ngoài, mặt khác chính là tỉnh ủy thư ký trưởng Mãn Minh Quang, phòng tài chính tỉnh, ủy ban cải cách và phát triển mấy cái ngành người đứng đầu. trong phòng họp cộng lại hết thảy cũng không đến 20 cá nhân ha ha ha người cái này Chu Dương vẫn rất kịp thời đi sáng sớm chạy tới trong phòng họp Chu Dương còn chưa kịp ngồi xuống Mãn Minh Quang lập tức liền cười tiến vào phòng họp cùng mấy cái phó tỉnh trưởng lên tiếng chào hỏi sau đó lập tức liền thẳng đến Chu Dương bên này bất kể nói thế nào hai người cũng là lao quan hệ nói đến trước đây Chu Dương còn tại Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư Mãn Minh Quang cũng đã là Đông Giang thành phố thị ủy bí thư sau từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng bổ nhiệm điều nhiệm Hoài Đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng Mãn Minh Quang là Hoài Đông thị ủy bí thư hiện tại đến tây giang tỉnh bên này hai người một cái là tỉnh ủy thư ký trưởng một cái là phó tỉnh trưởng cho nên nhìn thấy chu dương thời điểm mãn minh quang trong lòng cũng là trong nháy mắt liền lõe lên một chút xíu cảm khái người trẻ tuổi này tốc độ trưởng thành thật sự rất nhanh nga đợi một thời gian sợ là thật muốn ngồi ngang hàng với mãn bí thư sáng sớm ta có thể không đổi kịp tới đêm qua đã đến ân ngồi đi xem chừng trần tỉnh trưởng còn phải đợi một hồi tỉnh ủy vương bí thư lúc này đang tại mở văn phòng thư ký của họ gật đầu một cái gọi chu dương ngồi xuống mãn minh quang vị trí cũng đúng lúc là cùng hắn sát bên bất quá chu dương nhìn thấy thứ tự này ngược lại là những mày dù sao từ phó tỉnh trưởng xếp hạng đến xem hắn gái này kể đến sau hay là muốn tạm thời xếp tại cuối cùng bây giờ loại này hắn bài không thể nghi ngờ là đem hắn bỏ vào gần với thường vụ phó tỉnh trưởng lưu chính lương cùng phụ trách tỉnh dân chính thủy lợi nông nghiệp nông thôn cùng nông thôn chấn hương các phương diện công tác phó tỉnh trưởng từ mẫn đằng sau tây giang tỉnh là nông lâm nghiệp tỉnh lớn phụ trách một khối này công tác từ mẫn phó tỉnh trưởng bài danh phía trên cũng là nên bất quá mãn minh quang không nói gì hắn cũng sẽ không tận lực đề nghị dù sao từ đảm nhiệm chức vụ đến xem chính mình mặc dù là cái hư chức phó tỉnh trưởng nhưng mà còn kiêm nhiệm lấy cán giang thành phố thị ủy bí thư đại diện thị trưởng nghe nói ngươi hai ngày trước trở về đông giang chu dương tại đi đông giang phía trước liền đã cùng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp báo cáo chuẩn bị qua xem như tỉnh ủy thư ký trưởng tự nhiên nắm giữ tình huống này trong phòng họp từ lúc mãn minh quang sau khi đi bảo vốn là còn tại châu đầu ghé hai đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại chờ vị này thư ký trưởng ngồi xuống sau đó cái này mới dùng khôi phục một tia hoặc bắt bầu không khí ân trở về nhìn một chút cậu ta bây giờ lớn tuổi cơ thể không tốt cứu cứu ngươi nói là trước đó đông giang thành phố bộ giáo dục vương ái văn đồng chí a mãn minh quang đảm nhiệm đông giang thị ủy bí thư thời điểm vương ái văn vừa vặn ra được bộ nhiệm đông giang thành phố bộ giáo dục phó cục trưởng chỉ có điều chu dương cũng không nghĩ đến mãn minh quang còn nhớ rõ chuyện này kỳ thực chu dương cũng là dưới đĩa đèn thì tối trên thực tế từ lúc hắn đi tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm phó bộ trưởng sau đó xem như chu dương nơi sinh đông giang quan trưởng cán bộ phạm là hữu tâm lại có mấy cái sẽ không đem cá nhân hắn tình huống thăm dò rõ, rõ ràng vương ái văn có cái tại tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm cháu trai phó bộ trưởng chuyện này mãn minh quang ngược lại là trước kia liền nghe nói qua. hơn nữa thực sự mà nói trước đây vương ái văn có thể từ văn phòng chủ nhiệm được bổ nhiệm phó cục trưởng bao nhiêu cũng có một chút chu dương nhân tố ở bên trong bất quá trên quan trường loại chuyện này nói liền có không có tự nhiên cũng không có mấy người biết đến chu dương bây giờ vị trí này ai vừa lại thật thà sẽ đi bắt lấy vấn đề này đi tiến hành truy đến cùng vừa văn tư phản chỉ sợ đa số người chỉ có thể xưng đạo vương ái văn có cái có tiền đồ cháu trai đúng vậy không nghĩ tới thư ký trưởng còn nhớ rõ ha ha ha cái này có gì không nhớ trước đây yêu văn đồng chí ở thành phố giáo dục chuyên đề công tác hội bàn bạc nâng lên đi ra muốn đại lược chỉnh đốn giáo dục huấn luyện thị trường cùng với cho rằng trung ương cuối cùng nhất định sẽ đối với cái nghề này tiến hành chuẩn hóa quản lý ý kiến ta vẫn ký ức vẫn còn mới mẹ a. Mãn Minh quang nói đến chỗ này sự tình. Chu Dương ngược lại là nhớ ra rồi quả thật có chuyện như thế. Nếu như nhớ không lầm, ý kiến này lúc đó vẫn là mình cùng Cứu Cứu Vương Ái Văn nhắc tới giáo dục lúc công tác nói ra một cái ý nghĩ, dù sao đời trước trải qua sự tình như thế nào lại dễ dàng quên. Về sau cũng chính bởi vì công việc này tương đối xuất sắc, Cứu Cứu mới có thể thăng nghiệm. Trong phòng họp, hai người đơn giản trò chuyện đôi câu. Lập tức liền thấy tỉnh trưởng Trần Trường Hoa một mặt nghiêm túc đi và hội trường đơn giản lời dạo đầu sau đó. Hội nghị lập tức liền tiến vào chính thức hội nghị khâu. Quả nhiên, giống như trước đây thư ký Vương Tân Huy suy đoán, một lần này công tác hội bàn bạc chủ yếu là tập trung sang năm Tây Giang kinh tế việc làm. Dựa theo hội nghị chương trình hội nghị, trước tiên từ thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Chính Lương giới thiệu một chút 2022 mỗi năm độ Tây Giang tỉnh cả năm kinh tế tình huống công tác. Mặc dù trước mắt những tình huống này còn không có công bố ra ngoài, nhưng mà xem như tỉnh chính phủ cơ quan trước đó chắc chắn đã nắm giữ một chút số liệu. Vẹn vẹn từ trên số liệu đến xem, năm nay phát triển kinh tế tình huống vẫn là rất không thể lạc quan, bởi vì thu đến tình hình bệnh dịch ảnh hưởng. Toàn tỉnh kinh tế đầu tư cùng mậu dịch quy mô đều xuất hiện đại quy mô áp xúc tình huống. Chờ Lưu Chính Lương giới thiệu xong sau đó, tỉnh trưởng Trần Trường Hoa lúc này mới làm nói chuyện, nói chuyện chủ yếu vẫn là tập trung tại tổng kết 2022 năm kinh tế việc làm tồn tại về vấn đề. Lập tức liền để mỗi người chia quản phó tỉnh trưởng đối với riêng phần mình phân quản việc làm tiến hành tổng kết, mà khác chính là thảo luận sang năm kinh tế công tác trọng điểm nội dung Chu Dương đồng chí, ngươi vừa tới Tây Giang tỉnh, hơn nữa lại là đảm nhiệm cán Giang thành phố thị ủy bí thư, ta xem như vậy đi, ngươi cũng đơn giản nói một chút ngươi ý nghĩ, đảm luận sai không sao, chúng ta hôm nay cái hội này chính là nghe ý kiến đề nghị. trong phòng họp nguyên bản chu dương nhìn thấy hội nghị tự hồ lập tức liền phải kết thúc bên hai đột nhiên nghe được tỉnh trưởng trần trường hoa âm thanh đáy lòng cũng là xứng sở bất quá may mắn là trước đó vương tân huy đã nhắc nhở qua vấn đề này cho nên chu dương ngược lại là không thể nói là khẩn trương mà lúc này bây giờ gặp tỉnh trưởng chỉ đích danh tân nhiệm phó tỉnh trưởng chu dương lên tiếng trong phòng họp đám người cũng nhao nhao ngẩng đầu hướng hắn nhìn qua không ít người trong ánh mắt bao nhiêu mang theo một tia giỏ xét hương vị chỉ có tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng mãn minh quang vẫn bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó ghi chép đồ vật gì trên thực tế tại mãn minh quang xem ra lần này trần trường hoa chỉ đích danh để cho chu dương lên tiếng cũng không thấy được liền nhất định sẽ làm khó dễ được chu dương phải biết vị này trẻ tuổi chu phó tỉnh trưởng đã từng thế nhưng là hai độ tại dưới tay hắn nhậm chức đối với chu dương tính cách cùng là người muốn nói tại trong phòng hội nghị này chỉ sợ không có ai so với hắn hiểu rõ hơn mãn minh quang thậm chí ẩn ẩn cảm thấy chu dương lần này lên tiếng nói không chừng vẫn thật là muốn tới một cái không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người nếu là như vậy vậy hôm nay cái hội nghị này nhưng là có ý tứ nói không chừng liền muốn để cho chu dương lấy tiểu tử ra một cái không lớn không nhỏ danh tiếng các minh đệ một năm mới cơ thể khỏe mạnh vạn sự như ý dì cũng không nói ăn tết sáu càng đưa lên còn lại ngày mai càng như thế nào ta cũng đi đơn giản ăn tết ăn một bữa cơm chương 744, bí thư tỉnh ủy triệu kiến chương 744, bí thư tỉnh ủy triệu kiến trên thực tế bây giờ trong phòng họp đám người hơn phân nửa cũng là như thế mấy loại tâm tư đứng ở lãnh đạo cấp độ thí dụ như tỉnh trưởng trần trường hoa sở dĩ tự mình điểm tướng để cho chu dương lên tiếng một là xem như tỉnh trưởng trong ban có mới đồng chí tự nhiên muốn hoạt động mạnh bầu không khí để cho thành viên mới dung nhập vào trong ban đi ngoài ra tự nhiên cũng không phải không khảo giáo chu dương ý tứ dù sao vị này chu phó tỉnh trưởng danh tiếng tại bọn hắn cấp độ này thế nhưng là rất lớn một cái thính cấp cán bộ mùng một được bổ nhiệm phó tỉnh cấp liền bị mấy cái nhân vật trọng yếu tỉ mỉ chú ý thậm chí ngay cả đàm văn viễn loại này tầng cấp lãnh đạo nghe nói đều đặc biệt làm ra phê chỉ thị phần này nhân sinh gặp gỡ ở trong quan trường cũng không thấy nhiều đến nỗi trong phòng họp mấy vị khác phó tỉnh trưởng tự nhiên cũng tỏ mò vị này mới tới chu phó tỉnh trưởng có cao kiến đến gì mặc kệ là ở quan trường vẫn là tại những thứ khác cái gì địa phương đều khó tránh khỏi sẽ có mới cũ thay nhau vấn đề Cái trước đối với kẻ đến sau cũng không thiếu được mang theo vài phần dò xét tâm tư. Mà giống phòng tài chính, ủy ban cải cách và phát triển những thứ này tỉnh thẳng cơ quan người phụ trách thì càng nghĩ đến hơn giải vị này tiền đồ vô lượng Chu Phó tỉnh trưởng làm người phong cách làm việc, dù sao cái này quyết định về sau giao thiệp phương thức. Nhưng mà một cái 36 tuổi phó tỉnh trưởng, bất kể thế nào nhìn đều không thể khinh thường. Dù là chính là một tôn tượng bùn bồ tát, chỉ sợ cũng là một tôn thật bồ tát. Nhưng mà, bao quát mãn minh quang ở bên trong, đám người sợ là cũng không có ngờ tới Chu Dương ý tưởng thời khắc này. Nghe được Trần Trường Hoa âm thanh, Chu Dương cũng biết hôm nay chính mình không phát lời chắc chắn là không được đương nhiên, lên tiếng cũng chia là trong lời có ý sâu xa cùng nói hiệu nói vượn hai loại tình huống, mà hắn lựa chọn chính là cái sau tất nhiên tình trưởng điểm tên của ta, vậy ta thì đơn giản giản vài câu. Kỳ thứ hôm nay ta chủ yếu là tới học tập, vừa mới nghe xong tình trưởng đối với tình thế trước mặt phân tích, cũng nghe các vị lãnh đạo đối với tình thế trước mặt phán đoán, nói thật thu hoạch vẫn là rất nhiều. Chẳng qua nếu như muốn ta đàm luận Tây Giang phát triển kinh tế vấn đề, ta cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách, đà, Cán Giang xem như Tây Giang tỉnh thứ hai lớn kinh tế thành thị, trước mắt không chỉ tại tự thân phát triển phương diện tồn tại dạng này hoặc vấn đề như vậy hơn nữa tại lôi kéo khu vực phát triển phương diện phát huy tác dụng cũng tương đối có hạn từ toàn tỉnh tầm mắt đến xem kế tiếp ta chủ yếu ý nghĩ vẫn là nghiêm túc lĩnh hội tỉnh ủy tỉnh chính phủ phát triển lý niệm đồng thời kết hợp cán giang tình huống hiện thật thêm một bước thôi động cán giang phát triển kinh tế gia tăng khu vực ở giữa hợp tác cùng kinh tế dung hợp đến nội những thứ khác không có điều tra thì không có quyền lên tiếng ta hôm nay cũng không muốn nói nhiều nói xong chu dương quả nhiên tắt đi trước mặt mị tổ phồn trong lúc nhất thời trong phòng họp đám người cũng là có chút hai mặt nhìn nhau vị này chu phó tỉnh trưởng thật đúng là đủ có một phong cách riêng lưu loát mấy trăm lời giống như là nói rất nhiều lại giống như không nói gì mà giờ khắc này mãn minh quang cũng không nhịn được hướng chu dương liếc qua phải biết nguyên bản hắn nhưng là đối với chu dương lên tiếng có vạn phần mong đợi kết quả là cái này không còn bất quá khương dù sao vẫn là giả cay, vẹn vẹn phút chốc mãn minh quang liền hiệu chu dương ý tứ không thể nghi ngờ chu dương tư thái thả rất thấp ngay từ đầu liền điểm danh hôm nay là tới học tập mục đích nhưng mà đồng thời còn nói rõ mình thái độ đơn giản đó là thật đơn giản cán răng khu vực lôi kéo tác dụng không mạnh trong câu chữ ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết xem như thứ hai lớn kinh tế thành thị cán giang đều tồn tại cái này vấn đề những thứ khác địa phương chẳng lẽ liền không có gia tăng khu vực ở giữa hợp tác cùng kinh tế dung hợp vậy dĩ nhiên là một liệu tốt tốt nghe chính là chuyện như thế nhưng mà chu dương thông thiên đều không rời cán giang đối với toàn tỉnh tình huống một chữ không nói hết lần này tới lần khác ý tứ lại là cái ý tứ như thế hơn nữa ngươi muốn phản bác vẫn thật là phản bác không được người ta cũng nói không có điều tra thì không có quyền lên tiếng trên thực tế liên tỉnh trưởng trần trường hoa đều bị chu dương câu nói này cho hắc không được cái này chu phó tỉnh trưởng bao che cho con tâm tư rất nặng a vừa mới có mấy cái phó tỉnh trưởng tại lúc lên tiếng nêu ví dụ rằng ba câu đều không thể rời bỏ cản giang nhưng mà chu dương nói rất đúng cán giang tồn tại vấn đề không chỉ là cán giang vấn đề mà là toàn tỉnh vấn đề cầm cán giang nêu ví dụ sợ là không chuẩn xác cá bất quá hắn xem như tỉnh trường, cũng không tốt rõ ràng bất công phương nào nhưng mà không thể nghi ngờ tại trần trường hoa xem ra cái này chu dương sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy tỉnh chính phủ trong ban còn lại mấy cái phó tỉnh trưởng muốn nắm người mới tính toán sợ rằng phải rơi vào khoảng không rất nhanh thấy không có người lần nữa lên tiếng trần trường hoa cũng không muốn chậm trễ thời gian đơn giản tổng kết một câu, lập tức giao phó thị ủy thư ký trưởng mãn minh quang đem hội nghị hôm nay tình huống hướng tỉnh ủy bí thư vương mộ giản tiến hành hồi báo sau đó, lập tức liền kết thúc hội nghị. trong phòng họp, chu dương cùng mãn minh quang hàn huyên vài câu, biết mãn minh quang kế tiếp còn muốn tìm vương bí thư hồi báo việc làm, chu dương cũng không tốt nhiều chỉ hoãn. bất quá lúc này cũng đến chưa thời gian ăn cường, mãn minh quang nhường chiêu cho người hô chu dương cùng tài xế cùng thư ký đến nhà ăn bên kia ăn xong bữa bữa ăn công tác, chính mình liền đi tỉnh ủy bí thư vương mộ giản bên kia. sau bữa ăn. bởi vì Cán Giang bên kia còn có không ít sự tình phải xử lý, Chu Dương cũng không dự định tại trong tỉnh chờ lâu, đang muốn lên xe chạy về Cán Giang thời điểm, nhưng lại đột nhiên tiếp vào Mãn Minh Quang nói điện thoại tỉnh ủy bí thư bây giờ muốn tìm hắn nói chuyện, không có cách, Chu Dương không thể làm gì khác hơn là phân phó thư ký Vương Tân Huy cùng tài xế Sải Văn Tiến trước tiên ở trong đại sảnh dưới lầu chờ lấy, chính mình lại quay người trở về. chờ gõ Vương mộ giản văn phòng môn, lúc này mới phát hiện ngoại trừ tỉnh ủy bí thư Vương mộ giản thư ký trưởng Mãn Minh Quang Đông nhiên cũng tại trong văn phòng Vương bí thư tốt, thư ký trưởng tốt, nghe được Chu Dương gọi. Vương Mộ Giản ngẩng đầu nhìn hắn một mắt cũng không nói chuyện, ngược lại là Mãn Minh Quang gọi hắn tại bên người mình ngồi xuống. Bên hai lúc này mới nghe được Vương Mộ Giản âm thanh ta nghe thư ký trưởng nói, hôm nay kinh tế việc làm chuyên đề hội bạn bạn, Trần tỉnh trưởng đường ngươi lên tiếng ngươi thì đơn giản nói mấy câu. Nghe vậy Chu Dương cũng là sửng sở. Nguyên bản hắn cho là Vương Mộ Giản tìm chính mình tới là có cái gì nhiệm vụ muốn bố trí, nhưng là không nghĩ đến vị này Vương bí thư mới mở miệng vậy mà hỏi là vừa mới lên buổi chưa học sự tình, hơn nữa còn là chính mình lên tiếng tình huống. Thế là nhịn không được quay đầu hướng Mãn Minh Quang liếc mắt nhìn. Không ngờ thấy hắn cái phản ứng này, Vương Giản lại nói Ngươi không cần nhìn hắn, ngươi liền nói một chút chính ngươi dự định, nhậm trước một tháng, trong lòng cũng nên có ý tưởng. Nghe được câu này, Chu Dương cũng không chút hoang mang, hắn biết Vương Mộ Giản chắc chắn là đối với mình tại trên sẽ lên tiếng có chút bất mãn. Xem như phó tỉnh trưởng, cán Giang thị ủy bí thư đại diện thị trưởng, hết lần này tới lần khác trong tỉnh họp bày ra một bộ việc không liên quan đến mình tư thái bí thư, ta ý nghĩa vừa mới trong buổi họp kỳ thực đã nói rất rõ. Trước mắt Tây Giang tỉnh phát triển kinh tế, ta cho rằng mặc kệ là sản nghiệp truyền hình thăng cấp vẫn là chế tạo đặc sắc sản nghiệp, chủ cột tính chất sản nghiệp, thậm chí bao gồm quy định hóa xây dựng các loại, vậy thật ra thì cũng là trên mặt vấn đề. căn bản vấn đề còn là bởi vì khu vực tính dung hợp không đủ, không cách nào tạo thành hợp lực, mỗi khu vực làm theo ý mình, sản nghiệp phát triển cũng là mảnh vụn hóa. nhưng mà suy cho cùng vẫn là phát triển tư tưởng không thống nhất, chủ động cạnh tranh ý thức không mạnh. liền lấy chúng ta cán giang tới nêu ví dụ, mười mấy cái khu huyện, trên cơ bản không có cái gì sản nghiệp phát triển cùng phát triển kinh tế phương diện liên động, ta cho rằng đây là không đúng. cũng không thể ngươi làm kim loại màu ta cũng làm kim loại màu, ngươi làm bất động sản ta cũng làm bất động sản. mặt khác, ta cảm thấy cán giang cán bộ tư tưởng việc làm có vấn đề, địa phương chủ nghĩa quá nghiêm trọng. văn phòng bên trong. chu dương lời nói không thể nghi ngờ có chút long trời lở đất liên ngồi ở hắn bên cạnh thân mãn minh quang đều âm thầm lấy làm kinh hãi hắn thấy hợp lấy tiểu tử này vừa rồi tại trên sẽ là dấu rốt đâu bây giờ ngược lại tốt đến tỉnh ủy bí thư tới trước mặt báo nổi nói dương nói xong văn phòng trợ tan tĩnh lại qua một hồi lâu hai người mới nghe được vương mộ giản âm thanh vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào vấn đề này chương 745, trăm thượng phương bảo kiếm chương 745, thượng Vương bảo kiếm mặt khác các ngươi cán rằng cái kia công tuyển thư ký trưởng sự tỉnh trong lòng chính ngươi là thế nào suy tính tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia ta tự mình bắt chuyện qua nhưng mà ngươi không cần cho rằng tỉnh ủy bộ tổ chức phê chuẩn báo cáo cán giang trong lòng liền cho rằng tỉnh ủy ủng hộ các ngươi cách làm này công tuyển cán bộ là chuyện tốt đây là cán bộ công tác sáng tạo cái mới cử chỉ nhưng mà ngươi gặp qua cái nào địa phương để cho thị ủy thường ủy cũng tiến hành công chọn văn phòng bên trong vương mộ giản một hơi hỏi chu dương mấy cái vấn đề kỳ thực chu dương đại khái cũng nắm rõ ràng rồi vị này vương bí thư y tứ mặc kệ là mình tại trong hội nghị lên tiếng dấu dốt vẫn là trước đây ở trong thành phố phổ biến công tuyển cán bộ chuyện này hắn đều là lớn mật vì vương mộ dặn xem như đông hải trận doanh tại tây giang cờ sĩ tính chất nhân vật ủng hộ hắn khai triển công việc là một loại thái độ nhưng mà cái này cũng không đại biểu tự mình làm chính là chuyện đương nhiên bí thư công tuyển thư ký trưởng ta càng nhiều hơn chính là cân nhắc điều động cán giang cán bộ công tác tính tích cực cùng chủ động tính chất ngài yên tâm cán giang phát triển kinh tế ta nhất định đem hết toàn lực làm ra thành tích tới đến nỗi cụ thể làm như thế nào ta vẫn câu nói kia cán giang lãnh đạo cán bộ tư tưởng quá bảo thủ muốn bài trừ thủ cựu tư tưởng một mặt phải thêm một bước tăng cường tư tưởng tuyên truyền trận tuyến việc làm đang phát triển mạnh suy nghĩ phương diện tạo thành thống nhất ý kiến một phương diện khác ta dự định đối với cán giang nhân sự tổ chức tiến hành một lần nữa điều chỉnh tranh đoạt cán bộ nhậm chức di động tính chất cùng sức sống kích phát làm việc khai triển công việc chủ động tính chất cùng tính tích cực nếu như điểm này không làm được ta cho rằng đảng kinh tế phát triển chính là một câu nói lời nói xung đơn giản chính là làm quan một nhiệm kỳ làm mấy cái đặc sắc việc làm tranh thủ mấy cái hạng mục nhưng mà đối với cán giang chỉnh thể phát triển kinh tế thậm chí toàn bộ tây giang tỉnh kinh tế phát lực tác dụng kỳ thực cũng không lớn nhậm chức một tháng kỳ thực chu dương đối với cán giang tình huống là xuống hung ác công phu đi tìm hiểu xem như tây giang tỉnh đại thành thị thứ hai Cán Giang tỉnh muốn so với huyện thành thành phố có khác biệt lớn. Tại Tây Giang tỉnh bên trong, Cán Giang có thể nói là lớn mà không mạnh. Khu quản hạt diện tích lớn, nhân khẩu cơ số lớn, kinh tế quy mô tương đối Tây Giang tỉnh khác địa thị tới nói cũng không tính là nhỏ. Đây đều là Cán Giang ưu như thế. Nhưng mà tồn tại vấn đề cũng rõ ràng. Công nghiệp sản nghiệp bên trên, khuyết thiếu trụ cột hình sản nghiệp long đầu, không có tạo thành chỉnh thể sản nghiệp sắp đặt, kết cấu tính chất vấn đề tương đối vô trội. Trên buôn bán, di động tính chất không mạnh, ngành dịch vụ cùng thương nghiệp cơ sở cũng tương đối bằng được Ưu thế tài nguyên không có bắt được trọn vẹn lợi dụng cũng phát huy tác dụng. Thí dụ như khách du lịch. dẫn đến những vấn đề này nguyên nhân cũng rất phức tạp một phương diện chính phủ khuyết thiếu thống nhất cùng kéo dài tính chất kế hoạch khu vực ở giữa cạnh tranh là không máy liệt hợp tác không đủ một phương diện khác không có tiến hành trọng điểm an bài chiến lược những năm này khẩu hiệu kêu rất nhiều nhưng mà chân chính rơi xuống đất đầy tới không nhiều còn nữa nơi đó còn chúng loại kia gặp sao như vậy có thể qua lại qua tư tưởng phát huy phản ứng phụ nói tóm lại chính là toàn bộ xã hội mặt không có một loại hang hái phát triển làng tính tư duy năm đó ở huyện thành thành phố vấn đề càng nhiều hơn chính là thể hiện tại phương diện chính sách chứng thực cái này tương đối mà nói liền muốn dễ dàng hơn nhiều văn phòng bên trong Vương Mộ giản đứng dậy trong phòng đi mấy cái vừa đi vừa về. Kỳ thực hắn đấy lòng cũng tại cân nhắc Chu Dương nói mạnh suy nghĩ. Xem như Tây Giang tỉnh ủy bí thư, hắn đương nhiên biết Tây Giang vấn đề mấu chốt tại cái gì địa phương. Chu Dương nói tới có thể nói là một câu nói chúng. Trên thực tế phía trên mấy năm gần đây vẫn luôn đang cường điệu vấn đề này, phát triển mới quan dẫn dắt phát triển mới hình thức, khai sáng phát triển mới thể hệ. Nhưng mà muốn thay đổi loại cục diện này không khác làm tiểu khác một lần nữa xây dựng một loại phát triển mới quan, phát triển lý niệm, cho dù là hắn tại phương diện này cũng không có vạn toàn chắc chắn. Xem ra lần này phía trên đem Chu Dương điều nhiệm đến Tây Giang tới. không chỉ là đơn thuần ở vào điều chỉnh nhân sự mục đích, chưa chắc không để cho Chu Dương vị này Đông Hải thành phố xuất thân trẻ tuổi cán bộ tới bắt mạch hội trần ý tứ. Nghĩ tới đây, Vương Mộ giảng tựa hồ cũng xuống định rồi một loại quyết tâm nào đó, Chu Dương đồng chí, tất nhiên phía trên đem ngươi phải đến Tây Giang tới, cái kia Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ liền sẽ kiên định ủng hộ ngươi việc làm. Bất quá có một số việc chỉ có thể một, không thể hai, thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần. Đương nhiên, ngươi có thể buông tay buông chân đi làm, nếu như có thể giải quyết Cán Giang vấn đề, vậy thì khoảng cách giải quyết Tây Giang vấn đề không xa. Nhưng mà ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian, 2 năm cho ngươi tối đa là hai năm ta muốn nhìn thấy cán giang xuất hiện một loại mới tinh thần diện mạo Nam. chu dương từ tỉnh ủy bí thư vương mộ giản văn phòng bên trong lúc đi ra thư ký vương tân huy cùng bí thư sài văn tiến cũng tại dưới lầu đợi gần tới một giờ công phu nhìn thấy chu dương sắc mặt bình tĩnh đi ra thang máy hai người liếc nhau một cái đáy lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra vị tỉnh ủy bí thư kêu lên nói chuyện hơn nữa nói chuyện đã gần một giờ muốn nói hai người đáy lòng không thấp thỏm là không thể nào dù sao hai người bọn họ bây giờ một cái là thị ủy bí thư thư ký một cái là thị ủy bí thư tài xế tự thân tiền đồ cũng sớm đã cùng chu dương hoàn toàn buộc chung một chỗ, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục bí thư. đi, trở về cá giang. nói xong chu dương liền một ngựa đi đầu xài bước bước ra tỉnh ủy đại lâu đại sảnh. sau lưng, sai văn tiến cùng vương tân huy lập tức cũng có chút hai mặt nhìn nhau, chu bí thư đây là như thế nào? như thế nào gặp xong một lần tỉnh ủy vương bí thư liền như biến thành người khác. vương tân huy tự nhiên không biết, đối với chu dương tới nói lần này chuyến đi tỉnh thành có thể nói là giải quyết triệt để trong lòng của hắn nỗi lo về sau hai năm thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng mà hai năm này thời gian bên trong, vương mộ Giản sẽ cho hắn trọn vẹn ủng hộ. cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là lấy được một thanh thượng phương bảo kiếm áp lực tất nhiên có nhưng mà cũng là một cơ hội cực kỳ khó được chu dương đấy lòng thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại cực kỳ hào phóng cảm giác làm quan một nhiệm kỳ quản lý một phương làm lạc là quan làm chính là hiện thực tạo phúc chính là một phương mách tính độ chính là trường trị cựu ăn kéo dài phát triển nếu như hắn chu dương thật có thể tại thời gian một năm bên trong triệt để thay đổi cán giang thành phố tư tưởng tập tục chế tạo ra một loại hang hái chủ động lương mà có thứ tự phát triển quan vậy cái này trên đời này lại có gì chỗ hắn đi không thể sáu mười hai nguyệt sáu hảo Cán Giang thị ủy, thường ủy hội bàn bạc tổ chức, Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng, cán Giang thị ủy bí thư, đại diện thị trưởng Chu Dương chủ trì hội nghị, hội nghị chính thức thông qua được 3 hạng quyết định. Một hạng là hội nghị quyết định từ 12 đầu tháng bắt đầu, cán Giang thành phố đem chính thức khởi động 2022 năm lãnh đạo cán bộ tư tưởng việc làm chuyên hạng giám sát kiểm tra. Một hạng là thông qua liên quan tới chính thức khởi động cán Giang thành phố xử cấp lãnh đạo cán bộ công khai khảo hạch hỏi chính quyết nghị. Dựa theo quyết nghị yêu cầu, từ 2022 năm bắt đầu cán giang thành phố toàn thể sự cấp lãnh đạo cán bộ khảo hạch báo cáo công tác phương thức làm việc để cho di vạn hướng thượng cấp tổ chức bộ môn đưa ra văn bản báo cáo công tác báo cáo cùng thực địa nhánh cây phương thức thống nhất đội thành công khai báo cáo công tác đến lúc đó để cho thượng cấp bộ môn liên quan chức năng bộ môn bản bộ môn cùng với hạt khu xã hội quần chúng đại biểu dựa theo tỷ lệ nhất định tạo thành ban giám khảo lãnh đạo cán bộ công khai hướng ban giám khảo tiến hành ở trước mặt báo cáo công tác liên tục 2 năm giám khảo không thông qua giả đem cho cảnh cáo nghiêm trọng cảnh cáo cùng với miễn chức các nơi phân hạng thứ ba nhưng là hội nghị chính thức quyết định khởi động cán giang thành phố khoa cấp cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm chương bảy khai triển cơ sở điều tra, điều tra nghiên cứu chương 746, khai triển cơ sở điều tra nghiên cứu tiểu xài người đây là ý gì lấy về lấy về người đây không phải để cho ta phạm sai lầm đi cán giang thành phố thị ủy trước cao ốc mặt bãi đỗ xe lúc tan việc vương tân huy đột nhiên nhìn thấy chu bí thư tài xế tiểu xài lại cười hì hì ôm một cái thùng giấy con đứng tại xe của mình trước mặt hỏi một chút mới biết được tiểu tử này lại là chờ hắn xuống cho hắn tặng đồ vương tân huy không hỏi con tốt hỏi một chút lập tức liền sụ mặt cười mắng tuy nói hai người một cái là chu dương thư ký một cái là chu dương tài xế nhưng mà vương tân huy dù sao còn kiêm nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng thỏa đáng chính sự cấp lãnh đạo cán bộ thị trưởng tài xế cho hắn tặng lễ đây nếu là bị người ta biết thì còn đến đâu chu bí thư tính cách vương tân huy là rất rõ ràng đối với một bộ này từ trước đến nay chính là trong mắt nhào nặng không thể khác sai văn tiến làm loại động tác này hắn thấy đó cũng không phải là phạm sai lầm đơn giản như vậy bất quá để cho vương tân huy không ngờ tới chính là cái này sai văn tiến không chỉ không có theo hắn nói đem đồ vật lấy về ngược lại trực tiếp liền cho nhét vào xe của mình trong cốp sau lập tức mới lên tiếng vương thư ký giải. ta đây cũng không phải là đưa cho ngài lễ đi cửa sau tuần trước ta không phải là cùng chu bí thư trở về một chuyến lao ra sao ngài còn nhớ rõ có chuyện như thế à nghe vậy vương tân huy điểm gật đầu chu bí thư trở về đông giang thăm thân nhân sự tình hắn là biết đến vì chuyện này chu bí thư còn chuyên môn cùng thị ủy văn phòng tổng hợp làm báo cáo chuẩn bị bất quá cái này cùng sài văn tiến tặng đồ có quan hệ sao là như vậy chu bí thư trở về đông giang sau đó ta đi theo hắn cùng đi lãnh đạo nhà cậu trước khi đi vị kia vương cục trưởng chuyên môn chuẩn bị cho ta một phần lễ vật. ta nhìn thấy cái này một dương lớn từ rượu ngon ta tự mình giữ lại cũng uống không được nhiều như thế à, hơn nữa đồ vật đắt như vậy dùng để mời khách chiêu đãi người thật đúng là không nỡ. Cho nên liền nghĩ cho ngài bên này cũng cầm mấy bình tới, thứ gì khác cũng không có, chỉ có vương cục trưởng tặng rượu. Nghe xong là chuyện như thế, Vương Tân Huy cũng coi như là hiểu được, nửa tin nửa ngờ lốt bốt mở dương liếc một cái. Khá lắm, thật đúng là rượu, dòng dã bốn bình, hơn nữa còn đều là đồ tốt, thanh nhất sắc bay trên trời bao đài độ cao rượu đế ta nói ngươi tiểu tử làm sao còn động khởi loại này ý đồ xấu dậy rồi, bất quá ngươi cái này bốn bình đều cho ta, chính mình nhưng là chỉ còn lại hai bình. vương tân huy hài hước nhìn chằm chằm sài văn tiến liếc mắt nhìn nói sài văn tiến cười hì hì rồi lại cười thấy thế vương tân huy cũng không nói cái gì đưa tay vô vô sài văn tiến bả vai lập tức mở miệng nói nếu là lãnh đạo tặng đồ vật vậy ta thù cũng coi như là dính dính ngươi quang sáng sớm hôm sau văn phòng bên trong nghe được vương tân huy lời nói chu dương cũng là cười cười cái này tiểu sài vẫn là rất biết là người bất quá như vậy cũng tốt sài văn tiến là hắn tự mình chọn lựa tài xế nhân phẩm đúng là không thể chê đến nỗi vương tân huy mặc dù tạm thời đảm nhiệm chính mình thư ký bất quá xem như thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng cái này thư ký chắc chắn làm không giải nếu như một mực để cho Vương Tân Huy đảm nhiệm chính mình thư ký cái tiêu ít nhiều đều có chút có tài quan trọng nhất là lãng phí nhân tài cho nên Vương Tân Huy chuyển đi hoặc chuyển xuống là chuyện sớm hay muộn Sài Văn Tiến có thể cùng Vương Tân Huy bảo trì một phần tương đối khá quan hệ cái này cũng là một cái hiện tượng tốt đi tất nhiên Tiểu Sài có phần tâm này vậy ngươi liền thu cất đi hoành Thụ không phải cái gì tinh quý đồ vật nghe được Bí thư Tiểu nói này Vương Tân Huy tự nhiên biết Sài Văn Tiến thực sự nói thật đấy lòng hơn phân nửa cũng có chút kinh ngạc Chu Bí thư người cậu này chỉ sợ cũng không phải người bình thường, ra tay tùy tiện tặng lễ vật cũng là nguyên một dương mao đài, người bình thường nhà cũng không có loại này sức mạnh. Vương Tân Huy ngược lại là không có đoán được ngoại trừ một cái dương rượu còn có vật gì khác, bất quá Chu Dương cũng không có điểm phá. Xem như thị ủy bí thư, chính mình thư ký cùng tài xế chắc chắn là muốn đối xử như nhau, nhưng mà xem như lãnh đạo, tự phía dưới chi đạo xem trọng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sai Văn Tiến có thể tự động lĩnh hội tới lãnh đạo ý đồ đó là chính hắn tạo hóa. Dưới mắt lập tức liền muốn tới cuối năm, thị ủy thường ủy hội bên kia vừa mới thông qua được ba loại trọng yếu nghị. chính mình nơi nào có thời gian tinh lực đi qua hỏi cái này điểm chuyện xưa sửa sửa sửa việc nhỏ nói xong chuyện này chu dương khoát tay áo không để cho vương tân huy nói tiếp mà là trực tiếp hỏi thị ủy bộ tổ chức bên kia liên quan tới khoa cấp cán bộ giao lưu nhậm chức công tác phương án mấy chuyện tiến độ bây giờ vương tân huy có thể nói là đại quyền trong tay chu dương phân phó sự tỉnh trên cơ bản cũng là hắn tại xử lý bí thư thị ủy bộ tổ chức bên kia chính bộ trưởng nói trước mắt độ tiến triển công việc đang tăng nhanh tiến lên bên trong bởi vì cái này ba cái việc làm cũng là hoàn toàn mới trước đây không có cựu lệ có thể tham chiếu cho nên có thể muốn tiêu phí một chút thời gian bất quá hắn để cho ta cùng ngài nói một tiếng nhất định sẽ đuổi tại cuối tuần này phía trước hoàn thành văn phòng bên trong nghe vậy chu dương nhìn đồng hồ hôm nay là 12 hai 7 hảo đến cuối tuần lợi nói chính là 11 hảo vừa vặn bắt kịp 12 hai thượng tuần cái đôi cũng coi như tới kịp thế là cũng không nói cái gì bộ tổ chức bộ trưởng trịnh chi nam bây giờ hơn phân nửa đã đem làm việc xử lý vấn đề tư tưởng cho chuyển biến đến đây dù sao bộ tuyên truyền bạch chí bằng ví dụ đang ở trước mắt nếu là hắn lại không chuyển biến tư duy vậy cũng chỉ có thể thay người không đổi mạch suy nghĩ liền thay người đây là chu dương trước kia liền định rõ cho bộ tổ chức dây đỏ bí thư ngoài ra còn có cái sự tỉnh cần ngài mau trong quyết định xuống bộ tuyên truyền bên kia vương Kiến phú bộ trưởng trước đây đưa tới một phần liên quan tới cuối năm chỉnh đốn lãnh đạo cán bộ tư tưởng mềm yếu tan rã phương án công việc này phía trước hắn tìm ngài hồi ba qua bất quá ngài bên này còn không có làm chính thức trả lời nghe được vương tân huy lời nói chu dương cũng là trong nháy mắt liền nhớ lại quả thật có chuyện như thế cái này vương Kiến phú hắn thấy vẫn còn có chút tiêu chuẩn năng lực làm việc như thế nào không nói trước nhưng mà kể từ lần thứ nhất cùng chính mình từng đàm thoại sau đó đích xác động rất nhiều tâm tư suy nghĩ vấn đề cầm chỉnh đốn lãnh đạo cán bộ tư tưởng mềm yếu tan ra vấn đề này xem như nhập chủ bộ tuyên truyền việc làm đột phá khẩu hắn vẫn tương đối chắc chắn ý nghĩ này bất quá trước đây hồi báo lúc công tác chu dương còn không có suy nghĩ kỹ càng muốn hay không mau trong chứng thực cái phương án này trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là tỉnh ủy bên kia ý kiến còn không rõ ràng tất nhiên bây giờ tỉnh ủy bí thư vương mộ giản đã đầy đủ khẳng định cách làm của mình hơn nữa cho ủng hộ mạnh mẽ đó cũng không có tất yếu tiếp tục chờ xuống như vậy đi tân huy vấn đề này đơn độc đi xử lý mà nói sẽ ở ở mức độ rất lớn tăng thêm, cơ sở cuối năm áp lực công việc, ta xem không bằng để cho bộ tuyên truyền cùng bộ tổ chức liên thủ, đem cái này việc làm cùng lãnh đạo cán bộ tư tưởng việc làm giám sát kiểm tra kết hợp lại cùng một chỗ khai triển. Người thông chi vương Kiến Phú cùng Trịnh Chi Nam để cho hai người bọn họ buổi chiều 2 giờ tới một chuyến ta chỗ này. Mặt khác, bắt đầu từ ngày mai, ta liền chính thức phía dưới khu huyện khai triển cơ sở việc làm điều nghiên, người hôm nay đem phía trước ta nói với người mấy cái kia an bài điều chỉnh một chút, tranh thủ tại năm trước đem mỗi khu huyện đều tham viếng một lần. Chương 747, Nghi hoặc đột tăng. Chương 747 nghi hoặc đột một tăng đoạn thời gian gần nhất tại Cán Giang con Trường, trọng đại nhất tin tức không gì bằng thị ủy bí thư Chu Dương giải mới. Theo vị này cao phối phó tỉnh trưởng, hơn nữa còn là chính đảng người đứng đầu một vai chọn quan lớn đến Cán Giang Hạ hạt khu huyện ban lãnh đạo tự nhiên cũng là nơm nớp lo sợ. Dù sao mới tới Chu bí thư nhậm chức không đến thời gian một tháng liền lấy rơi mất thị ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng. Cái này để người ta không khỏi nghĩ đến Chu Dương tại cán bộ nhậm chức trên Đại Hội nói lần kia liên quan tới làm người làm việc làm quan lời nói. Cho nên mặc dù là mới đến, nhưng mà vị này Chu bí thư uy tín có thể nói là trong thời gian cực ngắn liền bị xây dựng lên. bất quá mọi người không có nghĩ tới là tại tân nhiệm thị ủy bí thư dạy mới tháng thứ hai thị ủy chính phủ thành phố vậy mà liền làm ra ba cái có thể nói đổi mới đám người nhận thức quyết định trọng đại khai triển lãnh đạo cán bộ tư tưởng việc làm cùng tư tưởng mềm yếu tan giã giám sát kiểm tra cùng với khoa cấp cán bộ giao lưu nhậm chức đương nhiên so với hai cái này quyết định tối để cho ra đầu người ta tê dại chính là cái thứ ba công khai báo cáo công tác ở trong quang trường cái này tự nhiên cũng không phải một cái đồ mới trên thực tế có tương đương một bộ phận tỉ mỉ chú ý hành chính lý luận cùng chính phủ lý luận phát triển cán bộ đều biết sơ tại một chút kinh tế tương đối phát đạt duyên hải khu vực mấy năm này cũng tại sơ bộ tìm tòi cái này công khai báo cáo công tác đầu đề mà ở cán giang loại này địa phương có thể nói vẫn là khai thiên lích địa lần đầu vấn đề chính là ở tại cán giang áp dụng loại phương thức này đối với lãnh đạo cán bộ tiến hành báo cáo công tác khảo hạch thật sự không biết dẫn phát cái gì vấn đề trọng đại sao bộ trưởng kỳ thực ta cảm thấy à dù sao cũng là một cái hoàn toàn mới đồ vật nếu như áp dụng bộ phận khu vực thí điểm phương thức ngược lại càng tốt hơn một chút nếu quả thật cứ như vậy lập tức toàn bộ thả ra Tiếp đó toàn bộ áp dụng công khai báo cáo công tác phương thức đến đúng lãnh đạo cán bộ tiến hành báo cáo công tác khảo hạch, rất dễ dàng sẽ sinh sôi một vài vấn đề a. Cán Giang thành phố, thị ủy bộ tổ chức. Mấy ngày nay xem như bộ trưởng Trịnh Chi Nam có thể nói là thật sự ngũ tâm bực bội đau cả đầu. Mà hết thể này căn nguyên chính là ở thị ủy bí thư Chu Dương tại trên Thường ủy hội thôi động thông qua cái kia liên quan tới lãnh đạo cán bộ công khai báo cáo công tác phương án. Văn phòng bên trong, Trịnh Chi Nam ngẩng đầu liếc qua ngồi ở chính mình đối diện phó bộ trưởng đoạn Bác Lao Đoàn Bắc Lão Đoàn à, lời này ngươi cùng ta nói không cần, giống như Chu bí thư nói mới được. Chu bí thư là cái gì tính khí ngươi còn không biết? nghe vậy đoạn bác cười hì hì rồi lại cười mặt lộ vẻ lúng túng Hắn tự nhiên biết cùng trịnh chi nam nói không có tác dụng gì đơn giản chính là chửi bậy chửi bậy mà thôi thị ủy chu bí thư là cái gì tinh khí bây giờ đừng nói là hắn đoán chừng tất cả thành phố thẳng cơ quan lãnh đạo trong lòng đều có một thanh cây thước bây giờ cán giang thành phố quan trường bí mật có một cái thuyết pháp gọi tha bị ba ngày không ngủ được cũng muốn hoàn thành chu bí thư bố trí việc làm đây không phải đang ngợ trò đùa dĩ vãng toàn bộ cán giang thành phố quan trường tập tục tương đối mà nói cũng là tương đối tan giã kỳ thực một mặt là bởi vì cán bộ giám sát không nghiêm khắc nguyên nhân một phương diện khác cũng cản rằng cái này địa phương việc làm sinh hoạt tiết tấu tương đối chậm rãi một cái ước định mà thành thói quen nhưng mà chu bí thư sau khi đến cụ phong này khí lập tức liền quay chuyện. dù sao nghe nói liền mấy cái thị ủy thường ủy tại trên thường ủy hội đều bởi vì chuyện này bị chu bí thư phê đến sắc mặt phát xanh cuối cùng quả thực là không nói tiếng nào đi ngươi cũng không cần nói với ta đại đạo lý đạo lý ai cũng hiểu nhưng mà nhiệm vụ đã xuống dưới mắt như thế nào hoàn thành nhiệm vụ là mấu chốt ta thế nhưng là cùng lãnh đạo vỗ ngực làm qua cam đoan cuối tuần này nhất định muốn đem phương án lấy ra nếu là làm không được đến lúc đó ta bị phê các ngươi chạy không được trịnh chi nam câu nói này mặc dù có chút không hợp thích lắm nhưng mà đoạn bắc cũng biết trịnh chi nam thực sự nói thật không nhìn thấy trước đây bởi vì bạch trí bằng sự tỉnh toàn bộ bộ tuyên truyền đều bị chu bí thư phê bình ước chừng một giờ sau. cái này tại cán giang quan trường cũng không phải cái gì bí mật sớm sẽ theo bạch trí bằng rời cương vị chuyển đi sôi trào dưng dương bây giờ mới tới vị kia vương bộ trưởng thế nhưng là hăng hái vô cùng hận không thể lập tức rửa sạch sạch sẽ bộ tuyên truyền cái kia làm việc không cẩn thận làm việc không bền chắc danh tiếng ta xem dựa theo bây giờ tiến độ cuối tuần phía trước hoàn thành chắc chắn không có vấn đề gì bất quá ta lo lắng cái kia giám sát việc làm dựa theo chu bí thư ý tứ chắc chắn là muốn tra ra một chút đồ vật nhưng mà kết quả không có đi ra phía trước ai dám đánh cái này căn đoan phía dưới cái kia một đám người ngài cũng không phải không biết sự tình khác sẽ không làm không làm xong nhưng mà cảnh thái bình giả tạo loại chuyện này cũng không ít làm Nghe vậy trịnh chi nam cũng gật đầu một cái hắn kỷ thực cũng có cân nhắc qua vấn đề này cán giang cái này địa phương mặc dù không có vấn đề gì lớn lơ lửng ở mặt ngoài nhưng mà hắn là tư thâm bộ trưởng tổ chức đáy lòng cũng có một cân đòn có hay không vấn đề lớn hắn không dám nói môn rõ ràng ít nhất cũng biết một điểm nội tình Chu Bí thư ý tứ hết sức rõ ràng, chính là chạy những vấn đề này đi. Nhưng mà cái sọt ai giảm chọc ra? Chọc lại có ai phụ trách chủ đích? Đây đều là hắn cần suy tính vấn đề. Một bên khác, Chu Dương tuần lễ 41 thật sớm liền chính thức bắt đầu đối với cơ sở khu huyện điều tra nghiên cứu. Dựa theo trước đây cùng tỉnh ủy Bí thư Vương Mộ giản hồi báo, lần này hắn điều tra nghiên cứu mục đích chủ yếu, đúng là hiểu rõ cán giang cơ sở kinh tế việc làm cùng xã hội phát triển cơ bản tình trạng. Mặt khác chính là tổng kết cán giang trong quá trình phát triển tồn tại chủ yếu mâu thuẫn cùng vấn đề. Xem như Tây Giang tỉnh trung tâm kinh tế. cũng là chế độ toàn tỉnh phát triển mấu chốt khu vực, cán giang có vấn đề đây là khẳng định. nhưng mà cán giang vấn đề tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, tuyệt đối không phải tại mặt ngoài gai gai ngứa liền có thể có thể giải quyết, nhưng mà dựa theo tình ủy bí thư vương mộ giản yêu cầu, hắn không chỉ muốn tìm tới cán giang trôm mấu chốt hơn nữa giải quyết những vấn đề này, hơn nữa còn không thể ảnh hưởng đến cán giang chỉnh thể ổn định. cái này cũng là vì cái gì chu dương Từ vừa mới bắt đầu liền trào cán bộ đội ngũ nguyên nhân. dù sao nhiều năm như vậy tham chính kinh nghiệm để cho hắn biết rõ, chỉ có cán bộ đội ngũ ổn định, cái kia mặc kệ phát sinh cái gì biến cố trọng đại, tình thế mở rộng ảnh hưởng trái chiều mới có thể bị xuống đến thấp nhất. Nhưng mà theo thời gian dần dần từ 12 nguyệt thượng tuần đi đến 12 cuối tháng lập tức liền muốn tới 2023 năm nguyên đáng thời điểm, Chu Dương hay là từ trong vài chục lần cơ sở điều tra nghiên cứu phát hiện một tia vấn đề manh mối ý của người là giám sát việc làm khai triển đến bây giờ, liền không có phát hiện một chút vấn đề. Văn phòng bên trong đối mặt Chu Dương rất có xâm lược tính chất ánh mắt, thì Ủy bộ trưởng tổ chức Trịnh Chi Nam trong lòng cũng là vạn phần thấp hỏng, nhưng mà vẫn nhắm mắt gật đầu một cái đùng một cái một tiếng. Chu Dương bỗng nhiên giơ tay lên ở trên bàn làm việc vỗ. Trịnh Chi Nam cũng sợ hết hồn, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, hơn hô trướng. ngươi trịnh chi nam là thị ủy bộ trưởng tổ chức vậy ngươi nói cho ta biết cán giang quan trưởng có phải thật vậy hay không như vậy sạch sẽ, sẽ chu dương một câu nói hỏi xong trịnh chi nam lập tức cũng không dám nói chuyện hắn dám đánh lấy cam đoàn sao phải biết cán giang thành phố đã liên tục ba giới thị ủy lãnh đạo ban tử xảy ra vấn đề không có vấn đề cái này sao có thể nhưng mà mấu chốt chính là ở dù cho có vấn đề không có chứng cứ rõ ràng tình huống phía dưới hắn dám nói sao chương 748, phòng ngừa chu đáo chương bảy phòng ngừa chu đáo văn phòng bên trong chu dương rất nhanh liền tỉnh táo lại vừa nhậm chức liền nghĩ thông qua đốc tra việc làm tra ra vấn đề, hắn đương nhiên biết mình có chút nóng nổi, nhưng mà tình ủy bí thư vương mộ giản bên kia cho hắn áp lực chính xác không coi là nhỏ hai năm thời gian, nhìn như rất dài, kỳ thực cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. rất rõ ràng, cán giang quan trường vấn đề chắc chắn là tồn tại, nhưng mà vấn đề giấu giếm rất sâu, muốn moi ra tới tuyệt đối là không có sự tình đơn giản như vậy. nhưng mà muốn thống nhất toàn thành phố phát triển tư tưởng, chỉ để thay đổi cán giang quan trường lãnh đạo cán bộ thậm chí 900 vạn cán giang quần chúng quan niệm, đây tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ. mà một ít ngăn cản sức mạnh ở sau lưng trợ giúp chuyện này lại càng không có dễ dàng như vậy hoàn thành gần nhất theo giám sát tổ xuống điều tra hắn kỳ thực đã nghe được một tia phong thành nói là hắn cái này thì ủy bí thư bản sự khác không có chỉ có thể vỗ bản chửi mẹ dày mới cán giang hai tháng một việc không có làm thành không nói ngược lại là cho cơ sở gia tăng không thiếu áp lực loại đồn đái này là từ đâu đi ra ngoài chu dương cũng lười đi truy cứu nhưng mà càng là như thế hắn càng rõ ràng muốn thực hiện chính mình ý nghĩ kia không bắt được một lớp này người chắc chắn không được chu bí thư kỳ thực. thực ta có một ý tưởng gặp chu dương cuối cùng không có lại tiếp tục phát hỏa Trịnh chi nam nhắm mắt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra ngần đầu phủi cái này Trịnh chi nam một mắt kỳ thực chu dương trên cơ bản có thể phán đoán Trịnh chi nam xem như cán răng thành phố các đời hai giới thị ủy bí thư thị trưởng đều không ngã lao tư cách bộ trưởng chắc chắn là biết một chút nội tình nhưng mà vì cái gì vị này bộ trưởng tổ chức vẫn không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại đoán chừng cũng là tại ông có một bộ phận người đồng dạng tâm tính đó chính là đang quan sát mình rốt cuộc có hay không năng lực cùng cổ tay có thể khuấy động cán răng cái này đầm tử thủy có chuyện ngươi liền nói nghe được chu dương lời nói chính chi nam cán răng tựa hồ có chút chần chờ. bất quá suy tư một hồi lâu sau đó vẫn là nói bí thư chúng ta cán giang kỳ thực vẫn luôn có một cái rất rõ rệt đặc điểm đó chính là người địa phương đoàn kết ý thức rất mạnh mặt khác cán giang trước mắt có hai cái mặc kệ là tốc độ phát triển vẫn là tiềm lực phát triển đều rất lớn sản nghiệp một cái là bất động sản thị trường một cái là quán hiếm thấy sinh tài nguyên khai phát có thể nói tại phương diện hai cái này đúng là có không ít cán giang người thu lợi tương đối khá nhưng mà vấn đề cũng rất nô ra đó chính là đối với hai cái này sản nghiệp giám thị vẫn luôn ở vào một loại hợp với mặt ngoài trạng thái ta cho rằng nếu quả thật muốn bắt được vấn đề không bằng từ hai cái này, dưới phương diện tay có lẽ sẽ có một chút thu hoạch cũng khó nói. Văn phòng bên trong, Chu Dương hít một hơi thật sâu, lập tức liền từ phía sau bàn làm việc đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ, lập tức lại từ trên bàn cầm gói thuốc lá lên hút một điếu thuốc đi ra đưa cho Trịnh Chi Nam. Xong lúc này mới cho mình gọi lên hít thật sâu một hơi. Trịnh Chi Nam ý tứ hắn biết rõ, cán giang quan trường nếu có vấn đề, vậy khẳng định không phải đơn thuần vấn đề chính trị, tám chín phần mười là tồn tại kinh tế tập đoàn lợi ích. Hơn nữa ngay tại bất động sản thị trường cùng quán hiếm thấy chàng tài nguyên khai phát hai cái này sản nghiệp, Tây Giang là cái gì địa phương? Hắn tự nhiên không cần trịnh chi nam nhắc nhở xem như quốc nội tài nguyên khoáng sản nhất là kim loại màu cùng quang hiếm thấy sinh tài nguyên rất phong phú nhất tỉnh thị một trong khai thác mỏ sản nghiệp tuyệt đối là có lợi nhất có thể đồ sản nghiệp không có cái thứ hai đến nỗi bất động sản thị trường kỳ thực từ mấy năm này cán giang bất động sản thị trường tăng gấp đội tốc độ phát triển thì nhìn được đi ra bất quá từ hai cái này sản nghiệp hạ thủ cũng rất khó a tại không có chủ cột hình sản nghiệp điều kiện tiên quyết hai cái này sản nghiệp chính là cán giang phát triển kinh tế chủ yếu động lực một khi thật sự làm ra cái đại sự gì mà nói trong tỉnh sẽ nhìn thế nào đừng nói tỉnh ủy bí thư vương mộ giản chỉ sợ thứ nhất muốn đối tự mình ra tay chính là tình trưởng trần trường hoa ngươi tin tưởng ngươi nói hai vấn đề này tầm quan trọng sao hồi lâu sau chu dương cuối cùng mở miệng hỏi nghe vậy trịnh chi nam không trần chờ chút nào liền gật đầu một cái hắn đương nhiên biết mình điểm ra hai vấn đề này tầm quan trọng ý vị này nếu như trước mắt vị này chu bí thư thật sự dự định độc thủ vậy kế tiếp không chỉ là cán giang con trường chỉ sợ tại toàn bộ cán giang đều biết dẫn phát một hồi động đất mà hắn trịnh chi nam chính là châm lượng người nhưng mà đồng dạng ở trong con trường có chỗ trả giá mới có thu hoạch đây là vĩnh viễn không đổi đạo lý một khi Chu Dương thật sự có thể tại trận này trong thai nạn lấy được quyền chủ động mà nói cái kia xem như thứ nhất sông pha chiến đấu đầy tớ nhất định sẽ nhận được thu hoạch ngoài ý liệu nghĩ tới đây chính Chi Nam lần nữa nhắm mắt nói bí thư vậy theo ngài nhìn chúng ta có không có đem giám sát phạm vi thêm một bước mở rộng thậm chí có thể áp dụng một chút thủ đoạn đặc thù trước tiên vụn trộm tiến hành sắp xếp giờ không ngờ Chu Dương nghe được câu này lại trực tiếp quát tay một cái không cần đốc tra việc làm làm từng bước mà khai triển là được rồi tất nhiên bọn hắn ẩn giấu sâu vậy chúng ta liền đến một cái tương kế tự kế nói trắng ra là giám sát việc làm tất nhiên cha không ra đồ vật vậy thì dứt khoát coi như một cái bom khói thả ra ít nhất có thể tạo được một cái tê liệt tác dụng không chỉ như thế hơn nữa lần này giám sát công tác tổng kết báo cáo còn muốn viết xinh đẹp tốt nhất là để cho một ít người cho là hắn chu dương thủ đoạn chính là nhiều như vậy đương nhiên đối phó những thứ này giấu ở chỗ ưu ám tập đoàn lợi ích nhất là trong đó có thể dính liễu tới hắc gác phân tử chu dương không dám nói có vạn toàn chắc chắn nhưng mà trước đây tại hoàng giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư lúc huyện thành thành phố làm lập xuân hành động hắn cũng sớm đã cùng loại người này so chia một chút Bây giờ chẳng qua là thay cái địa phương mà thôi, hắn cũng không tin cái này, một số người vẫn thật là là bền chắc như thép sáu. 12 cuối tháng, theo Tết Nguyên Đán gần tới. Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng, Cán Giang thành phố thị ủy bí thư, đại diện thị trưởng Chu Dương đồng chí đi tới Cán Giang Võ Di tổng đội khai triển thăm hỏi việc làm. Xem như Cán Giang Di phân khu đệ nhất bí thư Đảng ủy, Chu Dương còn đảm nhiệm Di phân khu Đảng ủy thường ủy chức vụ, đi tới Võ Di tổng đội khai triển thăm hỏi việc làm tự nhiên không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng mà xem như lần này thăm hỏi công tác nhân viên đi theo. Thị ủy Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trịnh Chi Nam cũng rất tin tưởng Đây tuyệt đối là một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Quyển sách này là tại cả Chu tiểu thuyết xuất ra đầu tiên đọc miễn phí, nhìn thấy đồ lậu thu lệ phí huynh đệ chú ý. Phải biết, cứ việc Chu Dương là Thị ủy Bí thư, Di Phân khu đệ nhất Bí thư đảng ủy, thậm chí còn cao phối phó tỉnh trưởng chức vụ, nhưng mà dựa theo quân cảnh phân ly nguyên tắc, cho dù là Chu Dương cũng không có quyền đúng đúng võ Di Hạ đạt điều động mệnh lệnh. Cho dù là gặp phải tình huống khẩn cấp cùng đột phát sự cố, cũng chỉ có thể đảng hoàng dựa theo quy định trường trình hướng tổng đội tiến hành xin xuất động nhiệm vụ. Cho nên tại Trịnh Chi Nam xem ra, lần này Chu Bí thư khai triển thăm hỏi việc làm. sau lưng tâm ý chỉ sợ cũng không phải truyền thông báo cáo đơn giản như vậy mà trên thực tế cũng chính xác như thế ha ha ha chu bí thư ngài thật sự là quá khắc khí ngài yên tâm phàm là thật sự có cần chỉ cần ngài bên này trường trình hợp quy hợp pháp ta bên này chắc chắn toàn diện phối hợp ngài việc làm cán giang thành phố võ di tổng đội trụ sở bên trong trong phòng họp người phụ trách cùng chu dương nắm tay đem chu dương đưa đến dưới lầu cười nói hai ngày sau chu dương lần nữa lấy thị ủy bí thư cùng cán giang thành phố di phân khu đệ nhất bí thư đảng ủy thân phận đi tới di phân khu trụ sở tiến hành việc làm thị xác chương bảy trăm cùng cắt thịt sẽ không đau một chương bảy trăm bốn mươi chín, giao cùn cắt thịt sẽ không đau một, cán giang thành phố. tại vị ở thành phố trung tâm hoa dương khu tới gần cán giang sông cái ven bờ, có một khối bị cán giang người coi là miết đầu nhọn thật địa phương cái này địa phương bởi vì cán giang nước sông hiện lên một cái bất quy tắc hình chữ bát, vần quanh mà qua, cho nên ba mặt toàn sông, lại thêm tại khai phát trước tiên là một khối thành thị sinh hóa, cho nên vị trí có thể nói xem như cực tốt. gần mười năm tới, theo cán giang bất động sản thị trường quy mô kịch liệt tăng trưởng, ngoại trừ không thiếu địa phương cùng phía trên quốc tự hào xí nghiệp thí dụ như cán giang xây thành, tây giang thành ném còn có hoa kiến tập đoàn các loại tuần tự vào cuộc bên ngoài. cũng có tương đương một nhóm xí nghiệp dân doanh tới cái nghề này nền vào không thiếu nóng tiền bất quá tại cán giang cái này địa phương tục ngữ nói cường long không đè địa đầu xà cho nên cho dù ngươi thật là mãnh long quá giang chỉ sợ cũng phải của lại nguyên nhân tự nhiên là bởi vì địa đầu xà quá nhiều quá tạp hơn nữa không thiếu thực lực cường hãn hàng người cái này cũng là trước đây vì cái gì miết đầu nhạy bén khối này địa phương tham dự cạnh tranh xí nghiệp nhiều đến mười mấy cái cuối cùng lại rơi vào một cái tên là ba sông tập đoàn bản địa xí nghiệp dân doanh trong tay cái này tất nhiên là có cán giang khu vực ý thức cùng bảo hộ bản địa xí nghiệp dân doanh chính sách ảnh hưởng nhưng mà nói trắng ra là Ba sông tập đoàn thực lực cũng là tương đương sát thật. Xem như toàn bộ Cán Giang thành phố khu quản hạt bên trong, Tam Hà tập đoàn cho dù là tính toán tiến tất cả bất động sản nhà đầu tư bên trong, thực lực tổng hợp cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu, gần với mấy nhà to lớn xí nghiệp nhà nước cùng cỡ lớn dân mong đợi đương nhiên, quan trọng nhất là, đối với Tam Hà tập đoàn đối với Cán Giang khu quản hạt bên trong tất cả khu huyện bất động sản thị trường thẩm thấu trình độ, mấy nhà này to lớn xí nghiệp nhà nước cùng dân mong đợi thì vẹn vẹn chỉ là đem phương hướng đầu tư đặt ở nội thành, phản phất hoàn toàn từ bỏ phía dưới khu huyện thị trường. Cho nên trên toàn thể, Tam Hà tập đoàn vẹn vẹn chỉ là xếp hạng đệ ngũ. nhưng mà trên thực tế tam hà tập đoàn nằm trong tay tòa nhà cùng cán giang gian hàng địa sản thị trường phân ngạch chính xác lớn nhất trong đó biết đầu nhạy bén khu biệt thự chính là tam hà tập đoàn mấy năm này lớn nhất nổi tiếng bất động sản hạng mục hơn nữa không chỉ là tại bất động sản tam hà tập đoàn tại bán lẻ giải trí cơ sở hạ tầng cùng vật liệu xây dựng khoáng sản mấy người nhiều cái phương diện đều có đầu tư xem như ba sông tập đoàn thực khống người cùng phía sau màn lớn nhất lão bản mao kiến trung tự nhiên cũng là cán giang thành phố nổi danh nhân sĩ mà có thể tại trong không đến thời gian mười mấy năm liền sáng tạo lên tam hà tập đoàn loại này tài sản hơn trăm ức xí nghiệp lớn, mao kiến trung phát ra sự tự nhiên cũng gọi là một đoạn làm người xương đạo truyền kỳ. Nghe nói vị này mao tổng bàn sơ vẫn là cán giang dưới chợ trong huyện một cái xa trường nhìn chàng từ đầu lĩnh. Cán giang cái này địa phương thủy vong dày đặc, cắt sông tương đối nhiều, cho nên không ít người biết rõ tẩy cắt làm trái quy tắc, nhưng là vẫn sẽ bị quá hóa liều lén lén lút lút làm. Tại xa trường làm sau một thời gian ngắn. Theo mười mấy năm trước cán giang thị ủy chính phủ thành phố bắt đầu đại lực tiến lên bất động sản thị trường phát triển, các bị lợi nhuận từng năm đều tăng. lúc đó mao kiến trung mắt thấy sa trường lao bản một ngày thu lấu vàng thế là cũng manh động chính mình làm chàng tự ý nghĩ về sau liền thật sự kéo mấy cái huynh đệ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng bởi vì làm người sảng khoái hơn nữa làm việc lại tương đối bá đạo cho nên không có làm mấy năm lúc đó vẫn là một cái tiểu sa trường ba sông công ty liền thành nơi đó lớn nhất tẩy sa trường có tiền sau đó mao kiến trung liền dần dần tẩy trắng đem ba cắt sông tràng từ một cái làm trái quy tắc sản xuất nhà máy nhỏ cho biến thành hợp pháp hợp quy ba sông vật liệu xây dựng công ty có tiền tự nhiên là có tên vì lũng đoạn toàn bộ địa khu tẩy thành phố các chàng. Mao Kiến Trung hoặc sáng hoặc tối động đất dùng đủ loại thủ đoạn đem những thứ khác tiểu trạng tử toàn bộ giết chết. Ngay sau đó lập tức liền thành dựng lên càng đại quy mô công ty, bắt đầu tiếp nhận công trình phương tài liệu hạng mục, hơn nữa đưa ánh mắt nhìn về phía lợi nhuận cũng rất cao khối đất sinh ý đến, sau tiền mỹ kiếm càng ngày càng nhiều, Mao Kiến Trung lòng can đảm tự nhiên cũng càng lúc càng lớn, tâm tư cũng càng ngày càng không vừa lòng 2010 năm trước sau. Theo cán giang thành phố bắt đầu đại lực thôi động bất động sản ngành nghề, Mao Kiến Trung trực tiếp liền bắt đầu trải qua bất động sản ngành nghề, thông qua hắc gát thủ đoạn, thừa dịp lúc đó nông thôn chỉnh thể di chuyển cùng mới nông thôn kiến thiết đầu rõ, lấy chính phủ phụ cấp thôn dân chủ tư cách tự xây phương thức ở phía dưới trong huyện trong thôn đại cao tiểu bất động sản khai phát hung ác kiếm lời một số lớn về sau nữa chính là tiến quân huyện thành cùng thị lý bất động sản thị trường ngay sau đó lại trải qua lúc đó rất là lửa nóng siêu thị bán lẻ khoáng sản khai thác phòng ca múa giải trí các thứ nghề không đến 15 năm công phu mao kiến trung liền từ trước đây một cái nhìn xa trường thanh niên lắc mình biến hóa trở thành tài sản hơn trăm ước đại lão bản thị chính hiệp đại biểu mà tam hà tập đoàn cũng từ trước đây một cái tiểu xa trường đã biến thành trải qua bất động sản khai phát vật liệu xây dựng thổ kiến công trình bán lẻ giải trí cùng khoáng sản sau khi phát triển nhiều cái lĩnh vực xí nghiệp nổi danh sáu xem như toàn bộ cán giang thành phố nổi danh nhất người giàu có khu quần cư một trong biết đầu nhạy bén theo nó bất động sản khai phát hạng mục đã được duyệt bắt đầu đã sớm trở thành kẻ có tiền đại danh tử mặc dù đã là mùa đông thời gian nhưng mà trong phòng vẫn rất ấm áp tiểu một đầu Đúng. ha ha ha lão trương a ngươi hôm nay vận may chẳng ra sao cả đi nói lời vô dụng làm gì đâu chân chu điểm nghe được hạ thủ đảng ủy thường ủy phó thị trưởng lưu toàn dân âm thanh cán giang thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng trương chính nham lập tức một mặt không kiên nhân mắng, ngồi ở trương chính nham đối diện, rõ ràng là thị ủy thường ủy phó bí thư liên hạo, mà tại liên hạo hạ thủ cũng chính là trương chính nham vào tay, nhưng là một cái mặc dù đã là giữa mùa đông, nhưng mà vẫn mặc một bộ áo sơ mi hoa nam tử trung niên. người này nhìn bất quá ngoài 40 bộ dáng, trên sống mũi còn mang lấy một bộ tơ vàng bên cạnh kính mắt, chính là ba sông tập đoàn lao bản bao kiến trung. nếu như không phải biết Mao kiến trung thủ đoạn cùng là người, chỉ sợ rất nhiều người lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt, đều vạn bạn sẽ không nghĩ tới chỉ như vậy một cái nhìn nhã nhặn. Phản phất một trường học lao sư người, thế mà lại là cán giang thành phố thủ phủ, ba sông tập đoàn thực không người. Bây giờ nghe được Trương Chính Nam lời nói, Mao Kiến Trung cũng không nhịn được rêu rêu nói, "Ta xem Trương cục không phải vận may không tốt, chỉ sợ là trong lòng nén giận a." Chương 750, dao cùng cắt thịt sẽ không đau hai. Chương 750, dao cùng cắt thịt sẽ không đau hay. Nguyên bản Trương Chính Nam cũng có chút không kiên nhẫn, nghe được câu này, rứt khoát liền từng thanh từng thanh trước mặt bài một tiếng xào sạc đưa hết cho đẩy đi ra mã lệ con chim, không chơi không chơi. Thoáng một cái trong phòng còn lại ba người lập tức cũng là biến sắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. chỉ thấy thị ủy phó bí thư liên hạo vừa cười vừa nói lão trương hay là muốn nhìn thoáng chút không phải liền làm một cái đề nghị đi cái này còn không có chính thức xác định được lại nói hắn chu dương mặc dù quan hơn một cấp đệ trước người nhưng mà loại chuyện này cũng không phải nói có thể làm sẽ làm cho dù là làm thành ngươi một cái ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cục công an không phải là ngươi lão trương định đoạt thì ra 12 cuối tháng tuần tự tham viếng thăm hỏi cùng thị sát cán giang thành phố võ di chi đội cùng di phân khu sau đó chu dương lập tức ngay tại trên thị ủy thường ủy hội đề nghị bà thị cục công an cục trưởng chức vụ từ hiện tại ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm nhiệm trạng thái tháo rời ra Chu Dương lý do rất đầy đủ ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm nhiệm cục công an cục trưởng. Theo toàn thành phố giám sát công tác khai triển, sự tỉnh quá nhiều không giúp được. Hơn nữa cán giang lớn như thế địa phương cục công an việc làm nhiệm vụ nặng nghề, nhất thiết phải có một cái chuyên nghiệp cục trưởng phụ trách toàn thành phố trị an xã hội vấn đề. Bất quá cứ như vậy, nguyên bản ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm nhiệm cục công an cục trưởng trương chính nham nhưng là mất hứng đối với cục công an cục trưởng vị trí này, trương chính Nam có thể nói là thích đến cực hạn. Điểm này từ Mao kiến trung sưng hắn trương cục mà không phải trương bí thư thì nhìn được đi ra nói thì nói như thế, nhưng mà trong lòng này chính là không phải mái Ngươi nói hắn Chu Dương một cái mau đầu tiểu tử, mới vừa tới đây, khoa tay múa chân, coi như xong, hoành thụ hắn là bí. Thương, nhưng mà cũng không đến nỗi khi dễ người như vậy a. Lại còn coi hắn Chu Dương là cán Giang Vương. Khi thực hiện tại cán dân Gian bí mật sớm đã có người chuyển tới cán Giang Vương thuyết pháp này, chương chính nham làm một phó sành cấp cán bộ nói loại lời này tự nhiên không thích hợp, nhưng mà cũng đủ để nhìn ra được hắn đấy lòng khó chịu ha ha. Có phải hay không cán Giang Vương ta không biết, nhưng mà chúng ta vị này Chu Bí thư làm sự tình, người bình thường vẫn thật là ép không được. Tuần trước hắn đi thành phố võ di chi đội cùng di phân khu thị sát công việc các ngươi đều biết ta Ta xem. là ý không ở trong lời a. Bất quá ta nghe nói trong tỉnh vương bí thư đã cho hắn đã hạ tử mệnh lệnh, muốn tại trong vòng hai năm đắp nặn một cái mới cả hắn giang. Nếu như nhiệm vụ này không hoàn thành, chỉ sợ hắn liền muốn cuốn gói đi. Hai năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cho nên ta xem hai năm này vẫn là yên tình yên tĩnh a. Nhất là ngươi mau lão bản, có nhiều thứ nên thu liễm liền thu liễm, nên ngừng liền ngừng, đừng cứng rắn muốn xông lên đầu đi cùng hắn cứng rắn. Đến lúc đó thật bị hắn tạo ra cái gì vấn đề, chúng ta cũng khó làm. Đúng một cái một tiếng. Bên cạnh phó thị trưởng Lưu Toàn Dân đốt điếu thuốc cười hướng Mao Kiến chúng nói. mà nghe vậy vị này mao tổng cũng là sắc mặt sức sở, bất quá lập tức liền bật cười khách khách, đa tạ lưu thị trường nhắc nhở. bất quá chúng ta tam hà tập đoàn bây giờ là cán giang thị dân doanh trong xí nghiệp long đầu, hàng năm tiền thuế cũng không phải là ít, giao làm sự tình cũng là hợp quy hợp pháp, ngược lại là không có gì phải sợ. hắn chu bí thư liền xem như bản sự lại lớn, chắc chắn không có khả năng vô duyên vô cớ tìm ta gây phiền phức cả. lưu toàn dân cười lắc đầu không nói chuyện, nhưng mà trong lòng lại tại thầm mắng cái này cái mao kiến trung không lên đường, lão tử một mảnh hảo tâm nhắc nhở ngươi xem như lòng lang dạ thú, người khác không rõ ràng ngươi tam hà tập đoàn là cái thứ gì. chẳng lẽ ta lưu toàn dân còn không rõ ràng, nói là xí nghiệp dân doanh long đầu, nhưng mà cái long đầu địa vị này là nơi nào tới ngươi mau kiến chúng trong lòng mình có đêm a? bất quá trong lòng mặc dù là muốn như vậy, nhưng mà lưu toàn dân ngoài miệng vẫn cười nói, ha ha, không sợ vạn nhất liền sợ một vạn. tăng ma tử, ngươi cũng không nên xem thường vị này chu bí thư, lại nói chúng ta mấy cái bây giờ thế nhưng là trên một sợi từng châu chấu, nếu thật là ngươi bên này xảy ra vấn đề gì, chúng ta đều phải chịu không nổi. hư, thừ lạnh một tiếng, lưu toàn dân lập tức liền đứng dậy rời đi cái bàn, lập tức đưa tay kêu một cái phục vụ viên tới đi. tìm người kiếm chút dưa hấu tới. phục vụ viên nghe vậy gật đầu một cái, nhanh chóng liền xuống ngay gọi người lộng dưa hấu đem người đẩy ra sau đó. lưu toàn dân lúc này mới một lần nữa trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống tới, lập tức quay đầu hướng thị ủy phó bí thư liên hạo hỏi, phía trên vị kia nói thế nào? bên cạnh mau kiến trung nhíu mày muốn nói cái gì? tựa hồ đối với lưu toàn dân cảnh cáo có chút không quá cao hứng, bất quá nhìn một chút bên cạnh thân liên hạo sắc mặt lập tức lại ngậm miệng lại, mà nghe được lưu toàn dân lời nói, liên hạo trầm tư sau một lát mới lên tiếng, có thể nói thế nào? một câu nói yên lặng theo dõi kỳ biến, bất quá vị kia ý tứ rất rõ ràng, bây giờ là thời buổi rối loạn. tỉnh ủy vương bí thư chính xác để thời gian 2 năm thuyết pháp này nhưng mà ngươi phải rõ ràng thật muốn bộc lộ ra vấn đề gì chu dương cũng sẽ không cho chúng ta thời gian 2 năm Nghe vậy lưu toàn dân lần nữa lạnh rên một tiếng bất quá cũng không nói tiếp cái gì rất nhanh phục vụ viên sẽ đưa lên tới một mâm cắt gọn dưa hấu lưu toàn dân phối hợp ăn hai khối lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trường chính nham lao trương gần nhất thành phố giám sát tổ bên kia có cái gì phong thanh không có chu dương lớn như thế chiến trận nếu là cái gì đều không điều tra ra vậy coi như thực sự là muốn cười đi giang hàm <cười> dù sao mới tới thị ủy bí thư nhậm chức đến nay lần thứ nhất khai triển động tác lớn như vậy những phía liên quan tới rộng như vậy đích đốc cha việc làm nếu như kết quả là một bộ trời trong gió nhẹ mà nói ít nhất trên mặt mũi gây khó dễ nhưng mà Trương chính nham nghe xong câu nói này nhưng có chút không cho là đúng mở miệng nói cười đi cái gì giang hàm cha không ra vấn đề chỉ sợ mới là hắn chu bí thư muốn nhất kết quả a thật muốn điều tra ra vấn đề gì tình lý mặt mũi để ở đâu tiền nhiệm ban tử thời gian mấy năm cũng không có vấn đề gì hắn chu dương vừa tới liền tra ra vấn đề vậy những này vấn đề tính toán ai trong lúc nhất thời mấy người đều không nói qua một hồi lâu Mao Kiến Trung mới cười nói, "Ta xem chúng ta cũng không cần nói những thứ này không đề cập tới thần sự tình, hiếm thấy Nghị định Kỳ nghỉ ngơi một ngày, như thế nào?" Mấy vị lãnh đạo hôm nay liền không muốn buông lòng một chút. "Ta thế nhưng là sớm đã nói, hôm nay ngoại trừ đánh bài, còn lại tiết mục tất cả an bài xong." Đúng ngay cả Bí thư, ta như thế nào nghe nói thành phố bên trong mới tới cái này, một vị giống như đối với bất động sản thị trường không thế nào quan tâm. Cảm mạo, ta xem hắn không phải đối với bất động sản thị trường không ưa, mà là đối với bất động sản thị trường không giới khống chế của hắn rất cảm mạo, người này nột, có mấy cái không thích tiền. Liên Hạo còn chưa lên tiếng, chương chính nham liền cười lạnh nói nghe vậy liên hạ vẹn vẹn ngẩng đầu hướng hắn liếc mắt nhìn bất quá cũng không nói cái gì ngược lại là ngồi ở hắn hạ thủ mao kiến trung nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng đòi tiền đòi tiền đó là chuyện tốt liền sợ không cần tiền hắn mao kiến trung cái gì đồ vật nhiều nhất nói khoa chương một điểm tiền vật này trong mắt hắn chính là một cái con số nhưng mà ai không muốn cái số này càng lúc càng lớn đâu vậy theo chương cục có ý tứ là còn có thể có mấy cái ý tứ ngươi mao kiến trung so tả tình tưởng a loạn đao tử đâm chết người nhưng mà dao cùn cắt thịt liền không nhất định, ngươi đừng nói ngươi không hoa tâm tưởng nhớ đi tìm hiểu vị này tình huống. nghe vậy mao kiến trung cười cười, hiểu rõ. đó là đương nhiên không chỉ là hiểu rõ, hắn thậm chí cũng sớm đã tại chu dương bổ nhiệm công bố ra cùng ngày tìm người đi kỹ càng nghe ngóng chu dương tin tức. từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, vị này chu bí thư danh nghĩa chỉ là bất động sản liền có 4, năm bộ tại đông hải thành phố cái kia hai căn bất động sản, giá thị trường càng là cao tới 4, năm ngàn vạn. từ một điểm này nhìn lại, chu dương giá trị bản thân ít nhất phải hơn nữa. một cái lãnh đạo cán bộ, cho dù hắn là phó tỉnh trưởng, cán giang thành phố thị ủy bí thư. Nhưng mà nếu như không đưa tay mà nói, ở đâu ra nhiều tiền như vậy mua phòng ốc? Phải biết, Chu Dương thế nhưng là thành thành thật thật gia đình bình thường xuất thân, tốt nghiệp liền ở lại trường được làm. Chương 751, xin phép nghỉ. Chương 751, xin phép nghỉ. Tại bao kiến Trung nhìn tới, Chu Dương có thể có như thế không ít tài sản, tự nhiên không chỉ dựa vào tiền lương có được. một cái quan viên chính phủ tại bên trong thể chế chờ đợi không đến hai năm liền có thể lấy tới nhiều tiền như vậy muốn nói không có một chút vấn đề vậy dĩ nhiên là không thể nào đừng nói chu dương vẫn chỉ là treo cái hư danh phó tỉnh trưởng liền xem như tỉnh trưởng lại như thế nào một thức cá nhân tài sản ở trong quan trường đây cũng không phải là đứng đắn tình huống phía dưới có thể đạt tới con số trong mắt hắn vị này mới tới chu bí thư mới đến quan mới đến đốt ba đống lửa là khẳng định muốn đốt đốt một cái chính mình tránh hắn cũng là phải nhưng mà chỉ cần không phải một khối tấm sắt vậy thì có lợi dụng sơ hở cơ hội đến nỗi xài bao nhiêu tiền đi ha ha đến hắn cấp độ này nhưng mọi thứ có thể sử dụng tiền giải quyết vậy thì không gọi vấn đề được rồi được rồi ta xem hôm nay cũng không cần chơi đánh hai thanh bài gọi là tu thân dương tính bây giờ đang là thời buổi rối loạn vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng khoát tay áo liên hạo cười cự tuyệt mao kiến trung hảo ý chương chính nham cùng lưu toàn dân nghe vậy liếc nhau một cái cũng không nói cái gì kỳ thực hai người bọn họ ngược lại là muốn tiếp tục chơi đùa bình thường vội vàng không được không rảnh rỗi thời điểm hôm nay thật vất vả tới mao kiến trung địa bàn hết thảy đều ăn bài thỏa đáng không chơi một lần lãng phí hảo thời gian trong phòng chờ phục vụ viên mang theo trương chính nham cùng lưu toàn dân đi lên lầu trong phòng Ba ở giữa lập tức cười đưa tới một cái trời lạnh lớn, còn mặc sườn xám tuổi trẻ nữ tử, ước chừng 30 trên dưới, vóc người cao gầy tăng thêm một thân cắt may đến cực kỳ vừa người sườn xám, càng là lộ ra tư thái linh lung tinh tế. Liên Hạo hướng nữ nhân liếc mắt nhìn cũng không cảm thấy lạ lắm ngay cả bí thư tốt. Mao tổng, ngài bảo ta, người tới chính là Mao Kiến Trung trợ thủ, ba sông tập đoàn cuối cùng xử lý cao cấp thư ký cùng cuối cùng xử lý phó chủ nhiệm Liễu Như ý Tiểu Liễu, người đưa tiến ngay cả bí thư. Trong phòng, chờ Liên Hạo rời đi, Mao Kiến Trung nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức hóa thành một vòng trầm. Cái này Liên Hạo, thật coi mình là một đồ vật. Chu dương không đến thời điểm giống nhau bây giờ lại là giống nhau ha ha đến trình độ này chẳng lẽ còn vọng tưởng bỏ qua một bên quan hệ sao ngược lại là có ý tứ một lát sau liệu như ý đạp nhanh nhẹn bước chân trở về lập tức hạ thấp thân thể ngồi ở mao kiến trung trên đùi đưa tay ôm lấy cổ của hắn cũng không nói chuyện tùy ý mao kiến trung tay tại trên đùi vớt ve người đưa đi ân đồ vật cũng cho cho dựa theo ngài khi trước phân phó lần này là 50 vạn tạp cộng thêm một vạn đu sd bất quá ta xem hẳn nhịu mày liền tự tác chủ trương đổi cái kia chương một trăm vạn tạp. Nghe vậy Mao Kiến Trung điểm gật đầu cũng không nói cái gì 50 vạn cùng 100 vạn, trong mắt hắn chênh lệ cũng không lớn, nhưng mà rất rõ ràng, cái này liên hạo tâm tư càng lúc càng lớn. Những năm này chính mình trước trước sau sau đưa cho hắn đổ vật không có 1000 vạn cũng có 800 vạn cộng thêm mấy bộ bất động sản. Chỉ là những vật này hắn cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của mình Mao tổng, ngài phân phó ta sự tỉnh ta đã toàn bộ đã điều tra xong, từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, vị Tiêu chu bí thư tại phương diện kinh tế chính xác rất sạch sẽ. Trong phòng lập tức vang lên một hồi đông đông đông âm thanh. Mao Kiến Trung ngón tay không ngừng đập bàn trà, biểu tình trên mặt tựa hồ có chút như có điều suy nghĩ. một cái không đến 40 tuổi hơn nữa xuất thân nhà bình thường cảnh phó tỉnh cấp cán bộ tài sản hơn nước lại vẫn cứ không tra được tại phương diện kinh tế có bất kỳ vấn đề chính xác thật có ý tứ nếu như cái này chu dương không phải thật giữ mình trong sạch vậy thì tuyệt đối là đại gian đại ác hạng người bằng không căn bản làm không được dọn nước không lọt như thế bất quá ta tra được một cái tin tức khác vị này chu bí thư có một vị biểu hình là thắng lợi văn hóa đại cổ đông dựa theo thắng lợi văn hóa trước mắt giá trị thị trường hắn tài sản cá nhân hẳn là vượt qua mười ước nghe được câu này mao kiến trung biểu tình trên mặt cuối cùng biến đổi thắng lợi văn hóa đây là một cái công ty gì thực không người là ai Mao kiến trung trên tay một chút dùng sức, liễu như ý rõ ràng có chút bị đau, thấp giọng hô một tiếng liền cắn lấy mao kiến trung trên cổ, nhưng mà thân thực chất cái tay kia đã từ đuổi một bên mở ra sườn xám trong khe hở rũi vào thắng lợi văn hóa là một nhà mạng lưới văn hóa công ty, chủ yếu là chế tạo văn học, ả niềm cùng với truyền hình điện ảnh tác phẩm, người sáng lập là một cái gọi người hồ thắng lợi, cùng chu dương là đại học bạn học cùng lớp. Bất quá này nhà công ty nội tình rất sạch sẽ, từ đầu tới đuôi cũng không có mở ám gì địa phương, chủ yếu nhất là thắng lợi văn hóa ba tên đại cổ đông bên trong, một cái là hồ thắng lợi, một cái là chu dương biểu ca, còn có một cái là long thành văn hóa điện nam. vị này điền tổng ngài cũng không lạ lẫm nghe được điền ngược năm tên mao kiến trung lập tức nhíu mày đồng dạng là một cái không tốt gây đối tượng a từ mức độ nào đó tới nói chỉ sợ so cái này chu dương càng khó chơi hơn chiếu nói như vậy chu dương chính rất xác rất sạch sẽ bây giờ liệu như ý trên mặt đã nhiều một tiêu màu đỏ ửng nghe vậy cũng không nói lời nào thế nhưng là gật đầu một cái lập tức cả người liền út sấp trên thân mao kiến trung sáu văn phòng bên trong mặc dù là tết nguyên đán nhưng mà chu dương cũng không có những thứ khác sắp xếp gì an hiểu khiết còn có gần tới hơn một cái tuần lễ mới có thể phóng nghỉ đông bất quá theo phòng khống phương sách triệt để thả ra quê nữ an thuận ngược lại là không có đi trường học lên lớp. năm nay người một nhà đã đã hẹn chờ an Hiểu khiết đơn vị bên kia chính thức nghỉ định kỳ liền đến cắn giang tới qua năm. đông giang bên kia chắc chắn là không có thời gian trở về. những năm này trên thực tế cơ hồ chu dương ở nơi nào nhậm chức, người một nhà liền sẽ tại cái gì địa phương ăn tết, không nói chu dương chính mình, an hiệu khiết cùng một đôi nhi nữ cũng cũng sớm đã thích hướng loại này cũng không phải mười phần ổn định sinh hoạt tiết gót. bất quá đối với hai đứa bé tới nói, đây cũng không phải chuyện gì xấu. nữ nhi an thuận là loại kia hoạt bát tính tình, thích xem phong cảnh đi ra ngoài chơi, đến một cái mới địa phương chính hợp tâm ý của nàng. nhi tử an bình năm nay qua hết năm mới đầy 6 tuổi tròn, tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm ngược lại là kết hợp chu dương cùng an hiệu khiết tính tình yên lặng lộ ra mười phần trưng trạng hoàn toàn không giống tỷ tỷ an thuận Bất quá hai tỷ đệ bây giờ niên kỷ mặc dù dần dần lớn nhưng mà cũng không có gì mâu thuẫn chủ yếu là tiểu an bình đời trước đoán chừng chính là một cái tỷ nô đối với tỷ tỷ an thuận đó là đánh không hoàn thủ mắng không nói lại từ ra ra mãi mãi nơi đó thuận ăn ngon thú vị trước tiên còn cần phải cho tỷ tỷ hiến vật quý thị ủy đốc cha tổ chức mắt đã sơ bộ hoàn thành đối với hạ hạt mỗi khu huyện đốc tra việc làm quả nhiên không ra chu dương nói trước ngoại trừ một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể vấn đề nhỏ đốc tra tổ có thể nói là không thu hoạch được gì nghị định kỳ phía trước thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức trịnh chi nam cùng bộ chuyên truyền bộ trưởng vương kiến phú đã chuyên môn cùng hắn hồi báo vấn đề này bất quá như là đã có dự phán chu dương ngược lại là không có gì tốt thất vọng vừa vặn tương phản trong lòng của hắn đã triệt để kết luận cán giang thị ủy chính phủ thành phố nội bộ khẳng định có vấn đề nhất là thường ủy ban tử bên trong nói không chừng liền có sâu mọt đến cùng là thị ủy phó bí thư liên hạo vẫn là thường vụ phó thị trưởng đảng văn quyền đây là một cái trước mắt hắn còn nhìn không quá rõ ràng vấn đề mấu chốt thung thung tiếng đập cửa đột nhiên cắt đức chu dương suy nghĩ đi vào là thư ký vương tân huy bí thư có cái sự tình muốn cùng ngài hồi báo một chút đoạn thời gian gần nhất vương tân huy chính xác qua rất thoải mái có thể nói từ lúc nhậm chức lãnh đạo thành phố xảy ra vấn đề sau đó hắn liền không có lúc nào so bây giờ càng tâm tình thư xứng qua bất quá vương tân huy cũng biết rõ chu dương tình cảnh hiện tại cho nên biết được chu dương tết nguyên đán vẫn sẽ lưu lại trong văn phòng tăng ca sau đó lập tức liền chủ động xin đi cùng theo tới sự tình gì là như vậy tiểu xài nhà bên trong xảy ra chút vấn đề hắn để cho ta cùng mời ngài cái giả. có thể muốn tại gia tộc nghỉ ngơi mấy ngày. chương 752 hay là mở giả. chương 752 hay là mời giả. sai văn tiến nhà bên trong xảy ra vấn đề. văn phòng bên trong. nghe được vương tân huy lời nói, chu dương cũng không nhịn được những mày dưới mắt lập tức liền là cuối năm, đúng là mình bận rộn nhất thời điểm. lúc này tài xế trong nhà xảy ra vấn đề cũng không phải cái gì sự tình tốt cụ thể là vấn đề gì ngươi rõ ràng không rõ ràng. ta hỏi qua rồi, là phụ thân hắn bị thương cần nằm viện. đến nỗi tình huống cụ thể. ta nghe nói là bởi vì bọn hắn lao ra nông thôn phong ốc phá rỡ cùng nhà đầu tư sinh ra xung đột đoán chừng là song phương xảy ra trên thân thể và chạm tiếp đó lao nhân liền ngã xuống bây giờ tiểu xài đang ở bệnh viện bên trong tiến một bước tình huống trước mắt còn không phải rất rõ ràng nghe vậy chu dương đấy lòng cũng là khẽ động phong ốc phá rỡ vấn đề này ngược lại là thật có ý tứ chính mình vừa mới còn nghĩ cán giang bất động sản thị trường sự tình kết quả tài xế của mình trong nhà cũng bởi vì vấn đề này đã thương người bất quá chu dương cũng không suy nghĩ nhiều loại này giả hay là muốn phê chuẩn như vậy đi tân huy ngươi để cho tiểu xài ở nhà chờ lâu mấy ngày tài xế sự tình không nên gấp, quay đầu ngươi tạm thời tìm một người mở một chút xe. Ngươi hỏi hắn một chút xem người có nặng lắm không. Ngoài ra ngươi hiểu rõ đi nữa hiểu rõ tình huống cụ thể, sự tình đến cùng là cái gì nguyên do. Nếu như nói nhà đầu tư tồn tại thao tác không làm, vậy cái này sự tình cũng không phải là vấn đề nhỏ. Nhiều năm làm quan kinh nghiệm, lại thêm ban đầu ở Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư kinh nghiệm, Chu Dương rất rõ ràng, càng là cơ sở xuất hiện loại vấn đề này, sau lưng càng là cất giấu một chút bát nháo đồ vật, ngược lại là tại nội thành lại càng dễ đem mặt mũi bên trên việc làm làm càng đúng chỗ một điểm. Tại cơ sở. một ít người tự nhận là trời cao hoàng đế xa làm sự tình không giảng cứu chứng pháp vấn đề một cách tự nhiên cũng rất dễ dàng bạo lộ ra hắn một cái thị ủy bí thư tự nhiên không có quá nhiều thời gian và tinh lực đi quan tâm những chuyện này nhưng mà nếu biết khẳng định muốn làm tiến một bước hiểu rõ tuần lễ hai sáng sớm chu dương chủ trì tổ chức dạy mới sau đó lần thứ tư đảng ủy thường ủy hội hội nghị chủ yếu là thảo luận ba cái vấn đề cái thứ nhất là cuối năm giám sát kiểm tra công việc chứng thực tình huống cùng với sau này vấn đề theo giám sát kiểm tra có một kết thúc trước mắt chu dương trên cơ bản đã có thể xác định thông qua bình thường giám sát kiểm tra chắc chắn là không phát hiện được vấn đề nhưng mà càng là như thế kế tiếp muốn khai triển việc làm càng là muốn đem hy kịch làm đủ ít nhất phải đem khói mù đánh toàn bộ phong xuất làm cho cả cán giang thành phố quan trường tạo thành một loại thái độ hắn vị này mới tới bí thư nóng lòng phá vỡ cục diện bế tắc tìm được cắt vào miệng nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không có bất cứ manh mối nào tô tử binh pháp bắt đầu kế thiên có mây binh giả quỷ đạo giã có thể mà bày ra chi không thể dùng mà bày ra chi không cần gần mà bày ra xa trái lại cũng thế tất nhiên vụ trộm có người làm đầy tay ngăn cản hắn đi giải thực tế tình huống vậy hắn đương nhiên có thể tương kế tiểu kế kỳ địch dĩ nhược thậm chí có thể phô trương thanh thế cũng không đủ đến nỗi vấn đề thứ hai, tự nhiên là thảo luận 2023 năm cán Giang phát triển kinh tế phương hướng vấn đề. Vấn đề này Chu Dương tại trong cơ tầng tham viếng cùng việc làm điều tra nghiên cứu hoặc nhiều hoặc ít cũng tỏ rõ một chút quan điểm của mình. Chủ yếu nhất chính là muốn tăng cường khu huyện ở giữa liên kết với nhau tương tác, sinh ra tụ quần hiệu ứng, mà không phải đơn đả độc đấu làm theo ý mình. Nhưng mà vẹn vẹn bằng hắn nói mấy câu chắc chắn không có tác dụng gì, mấu chốt hay là muốn có tương ứng chính sách chứng thực tiếp mới có thôi động khả năng thực hiện. một vấn đề cuối cùng chính là liên quan tới bộ tổ chức bên kia cuối năm công khai báo cáo công tác phương án thảo luận tốt đều bất tranh cãi có lời gì đợi lát nữa tan họp lại nói trước tiên họp trong phòng họp chu dương vừa mới ngồi xuống lập tức nói toàn bộ trong phòng họp trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại bất quá chiều hội bàn bạc trong phòng nhìn lướt qua chu dương lập tức liền hướng bên cạnh thân thư ký trưởng lý hồng hỏi như thế nào toàn dân đồng chí lại suy nghỉ đúng vậy bí thư lưu phó thị trưởng sáng sớm đánh với ta quá điện thoại lập hồ sơ nói là cơ thể khó chịu hôm nay muốn nhà ở nghỉ ngơi một ngày nghe được thư ký trưởng lý hồng lời nói chu dương lập tức liền nhíu mày. cái này lưu toàn dân đơn giản chính là hướng đản chính mình cái này bí thư dạy mới hai tháng mở 4 lần thường ủy hội hắn liền có hai lần xin phép nghỉ hơn nữa mở thường ủy hội thông chi là ngày hôm qua buổi tối liền đã phát hạ đi xin phép nghỉ không cùng hắn cái này bí thư xin phép nghỉ mà là tìm thư ký trưởng đây coi là cái gì xin phép nghỉ Kít sâu một hơi chu dương đột nhiên mở miệng cười nói xem ra chúng ta lưu thị trường tết nguyên đán vông lỏng qua đầu à, lại đem cơ thể đều làm hỏng như vậy đi lý hồng đồng chí người ghi chép một chút nghe được chu dương lời nói nguyên bản yên tĩnh trong phòng họp thoáng chốc trở nên rối loạn lên một đám thường ủy nghe vậy lập tức nhào nhào quay đầu hướng chu dương nhìn sang mà giờ khác này chu dương lại tại túi đầu nhìn mình chằm chằm trước mặt máy vi tính sách tay bút ký nhưng mà trong miệng lại tiếp tục nói xét thấy lưu toàn dân đồng chí tình huống thân thể thì ủy đồng ý hắn xin phép nghỉ nhiều phê hai ngày để cho hắn ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe cái tuần lễ thời gian a về phần hắn công tác trên tay tạm thời do đảng văn quyên đồng chí tạm thời phụ trách một chút lợi lát nữa bàn bạc kết thúc ngươi đem cái này tình huống thông báo cho bản thân hắn biết được mặt khác ta lại nhấn mạnh một chút Về sau thường ủy ban tử bên trong, ai có việc xin phép nghỉ không thể có mặt thường ủy hội, hết thể cùng ta bản thân xin phép nghỉ, đồng thời cung cấp văn bản báo cáo, bởi vì nguyên nhân bệnh không có gì pháp cung cấp văn bản báo cáo, có thể ủy thác thư ký trưởng lý hồng thay đưa ra. Phía dưới họp, Việt nam đồng chí, người trước tiên đem lần này giám sát tổ xuống giám sát kiểm tra tổng thể tình huống giới thiệu một chút, khắc thường ủy đều nghe nghe xong. Đối với kế tiếp thị ủy chính phủ thành phố làm như thế nào khai thác phương sách hướng đối kết quả kiểm tra đều nói chuyện ý nghị của mình. Trong phòng họp, nghe được chu dương lời nói, mọi người nhất thời liền ngã hít một hơi khí lạnh, cho nghỉ bảy thiên. hơn nữa việc làm còn giao cho thường vụ phó thị trưởng đảng văn quên tạm thời phụ trách vậy không phải chẳng khác gì là tạm thời tạm thời cách trước sao ba. thị ủy thư ký trưởng lý hồng trong tay lập tức liền dừng một chút sắc mặt càng là đống nhiên biến đổi bất quá vẫn là dựa theo chu dương ý tứ cực nhanh mà làm ghi chép nghe được câu này thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cục công an cục trưởng trương chính nham lập tức liền cùng ngồi ở cách đó không xa thị ủy phó bí thư liên hạo liếp nhau một cái ánh mắt hai người ở giữa không trung vừa chạm liền tách ra trương chính nham đương nhiên biết lưu toàn dân vì sao lại xin phép nghỉ hôm qua tại mao kiến trung bên kia chơi đến quá mức cả người lúc ra cửa sắc mặt đều hơi trắng bệnh lúc đó chính mình còn trêu đùa một câu nói lão lưu ngươi thân thể này không được a không nghĩ tới vị này chu bí thư vậy mà tới một tay như vậy nhà ở nghỉ ngơi một tuần lễ vậy không phải chẳng khác gì là tạm thời tạm thời cách trước sao thật đúng là điên rồi mà đổi thành một bên liên hạo đáy lòng thì tại thầm mắng lưu toàn dân hữu trướng đều đã đến lúc nào rồi lại còn sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này phải biết bọn hắn bây giờ thế nhưng là trên một sợi thường châu chấu nếu như bởi vì nhỏ mất lớn bị chu dương chỉnh xuất một điểm gì đó vấn đề vậy thì không phải là tạm thời cách chức bậy thiên vấn đề nhỏ trong phòng học mọi người cũng không có chú ý tới biểu tình hai người Nhưng mà Chu Dương lại cực nhanh hướng đám người lướt qua, nhìn thấy Liên Hạo cùng Trương Chính nham đối mặt thời điểm, khoe miệng cũng cảm thấy lộ ra một nụ cười. Chương 753, ngươi cái này thị ủy bí thư là không phải là không muốn làm. Chương 753, ngươi cái này thị ủy bí thư là không phải là không muốn làm. Trong phòng họp, thị ủy bộ trưởng tổ chức trịnh chi nam âm thanh rất to, hắn hoa khoảng chừng hơn 10 phút đem toàn bộ giám sát kiểm tra công việc tình uống từ đầu tới đôi đều cặn kẽ giới thiệu một lần. Từ kiểm tra kết quả nhìn, trước mắt giám sát tổ không chỉ là tại tư tưởng mềm yếu tan rã phương diện không có tra ra vấn đề gì. Liên tại khai triển tư tưởng việc làm phương diện cũng không có vấn đề trọng đại xuất hiện theo lý thuyết lần này giám sát kiểm tra xong toàn bộ chính là một lần chắc chắn thành tích hành động thậm chí không cần chu dương nhiều lời một đám thường ủy tự nhiên biết đây là không có khả năng thậm chí có chút khác thường đều nói nói đi chỉ như vậy một cái kết quả kiểm tra theo chu dương tiếng nói rơi xuống một đám thường ủy cũng không dám dễ dàng mở miệng nhất là tại còn không có thăm dò rõ ràng thị ủy bí thư chu dương ý nghĩ trong lòng phía trước nếu là vô nông ngựa ở móng châu tự bên trên đó cũng không phải là đồ dỡn vị này chu bí thư cũng không phải cái kia chồng tốt nắm tính tình Dù sao phó thị trưởng Lưu toàn dân bởi vì họp liên tục xin phép nghỉ hai lần đều bị biến tướng mà tạm thời cách chức một tuần lễ tất nhiên không ai mở miệng. Vậy ta liền nói hai câu A. Lần này thị ủy chính phủ thành phố bố trí giám sát việc làm là từ thị ủy bộ tổ chức dẫn đầu, bộ tuyên truyền phụ trách phối hợp hiệp trợ thúc đẩy một cái liên quan tới lãnh đạo cán bộ tư tưởng công tác kiểm tra. Dựa theo ta nguyên bản ý tứ hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn là có một vài vấn đề. Bất quá bây giờ xem ra là ta cái này làm bí thư lo bỏ trắng rằng chúng ta cán giang thành phố lãnh đạo cán bộ tư tưởng tác phòng đều rất tốt, khai triển công việc càng là một cái so một cái nô ra. Ta xem qua kiểm tra cẩn kẽ tài liệu. tại khu huyện ban lãnh đạo kiểm tra phía trên không thiếu khu huyện lãnh đạo cán bộ đem mỗi tháng học tập mấy thiên văn trường mấy thiên nói chuyện đều viết rất rõ ràng học tập nội dung cũng làm ghi chép hơn nữa có ít người còn cung cấp kế hoạch học tập mỗi cái quy đúng hạn sáng tác tư tưởng hồi báo cái này rất không tệ rất phù hợp chúng ta đối với lãnh đạo cán bộ quản lý yêu cầu cũng toàn diện quán triệt liên quan tới lãnh đạo cán bộ khai triển tư tưởng học tập công tác chính sách tinh thần nếu là như vậy vậy ta xem chúng ta tiền kỳ suy tính liên quan tới đối với lãnh đạo cán bộ tiến hành công khai báo cáo công tác phương án là rất chính xác vốn là hôm nay còn có một cái đề tài thảo luận là liên quan tới cái phương án này đến cùng muốn hay không toàn diện áp dụng tiến hành một lần thảo luận bất quá ta xem bây giờ ngược lại là không cần như thế biết nam đồng chí liên quan tới giám sát kiểm tra công việc vấn đề liền đến chỗ này kết thúc sau đó các ngươi thị ủy bộ tổ chức mô phòng trên một phần phương án tới muốn đối một lần này giám sát kiểm tra tình huống là một cái thông báo mặt khác đối với trong đó cực kỳ nô ra cá nhân muốn tiến hành khanh ngợi. mặt khác ngươi lại đem công khai báo cáo công tác cuối cùng phương án giới thiệu một chút tiếp đó liền biểu quyết một chút đi ta xem cũng không có gì thảo luận cần thiết trong phòng họp đám người nghe được Chu Dương lời nói, đáy lòng lập tức liền bắt đầu đánh lên trống. thực sự là hảo thủ đoạn a, khen ngợi. ha ha, đây là có thể khen ngợi sao? cụ thể là cái gì tình huống đại gia trong lòng đều nắm chắc, cái này khen ngợi thông chi nếu quả thật phát hạ đi, đó chính là một cái khoai lang bằng tay. ai tiếp trong tay, ai cũng muốn nơm nớp lo sợ đương nhiên, càng làm cho người ta thấp thỏm là Chu Dương đem thời gian nắm chặt quá tốt rồi. tất nhiên giám sát việc làm chưa từng xuất hiện vấn đề gì, kiểm tra kết quả càng là vượt qua dự liệu hảo, cái kia công khai báo cáo công tác phương án tự nhiên cũng sẽ không có thảo luận tất yếu xấu. màn đêm dần dần buông xuống. mùa đông ban đêm lúc nào cũng tới tương đối nhanh suốt cả ngày đi qua chu dương thậm chí cảm thấy được bản thân đều không làm mấy chuyện một ngày liền kết thúc văn phòng bên trong cứ việc thời gian đã đến bảy h tối nhưng mà chu dương cũng không có kết thúc việc làm không chỉ như thế liên thị ủy Thường ủy thương vụ phó thị trưởng đảng văn quyên thị ủy Thường ủy bộ trưởng bộ tổ chức trịnh chi nam cùng với bộ chuyên truyền bộ trưởng vương Kiến phú đều ngồi ở trong văn phòng bí thư ta cho rằng một phương diện có thể khai quật điện hình tiến hành thông báo khen ngợi một phương diện khác còn có thể công bố một phần kiểm tra danh sách trong danh sách có thể cân nhắc liệt tinh tưởng giám sát kiểm tra đẳng cấp mặc dù thường ủy hội đã thông qua được trên đại thể phương án nhưng mà cụ thể làm thế nào, Chu Dương tự nhiên không có khả năng vông xuôi bỏ mặc. bất quá loại chuyện này thì không cần cầm tới trên thường ủy hội đi tiến hành thảo luận xem như lần này giám sát công tác phụ trách cùng tham dự bộ môn, bộ tổ chức cùng bộ tuyên truyền phụ chủ trách, Chu Dương bây giờ chủ yếu cũng là nghe một chút hai cái này ngành ý kiến. liên quan tới thị ủy thường ủy hội tin tức tự nhiên lừa không được người. cơ hội là thường ủy hội bên này vừa mới kết thúc, tiếp đó cán giang thành phố quan trường liền truyền khắp liên quan tới thị ủy bí thư tại trong hội nghị báo nổi tạm dừng phó thị trưởng Lưu toàn dân công việc làm, lệnh cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi sự tình được biết tin tức này sau đó. nhà ở nghỉ ngơi Lưu toàn minh có thể nói đơn giản cũng có chút khó có thể tin hắn cũng không ngờ tới chính mình vẹn vẹn chỉ là mời một lần nghỉ bệnh Chu Dương vậy mà liền dám để cho chính mình tạm thời cách chức ở nhà nghỉ ngơi phải biết xem như thị ủy thường ủy phó thị trưởng thị ủy bí thư mặc dù có quyền làm như vậy nhưng mà tối thiểu nhất cũng cần phải trưng cầu một chút tình ủy bộ tổ chức ý kiến kết quả đây Chu Dương là tại trên thường ủy hội tại chỗ liền để thị ủy thư ký trưởng Lý Hồng ghi chép thông báo hắn Chu Dương đây là tại ngang ngược đoán là tại tổn hại pháp luật pháp quy cùng trong tổ chức quy định hắn dựa vào cái gì làm như vậy là ai cho hắn quyền lợi trong loa Lưu toàn dân cơ hồ là gầm gét cùng mịt rộ phồn một đầu khác thị ủy phó bí thư liên hạo nói, nhưng mà liên hạo chậm chạp cũng không có mở miệng nói chuyện, mãi cho đến lưu toàn dân yên tĩnh xuống lúc này mới lãnh đạm mà hỏi thăm, lao lưu, người hướng ta phát hỏa không, dùng, quyết định cũng không phải ta làm ra, người nếu không phục, nguyên có thể cùng tỉnh ủy bộ tổ chức gọi điện thoại. Liên hạo một câu nói lập tức giống như là bóp lưu toàn dân cổ, mở trò đùa quốc tế gì? Vì cái gì xin nghỉ bệnh chính hắn trong lòng chẳng lẽ không có đến sao? Cú điện thoại này không đánh còn tốt, thật muốn đánh chuyện kia liền thật sự không tại chính mình trưởng không bên trong. gặp lưu toàn dân cuối cùng không còn kéo lớn cuống họng chửi mẹ liên hạo cũng không cho hắn hảo thái độ tại liên hạo xem ra lưu toàn dân đây chính là tại ở không đi gây sự tự mình chuốc lấy cực khổ thậm chí là hư việc nhiều hơn là thành công bây giờ người sáng suốt đều biết bởi vì toàn thành phố giám sát kiểm tra vấn đề thì ủy bí thư chu dương đang bực bội lưu toàn dân hết lần này tới lần khác ở thời điểm này vớt dâu hùm, đây không phải tìm đường chết là làm gì đương nhiên chính hắn tự tìm cái chết không sao vấn đề là hiện tại hắn cùng lưu toàn dân thế nhưng là tại trên một cái thuyền thật muốn đem thuyền ngược. cấp độ kia đợi bọn hắn kết quả chính là tự chịu diệt vong sự tỉnh ta đã cùng trần tỉnh trưởng thư ký lộ ra phong thanh nhưng mà ta nhắc nhở ngươi lão lưu có một số việc không nên đùa, thật xảy ra vấn đề đến lúc đó thứ nhất hôi phi yên diệt liền là chính ngươi nói xong liên hạo không có tiếp tục cùng lưu toàn dân lãng phí thời gian trực tiếp liền cúp điện thoại mà trong phòng khách lưu toàn dân nhưng là đặt mông ngồi liệt trên ghế salon cái này chu bí thư thật đúng là đủ hung ác ca đương nhiên lưu toàn dân cũng tốt liên hạo cũng được tất nhiên là cũng không biết chu dương cái này nhìn như tiện tay cử chỉ trên thực tế cũng là đang thử thăm dò lưu toàn dân phản ứng phải biết lưu toàn dân xem như thường ủy phó thị trưởng bản thân liền là phân công quản lý thành thị kế hoạch giao thông nhà ở cùng phá rỡ các loại nội dung nếu như cán giang thành phố bất động sản thị trường thật sự có vấn đề cái kia lưu minh quyền những cái này phó thị trưởng chắc chắn liền chạy không được nếu như lưu minh toàn bộ phản ứng càng kịch liệt thế thì thôi kết quả gia hỏa này vậy mà thật sự không nói tiếng nào thậm chí ngay cả cái dám đều không phóng liền thành thành thật thật ở lại nhà nghỉ ngơi thoáng một cái chu dương có thể trăm phần trăm mà kết luận lưu minh xác thực tuyệt đối tồn tại vấn đề lớn chỉ bất quá hắn còn chưa kịp khai thác bước kế tiếp động tác Sáng sớm hôm sau vừa mới lên ban liền nhận được tỉnh trưởng Trần Trường Hoa điện thoại. Văn phòng bên trong. Chu Dương hít một hơi thật sâu cầm ống nói lên tỉnh trưởng, ta là Chu Dương. Ta biết ngươi là Chu Dương, ta hỏi ngươi, ngươi cái thị ủy bí thư này có phải hay không không muốn làm. Chương 754, cái gì gọi là chính đảng một vai trọ. Chương 754, cái gì gọi là chính đảng một vai trọ. Nghe được trong loa chuyển đến Trần Trường Hoa âm thanh, Chu Dương mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là cũng không có quá lớn phản ứng. hắn đương nhiên biết mình làm ra quyết định này trong tỉnh nhất định sẽ có hành động chỉ bất quá hắn không ngờ tới chính là tỉnh trưởng trần trường hoa phản ứng vậy mà lại lớn như vậy hơn nữa còn lại nhanh như vậy trong này đến tột cùng là ai thông phong báo tin hắn sẽ không đi truy cứu bởi vì một lần này động tác vốn chỉ là một cái thăm dò trần trường hoa là tỉnh ủy phó bí thư tỉnh trưởng Chửi mẹ cũng tốt cho mình làm khó dễ cũng tốt đơn giản chính là thẹn quá hóa giận muốn tìm một da ống dẫn khí nén hoặc có lẽ là gõ một cái chính mình đến nỗi tạm thời cách trước vậy dĩ nhiên là một chuyện cười chính mình dám ở trên thường ủy hội ngừng lưu toàn dân trách nhiệm hắn trần trường hoa thì chưa chắc dám ngừng chức vụ của mình không nói đến trong này có tỉnh ủy thường ủy hội chế ước chỉ sợ vẹn vẹn chính là thượng cấp tổ chức bộ môn sau đó gõ hắn đều không chịu được nổi huống chi thị ủy ở dưới quyết nghị bên trong có một cái địa phương nói để cho lưu toàn dân ngưng chức sao? bất quá tất nhiên trần trường hoa muốn cho chính mình nói xấu chính mình không phản bác chính là nhưng mà khẩu khí này lại không thể không ra cơ bản nhất đạo lý hay là muốn giảng một chút thế là trong loa chu dương tùy ý trần trường hoa cung mắng gần tới hơn 10 phút lúc này mới trung quy làm ở miệng nói tỉnh trưởng liên quan tới lưu toàn dân đồng chí xin nghỉ bệnh thị ủy phê chuẩn hắn nghỉ phép sự tỉnh ta thừa nhận là ta cân nhắc không chu toàn không có đầy đủ thể hiện ra trong tổ chức tập thể nghị sự dân chủ chương trình nhưng mà xem như thị ủy bí thư ta cho rằng đây là một cái lãnh đạo cán bộ tối thiểu làm đương dù sao hoàng đế cũng không kém đói binh lưu toàn dân đồng chí đoạn thời gian gần nhất việc làm chúng ta cán giang thị ủy chính phủ thành phố đồng chí cũng là quá rõ ràng cá nhân hắn cơ thể xuất hiện khó chịu tình huống đây là thị ủy không có làm tốt hậu cần phục vụ cùng bảo đảm việc làm nhưng mà tạm thời cách chức vấn đề lại là bắt đầu nói từ đâu điểm này ta xem như thị ủy bí thư đều không rõ ràng a văn phòng bên trong thư ký vương tân huy bây giờ đang đứng đứng lên đi cũng không được ngồi xuống cũng không phải không thể làm gì khác hơn là dựng thẳng lỗ thai ở nơi đó nghe chu bí thư cùng trần tỉnh trưởng ở giữa trò chuyện trần trường hoa vừa rồi chửi mẹ âm thanh hắn là hoàn toàn có thể nghe được thậm chí toàn bộ trong lòng bàn tay đều bóc một cái mồ hôi lạnh nhưng mà chu dương mới mở miệng vương tân huy lập tức thì càng là đem trái tim đều nhắc tới họng ta tiên chu bí thư này đây quả thực là tại cùng trần tỉnh trưởng cưỡng ép a đến cùng phải hay không ngừng lưu minh quyền trách nhiệm, có thể nói tại cán giang quan trường chỉ sợ không có mấy người không biết. hết lần này tới lần khác đến chu bí thư trong miệng, vậy mà trở thành thị ủy quan tâm lưu toàn dân cơ thể của đồng chí khỏe mạnh, thậm chí cùng trần tỉnh trưởng làm hậu cần việc làm không làm tốt kiểm điểm. này, lá gan này cũng quá lớn. trong phòng, vương tân huy đơn giản liền thở mạnh cũng không dám. một bên khác, nghe được chu dương lời nói, trần trường hoa thời gian rất lâu đều không mở miệng, vương tân huy càng là cảm thấy đôi chân của mình đều có chút run lên nước chừng qua gần tới hai mươi mấy giây, nhưng mà tại vương tân huy xem ra, đơn giản chính là độ dây như năm sau đó. trong loa cuối cùng lại một lần nữa chuyển đến tỉnh trưởng trần trường hoa âm thanh ngươi xác định là phê chuẩn lưu toàn dân đồng chí nghỉ ngơi mà không phải tạm thời cách trước nghe được câu này vương tân huy trung bi là nhẹ nhàng thở ra cùng lúc đó chu dương thì liền một lát cũng không có chần chờ lập tức liền nói tỉnh trưởng ta lấy chính mình nhân cách đảm bảo ta tại trên thị ủy thường ủy hội làm ra quyết định là để cho lưu minh quyền đồng chí nhà ở nghỉ ngơi mà không phải tạm thời cách trước đến nỗi chuyện này làm sao sẽ biến thành ta để cho lưu minh toàn bộ đồng chí tạm thời cách trước ta xem ở trong đó chắc chắn là có cái gì hiểu lầm là công việc của ta không làm tốt ta hướng tỉnh ủy tỉnh chính phủ làm kiểm điểm lệch cách một tiếng, mịt rổ phồn bên kia, trần trường hoa trực tiếp liền cúp điện thoại. văn phòng bên trong, thả xuống trong tay ông nói, chu dương đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. bất quá trần chờ sau một lát, hắn lập tức liền bấm tỉnh ủy thư ký trưởng mãn minh quang điện thoại điện thoại kết nối sau đó, chu dương cũng không nói nhảm, trực tiếp liền cùng mãn minh quang nói rõ một chút tình huống thư ký trưởng, việc này hẳn là có người ở sau lưng chân ngoại thổi rõ a. nói xong câu này, chu dương cũng không lên tiếng, mà mãn minh quang cũng không có nhiều lời, nói chỉ là một câu biết liền trò chuyện xuống mịt mò bất quá chu dương rất rõ ràng, tất nhiên mãn minh quang đã nắm giữ tình huống này. Cái kia tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản bên kia chắc chắn cũng biết, biết tỉnh ủy dù cho có người nghĩ thượng cương thượng tiến cho mình làm có dễ, chỉ sợ cũng là lúc đã trưởng Bất quá chuyện này nghĩ cứ như vậy vương tha chắc chắn cũng không khả năng. Vốn là hắn chẳng qua là nghĩ ném ra ngoài một cái mồi nhử thăm dò một chút các phe phản ứng, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nhìn Lưu Minh toàn bộ phản ứng. Nhưng là không nghĩ đến vậy mà lại có người thượng sáp như vậy đã như vậy, cái kia dưới mắt hắn thật không cho làm cục, làm sao có thể liền như vậy bình bình đạm đạm yên tĩnh. Thế là trầm tư sau một lát, Chu Dương lập tức ngẩng đầu hướng thư ký Vương Tân Huy nhìn sang Tân Huy. Bí thư, bây giờ, văn phòng bên trong gặp chu dương sắc mặt đống nhiên một bộ bộ dáng trầm tĩnh như nước vương tân huy đáy lòng cũng là thật sự bội phục đến tình cảnh đầu giảm xuống đất khỏi cần phải nói chỉ bằng chu bí thư phần này đảm lượng cùng khí độ chỉ sợ tại hắn tiếp xúc qua lãnh đạo bên trong liền không có mấy người có thể so sánh được với người cùng lý hồng thư ký trưởng thông báo một chút để cho hắn lập tức phát thông chi một chút đi triệu tập toàn thành phố trừ địa phương khu huyện bên ngoài xử cấp trở lên lãnh đạo cán bộ họ thời gian liền định tại một cái không nửa giờ sau nghe được chu dương lời nói vương tân huy cũng là xứ sở bất quá rất nhanh liền hiểu được sắc mặt lập tức cũng có chút đỏ lên đột nhiên tăng nhanh nhịp tim càng là phanh phanh đập lồng ngực hắn biết rõ chu bí thư muốn nổi giận không đến 20 phút sau cán giang thành phố thị ủy chính phủ thành phố đại viện chi chỉ thấy từng chiếc xe nhỏ tựa như xảy ra đại sự gì đồng dạng vội vã vội vã xông vào trong viện lập tức liền thấy trên xe đi xuống các lãnh đạo cả đám đều thần sắc bình thường đi ở vào chính phủ thành phố cao ốc lầu một tổng hợp trong phòng họp nhưng mà mới vừa đi tới cửa phòng hội nghị phát hiện thị ủy bí thư chu dương vậy mà sụ mặt ngồi ở trên đài hội nghị vốn là còn cười nói tự nhiên riêng phần mình chào hỏi mọi người nhất thời giống như là bị bóp cổ bí thư xế chiều hôm nay cái hội này bởi vì dính đến muốn chủ trì hội nghị cùng với làm hội nghị chuẩn bị sự tình cho nên dù cho nhìn ra chu dương sắc mặt không phải rất tốt nhưng mà thị ủy thư ký trưởng lý hồng vẫn là nhắm mắt đi lên trước hỏi nhưng mà nghe vậy chu dương lại trực tiếp quát tay một cái nói không cần làm những thứ khác chuẩn bị hội nghị hôm nay chính ta chủ trì tiêu chí cũng không cần làm nghe vậy lý hồng càng là không hiểu ra sao bất quá cũng không hỏi nhiều rất nhanh theo cửa phòng hội nghị đã không còn người đi vào chu dương lập tức hướng thư ký vương tân huy liếc mắt nhìn. thấy thế vương tân huy nhìn đồng hồ lúc này mới chạy đến chu dương bên cạnh thân nói bí thư thời gian đã đến nghe được vương tân huy trả lời chu dương lúc này mới ngẩng đầu lên hướng toàn bộ hội trường bắt tới lập tức mọi người ở đây biểu tình một mặt mộng bức bên trong phanh mà một chút bỗng nhiên giơ tay lên vỗ tới trên đài hội nghị trong chốc lát toàn bộ phòng họp đều an tĩnh lại chương bảy trăm năm mươi lăm hiểm lại càng hiểm chương 755, trăm năm hiểm lại càng hiểm trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ bên thai vừa mới một tiếng kia tiếng vang cơ hội không có người mở miệng thậm chí ngay cả chuyển động đều cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ phát ra động tĩnh gì rất rõ ràng, chính là lại ngu xuẩn chỉ sợ cũng biết bây giờ Chu Dương đang tại nộ khí trên đầu, mà giờ khắc này đứng tại cửa phòng hội nghị thư ký Vương Tân Huy lại không nhịn được có chút phấn khởi. cái gì gọi là tuyệt đối quyền uy, cái này kêu là, xem như chính đảng một vai trọn kiêm chức phó tỉnh trưởng, giờ khắc này Chu Bí thư mới chính thức cho thấy chính mình làm cán giang thị ủy bí thư, đại diện thị trưởng kinh khủng lực uy hiếp. dưới một trường, toàn bộ trong phòng họp cơ hồ câm như hến, thậm chí liền một đám thường ủy ban tử lãnh đạo đều không dám thở mạnh. trong phòng họp, Chu Dương ánh mắt hiếp thành một đường thẳng. ngồi ở trên đài hội nghị chậm rãi nhìn xuống toàn trường mấy trăm sự cấp lãnh đạo cán bộ trong con người, loại kia phản phất có thể thấu thị tầm thường ánh mắt như muốn làm cho người sợ hãi qua hồi lâu sau lúc này mới cuối cùng mở miệng hôm nay cái hội này chỉ nói một vấn đề cái gì gọi là tính giai cấp ta hôm nay không giảng đại đạo lý một cái lãnh đạo cán bộ nếu như ngay cả cơ bản tu dưỡng cũng không có cơ bản kỷ luật ý thức cũng không có thậm chí cơ bản năng lực minh biện thị phi cũng không có vậy hắn liền không hợp cách chính là không làm tròn trách nhiệm liền muốn nghỉ việc chúng ta cán giang thành phố là cách mạng lao khu là đi ra anh hùng trên chiến trường chạy qua huyết Chết qua người màu đỏ căn cứ địa, là anh hùng cố hương, là liệt sĩ cố hương, càng là ngàn ngàn vạn vạn cán giang đại địa người cố hương. Ta không nghĩ tới, tại chúng ta cán bộ đội ngũ bên trong, tại cán giang trên vùng đất này, vẫn còn có không phân trắng đen như thế, đúng sai điên đảo người. Đúng một cái một tiếng, Chu Dương lần nữa vung lên bàn tay bỗng nhiên vỗ lên bàn. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp, không ít người lập tức liền nuốt một ngụm nước bọt ngay tại trên ngày hôm qua thị ủy thường ủy hội, thị ủy thường ủy, phó thị trưởng Lưu toàn dân đồng chí bởi vì bệnh xin phép nghỉ, ta bản thân đại biểu thị ủy chính phủ thành phố phê chuẩn Lưu phó thị trưởng ngày nghỉ. Kết quả ngược lại tốt. lại có một ít có ý đồ khác người đem tiểu báo cáo đánh ngã tỉnh ủy tỉnh chính phủ đi nói ta Chu dương ngang ngược đập đoán tổn hại dân chủ nghị sự quy chế xí nghiệp vô tội lệnh cưỡng chế lưu toàn minh đồng chí tạm thời cách chức tỉnh lại cụ thể là ai ta liền không đem ngươi bắt được nhưng mà đây là một cái lãnh đạo cán bộ một cái đảng viên việc sao danh dự đảng của ngươi thể hiện tại cái gì địa phương một cái ngay cả cơ bản phẩm hạnh cơ bản cá nhân tu dưỡng thậm chí cơ bản năng lực minh biện thị phi cũng không có lãnh đạo cán bộ nói chuyện gì tính giai cấp nói chuyện gì vì nhân dân phục vụ ta xem đơn giản chính là ông chướng đơn giản chính là làm sằng làm vậy Trong phòng họp. Chu Dương ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng mà cũng tuyệt đối không tính là chậm. Chủ yếu nhất là, bây giờ trên người hắn khí thế chính xác quá dọa người. Liên bây giờ đứng ở cửa vương Tân Huy nghe vậy đều có chút run như cây sấy. Nhưng mà nghe được Chu Dương lời nói, đám người nhưng trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, không ít người đấy lòng càng là đem cái kia đâm thọc người mang cái cầu hết lâm đầu. Dù sao ai có thể nghĩ tới thế mà lại còn xuất hiện loại tình huống này ba. Phải biết, Chu Dương tại trên thường ủy hội hành động. chính là một con lợn đều biết vị này chu bí thư rõ ràng chính là đối với phó thị trưởng lưu toàn dân có chút bất mãn cho nên mới sẽ làm ra thuận nước đẩy thuyền trực tiếp để cho hắn ở nhà nghỉ ngơi 7 ngày thời gian quyết định muốn nói tạm thời cách chức tỉnh lại cố nhiên không tồi nhưng vấn đề chính là ở chu dương toàn trình cũng chưa từng nói dù là một lần tạm thời cách chức vấn đề trên thực tế lúc này khẩn trương nhất tự nhiên là thị ủy phó bí thư liên hạo chu dương cứ việc không có điểm tên nhưng mà những lời này hắn luôn cảm thấy trên đại hội nghị cái vị kia chu bí thư chính là đối với hắn nói phải biết hôm qua sau khi hội nghị kết thúc hắn cơ hồ là lập tức liền cùng tỉnh trưởng trần trường hoa thư ký lấy được liên hệ hơn nữa còn rõ ràng nói cho đối phương biết chu dương làm như vậy kỳ thực chính là ngừng lưu toàn dân chức vụ hiện tại xem ra chỉ một chiêu này không chỉ là đi một bước cơ dở hơn nữa đơn giản chính là thối không ngửi được đương nhiên chủ yếu nhất là hắn căn bản liền không có nghĩ đến chu dương phản ứng thế mà lại mãnh liệt như vậy thái độ vậy mà lại cường ngạnh như vậy phê chuẩn lưu toàn minh ngày nghỉ đây không phải trận tròn mắt nói lời bịa đặt sao bất quá liên hạo rất rõ ràng chu dương nếu quả thật một ngụm cắn chết mà nói vậy hắn chính xác không có dù là một tia phản bác chỗ trống dù sao chu dương trong buổi họp cũng không có nói bất luận cái gì liên quan tới tạm thời cách trước sự tình cái này tại thường ủy hội trong ban là rõ như ban ngày chính thai nghe thấy cho nên suy đoán thì suy đoán chờ đến thật muốn đối với mỏng công đường thời điểm vậy thì thật là có miệng nói không rõ trong phòng họp chu dương trầm đồng âm thanh kéo dài đến gần tới một giờ mới rơi xuống hôm nay là chu dương xem như thị ủy bí thư đại diện thị trưởng lần đầu tại lãnh đạo cán bộ trong hội nghị đại phát lôi đình như thế nhưng mà không thể nghi ngờ đám người đấy lòng đều rất rõ ràng hôm nay thị ủy chu bí thư phen này cờ mắng cùng mượn đề tài để nói chuyện của mình không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công Sự thật cũng chính xác như thế. Cho dù là Chu Dương chính mình cũng có thể không chút do dự chắc chắn, chính mình mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng là trước đó đi qua suy tính. Rất rõ ràng, hắn muốn đạt đến mục đích đúng là triệt để đưa đến một cái chấn nhất tính chất tác dụng. Thị ủy trong ban có người không thành thật, đây là Chu Dương trước kia liền đã chuyện khẳng định đến nỗi đến tuột cùng là ai. Hắn bây giờ trên cơ bản đã có thể đem mục tiêu đặt ở ít nhất hai người trên thân, một cái thị ủy phó bí thư liên Hảo một cái thường ủy phó thị trưởng Lưu Toàn Minh hôm nay ta liền nói nhiều như vậy. Nhưng mà ta lần nữa cường điệu một lần, xem như lãnh đạo cán bộ. trong đầu không nghĩ tới như thế nào khai triển công việc tốt, như thế nào tiến lên chính sách chứng thực, mà là cả ngày tính toán xào rượu uống nghịch tiểu thông minh. đây là muốn khó lượng, cũng là tuyệt đối không cho phép. sau khi hội nghị kết thúc, chu dương lập tức liền lưu lại hiện trường tất cả thường ủy, lại một lần nữa khẩn cấp tổ chức một lần thường ủy ban tử chuyên đề học tập hội bàn bạc. trong buổi họp, chu dương thêm một bước nhấn mạnh lãnh đạo cán bộ muốn từ đầu đến cuối kiên trì làm người làm việc làm quan danh giới cuối cùng vấn đề trọng điểm chỉ ra lãnh đạo cán bộ muốn dựng nên quy củ ý thức, kỷ luật ý thức. theo thường ủy hội bàn bạc kết thúc, rất nhanh. liên quan tới thị ủy bí thư chu dương tại cán bộ trong hội nghị nổi trận lôi đình. lớn đàm luận tính giai cấp giáo dục thậm chí nghiêm khắc phê bình lãnh đạo cán bộ không làm, không tuân theo quy củ, không nhìn kỷ luật nói chuyện trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ cán giang thành phố quan trường. Mà theo lần này nói chuyện truyền ra, thị ủy bí thư Chu Dương cũng triệt để để cho người ta thấy được hắn thủ đoạn cứng ngạnh, tác phong cứng rắn đối một mặt, trong lúc nhất thời toàn bộ cán giang thành phố quan trường tập tục cũng giống như trong một đêm xảy ra rõ rệt biến hóa. Ngay sau đó, thị ủy bộ tuyên truyền lập tức liền khởi thảo cùng ban bố một phần liên quan tới học tập thị ủy bí thư tại lãnh đạo cán bộ trong hội nghị nói chuyện thông chi đương nhiên ngoại trừ Chu bí thư vô bản chửi mẹ nội dung không nhắc tới một lời ý muốn. Cấp phát nói chuyện bản thảo thông tin cũng là đang nói tính dài cấp vấn đề. Mà lúc này bây giờ, tại Tây Giang tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản văn phòng bên trong, nhìn xem trên tay phần này từ Cán Giang thị ủy bộ tuyên truyền phát tới nói chuyện bản thảo, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản cũng cảm thấy cởi hướng văn phòng bên trong tỉnh ủy thư ký trưởng Mãn Minh Quang nói, cái này Chu Dương, tuổi không lớn lắm tính khí còn không nhỏ, bất quá việc này xem như làm rõ. Dạng này, quay đầu người gọi điện thoại cho hắn, mặc kệ hắn là vô bản chửi mẹ hay là như thế nào, thời gian 2 năm nếu là kết thúc không thành mục tiêu ta liền duy hắn là hỏi. Nghe được Vương Mộ Giản lời nói, Mãn Minh Quang gáy lòng lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra. rất rõ ràng, có vương mộ giảng câu nói này, chu dương tiểu tử kia lần này chúng quy là hiểm lại càng hiểm mà đem chuyện này cho vạch trần quá khứ. chương 756, Trần tướng chương 756, chân tướng lao vương tới. ngồi một chút. như thế nào? bộ tuyên truyền việc làm không giống như tại trong đại học nhạy nhóm a. thị ủy văn phòng bên trong. thị ủy thường ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng vương kiến phú gõ văn phòng môn đi vào, chu dương lập tức liền đứng dậy cùng vị này vương bộ trưởng nắm tay. kỳ thực đến tận sau lúc đó, chu dương bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một điểm trước đây mãn minh quang để cử vương Kiến phú đảm nhiệm thị ủy thường ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng đạo lý. vị này vương bộ trưởng mặc dù là học viện phái ra sinh lãnh đạo cán bộ, làm người làm việc cũng gọi là cương trực công chính, bất quá xử lý vấn đề phương thức phương pháp cùng trong chính trị độ bén nhẹ một chút cũng so với cái kia trong quan trường kẻ già đời tới kém, chính mình cơ hội là vừa mới kết thúc thường ủy hội bàn bạc, vương kiến phú bên kia lập tức liền sắp xếp liên quan tới học tập thị ủy bí thư chu dương đồng chí ở thành phố thẳng cơ quan xử cấp lãnh đạo cán bộ trong hội nghị nói chuyện thông chi chu bí thư, muốn nói nhẹ nhõm ta xem vẫn là hơi có trên đa, trong trường học việc làm trên tổng thể hay là muốn thiên hướng về đại phương hướng bên trên nhiều một ít, bộ tuyên truyền đi nghiệp vụ tính chất tương đối mạnh, cũng càng xem trọng chính trị tính chất. gọi thư ký vương tân huy cho vương kiến phú rót chén trà. chu dương nghe vậy gật đầu cười mà nhìn thấy chu dương biểu tình trên mặt vương kiến phú trong lòng đột nhiên giống như là ý thức được cái gì trong lúc nhất thời ngược lại không tốt nói thêm cái gì bởi vì hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến trước mặt mình vị này chu phó tỉnh trưởng thì ủy chu bí thư cũng không là bình thường lãnh đạo cán bộ nếu như nhớ không lầm chu dương thế nhưng là có đường đường chính chính học viện xuất thân trước kia tại đại học đông hải Nhập sĩ trước đây ít năm lại đảm nhiệm qua nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy hơn nữa nghe nói nam khoa đại bên kia đối với vị này chu bí thư đánh giá rất cao chính là tại chu dương chấp trưởng trường học trong hai năm này nam giang đại học công nghệ ở trường học đảng tổ dạy xây dựng cán bộ đội ngũ xây dựng ngành học xây dựng các phương diện lấy được rất không tệ phát triển năm ngoái hai tháng giáo dục bộ công bố một vòng mới song nhất lưu ngành học xây dựng trong danh sách nam giang đại học công nghệ thế nhưng là lấy được rất lớn đột phá lúc đó còn tại giáo dục giới đã dẫn phát một hồi chấn động không nhỏ nếu như không phải chu dương gánh nhiệm giáo bí thư đảng ủy cái kia hai năm đạt xuống không tệ cơ sở nam giang đại học công nghệ muốn lấy đến loại này đột phá hiển nhiên là khả năng không lớn đương nhiên Nam Giang tỉnh phương diện đối với học trường học văn phòng học trị trường học thành tích tán thành cũng là một phương diện. Điểm này từ năm trước 6 tháng cuối năm Nam Giang Đại học Công nghệ trường học Bí thư Đảng ủy Liễu Mậu đảm nhiệm Nam Giang tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật Phó Bí thư thì nhìn được đi ra. Một cái trường cao đảng Bí thư Đảng ủy đảm nhiệm chức vụ này vẫn tương đối hiếm thấy. Hơn nữa nghe nói vị này Liễu Bí thư cũng là Chu Phó tỉnh trưởng để bạn lên cán bộ. Đợi một thời gian, theo Chu Dương địa vị không ngừng tăng lên. Liễu Mậu chỉ sợ còn sẽ có tiến hơn một bước không gian. Cho nên tại trước mặt cái này một vị đàm luận trường cao đẳng việc làm. Vương Kiến Phú trong lòng đều có một loại nghịch đại đau trước mặt quan công cảm giác gần, Trên tổng thể chính sách cùng lao Vương ngươi nói là một cái đạo lý. Mở trường trị trường học cùng làm tuyên truyền mặc dù không thiếu nghiệp vụ bên trên trung hợp nhưng mà cuối cùng vẫn là có chút trên người ta. Trước kia ta tại Nam Khoa Đại gánh nhiệm giáo bí thư đảng ủy, chẳng lẽ không phải nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng? Đi, Hảo Hán không đề cập tới trước kia Dũng. Hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là cùng ngươi nói chuyện cán giang lãnh đạo cán bộ tư tưởng việc làm vấn đề. Lần này giám sát tổ kiểm tra tình huống ngươi so ta càng hiểu rõ. Ta xem bây giờ có ít người chính là không đánh bằng roi không nhớ lâu, nên học không có học được. xách cá chút hoa bên trong hồ tiếu đồ vật giở cho dối trá mặt ngoài việc làm ngược lại là một cái so một cái mạnh lần này ta trong buổi họp vỗ bàn chửi mẹ chính là muốn để cán giang lãnh đạo cán bộ trong lòng từ đầu đến cuối băng bó thẳng thán, tại tư tưởng việc làm một khối này chỉ có thể không ngừng tăng cường không thể có bất kỳ bưng lòng. bên ngoài bây giờ có người ở truyền ta cái thị ủy bí thư này là vỗ bàn bí thư chứng mắt bí thư chửi mẹ bí thư ta xem cái nào vỗ bản cũng tốt trứng mắt cũng tốt chửi mẹ cũng được nếu như lãnh đạo cán bộ đội ngũ tư tưởng việc làm chứng thực không được khá tư tưởng cảnh giới không chiếm được đề thăng cả ngày trong đầu chỉ muốn lời nói dấu tuyết vậy chúng ta cán răng cũng không cần nói chuyện gì phát triển lần này các ngươi phát cái kia thông chi rất kịp thời ta xem liền rất tốt bất quá cuối cùng vẫn là chị ngọn không chị gốc ngươi quay đầu hảo hảo suy nghĩ một chút xem tại phương diện này như thế nào tiến hành đột phá sang năm mở năm sau đó một khối này việc làm chắc chắn còn muốn thêm một bước tăng cường văn phòng bên trong Chu dương cùng vương kiến phú hẳn huyên khoảng chừng tiểu một giờ công phu lúc này mới đứng dậy tiện đưa vị này vương bộ trưởng rời đi vương kiến phú người này là có thể dùng thậm chí đại dụng điểm này hắn có thể chắc chắn không chỉ là bởi vì vương kiến phú là mãn minh quang đề cử nguyên nhân một điểm rất trọng yếu là người này giảng nguyên tắc biết tiến thối biết được lúc nào nên nắm chặt cơ hội dưới mắt cán giang thế cục càng ngày càng phức tạp mặc dù mặt ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng mà vụng trộm không biết có bao nhiêu ô yên trướng khí đồ vật tồn tại chính mình nếu muốn ở thời gian 2 năm thậm chí ngắn hơn thời gian bên trong quét sạch cán giang thành phố quan trường không khí chính trị bộ tuyên truyền là một cái rất mấu chốt bộ môn lần này hắn trong buổi họp nổi trận lôi đỉnh, một mặt là phản kích trong tỉnh một ít người quá độ chen chân cán giang sự vụ thái độ một phương diện khác chính là thêm một bước đem thủy trộn lẫn dễ dịp sờ cá. chỉ cần đem thủy trộn lẫn có ít người sớm muộn sẽ lộ ra đuôi cáo trong hành lang nhìn thấy vương kiến phú trung quy là đi ra đã sớm chờ thư ký vương tân huy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra chờ vương kiến phú rời đi lập tức liền gõ chu dương văn phòng môn đi vào bí thư tiểu xài bên kia tới tin tức a là gì tình huống người nói một chút chu dương vẫn thật là một mực tại nhớ chuyện như vậy lúc này nghe được vương tân huy lời nói lập tức liền đến hưng thú là như vậy bí thư căn cứ vào tiểu xài âm thầm siêu tập được tin tức phú quốc huyện bên kia mấy năm này một mực tại mượn dùng nông thôn chấn hương chính sách kìm đao chấn hóa xây dựng phương án rơi xuống đất dựa theo trong huyện phương án trong thôn trụ sơ nhà là dựa theo đầu người tới tiến hành chỉnh thể tính toán đây là dựa theo quốc gia yêu cầu tới phổ biến một cái chính sách ngược lại là không có vấn đề gì lớn mẫu chốt chính là ở phú quốc huyện bên kia trực tiếp là một đao cắt giống tiểu sài cùng hắn con dâu vương diễm cũng là trong thành hộ khẩu lão gia trụ sơ nhà liền không có tính toán đầu người bây giờ trải qua tính toán bọn hắn lao ra phòng ở muốn mạnh mẽ tiến hành chỉnh thể di chuyển mà cái di chuyển hạng mục này là một cái gọi xương cùng bất động sản khai phát công ty đang phụ trách ta điều tra xương cùng là tam hà tập đoàn cổ phần khống chế toàn gia công ty chủ yếu phụ trách phía dưới khu huyện bất động sản khai phát nghiệp vụ hơn nữa còn giao thiệp số lớn làm trái quy tắc xa trường sinh ý sương cùng bên kia đoán chừng là đả thông huyện nhất cấp cùng hương chấn đường đi cơ hội chiếm đoạt toàn bộ phú quốc huyện còn có không ít khác địa phương di chuyển việc làm nghe nói cái này sương cùng không chỉ phương thức làm việc đơn giản thô bạo hơn nữa còn lợi dụng chính sách bên trong thiếu sót xâm chiếm chính phủ chuyên hạng phá rỡ tài chính đồng thời lấy rời ra thành thị hộ khẩu không chiếm trụ sơ nhà diện tích là từ cắt giảm phá rỡ phòng diện tích tiểu sai phụ thân cũng là bởi vì không chịu di chuyển cùng bọn hắn phá rỡ công trình đội lên xung đột mới xuất ra sự tình, căn cứ vào tiểu sai nói tới cũng không phải lão nhân ra chính mình ngã xuống mà là bị đối phương cưỡng ép đẩy ngã trên mặt đất bị thương văn phòng bên trong nghe vậy chu dương sắc mặt lập tức trở nên có chút phát xanh mặc dù đã sớm đoán được trong này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy nhưng mà vương tân huy điều tra ra tin tức vẫn là để hắn ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi quả nhiên là lợi hại a thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng dám làm tân huy dựa theo lời ngươi nói cái kia chẳng lẽ phía dưới trong huyện cùng hương chấn cũng không biết làm là như vậy có vấn đề Vương Tân Huy cười hì hì rồi lại cười không nói chuyện. Chu Dương tự nhiên biết Vương Tân Huy ý tứ, đơn giản chính là cũng sớm đã cấu kết cùng một chỗ cùng một ruộng. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Xem ra có ít người thật sự muốn tìm cái chết vì kiếm tiền liền loại biện pháp này cũng nghĩ ra được. Chương 757, ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu. Chương 757, ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu. Khoảng cách ăn tiết còn có không đến 20 ngày, nhưng mà tại Cán Giang thành phố đầu đường đã dần dần có một tia vui mừng hư vị. vì toàn lực giữ gìn tết xuân trong lúc đó xã hội yên ổn cùng chỉ cần căn đoàn cư dân an gia làm nghiệp qua một cái tưởng hòa năm mới một chín ngày thứ hai cán giang thị ủy chính phủ thành phố tổ chức tết xuân bảo đảm công tác hội bàn bạc trong buổi họp thị ủy bí thư đại diện thị trưởng chu dương phát biểu chuyên đề nói chuyện nói chuyện bên trong chu dương nhấn mạnh ba cái vấn đề một là các cấp lãnh đạo cán bộ cao hơn độ xem trọng tết xuân bảo đảm việc làm từ khu huyện cùng bộ môn người phụ trách bắt đầu đem trách nhiệm ý thức vì nhân dân phục vụ ý thức tầng tầng trầm xuống đến cùng hai là các bộ môn muốn thông lực hợp tác hăng hái chủ động ba là để cao việc làm hiệu năng chú trọng phương thức phương pháp tùy thời chuẩn bị ứng đối khẩn cấp đột phát tình huống. Sau đó, thị ủy bộ tuyên truyền tại trước tiên liền giảng Chu Dương nói chuyện và hội nghị tinh thần lấy văn kiện của đảng dưới hình thức phát đến tất cả thành phố thẳng cơ quan bộ môn, khu huyện đảng ủy cùng chính văn phòng chính phủ công thất. Cùng lúc đó, xế chiều hôm đó Chu Dương lập tức đi tới thành phố cục công an tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu thành phố cục công an. trong phòng họp, Chu Dương đã nghe thị ủy thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng chương chính nham việc làm buổi báo. Dưới mắt đang tiến hành là quan sát một cái từ thị ủy bộ tuyên truyền cùng thành phố cục công an liên thủ chế tạo liên quan tới chỉnh đốn trật tự xã hội, giữ gìn trị an xã hội chuyên đề phim quảng cáo. Nhưng mà cũng không có người biết. Bây giờ Chu Dương trong lòng đang nghĩ tới lại là mặt khác hai vấn đề đầu tiên chương chính Nham cái này hủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng trước mắt đến cùng có hay không lẫn vào những cái kêu ô yên trướng khí trong sự tình. Điểm này trước mắt Chu Dương còn chưa phát hiện vấn đề gì. Bất quá hắn ẩn ẩn phát giác được, chương chính nam chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong này tối làm hắn đem lòng sinh nghi một vấn đề, chính là xem như thành phố cục công an cục trưởng nếu như cán giang thành phố đúng là lớn diện tích tồn tại tiểu xài phụ thân cái loại vấn đề này vậy hắn cái này cục trưởng chẳng lẽ một chút tin tức cũng không biết đây là phi thường làm cho người khả nghi địa phương vấn đề thứ hai chính là trương chính nham kiêm nhiệm cục công an cục trưởng chức vụ này chu dương là trước kia liền nghĩ lấy xuống nhưng mà dưới mắt hai tới đảm nhiệm cục trưởng chức vụ lại làm hắn có chút đau đầu dù sao người này không chỉ nếu có thể cho mình sử dụng hơn nữa còn muốn phát huy kiểm chế trương chính nhang tác dụng tùy tiện tìm người cũng không phải đơn giản như vậy có đôi khi chu dương trong lòng thậm chí không khỏi nhớ tới trần bình bất quá trần bình bây giờ đã là huyện thành thành phố thị ủy thường ủy. Ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng, lại nghĩ giống như trước tùy ý hắn điều động chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lại nói, chân binh một cái phó sành cấp thị ủy thường ủy, điều tới đảm nhiệm cục công an cục trưởng giám chắc được không thông. Nói như vậy, địa cấp thành phố cục công an cục trưởng hoặc là từ tỉnh tính trực tiếp phái người xuống đảm nhiệm. Tỷ như công an sành trưởng phòng, tổng đội trưởng hoặc chính ủy cũng có thể. Hoặc chính là từ dưới khu huyện người đứng đầu tới đảm nhiệm hoặc phó cục trưởng được bổ nhiệm. Cái này ba loại phương thức tương đối mà nói là tương đối thường gặp đến nội những thứ khác mấy loại phương thức, mặc kệ là vùng khác cục công an cục trưởng bình điều. vẫn là thượng cấp công an hệ thống cán bộ chuyển xuống. trước mắt đối với chu dương tới nói cũng không quá thực tế. dù sao nước xa không cứu được lửa gần. cho nên bây giờ thực tế nhất biện pháp hoặc chính là từ tỉnh thính phái người xuống, hoặc chính là từ nội bộ tiến hành để bạn. bất quá cục thành phố bên này chu dương nắm giữ tình huống cũng không nhiều. cho dù là lần này tới điều tra nghiên cứu việc làm, hắn cũng phát hiện một cái rất có ý tứ vấn đề đó chính là thị cục mấy vị phó cục trưởng. đối với trương chính nham cái này cục trưởng giống như hoàn toàn chính là nói gì ngay nấy. từ một điểm này nhìn lại, chu nham thì càng không có khả năng từ cục thành phố nội bộ chọn người. Biện pháp duy nhất chính là từ phía dưới khu huyện một tay nắm tìm người. Chỉ có điều độ khó này chỉ sợ cũng sẽ không quá tiểu bí thư, đây là ngài để cho ta tìm tư liệu, toàn thành phố 4 khu 11 huyện còn có hai cái người quản lý thành phố ban lãnh đạo tài liệu cặn kẽ toàn bộ đều đầy đủ hết. Ta đã kiểm soát, trong những người này thỏa mãn ngài nói cái kia mấy điểm yêu cầu người không nhiều, chỉ có hai cái. Một cái là Phú Quốc huyện huyện trưởng Tiêu Hằng, còn có một cái là Đông Bình thành phố thường vụ phó thị trường Trần Quang Mục. Hai vị này cũng là từ công an hệ thống đề bạt lên cán bộ, công an hệ thống nhậm chức kinh nghiệm tương đối phong phú. Thị ủy văn phòng Chu Dương tiếp nhận thư ký Vương Tân Huy đưa tới tài liệu. Nghe vậy không khỏi nhíu mày ít như vậy. Đúng vậy bí thư. Công an hệ thống cán bộ trưởng thành đến chính phủ người phụ trách vốn là không nhiều. Cán giang bên này lời nói tình huống càng đặc thù hơn. Vương Tân Huy tại thị ủy chính phủ thành phố nhậm chức gần tới thời gian mười năm. Đối với mấy cái này tình huống vẫn là rất quen thuộc à? Đặc thù như thế nào? Ngươi nói nghe một chút. Nghe được Vương Tân Huy câu nói này, Chu Dương ngược lại là tới hứng thú không nhỏ là như vậy bí thư. Ngài phân phó ta sau đó, ta lập tức liền đi thị ủy bộ tổ chức bên kia tìm trịnh bộ trưởng để cho người ta tra xét gần nhất trong vòng mười năm toàn thành phố công an hệ thống cán bộ điều động tư liệu. trong này có một cái mười phần thú vị hiện tượng, ngoại trừ cục thành phố, phía dưới mỗi khu huyện cục công an người phụ trách, có gần một nửa lãnh đạo cán bộ cũng là từ nội thành chuyển xuống lãnh đạo cán bộ được bổ nhiệm hoặc cung cấp điều động, còn giữ lại cái kia một nửa nhưng là những thứ này chuyển xuống cán bộ nhậm chức trong lúc đó được bổ nhiệm, ngoại trừ tiêu hàng cùng trần quang mục, hai vị này một cái là từ tỉnh thính xuống cán bộ, một cái là từ nơi khác điều tới cán bộ. nghe được những lời này, chu dương trong nháy mắt chính là hai mắt tỏa sáng ý của ngươi là, những thứ này người phần lớn đếm cũng là cùng cục thành phố có quan hệ mật thiết. nghe vậy vương tân huy điểm gật đầu đúng vậy bí thư, không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy. mặt khác, ta thuận tiện cũng tra xét một chút chương trình Nam đồng chí nhậm chức tình huống. trương cục là 2014 năm đảm nhiệm thành phố cục công an phó cục trưởng, 2017 năm nhắc đang cục trưởng. tiếp đó tại 2020 năm tiến thị ủy ban tự đảm nhiệm ủy ban chính trị và pháp luật bí thư. theo lý thuyết, hà tại cục thành phố đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ thời gian. cùng ta tra 10 năm này thời gian cơ hội là trọng hợp. nghe đến đó, chu dương chính là lại hậu chi hậu giác cũng biết rõ vương tân huy ý tứ. nói đến thẳng thắn hơn, đó chính là toàn thành phố bao quát cục thành phố ở bên trong, toàn bộ công an hệ thống cán bộ điều động cùng bộ nhiệm. Có thể nói hầu như đều là cùng trường chính nham có liên quan. Biết rõ điểm này, Chu Dương trên mặt lập tức liền lộ ra một vòng cười lạnh. Quả nhiên là hảo một cái cục công an cục trưởng độc quyền một chỗ thành phố cục công an hệ thống ước chừng thời gian 10 năm, chính xác khó lường hơn nữa còn có thể từng bước cao thăng một mực làm đến tình cảnh thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư, cục công an cục trưởng. Bây giờ Chu Dương hầu như không cần hoài nghi, mà là có thể trực tiếp chắc chắn cái này trường chính nham tất nhiên có vấn đề, nếu như không có chương chính nham làm ô dù vụ trộm những cái kia hắt thủ chắc chắn không có khả năng lớn lối như thế, thậm chí ngay cả nhân gia tổ trạch cường sách tân phong ép bán sự tình cũng làm đi ra. khó trách lần trước tại trên thị ủy thường ủy hội đề nghị đem cục công an cục trưởng chức vụ tháo rời ra, thị ủy phó bí thư cùng phó thị trưởng lưu toàn dân sẽ phản ứng tương đối lớn, ngược lại là thường vụ phó thị trưởng đảng văn quyên biểu thị ra ủng hộ thái độ. bất quá như vậy cũng tốt, chính mình đang ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu. tất nhiên không có đột phá khẩu, vậy trước tiên tìm cục công an hạ ao. mình bây giờ không sợ nhất chính là đả thảo kinh xà, thế cục càng loạn càng tốt, không loạn làm sao có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa. nghĩ tới đây chu dương lập tức liền có chú ý chương bảy trăm năm mươi tám dĩ giả loạn chân chương bảy trăm năm mươi tám dĩ giả loạn chân cán giang thành phố thị ủy cao ốc ở vào lầu một trong đại sảnh đông bình thành phố huyện cấp thị thường vụ phó thị trưởng trần quang mục mới vừa vào cửa thật xa liền thấy thị ủy bí thư chu dương thư ký thị ủy phó thư ký trưởng vương tân huy đứng ở đại sảnh chờ hắn vương tân huy ngoại trừ đảm nhiệm thị ủy phó thư ký trưởng còn từng đảm nhiệm qua tiền nhiệm thị trưởng thư ký trần quang mục làm vì địa phương chính phủ thành phố thường vụ phó thị trưởng tự nhiên đối với vị này vương thư ký giải cũng là hết sức quen thuộc Cho nên nhìn thấy Vương Tân Huy vậy mà tự mình xuống lầu tiếp chính mình, trong lòng hơi giật mình cũng không dám chậm trễ, lập tức liền cười chạy chậm đi qua ai nha, thư ký trưởng, làm sao dám làm phiền ngại tự mình xuống lầu đó ta, gọi điện thoại là được rồi, ngài nhìn, cái này gây. Trong đại sảnh, hai người nắm tay, đối mặt Trần Quang vượt mức bình thường nhiệt tình, Vương Tân Huy ngược lại là không có cảm giác đặc biệt gì. Tục ngữ nói chỉ có trải qua cực khổ mới biết kiếm không dễ. Chính mình một lần nữa đảm nhiệm thị ủy bí thư thư ký, tất nhiên có chính mình vẫn luôn không từ bỏ từ đầu tới cuối duy trì sơ tâm kiên cường nguyên nhân. Nhưng mà Vương Tân Huy rất rõ ràng hắn mặc dù có thể dùng hỏa trùng sinh cuối cùng vẫn là nhờ vào thị ủy bí thư chu dương từ lúc đảm nhiệm thị ủy bí thư thư ký sau đó giống trước mắt dạng này may mắn vương tân huy cũng sớm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đấy lòng đương nhiên sẽ không có cái gì xúc động huống chi trước mắt vị này trần phó thị trưởng cũng là tốt vật khí, vậy mà có thể được đến chu bí thư coi trọng ha ha ha ngươi cái này lao trần, sạch lộng những thư này hư tính tình của ngươi ta còn không biết nghe được vương tân huy câu nói này trần quang mục lúc này mới thay đổi trước đây chú ý cẩn thận dáng vẻ ha ha ha cười ha hà vẫn là vương thư ký giải hỏa nhãn kim tinh Biết ta lão Trần không phải loại người như vậy, Kỳ thực Trần Quang Mục biểu hiện ra thái độ như thế cũng không phải ngẫu nhiên. Một mặt là bởi vì Vương Tân Huy bây giờ đại quyền trong tay, xem như thị ủy bí thư thư ký, có thể nói tại Cán Giang thành phố trên quan trường sợ là không có người không biết đại danh của hắn. Dưới loại tình huống này, bằng vào hai người trước đây điểm này gặp mặt một lần quan hệ, Trần Quang Mục cũng không rõ ràng vị này Vương thư ký có thể hay không nắm chính mình. Một phương diện khác, xem như Đông Bình thành phố thường vụ phó thị trưởng, đột nhiên tiếp vào thị ủy bí thư thư ký điện thoại, nói là Chu bí thư muốn gặp hắn, Trần Quang Mục tâm bên trong không thấp phẩm cũng không khả năng. bất quá bây giờ xem ra ngược lại là chính mình lo bỏ trắng răng vị này vương phó thư ký trưởng đích thật là cái nhân vật có được giãn được đương nhiên mặc dù như thế trần quang Mục đáy lòng vẫn nghi hoặc chưa tiêu thị ủy chu bí thư vì sao lại ở thời điểm này tìm chính mình nói chuyện chu bí thư thế nhưng là vừa mới ở thành phố thuộc cơ quan lãnh đạo cán bộ trong hội nghị nổi trận lôi đình thư ký trưởng bí thư tìm ta chẳng lẽ là muốn đánh ta đánh vậy à trong lòng ta từ tiếp vào ngài điện thoại bắt đầu vẫn thấp thỏm đến bây giờ tiến vào thị ủy đại môn thì càng không biết như thế nào tự xử ngài phải để điểm để điểm ta luận cấp bậc vương tân huy là thị ủy phó thư ký trưởng Chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm, có uy tín chính sự cấp lãnh đạo. Trần Quang Mục làm vì Đông Bình thành phố thường vụ phó thị trưởng, vốn là phó sự cấp, nhưng mà cái này một vị trên thân còn kiêm một cái cấp hai điều tra nghiên cứu viên thân phận, cho nên trên lý luận tới nói cũng là chính sự. Bất quá hắn cái này chính sự, tại trước mặt Vương Tân Huy tự nhiên là nắm cứng nổi. Trong đại sảnh, nghe Trần Quang Mục kiểu nói này, Vương Tân Huy tự nhiên cũng biết Chu Bí thư không có tìm nhà người. Cái này Trần Quang Mục, mặc dù là xuất thân công an hệ thống, tính cách nghe nói tương đối cường ngạnh, nhưng là bây giờ trong xem ra chính trực cũng không mất khéo đưa đẩy. nếu như chu bí thư khải dụng loại người này đảm nhiệm thành phố cục công an cục trưởng nói không chừng có thể thu đến kỳ hiệu đương nhiên điều kiện tiên quyết là hôm nay lần này nói chuyện trần quang mục có thể vào được chu bí thư mắt mới được bất quá tất nhiên chu bí thư hữu tâm cái kia đề điểm đề điểm hắn cũng không phải không thể ngươi cái này lao trần có chuyện cứ việc nói thẳng không cần thiết quanh co lòng vòng đến nỗi chu bí thư vì cái gì tìm ngươi nói chuyện đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết bất quá có thể chắc chắn là chuyện tốt ngươi cái này thường vụ phó thị trưởng làm cũng không chỉ một năm hai năm rồi à nói xong chưa để ý tới trần quang mục trên mặt biểu tình nghi hoặc vương tân huy trực tiếp liền đem người tới chu dương văn phòng. bất quá lúc này tại trong Chu Dương văn phòng còn có một người khác bí thư liên quan tới vấn đề này ta ngược lại thật ra thay có chỗ người nhưng mà tình huống cụ thể vậy mà lại nghiêm trọng như vậy đây là ta trước đó không có ngờ tới ngay nhìn hoặc là bên trong Tử Thị thành lập một cái tổ chuyên án đi xuống xem một chút nếu như vấn đề thật sự là thật cái Tiêu Phú quốc huyện ban tử ta cho rằng là muốn tiến hành điều chỉnh văn phòng bên trong bị Chu Dương ngoan ngoan mà gõ một phen thị ủy phó bí thư liên hạo nghiễm nhiên đã không có trước đây cái chủng loại tia tự nhiên cũng như ý dù cho biết rõ Chu Dương hỏi hắn vấn đề này là đột phát tình huống nhưng mà liên hạo đấy lòng vẫn không khỏi có chút tối mắng trương chính nham tên vương bắt đạn kia làm sự tình không đáng tin cậy thậm chí ngay cả cường sách ghép bán loại vấn đề này đều xuất hiện người khác không rõ ràng cán giang công an hệ thống nội tình, hắn liên hạo tự nhiên nhất thanh nhị sở nói chương chính nham là công an hệ thống thổ hoàng đế cũng không đủ lại một liên tưởng đến trước đây lưu toàn minh cái kia đồ hôn trương cách làm liên hạo đơn giản liền có một loại thẳng nhãi danh không thể cùng với mưu bất đắc dĩ hai cái hư việc nhiều hơn là thành công đồ vật biết rõ vị này chu bí thư vừa mới giải mới hơn nữa lại cùng trong tỉnh làm tam đoan dưới mắt đúng là hắn mượn cơ hội phát huy thời điểm lại còn không thu liễm đây không phải tự tìm cái chết là làm gì vấn đề là hai người này tìm đường chết không sao hết lần này tới lần khác chính mình cũng sẽ bị liên lụy đến bên trong liên hạo sao có thể không đề cập tới tâm treo mật ngươi đề nghị này cũng không phải không thể bất quá ta xem vẹn vẹn chỉ là thành lập một cái tổ chuyên án còn chưa đủ đem cái này vấn đề là một cái cha ra manh mối lần trước ta tại trên thường ủy hội đề nghị đem cục công an cục trưởng vị trí tháo rời ra ngươi là nghĩ gì ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi mặt khác ta chỗ này có một cái đồ vật ngươi cũng xem nói xong Chu Dương lập tức từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một phần tài liệu phóng tới Liên Hạo trước mặt. Nhưng mà sau một lát, xem xong trong tay tài liệu, Liên Hạo sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Thì ra cái này lại là một phong cử báo tín, hơn nữa đối tượng tố cáo thỉnh lình lại là thị ủy thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng Trương Chính Nham. Dựa theo cử báo tín bên trong nói tới, Trương Chính Nham tại đảm nhiệm thành phố cục công an phó cục trưởng, cục trưởng trong lúc đó, tuần tự nhiều lần thu lấy kim lệch cực lớn hối lộ để mà cán bộ được bổ nhiệm, đằng sau càng là bổ sung một phần danh sách. phần danh sách này thật giả liên hạo đương nhiên không biết nhưng mà trên danh sách có mấy cái tên hắn rất quen thuộc hơn nữa mấy người này căn cứ hắn biết cũng đúng là trương chính nam ban đầu ở trên thường ủy hội lực đẩy nhân tuyển nhưng mà liên hạo chỉ sợ đến chết cũng sẽ không nghĩ rõ ràng phần này cử báo tín mặc dù là tố cáo trương chính nam trên thực tế lại là hai năm trước cũng chính là trương chính nam vừa mới đảm nhiệm thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư thời điểm chính phủ thành phố nhận được đồ vật lúc đó thành phố ban kiểm tra kỷ luật lấy chứng cứ không đủ làm lý do hủy bỏ đối với trương chính nam điều tra nhưng mà xem như đương nhiệm thị trưởng thư ký vương tân huy lại đem vật này giữ lại Về sau tiền nhiệm thị trường xảy ra chuyện cũng không có người tiếp tục chú ý như thế một phong cử báo tín đêm qua chu dương cùng vương tân huy thảo luận cục công an cục trưởng nhân tuyển vấn đề thời điểm vương tân huy mới đột nhiên nghĩ đến có như thế một phần đồ vật hiện tại xem ra liên hạo biểu tình trên mặt đã nói rõ hết thảy hoặc có lẽ là cử báo tín bên trong đồ vật vô cùng có khả năng chính là thật chương bảy trăm năm đào muốn mạng chương bảy trăm năm đào muốn mạng văn phòng bên trong xem xong trong tay cử báo tín liên hạo thậm chí phát giác được chính mình phía sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi kỳ thực liên hạo vận khí chính xác không tốt mới có thể bị chu dương lừa dối nổi một phương diện, Chu Dương Tiền Kỳ thông qua lãnh đạo cán bộ hội nghị ngoan ngoan mà gọi hắn một lần, cái này khiến hắn vốn là có chút chim sợ cảnh cong trong lòng. một phương diện khác, liên hạo bản thân liền biết chương chính nham không sạch sẽ, hơn nữa cử báo tín nội dung bên trong cũng thực quá thật, vốn chính là đường đường chính chính cử báo tín, chẳng qua là về thời gian dịch ra tự nhiên thực quá thật, nói xác thực vốn chính là thật sự. cho nên dưới loại tình huống này, cùng nói là Chu Dương đem hắn cho dọa sợ, không bằng nói liên hạo là chính mình dọa sợ chính mình bí thư, này, cái này, văn phòng bên trong, liên hạo cái này cái này nửa ngày đều không thể nói ra một câu. thậm chí ngay cả âm thanh đều có chút phát run trong lòng càng là tại cùng hô xong lần này là thật sự xong chương chính nham tên vương bắt đạn này ngay bình thường cả lơ phất phơ coi như xong tại sao sẽ ở cái này phải chết quan khẩu làm ra loại vấn đề này phải biết một khi chu dương thật sự bắt lấy cử báo tín bên trong nội dung đi kiểm tra mà nói phát hiện vấn đề là chuyện sớm hay muộn hắn liên hạo cũng sẽ không tin tưởng đối mặt pháp luật cùng lao ngục hai hương, chương chính nham còn có thể thủ miệng như mình nhưng mà lệnh liên hạo vạn vạn không nghĩ tới là ngay tại trong đầu hắn hoàn toàn loạn thành một bầy bột nhau thời điểm chu dương lại đột nhiên vừa cười vừa nói lão liền a ngươi cũng bị hù dọa nói thực ra ta nhìn thấy cái này tài liệu thời điểm cũng bị giật mình kêu lên nếu như ngay cả chúng ta thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cùng cục công an cục trưởng đều xuất hiện vấn đề cái kia cán rang liền thật là nát vụn đến trong xương cốt đi xem ra lần trước ta học hiệu quả còn chưa đủ lớn không tốt không đủ nô ra ta xem có ít người đơn giản chính là làm sàng làm bậy vậy mà tại không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng tình huống phía dưới liền tùy ý bôi nhọ chúng ta lãnh đạo cán bộ theo ta thấy nhất định muốn nghiêm tra không chỉ muốn bắt được đến cùng là ai ở sau lưng nói huyên truyền, hơn nữa còn phải nghiêm trị không bay văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói nguyên bản vốn đã hoàn toàn hoảng làm một đoàn liên hạo lập tức sắc mặt xưng sở cái gì bôi nhọ lãnh đạo cán bộ này cái này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ chu dương vậy mà cho rằng đây là giả trong lúc nhất thời liên hạo cũng triệt để ngộ nhưng mà không hề nghi ngờ chu dương lời nói rõ ràng liền để hắn ngoan ngoan mà thở dài một hơi bất quá nghe xong chu dương đằng sau câu nói kia liên hạo lại có chút trục dạng nghiêm tra nghiêm trị không tha đây là có thể tra vấn đề sao cái này tra một cái đây không phải là không có vấn đề cũng có vấn đề thế là không lưỡng lự, Liên Hạo lập tức liền để xuống trong tay cử báo tín nói, "Bí thư, theo ta thấy loại chuyện này cũng không phải ít gặp, thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên kia hàng năm nhận được cử báo tín không có một ngàn cũng có 800. Chúng ta cán răng cái này, địa phương diện tích lớn nhân khẩu nhiều, xuất hiện loại tình huống này đi cũng là tất nhiên, đến nỗi nghiêm tra lời nói ta xem không cần như thế. Dù sao nếu như xuất hiện loại vấn đề này liền hoa số lớn tinh lực cùng thời gian đi kiểm chứng mà nói, vậy đối với khai triển công việc hay không bất lợi. Mặt khác, văn phòng bên trong, nói đến đây, Liên Hạo đột nhiên dừng một chút, nhưng mà lập tức liền cắn răng một cái tiếp tục nói, "Mặt khác, liên quan tới ngài lần trước đề nghị đem cục công an cục trưởng tháo rời ra đề nghị kỳ thực ta lúc đó suy tính chủ yếu là một cái ổn định dù sao bí thư ngài vừa mới liền đảm nhiệm một phương diện thị ủy bộ tuyên truyền bên kia bạch trí bằng đồng chí vừa điều nhiệm không lâu cái này lập tức lại đổi cục công an cục trưởng ứng cử viên có phải hay không có chút nóng nội. bất quá bây giờ đi ta xem thời cơ ngược lại là thành thục nói xong liên hạo cả người đều giống như quả cầu ra xì hơi nhưng mà trong đầu ý nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng cái này trương chính nam nhất định muốn kiềm chế áp chế nếu như không ngoan, ngoan gõ một chút lại để cho hắn kiêm nhiệm cục công an cục trưởng không chắc liền muốn nháo ra chuyện gì tới đương nhiên dù cho bóc ra đi cục công an cục trưởng chức vụ chương chính nham xem như thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư lại thêm trước đây sắp đặt chỉ sợ trong thời gian ngắn chu dương nghị triệt để trưởng khống cục công an cũng không đơn giản như vậy ha ha ha ha ta liền nói ngươi lão liên ý nghị vẫn có đạo lý ngươi nhìn cái này chẳng phải cho ta đã đoán đúng trước đây đảng văn quân đồng chí nói với ta ngươi liền phó bí thư đây là lao tư duy bảo thủ không chịu thay đổi ta liền phê bình qua hắn mọi thứ muốn nhiều phương diện đi xem hiện tại lời nói này thế nhưng là đã chứng minh ta nói chính là đúng như vậy đi. đã ngươi đối với đề nghị này cũng không có gì nghị vậy ta mau chóng để cho thị ủy bộ tổ chức bên kia báo đến thị ủy thường ủy hội thời gian đi ta xem liền tuyển vào hôm nay buổi chiều ngươi thấy thế nào một lát sau văn phòng bên trong nhìn chằm chắm liên hạo đi ra văn phòng bóng lưng chu dương khỏe miệng không khỏi dương lên một tia đường vòng cung cái này liên hạo đích xác xem như chim sợ cánh quang một phong hai năm trước cử báo tín liền để hắn triệt để mất phân tức thế mà đồng ý từ phía sau lưng hố trường chính nhang một cái bất quá bây giờ hắn càng thêm có thể kết luận lần trước cùng tỉnh ủy đâm thọc khẳng định chính là vị này liền phó bí thư không thể nghi ngờ bởi vì cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua lần này nếu như liên hạo xảy ra vấn đề mà nói đó chính là trường chính nham vị này ủy ban chính trị và pháp luật bí thư không có chống đỡ đến nỗi lưu toàn dân nói thực ra chu dương còn không có để vào mắt một cái phân công quản lý công tác cụ thể thường bị phó thị trưởng muốn tìm hắn vấn đề rất đơn giản thậm chí không cần chính mình tận lực đi làm cục rất nhanh thư ký vương tân huy đem trần quang mục đưa đến văn phòng bên trong chu dương hoa ròng rã hơn một giờ thời gian cùng vị này trần phó thị trưởng hảo hảo mà hàn huyên một chút khắp mọi mặt việc làm nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có đề cập cục công an chuyện công việc cái này khiến trần quang mục cũng là không hiểu ra sao mãi cho đến từ thị ủy trong đại lâu lúc đi ra trong đầu vẫn không nghĩ rõ ràng thị ủy bí thư chu dương tìm hắn nói chuyện đến cùng là vì chuyện gì thẳng đến hai ngày sau cái gì thị ủy bộ tổ chức tìm ta nói chuyện như thế nào trần thị trưởng có ý kiến không giống trong loa nghe được thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức trịnh chi nam âm thanh, trần quang mục nơi nào dám nói có không có không có trịnh bộ trưởng nói đùa đây không phải có chút quá đột nhiên đi ha ha ha người cái này lão trần a nhanh a buổi chiều ba giờ không cần đến muộn Cốc điện thoại văn phòng bên trong Trần Quang Mục cũng là thật sự có chút mơ mơ hồ hồ không biết vì sao hai ngày trước thị ủy bí thư mới vừa vặn tìm hắn từng cảm thoại lúc này sắp lại có thị ủy bộ tổ chức tìm chính mình nói chuyện chẳng lẽ thật là muốn động. vấn đề là trong thành phố hai vị người đứng đầu cũng không có nói phải đi tin tức ra chẳng lẽ là chuyển đi Nam so với Trần Quang Mục loại này vừa hưng phấn lại thấp thỏm tâm tư thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư Trương Chính Nam nhưng liền không có vui vẻ như vậy văn phòng bên trong cơ hồ là từ thị ủy thường bị hội trong phòng họp sau khi đi ra vị này Trương bí thư sắc mặt liền không có dễ nhìn qua. Không trách Trương Chính Nam không giữ được bình tĩnh, mà là hôm nay cái này thường ủy hội hắn chính xác rất bị khuất. Cứ việc cũng sớm đã kịp chuẩn bị, nhưng mà nghe được Chu Dương vậy mà lại một lần nữa đưa ra cục công an cục trưởng muốn một lần nữa điều chỉnh thí sinh thời điểm, hắn vẫn là ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi. Vị này Chu bí thư, thật đúng là đủ kiên cường đương nhiên. Tối làm hắn chấn động chuyện, lần này chủ động đưa ra cái vấn đề này lại là thị ủy phó bí thư Liên Hạo Ba. Tại Trương Chính Nam xem ra, liên Hạo thế này sao lại là công thủ đồng minh, đây là đang đảo hắn căn muốn hắn nửa cái mạng à? Chương 760, đầy đất lông gà. Chương 760, đầy đất lông gà. Mới sự vật phát triển lúc nào cũng lấy chuyện xưa vật dần dần tiêu vong làm giá. Theo Internet kỹ thuật không ngừng phát triển, TV loại này đã từng đi vào thiên gia vạn hội truyền bá phương thức, không hề nghi ngờ tại người trẻ tuổi trong quần thể đã bị điện thoại hòa bình tấm máy tính dần dần thay thế. Nhưng mà đối với cán giang thành phố thị dân tới nói, gần nhất một tuần lễ, buổi tối 8 giờ cơm nước xong xuôi, tiếp đó đúng giờ ngồi ở trước TV xem phim tuổi hồ đã trở thành một loại trào lưu, thậm chí liền trà dư tử hậu, mặc kệ là trên xe, văn phòng bên trong vẫn là tại bên đường, đều có thể nghe được có người ở đàm luận một ngày trước buổi tối kỳ bản. Không tệ, đúng là kỳ bản, nghiêm khắc nói. hẳn là một cái đài truyền hình thành phố tạm thời quyết định liên tục bảy thiên cắm truyền bá hỏi chính tiết mục không thể không nói cán giang thị ủy bộ tuyên truyền tại một khối vẫn là phát huy bộ môn ưu thế không chỉ đối với tiết mục tiến hành trước đó sức tàn lực kiệt, hơn nữa còn lấy một cái để cho người ta độ cao chú ý tên lãnh đạo xin trả lời cán giang thành phố thị ủy bộ tuyên truyền văn phòng bên trong mặc dù đã là buổi tối 8 giờ nhưng mà trong bộ tuyên truyền phòng hội nghị lớn vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng bao quát thị ủy thường ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng vương kiến phu ở bên trong hơn hai trăm người bỗng nhiên đều ngồi ở trong phòng hội nghị xem buổi tối hôm nay truyền ra lãnh đạo xin trả lời kỳ thực cũng chính là trước đây thị ủy bí thư chu dương dốc hết sức yêu cầu đẩy tới khu huyện cùng thành phố thẳng cơ quan bộ môn ban lãnh đạo công khai báo cáo công tác hiện trường hình ảnh dựa theo thị ủy thường ủy hội làm ra quyết định vì thêm một bước thôi động chứng thực công khai báo cáo công tác việc làm một lần này ban lãnh đạo công khai báo cáo công tác từ thị ủy văn phòng tổng hợp cùng thị ủy bộ tổ chức liên hợp làm chủ thị ủy bộ tuyên truyền thị ủy ban kiểm tra kỷ luật các ngành tham dự hiệp trợ toàn bộ báo cáo công tác việc làm từ một nguyện chín hào bắt đầu hết thể sẽ kéo dài bảy ngày thời gian bao quát hai ngày nghỉ ở bên trong đồng thời thị ủy bộ tổ chức mấy cái bộ môn đem tổ kiến ba cái công khảo báo cáo công tác khảo sát tiểu tổ tất cả phụ trách một cái bộ phận việc làm hơn nữa vì thôi động việc làm chứng thực thêm một bước mở rộng xã hội ảnh hưởng lực để thăng quần chúng chính trị tham dự ý thức thị ủy bộ tuyên truyền sẽ chuyên môn đối với báo cáo công tác hiện trường tiến hành thu hơn nữa mở một cái chuyên mục tiết mục tiến hành truyền ra cũng chính là bây giờ mỗi lúc trời tối 8 giờ đúng phát sóng cái này đương lãnh đạo xin trả lời bây giờ màn hình tv bên trên đang tại truyền ra chính là một mười một hào cán giang thành phố phú quốc huyện lãnh đạo e kiếp công khai báo cáo công tác hình ảnh tiết mục trước khi bắt đầu Lợi buộc bạch phối âm dựa theo đã từng yêu cầu tại giới thiệu hôm nay trận này báo cáo công tác tình huống người xem các bằng hữu. hoan nên xem hôm nay lãnh đạo xin trả lời. Hôm nay tuyển truyền bá chính là cán giang thành phố phú quốc huyện lãnh đạo ban tử công khai báo cáo công tác tình huống dựa theo thị ủy công khai báo cáo công tác giám sát tiểu tổ tổ thứ ba chỉ thị cùng án bài phú quốc huyện hôm nay tham gia báo cáo công tác cán bộ bao quát huyện ủy cùng huyện chính phủ huy kết tất cả thành viên cùng với huyện nhân đại cùng huyện chính hiệp lãnh đạo chủ yếu. Phú quốc huyện huyện ủy bí thư đoàn thế hoành đồng chí đem đại biểu phú quốc huyện ủy tiến hành báo cáo công tác, huyện ủy phó bí thư. huyện trưởng tiêu Hàng đồng chí đem đại biểu huyện chính phủ tiến hành báo cáo công tác hôm nay có mặt báo cáo công tác biết ban giám khảo thành viên có hai linh một người bọn hắn theo thứ tự là đến từ cán giang thành phố cùng phú quốc huyện các cấp ban ngành chính phủ cơ quan nhân viên công tác cùng với phú quốc huyện công thương xí nghiệp bệnh viện trường học các loại giới đại biểu Mà khác còn bao gồm huyện hạt thành khu thương chấn quần chúng đại biểu trên tấm hình theo lời bộ bạch lâm thanh kết thúc báo cáo công tác sẽ cũng chính thức bắt đầu xem như lần này báo cáo công tác biết người chủ trì Thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Trịnh Chi Nam lập tức tuyên bố báo cáo công tác bắt đầu. Ngay sau đó thứ nhất lên đài chính là Phú Quốc huyện huyện ủy bí thư bạn Thế Hoành. Theo vị này đoạn bí thư lên đài. Giờ khác này ở trong phòng họp cũng sớm đã tại hiện trường trải qua Vương Tiến Phú đấy lòng cũng không nhịn được thở dài. Nói thực ra cái này đoạn bí thư vận khí chính xác không tính là hảo. Dù sao ai cũng không có nói phía trước ngờ tới Thị ủy bí thư Chu Dương sẽ thân Lâm Phú Quốc huyện ban lãnh đạo báo cáo công tác hiện trường. Hình ảnh sau đó Vương Tiến Phú thậm chí không cần nhìn, bởi vì đúng là khó coi hoặc có lẽ là vô cùng thế thảm. Dựa theo báo cáo công tác phương án. Mỗi người lên đài báo cáo công tác thời gian là 15 phút, đặt câu hỏi khâu vì nửa giờ. Trên thực tế tại báo cáo công tác khâu, vị này đoạn bí thư trên cơ bản chưa từng xuất hiện vấn đề gì, nhưng mà tại báo cáo công tác kết thúc về sau hiện trường đặt câu hỏi khâu, đoạn Thế hình có thể nói là thật sự đem một cái chính sự cấp cán bộ khuôn mặt mặt rất không còn một mảnh đoạn bí thư, xin hỏi là ai quy định con cái bởi vì lên đại học hộ khẩu bên ngoài rời, trong nhà tổ trạch bởi vì không phù hợp trụ sơ nhà diện tích yêu cầu liền muốn cưỡng ép phá dỡ. Đoạn bí thư, trong huyện hàng năm chi tiêu hơn 100 cái ức, kết quả liền một đầu thông hướng huyện thành đại lộ đều không sửa được, đây là nguyên nhân gì? Đoạn bí thư quốc gia có hay không tương quan quy định trong phòng hội nghị nhìn trên màn ảnh phú quốc huyện ủy bí thư đoạn thế hoành bị từng cái vấn đề hỏi được cá khẩu không trả lời được cuối cùng thậm chí nhịn không được bạo nói tục nói thẳng hốt trướng đây không phải ta phân quản việc làm các ngươi để cho ta trả lời thế nào loại nói này thời điểm không ít người cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu kỳ thực mấy ngày nay theo tiết mục chuyển ra sau đó một màn này đã không phải là đám người lần thứ nhất thấy nhưng mà ngay cả như vậy không chỉ là bộ tuyên truyền đám người thậm chí liền toàn bộ cán giang thành phố của chúng đều đối cái tiết mục này chạy theo như vị nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cứ việc công việc này mới bắt đầu trên xã hội liền đã xuất hiện rất nhiều thanh em không hài hòa nói đây là đang làm dáng đang lãng phí người đóng thuế tiền nhưng mà theo tiết mục chuyển ra sau đó loại thanh em này trực tiếp liền biến mất không ít người thậm chí công khai ở trên mạng nói cán rang thành phố lãnh đạo không chỉ là lớn mà lại là thật sự dám xem như liền loại này chừng mực tiết mục đều có thể chuyển ra đương nhiên Tuyệt đại bộ phận người đều biết công khai báo cáo công tác vật này bản thân liền là một thanh kiếm hai lưới dùng đến hảo tự nhiên là dân ý tăng gọn nhưng mà nếu là dùng không tốt đó chính là mang đá lên tới đập chân của mình Giống như bây giờ vị này bị hiện trường ban giám khảo hỏi á khẩu không trả lời được thậm chí là trí thức không được trọng dụng đoạn bí thứ sáu Thị ủy trong phòng họp. Theo kéo dài một tuần lễ công khai báo cáo công tác kết thúc công tác. Chu Dương cũng tại trước tiên liền tổ chức thị ủy thường ủy hội bàn bạc, chuyên đề nghiên cứu lần này công khai báo cáo công tác mang tới ảnh hưởng cùng trong công việc tồn tại vấn đề. Không hề nghi ngờ. Chu Dương trong lòng là có khí. Cứ việc đã sớm dự liệu được lần này công khai báo cáo công tác nhất định sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí khó tránh khỏi sẽ buộc lộ ra đủ loại bê bối, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp có chút cơ sở lãnh đạo cán bộ vô liêm sỉ cùng không một cái huyện ủy bí thư thậm chí là huyện trưởng đối mặt ban giám khảo đặt câu hỏi hoặc chính là hỏi gì cũng không biết hoặc chính là trực tiếp chút đầy trách nhiệm hơn nữa trực tiếp ngay tại hiện trường bị tức nhịn không được nộ khí bạo nói tục thực sự câu thì nói lần này công khai báo cáo công tác đơn giản chính là đầy đất lông gà trong phòng họp bây giờ không khí phảng phất đều ngưng lại tựa như ta xem công việc này liền khai triển rất tốt sao bên ngoài bây giờ là tiếng mắng một mạnh đồng thời lại là khen ngợi như nước thủy triều đây là vì cái gì các ngươi nghĩ tới vấn đề này không có nếu như không có nghĩ ta có thể nói cho các ngươi biết mắng càng ác khen ngợi càng nhiều vậy lại càng lời thuyết minh công việc của chúng ta không làm tốt để cho nhân dân quần chúng thất vọng một tháng trước cũng là tại trong phòng hội nghị này có chút đồng chí nói với ta giám sát kiểm tra kết quả là công bình công chính đâu là hữu hiệu hiện tại thế nào ta liền mà lại người liền đàm luận phú quốc huyện cái kia đoạn thế hành tư tưởng việc làm kiểm tra cầm là ưu tú lĩnh chính là khen ngợi kết quả đây ngay cả quần chúng cơ bản nhất chính sách vấn đề đều không hiểu thậm chí còn tại trên báo cáo công tác sẽ chửi mẹ chẳng lẽ đây chính là chúng ta trong tổ chức khảo hạch cán bộ tiêu chuẩn đây chính là chúng ta khen ngợi đi ra ngoài ưu tú mất mặt cái nào các đồng chí Không riêng gì ta Chu Dương mất mặt, liền cán Giang thị ủy chính phủ thành phố đều mất mặt. Hôm nay ta cũng không nhiều nói, cái hội này liền lái tới đây, các vị người phụ trách thật tốt nghĩ lại nghĩ lại a mà khác, bộ tổ chức nhất định muốn đem lần này công khai báo cáo công tác kết quả thật tốt sửa sang lại. Tan họp. Trong phòng họp. Nói xong Chu Dương lập tức đứng dậy trở về văn phòng. Nhưng mà vừa ngồi xuống tới, Chu Dương liền nhận được một cái vô cùng bất ngờ điện thoại. Chương 761, đổi một tấm bài đánh. Chương 761, đổi một tấm bài đánh. Văn phòng bên trong, để điện thoại di động xuống, Chu Dương không khỏi nhíu mày. cú điện thoại này chính xác tới rất có ý tứ theo lý thuyết lây trương mao mao cùng hắn quan hệ trong đó thông điện thoại tự nhiên là chuyện bình thường như cơm bữa. nhưng vấn đề chính là ở trương mao mao vậy mà lại làm ba sông tập đoàn viết khách cái này cũng có chút làm cho người cảm khái tam hà tập đoàn vị tiêu mao tổng năng lượng trương mao mao lão gia là tây giang chuyện này trước kia cùng trương mao mao tại hồng hà hội sở nhận biết thời điểm chu dương liền từ đàm siêu nhiên trong miệng biết tình huống cụ thể nhưng mà trương mao mao cùng mao kiến trung còn có liên hệ điểm này ngược lại là chu dương không biết chuyện bất quá dựa theo trương mao mao nói tới giữa hai người ngay cả bằng hữu cũng không tính Chỉ có điều trước đây Trương Mao Mao nghèo túng đã từng từng chiếm được Mao Kiến Trung trợ giúp. Bây giờ gọi cú điện thoại này chẳng qua là vì hoàn lại trước đây cái kia tình cảm. Dựa theo Trương Mao Mao ý tứ, Tam Hà Tập đoàn sang năm 3 tháng cũng chính là năm sau sẽ long trọng cử hành một lần chúc mừng công ty thành lập 20 tròn năm kỷ niệm đại hội. Xem như ba sông tập đoàn người sáng lập, Mao Kiến Trung muốn thông qua Trương Mao Mao quan hệ mời thị ủy bí thư Chu Dương tham gia đại hội ăn mừng nghi thức khai mạc. Nếu như là người bên ngoài sách loại yêu cầu này, Chu Dương tự nhiên là không cần nghĩ trực tiếp liền sẽ tắt điện thoại, nhưng mà hắn cùng Trương Mao Mao quan hệ không phải bình thường. Tất nhiên béo cuối cùng mở miệng vậy cái này sự tình chính xác phải thận trọng suy tính một chút chỉ có điều cái này Tam Hà tập đoàn trước mắt có thể nói là Chu Dương tối hoài nghi một cái đối tượng một trong một phương diện Cán Giang thành phố bất động sản trên thị trường Tam Hà tập đoàn chiếm cứ thị trường phân ngạch rất lớn làm một dân mong đợi có thể làm được một bước này bản thân liền cũng có rất lớn nghi vấn một phương diện khác từ trước mắt đến xem Tam Hà tập đoàn cơ hồ hoàn toàn đem cầm Cán Giang phía dưới khu huyện mới nông thôn phá rỡ công trình trừ cái đó ra cũng là tối lệnh Chu Dương cảm thấy khả nghi địa phương chính là ở Tam Hà tập đoàn danh nghĩa không chế đại lượng phi pháp khai thác khoáng sản cùng xa trường mặc dù những vật này trên mặt nổi nhìn không ra, nhưng mà lần này thông qua phú quốc huyện vấn đề, hắn đã từ mỗi con đường lấy được một chút số liệu. tất nhiên bom khói thả ra, chu dương tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có chuẩn bị. cho nên sớm tại công khai báo cáo công tác việc làm khai triển phía trước, hắn liền đã để cho tân nhiệm cục công an cục trưởng trần quang một trong bóng tối bắt đầu siêu tập liên quan tới ba sông tập đoàn tài liệu. chỉ có điều dưới mắt nắm giữ đồ vật, còn chưa đủ để cho cái này cán giang thành phố lớn nhất dân mong đợi cùng nộp thuế nhà giàu thương cân độ cốt. nhưng mà kế tiếp, hắn chắc chắn còn muốn tiếp tục từng tầng từng tầng mà lột ra cái này ba sông tập đoàn áo khoác, xem bên trong đến cùng cất giấu đồ vật gì. Cho nên tại giờ phút quan trọng này, đối với rốt cuộc muốn không muốn đi tham gia cái này nghi thức khai mạc, chính xác phải nghĩ lại mà làm sao bí thư, trịnh bộ trưởng đến đây. Văn phòng bên trong, thung thung tiếng đập cửa cắt đứt Chu Dương suy nghĩ. Thư ký Vương Tân Huy vào nói đạo để cho hắn vào đi. Chính chi Nam lúc này tìm đến mình, Chu Dương cũng biết tám chín phần 10 là vì công khai báo cáo công tác vấn đề. Lần này công khai báo cáo công tác. Nói thực ra mặc dù kết quả có chút không như ý muốn, nhưng mà bao nhiêu cũng coi như là mở một cái hào đầu. Bất quá cán Giang thành phố bình tĩnh mặt ngoài phía dưới chắc chắn là quần quần sóng ngầm, chính phủ việc làm thiên nổi và tự, lúc này khẳng định muốn tìm được một cái trọng điểm, tiếp đó coi đây là đột phá khẩu đập tan từng cái. Hiện trạng cũng đích xác như thế. Mặc kệ là công khai báo cáo công tác, vẫn là cục công an cục trưởng đội tướng, Chu Dương cũng là đang bố trí. Dưới mắt tất nhiên hai cái này trước mắt đều tương đối khó giải quyết vấn đề đã giải quyết vậy dĩ nhiên muốn bắt đầu động thủ ra chiêu. Văn phòng bên trong, Chu Dương gọi Trịnh Chi Nam ngồi xuống, không chờ hắn mở miệng liền trực tiếp hỏi, liên quan tới Phú Quốc huyện huyện ủy bí thư đoàn thế hành vấn đề, ngươi định xử lý như thế nào? Lần này công khai báo cáo công tác, Chu Dương xem như thị ủy bí thư, tự nhiên không có khả năng toàn chỉnh tham gia tất cả số trảng, nhưng mà vì ủng hộ công việc này, hắn hết thảy chọn lựa ba cái địa phương tiến hành hiện trường quan sát. Trong đó nhất không lý tưởng chính là cái này Phú Quốc huyện đoàn Thế hành. Xem như huyện ủy bí thư, hỏi gì cũng không biết không nói, hơn nữa lại còn tại báo cáo công tác hiện trường bạo nói tục mắng nương, tại Chu Dương xem ra cái này đã không chỉ là thái độ vấn đề, mà là năng lực làm việc, loại này đối với công tác nhiệm vụ không biết chuyện chút nào tình huống, xuất hiện tại một cái trên thân huyện ủy bí thư, có thể nói đơn giản chính là hiếm thấy. Hắn cái này thị ủy bí thư liền xem như giỏi nhịn đến đâu, cũng không khả năng dễ dàng tha thứ loại người này tiếp tục lưu nhiệm tại huyện ủy bí thư trong ngồi. Húng chi, phú quốc huyện vấn đề bản thân liền là hắn tìm được một cái đột phá khẩu bí thư, bộ tổ chức cũng tại nội bộ họp thảo luận qua ta cho rằng đoạn thế hoành không thích hợp nữa đảm nhiệm phú quốc huyện huyện ủy bí thư chức vụ. Liên quan tới tân nhiệm huyện ủy bí thư nhân tuyển, đây là ta mô phỏng mấy cái người ứng cử, xin ngài xem qua. Tất nhiên đổi tại lúc này đến tìm Chu Dương, chính chi nam tự nhiên là sớm chuẩn bị kỹ càng, nghe vậy lập tức liền đem một phần đã sớm chuẩn bị xong tài liệu đưa tới. Tiếp nhận tài liệu, Chu Dương vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua liền đầu hỏi: dựa theo các ngươi mô phỏng cái phương án này a hai ngày sau cán giang thành phố thị ủy bộ tổ chức chính thức phát ra thông tri, miễn đi phú quốc huyện huyện ủy bí thư đoàn thế hoành đương nhậm chức vụ chuyển công tác cán giang thành phố cục văn hóa phó cục trưởng đảng tổ phó bí thư đồng thời bổ nhiệm phú quốc huyện huyện trưởng tiêu hằng vì phú quốc huyện bí thư đảng ủy trừ cái đó ra còn cùng nhau bổ nhiệm chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm vương cương vì phú quốc huyện đại diện huyện trưởng văn phòng bên trong vương cương cung kính cùng chu dương hỏi một tiếng hảo ngay tại trên ghế salon ngồi xuống xem như chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm hắn tự nhiên đối với thị ủy bí thư chu dương rất tin tưởng Dù sao văn phòng bên trong trừ hắn vị này phó chủ nhiệm bên ngoài, cũng chỉ có một chủ nhiệm Vương Tân Huy, mà Vương Tân Huy lại là bí thư thư ký, một cách tự nhiên hắn cái này phó chủ nhiệm cũng là nước lên thì thuyền lên. Lần này đảm nhiệm Phú Quốc huyện huyện trưởng, Vương Cương trong lòng tự nhiên cũng thật cao hứng, bất quá đồng dạng biết rõ Chu bí thư để cho hắn đảm nhiệm chức vụ này, chỉ sợ không chỉ chỉ là đi làm cái huyện trưởng cái kia sao đơn giản Vương Cương, ta cho ngươi đi Phú Quốc huyện đảm nhiệm huyện trưởng ý tứ trong lòng chính ngươi có a. Quả nhiên. Vương Cương ngồi xuống tới bên thai liền nghe được Chu Dương làm cho người nghĩ lại âm thanh. Lúc này cũng không dám chậm trễ, lập tức đáp nói, "Chu bí thư." lần này đi phú quốc huyện ta ngay lập tức sẽ bắt đầu dùng tay điều tra phú quốc huyện mới nông thôn phá dỡ việc làm hơn nữa toàn lực trong phối hợp thị đối với toàn huyện sinh sản kinh doanh vấn đề cùng bất động sản thị trường tiến hành điều tra nghe vậy chu dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì lần này để cho vương cương xuống tự nhiên chỉ là hắn tiện tay phóng một con cờ nhưng mà con cờ này có thể phát huy dạng gì tác dụng liền hoàn toàn nhìn vương cương thủ đoạn nếu như có thể bởi vậy tra ra chút vật gì cái tiêu huyện trưởng liền không khả năng lại là hắn sĩ đồ điểm kết thúc bất quá lần này chính mình cũng là đánh, bậy đánh bại đánh bạn nói đến tài xế Sài văn tiến ngược lại là ra không ít khí lực nên cho tiểu tử này ký thượng nhất công. cho nên chờ Vương Cương rời đi về sau, Chu Dương lập tức liền gọi điện thoại đem thư ký Vương Tân Huy kêu đi vào bí thư. Tân Huy, Tiểu Sải lúc nào trở về thành phố bên trong biết không? Tính ra, Sài Văn Tiến đã mời gần nửa tháng giả ta nghe Tiểu Sải bảo hôm nay buổi tối liền trở lại, hoặc là chúng ta sẽ lại gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe vậy Chu Dương lập tức khoát tay háo không cần. Như vậy đi, chờ Tiểu Sải trở về ngươi hỏi hắn một chút có cái gì phương diện sinh hoạt khó khăn, nếu như dưới tình huống chính sách cho phép, có vấn đề gì liền giúp hắn giải quyết một cái. Còn có một chuyện cần ngươi lập tức đi làm, ngươi gọi điện thoại thông tri thị hoàn bảo cục cục trưởng Tôn Hòa Bình. để cho hắn buổi sáng ngày mai 9 giờ đúng đến ta văn phòng bên trong. Gật đầu một cái, Vương Tân Huy cũng không hỏi nhiều liền đi ra ngoài. Nhưng mà Chu Dương lại rơi vào trầm tư ở trong. Lần này Phú Quốc huyện để lộ ra vấn đề, rất nhiều người đều đưa ánh mắt tập trung đến phá dỡ phía trên, nhưng mà Chu Dương lại vô cùng bén nhạy bắt được một vấn đề mới đó chính là sa trường. Dựa theo Trần Quang một bên kia sưu tập được tin tức nhìn, Phú Quốc huyện cái kia xương cùng địa sản, danh nghĩa liền có nhiều cái sa trường tồn tại. Mà trước kia Tam Hà tập đoàn cũng là dựa vào sa trường lập nghiệp, tăng thêm xương cùng cùng Tam Hà tập đoàn quan hệ trong đó. Chu dương một cách tự nhiên sẽ đem chú ý điểm phóng tới xa trường phía trên cho nên từ một điểm này nhìn lại xa trường vấn đề mới là bắt được xương cùng cái đuôi nhỏ mấu chốt mà một khi bắt được xương cùng vấn đề cái kia ba sông tập đoàn vấn đề tự nhiên cũng liền xuất hiện mà liên quan tới xa trường vấn đề hoàn bảo cục mới là thích hợp nhất hạ thủ bộ môn trên thực tế nếu như không phải lần này phú quốc huyện vấn đề hắn thật đúng là nghĩ không ra trên tay mình còn có như thế một tấm bài không có đánh hơn nữa dưới loại tình huống này đổi một tấm bài đánh nói không chừng có thể thu đến kỷ hiệu chương bảy trăm đại mạc kéo ra chương bảy trăm đại mạc kéo ra Sáng sớm hôm sau, thành phố hoàn bảo cục cục trưởng tôn hòa bình gõ môn tiến văn phòng thời điểm, chu dương đang tại nghe điện thoại điện thoại là an hiệu khiết đánh tới, nói là xế chiều hôm nay đến cả giang. Nguyên bản dựa theo an hiệu khiết an bài công việc, sớm một tuần lễ kỳ thực nên đến đây, nhưng mà nghị định kỳ phía trước, trường học bên kia tổ chức một lần tư tưởng chính trị giáo dục việc làm chuyên đề phong hội lấy an hiệu khiết thân phận, vốn là không cần thiết có mặt loại hoạt động này. Nhưng mà năm ngoái 10 tháng, chu dương tại trường đảng học tập trong lúc đó, đã từng liên danh cùng an hiệu khiết cùng một chỗ sáng tác một thiên liên quan tới mới dưới hình thế cường hóa thanh niên đảng viên tư tưởng chính trị giáo dục kiến thiết luận văn. Lúc đó Chu Dương vốn là chuẩn bị đem thiên văn chương này xem như trường đảng kết nghiệp thành quả nộp lên, nhưng mà về sau trường đảng bên kia cho hắn chỉ định một cái khác đầu đề, cho nên thiên văn chương này liền không có thự tên của hắn, trực tiếp từ An hiểu khiết xem như độc lập tác giả phát biểu ra ngoài. Không nghĩ tới kết quả bởi vì thiên văn chương này bên trong đưa ra một cái liên quan tới du học về người thanh niên mới tư tưởng giáo dục mới quan điểm, cư nhiên bị một cái đứng đầu tư tưởng giáo dục loại tập sản lớn văn chương san phát sau đó đông hải thị ủy bộ tổ chức cùng xã khoa viện bên kia trực tiếp liền liên hệ với an hiệu khiết dự định lấy thiên văn chương này làm hạch tâm thêm một bước khai triển xâm nhập tính chất lý luận nghiên cứu hơn nữa trực tiếp đem cái này đầu để định vị năm nay cấp thành phố trọng điểm đầu đề dựng lên hạng chu dương tại trường cao đẳng trước trước sau sau cũng công tác gần tới ba nhiều năm thời gian hơn nữa còn cụ thể phụ trách qua nghiên cứu khoa học quản lý việc làm tự nhiên biết cái này đầu để một khi hoàn thành an hiệu khiết phó giáo sư chức danh hẳn là không chạy khỏi cho nên khi biết tin tức này sau đó cũng là toàn lực ủng hộ an hiệu khiết tham gia cái này phong hội hơn nữa xem như đặc biệt khách quý lên tiếng bất quá cứ như vậy cả một nhà người đến cắn giang thành phố bên này thời gian tự nhiên lại chậm trễ trên dưới một tuần lễ cũng may hôm qua phong hội trung pi là kết thúc hội nghị vừa kết thúc an Hiểu khiết lập tức liền mua hôm nay tới vé xe được à cái kêu buổi chiều ta để cho người ta lái xe đi chạm xe đón các ngươi ta ta chắc chắn đi không được bây giờ cuối năm sự tình rất nhiều tình huống cụ thể chờ các ngươi đến rồi nói sau ta bên này lập tức sẽ tìm người nói chuyện an Hiểu khiết cũng biết chu dương thân phận bây giờ không tầm thường thế là cũng không nhiều lời liền cút điện thoại nghe được trong loa chuyển đến mạnh âm chu dương lúc này mới ngẩng đầu cười gọi tôn hòa bình ngồi xuống hòa bình đồng chí ngượng ngùng a điện thoại nhà hoàn bảo cục cục trưởng tôn hòa bình đã qua tuổi 55, lại có mấy năm cũng nên lui từ mức độ nào đó giảng làm quan làm đến tôn hòa bình mức này hoạn lộ không sai biệt lắm cũng nên đến sĩ đồ điểm kết thúc bất quá chu dương nhìn ra được vị này tôn trên thân cục trưởng rất có một cố già nhưng chí chưa già ý tứ đơn giản chính là bị khốn tại tại hoàn bảo cục dạng này một cái biên giới bộ môn nhưng mà không thể không nói cái này tôn cục trưởng vận khí cũng không tệ lắm lần này nếu như hoàn bảo cục thật có thể giúp mình khóa chặt đối thủ vấn đề cái kia cũng không để ý để cho hắn tại về hưu phía trước tiến thêm một bước không quan hệ không quan hệ bí thư cái này đến cửa ải cuối năm trong nhà bọn nhỏ cũng nên về ăn tết đêm qua ta thế nhưng là bị nhà ta một đôi tia tôn nữ cho nháo đằng đêm hôm khuya khoắt đều không ngủ ngon quả thực là buộc ta cùng với nàng mãi mãi cùng bọn họ cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình ngài nói bây giờ hải tử ha ha ha nói lên trong nhà tôn bối sự tình tôn hòa bình trong mắt rõ ràng lộ ra một tia rất từ ái thần thái chu dương cũng phỏng đoán vị này tôn cục trưởng đoán chừng là gia đình quan niệm rất nặng người thế là hai người liền hàn huyên vài câu tình huống trong nhà. trong lúc nhất thời văn phòng bên trong cũng là chuyển ra một hồi vui vẻ tiếng cười. qua một hồi lâu sau đó, chu dương mới nhấp một ngụm trà thủy hỏi, hòa bình đồng chí, hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ một cái tình huống. lần này công khai báo cáo công tác tình huống ngươi hẳn là cũng có chỗ nghe thấy. văn phòng bên trong, tôn hòa bình nghe vậy gật đầu một cái. trên thực tế nào chỉ là nghe thấy. dù sao xem như thành phố bảo vệ môi trường ngành người đứng đầu, đảng tổ bí thư, bản thân hắn cũng tham gia một lần này công khai hỏi chính. Cũng may tôn hòa bình bình trong ngày làm người vốn chính là khéo léo rất ít đắc tội với người, tăng thêm lại là hoàn bảo cục dạng này một cái biên giới hóa bộ môn, cho nên ngược lại là không có chịu đến bao nhiêu làm có dễ. Bất quá có chút vấn đề tôn hòa bình vẫn là ngoan ngoan mà phí hết một phen tâm tư mới xem như trả lời hòa hợp viên mãn. Từ một điểm này nhìn lại, tôn hòa bình nghiệp vụ năng lực vẫn là rất đáng giá công nhận. gặp tôn hòa bình gật đầu một cái, chu dương tiếp tục nói, công khai báo cáo công tác kết quả chính xác rất không thể lạc quan, nhưng mà trong đó phản ứng đi ra ngoài vấn đề cũng đáng được chúng ta suy nghĩ sâu sắc. ở trong đó một vấn đề chính là về chúng ta Cán Giang thành phố xa Trường đưa tới hoàn cảnh quản lý vấn đề cho nên hôm nay nhiều người tới chủ yếu chính là muốn biết một chút chúng ta Cán Giang thành phố hoàn bảo cục bên này đối với xa Trường bảo vệ môi trường cho phép đến tuột cùng là cái gì chính sách vẫn là nói bảo vệ môi trường phương diện căn bản là không có quan hệ cái này nội dung Chu Dương tiếng nói rơi xuống tôn hòa bình lập mã liền lắc đầu Chu Bí thư muốn nói không có quan hệ một khối này đó là không có khả năng dù sao xa Trường tại chúng ta Cán Giang bên này đúng là một cái đông đảo tồn tại tình huống nhưng là từ một phương diện khác tới nói ta cùng ngài nói thật muốn nói trọng điểm chú ý kỳ thực cũng không có làm đến xảy ra vấn đề ta tôn hòa bình chắc chắn là có trách nhiệm nhưng mà trong lúc này có cái tình huống ta muốn cùng ngài hồi báo trước đây hồ thị trưởng ở ta đã từng hướng chính phủ thành phố đề nghị đem xa trường quản lý xem như bảo vệ môi trường quản lý chuyên hạng việc làm tới làm nhưng mà lãnh đạo thành phố không chỉ phủ định ta ý kiến này hơn nữa còn trực tiếp đem cái này việc làm giao cho thành phố cục công an bên kia cho nên chu bí thư chúng ta hoàn bảo cục bên này mặc dù có cái tên tuổi nhưng mà đối với một khối này kỳ thực là không có quyền quản hạn trên thực tế cũng chính là phát cái giấy phép Về sau liền cái quyền lợi này đều chuyển giao cho quản trị kinh doanh cục bên kia, chỉ cần có xí nghiệp đăng ký một khối này nghiệp vụ, công thương bên kia liền trực tiếp cùng một chỗ làm sửa lại. Văn phòng bên trong, Chu Dương nghe được tôn hòa bình lời nói trong lòng cũng là tức giận một hồi thình thịch. Bảo vệ môi trường giấy phép để cho quản trị kinh doanh cục tới phát ra, xa trường hoàn cảnh quản lý vấn đề giao cho cục thành phố tới làm, cái này mẹ nó không phải kéo con lẽ sao? Cái kia hồ thị trưởng thật đúng là có đủ ý tứ, thậm chí ngay cả loại vấn đề này đều không rõ ràng. Bất quá tỉnh táo lại, Chu Dương cũng biết chỉ sợ cũng không phải đối phương không rõ ràng. mà là trong này dính liễu tới lợi ích dây xích nhiều lắm phải biết xa trường bản thân liền là một cái bạo lợi ngành nghề có thể nói chi phí là phi thường thấp nếu như lại thêm chuẩn nhập môn hạng thấp mà nói đó nhất định chính là một đêm chợt giàu chuyện tốt gặp chu dương không nói gì tôn hòa bình trong lòng cũng là rất gấp gáp kỳ thực hôm qua hắn tiếp vào thị ủy bí thư thư ký vương tân huy điện thoại sau đó hắn ấy lòng vẫn tại suy xét thị ủy bí thư chu dương sẽ hỏi vấn đề gì từ một điểm này bên trên tôn hòa bình chính trị độ bén nhạy là có thể nhìn ra được cực cao bởi vì đêm qua hắn tổng hợp đoạn thời gian gần nhất chu dương xử lý chuyện phương hướng trên cơ bản liền suy đoán ra chu dương chú ý điểm rất có thể là sa trường kết quả thật đúng là vấn đề này trước đây đã đánh nghĩ sẵn trong đầu tình huống phía dưới tôn hòa bình tự nhiên biết nên trả lời như thế nào vấn đề này xem ra ta còn thực sự là đánh giá cao một số người giác ngộ chuyện lớn như vậy ta nhậm chức lập tức đều nhanh ba tháng vậy mà đều không rõ ràng trong này tình huống như vậy đi Láo tôn liên quan tới xa trường bảo vệ môi trường vấn đề ta vẫn kiên trì để các ngươi hoàn bảo cục tới làm tình huống này ta đã nắm giữ thì ủy sẽ mau chóng tổ chức thường ủy hội đem cái này sai lầm 4 năm tới nghe được chu dương trực tiếp đem cái này tình huống định tính vì sai lầm tôn hòa bình đấy lòng cũng là âm thầm vui mừng bất quá không đợi hắn lấy lại tinh thần chu dương liền trực tiếp nói vấn đề này để trước qua một bên dưới mắt ta có cái trọng yếu hơn nhiệm vụ cần ngươi đi làm bây giờ cách ăn tết còn có một cái tuần lễ xung quanh công phu tầm thường xa trường đoán chừng cũng sắp đỉnh công thêm tiền thưởng về nhà ăn tết ta xem cái thời điểm này chính là các ngươi hoàn bảo cục phát huy tác dụng thời điểm ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn hoàn bảo cục lập tức chỉnh lý một phần toàn thành phố chủ yếu xa trường danh sách đi ra tiếp đó ngươi cái này cục trưởng tự mình dẫn đội chia ra mấy lộ cũng tốt tập thể hành động cũng tốt nói tóm lại trong vòng 3 ngày, nhất định muốn đem những thứ này xa trường toàn bộ đều tra cho ta một lần, trọng điểm tra có tồn tại hay không làm trái quy tắc thao tác vấn đề, một khi phát hiện tồn tại vấn đề, vậy không cần ta nhiều lợi a, trực tiếp đem xa trường cho ta đóng lại đi, người phụ trách toàn bộ cho ta không chế lại, chuyện này ta sẽ để cho cục công an Trần Quang một phối hợp ngươi hành động, nhớ kỹ, thời gian của ngươi chỉ có 3 ngày. chương 763 mục tiêu, xa trường. chương 763 mục tiêu, xa trường. chính như tôn hòa bình lời nói, xem như cán giang thành phố bảo vệ môi trường ngành người phụ trách, người đứng đầu. hắn làm sao lại đối với sa trường loại này cắn răng khu vực đại lượng tồn tại màu xám sản nghiệp không có bất kỳ cái gì chú ý đơn giản chính là trước đây ít năm bức bách tại lãnh đạo cấp trên áp lực không có bất kỳ biện pháp nào có thể trực tiếp nhúng tay vào đi quản lý mà thôi đương nhiên giờ này khác này ngồi ở thị ủy bí thư chu dương đối diện tôn hòa bình nghe vậy đấy lòng nhưng có chút âm thầm sợ không thôi chu bí thư đem lời đều nói đến mức này hắn tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại cuối năm thừa dịp sa trường sắp quan môn lúc tính tiền đột nhiên hành động hơn nữa còn là trong vòng ba ngày tiến hành kiểm toán đột xuất loại này cường độ có thể nói là trước đây chưa từng gặp nếu như đoán không sai mà nói chủ bí thư cái này rõ ràng là muốn đối xa trường cái này màu xám sản nghiệp tiến hành chỉnh đốn tiết ấu tại bảo vệ môi trường bộ môn nhậm trước thời gian 7, 8 năm muốn nói nội thành có ai đối với hái cắt cái nghề này môn xong mà nói tôn hòa bình tuyệt đối tính là một cái nếu như chính như chính mình nghĩ mà nói vậy lần này chỉ sợ không ít người phải xui xẻo dù sao xa trường loại này màu xám khu vực chi phí thấp lợi nhuận cao nhưng mà trong đó lợi ích dây xích rắc rối phức tạp phàm là trải qua đi vào liền không có mấy người có thể toàn thân trở lui quan trọng nhất là cán răng dưới mặt đất xa trường lại có mấy cái là sạch sẽ nhưng mà cái này cùng hắn thì có cái quan hệ gì đâu mình đã đến năm mươi có năm nhân kỷ. tại hoàn bảo cục cái này địa phương bị gắt gao bấm nhiều năm như vậy bây giờ hiếm thấy mở mày mở mặt một lần hắn ngược lại muốn xem xem lần này có mấy người có thể trí thân sự ngoại nghĩ tới chỗ này văn phòng bên trong tôn hòa bình thông suốt mà đứng dậy tốt chu bí thư ta sau khi trở về lập tức liền chứng thực chuyện này kiên quyết cam đoan trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ 3 ngày ha ha tại tôn hòa bình xem ra chỉ cần thành phố cục công an toàn lực phối hợp hắn thậm chí chỉ cần hai ngày không nói khoa trương chút nào cán giang thành phố cái nào địa phương cất dấu xa trường, chỉ sợ không có mấy người so với hắn tin tưởng. hắn tôn hòa bình đã sớm chờ lấy cái ngày này ẩn, vậy ta liền không lãng phí thời gian của ngươi ngươi trực tiếp cùng trần quang mục liên hệ, ta sẽ cùng hắn trò hỏi. mặt khác, một lần hành động này không chỉ phải nhanh, hơn nữa phải chú ý giữ bí mật. nghe vậy tôn hòa bình cũng không nói nhảm, ngược lại là nhiều một kia viết tính, hoàn toàn không còn trước đây đàm tiếu con cháu tuổi xế chiều chi sắc. chờ tôn hòa bình rời đi về sau, chu dương lập tức liền cho cục thành phố cục trưởng trần quang mục gọi một cú điện thoại đem chuyện này giao phó xuống dưới. một bên khác, rời đi chu dương văn phòng sau đó. tôn hòa bình đang muốn xuống lầu đột nhiên liền đâm đầu vào đụng tới từ trong thang máy đi ra thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trương chính nam trương bí thư tốt nha Lão tôn a như thế nào đây là mới từ bí thư bên kia đi ra trương chính nam cũng không nghĩ đến vậy mà lại tại chu dương bên này đụng tới hoàn bảo cục tôn hòa bình trên thực tế hôm nay hắn đến tìm chu dương chủ yếu là vì hồi báo chính trị và pháp luật hệ thống sang năm việc làm kế hoạch vấn đề đồng dạng ở thời điểm này đụng tới trương chính nam vị này đương nhiệm thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư tiền nhiệm cán giang thành phố cục thành phố cục trường tôn hòa bình đấy lòng cũng là một hồi thỉnh thịch phải biết cái này một vị trong tay trước đây thế nhưng là nắm lấy xa trưởng quyền quản lý tôn hòa bình người già thành tinh tự nhiên có thể đoán được thị ủy bí thư chu dương lựa chọn cục thành phố cục trưởng thay người sau đó mới đậu thủ vô cùng có khả năng chính là tại tránh đi vị này trương bí thư thế là lúc này liền cười nói đúng vậy trương bí thư cuối năm chúng ta hoàn bảo cục dự định làm một cái hội liên hoan muốn mời lãnh đạo thành phố đến chỉ đạo a nghe xong là chuyện như vậy trương chính nham tâm bên trong không khỏi thầm mắng một câu không làm việc đàng hoàng bất quá trên mặt vẫn cười nói ha ha ha đây là chuyện tốt đại gia hỏa bận rộn một năm tròn cũng làm nên thật tốt buông lỏng một chút vẫn là ngươi lão tôn có đầu não đi ngươi đi làm việc trước đi trong hành lang gặp Trương chính nham kiểu nói này tôn hòa bình lập mã liền cười chào hỏi một tiếng lập tức liền vội vã chui vào trong thang máy mà Trương chính nham thì hài hước lắc đầu một cái hoàn bảo của cục cục trưởng tự nhiên không bị hắn để vào mắt một lát sau chu dương văn phòng bên trong Trương chính nham hoa ước chừng chừng một giờ thời gian cặn kẽ hồi báo ngành việc làm kế hoạch tình huống nguyên bản vị này ủy ban chính trị và pháp luật bí thư là có chút thấp hỏng. dù sao đoạn thời gian gần nhất chu dương đã đối với mỗi ngành việc làm kế hoạch biểu thị ngoại trừ cực lớn bất mãn thậm chí nghe nói có mấy cái ngành người phụ trách thậm chí trực tiếp liền nhận lấy trách cứ nhưng mà làm hắn bất ngờ là hôm nay chu dương vị này thị ủy bí thư thái độ vậy mà ngoài dự liệu mới tốt văn phòng bên trong nói chuyện kết thúc đang lúc Trương chính Nham đứng dậy muốn rời đi bên hai cẳng là đột nhiên nghe được chu dương có chút ngoài dự liệu bên ngoài âm thanh nha nay thời gian cũng quá nhanh vậy mà đã qua mười một điểm lão trương a ta xem chọn ngày không bằng đúng ngày hôm nay chúng ta liền cùng đi nhà ăn ăn bữa cơm rau dưa như thế nào thị ủy bí thư tự mình mời cùng đi nhà ăn ăn cơm cái này tự nhiên là một cái rất điềm báo trương chính nham mặc dù có chút không hiểu vị này chu bí thư hôm nay làm sao lại tốt như vậy nói chuyện nhưng mà đáy lòng cũng không suy nghĩ nhiều lập tức liền gật đầu một cái cười đáp ứng xuống thế là chu dương lập tức kêu lên thư ký vương tân huy ba người lúc này mới đi xuống lầu thị ủy chính phủ thành phố cơ quan nhà ăn ngay tại lúc trương chính nham trở về văn phòng cầm cơm tạm công phu, chu dương sắc mặt lại chợt biến đổi lập tức ngay tại trong vương tân huy có chút ánh mắt khó hiểu lấy điện thoại cầm tay ra cho tôn hòa bình gửi một tin nhắn tình huống có biến lập tức hành động phải nhanh chuẩn ác trên thực tế lúc này cũng sớm đã trở lại hoàn bảo cục tôn hòa bình cơ hồ là lập tức liền liên hệ với thị cục trần quang Mục, tiếp đó đem một phần khoảng chừng hơn 100 nhà xa trường danh sách phát tới trần quang Mục tự nhiên biết chuyện gấp gáp tính chất lúc này liền hành động đứng lên lấy loại bỏ nhân tố không ổn định bảo đảm kết xuân trong lúc đó chỉ an xã hội vì lý do cực nhanh mà đem người tay gắn tiếp đồng thời lập tức triệu tập cục thành phố ban lãnh đạo thành viên tiến hành chuyên đề học tập một bên khác tiếp vào chu dương tin tức tôn hòa bình tự nhiên biết tình huống khẩn cấp lúc này cũng sẽ không chần chờ triệu tập hoàn bảo cục mấy cái phó trước làm đơn giản phân công sau đó liền cơm chưa đều không để ý tới ăn lập tức liền mang theo nhân thủ đi mấy cái trọng yếu đối tượng hoài nghi trong đó tôn hòa bình tự mình đi tới địa điểm chính là phú quốc huyện mà giờ khác này tại chính phủ thành phố cơ quan trong phòng ăn chu dương bữa cơm này ước chừng ăn gần tới 2 giờ mới tính kết thúc sau khi cơm nước xong Trương chính nham trở lại văn phòng càng ngày càng cảm thấy hôm nay chuyện này có chút không đúng trong đầu mơ hồ giống như là phát giác được đồ vật gì nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái như thế về sau không thể làm gì khác hơn là lắc đầu tại trong văn phòng ngủ một hồi nhưng mà trương chính nham cũng không biết chính là hắn một cảm giác này xem như thật sự ngủ xảy ra đại vấn đề Phú quốc huyện. Sớm tại 15 phút trước, tôn hòa bình liền đã chạy tới Phú quốc huyện huyện ủy huyện chính phủ. Dựa theo thị ủy bí thư Chu Dương bố trí, tôn hòa bình lập mã đã tìm được Tân nhiệm Phú quốc huyện huyện trưởng Vương Cương. Biết rõ Chu Dương ý tứ sau đó, Vương Cương lập tức liền cùng huyện ủy bí thư Tiêu Hàng triệu tập huyện ủy bàn tử hội nghị mở rộng. Trong phòng họp, ngay tại Tiêu Hàng để cho thư ký đem điện thoại di động của mọi người thu được giờ khắc này, không ít người sắc mặt lập tức trở nên hơi trắng bệch tiểu bí thư. Ngài đây là ý gì? Trong tổ chức nhưng không có họp còn cần tịch thu điện thoại quy định. Mở miệng chính là Phú Quốc huyện huyện ủy thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm Cục Công an Cục trưởng Thái Thiệu Dũng. Nhưng mà nghe vậy tiêu hằng trực tiếp không để ý vị này Thái Cục trưởng, mà là trực tiếp âm thanh lệnh lùng nói, các vị, các người nếu là có ý kiến, sau đó có thể cùng thị ủy chính phủ thành phố báo cáo, nhưng là từ bây giờ bắt đầu, trong vòng 2 giờ bất luận kẻ nào không được rời đi phòng họp. Cùng lúc đó, Tôn Hòa Bình đã mang theo thành phố Hoàn Bảo Cục, Cục thành phố cùng với Phú Quốc người Cục Công an huyện chia làm 16 cái hành động tiểu tổ. Theo Tôn Hòa bình ra lệnh một tiếng 16 cái hành động tiểu tổ lập tức nhào về phía cũng sớm đã tỏa định hành động mục tiêu, cũng chính là Phú Quốc huyện cảnh nội trọng yếu nhất mười mấy cái xa trường. mươi 764, Tôn Hòa Bình đang hành động. mươi 764, Tôn Hòa Bình đang hành động. Cán Giang thành phố, Phú Quốc huyện đối với Thắng Mạnh xa trưởng Lao Bản Lý Thắng Cường tới nói, vừa mới qua đi 2022 năm chính xác không phải một cái rất làm cho người khác vui vẻ năm. Bị quản chế tại tình hình bệnh dịch. Toàn bộ cán giang thành phố bất động sản ngành nghề so với mấy năm trước cùng thời kỳ số liệu đều xuống trượt không thiếu, xem như bất động sản nghề nghiệp Tinh Vũ bày tỏ một trong, Sa trường dùng cắt lượng tự nhiên cũng là kịch liệt trường. Cũng may nhờ vào Phú Quốc huyện bên này, năm nay cao tốc tăng trưởng phá rỡ trùng kiến công trình, sa trường hiệu quả và lợi ích vẫn cao tới 20 triệu trở lên đây đối với một cá nhân công số lượng không cao hơn 20 cá nhân cỡ nhỏ sa trường tới nói, không thể nghi ngờ cũng là một cái rất khả quan con số. Duy nhất lệnh lý thắng cường có chút khó chịu chính là, cái này mấy ngàn vạn lợi nhuận bên trong có gần tới 20% phải làm vì bảo vệ môi trường bảng số sử dụng phí phân cho xương cùng lý long phi bất quá lý thắng cường rất rõ ràng lấy thắng mạnh xa trường thiết bị cùng quản lý trình độ muốn đơn độc xin đến một khối bảo vệ môi trường giấy phép cùng hái cắt tư chất cũng không khả năng tiền này không cho cũng phải cho hơn nữa còn phải cho tương đương thông quái. những thứ khác tiền có thể thiếu nhưng mà lý long phi tên vương bắt đạn tia tiền một ngày cũng không thể kéo đương nhiên trừ cái đó ra còn có gần tới hơn trăm vạn lợi nhuận phải dùng tới thu xếp luyện bảo vệ môi trường giao thông thị chính từng cái bộ môn theo cuối năm gần tới Lý Thắng Cường hai vợ chồng mấy ngày trước đã cùng lao ra phụ mẫu gọi điện thoại mấy ngày nữa xa trường liền muốn quan môn ngừng kinh doanh trở về ăn tết. Liên đồ tết cũng mua rồi tràn đầy mấy dương lớn. Trong phòng mới vừa từ xương cùng bên kia trở về Lý Thắng Cường dậy cũng không kịp thoát liền đặt mông nằm dài trên giường. Bên cạnh thê tử Lưu Mị Quyên thấy thế không khỏi mai thái một câu ta nói thắng mạnh. Chúng ta nếu không thì chính mình tìm quan hệ lộng lá bài chiếu lên Lý Long Phi tên vương bắt đạn kia một năm phân chúng ta mấy trăm vạn. Thí sự đều không làm tiền này cho bất tức chết. Kỳ thực bản về quan hệ tới Lý Long Phi cùng Lý Thắng Cường vẫn là lúc trước lao ra bên kia sơ trung đồng học. chỉ có điều lý long phi tốt nghiệp sơ trung liền bỏ học tới cán giang bên này đi làm mưu sinh về sau nghe nói trong bảng thượng thị ba sông tập đoàn lão bản lúc này mới đem sinh ý càng ngày càng lớn phát tích dạy rồi lý thắng cường sau khi tốt nghiệp trung học nghe nói lý long phi tại bên này kiếm đồng tiền lớn huynh đệ một gào to tự nhiên cũng chạy tới lúc đó lý long phi đã từ xa trường lao bản truyền hình bắt đầu tiếp công trình bất quá dưới tay chỉ là loại kia không thấy được ánh sáng xa trường liền có mấy cái lý thắng cường mắt thấy làm xa trường kiếm tiền thế là tiếp cận một khoản tiền cũng kéo mấy người làm cái xa trường treo ở xương cùng danh nghĩa không có nghĩ rằng thời gian mấy năm thì làm đến mấy trăm vạn tài sản Ban đầu một năm kiếm lời mấy chục vạn thời điểm, phân cho Lý Long Phi mấy vạn đồng tiền giấy phép sử dụng phí còn không có cảm giác gì, nhưng mà theo mấy năm này hàng năm cũng là mấy trăm vạn ra ngoài, nói thực ra Lý Thắng Cường trong lòng cũng bắt đầu âm thầm khó chịu. Bất quá Lý Thắng Cường ngược lại là không ngu ngốc trong lòng càng là môn rõ ràng. Không có Lý Long Phi, cái này giấy phép muốn làm xuống đoán chừng không có đơn giản như vậy ngươi nghĩ cái dám đâu. Giấy phép nếu là tốt như vậy lộng, còn có hắn Lý Long Phi kiếm tiền phần. Ngươi không thấy Lý Long Phi cháu trai kia bây giờ hàng năm chỉ dựa vào trực thuộc giấy phép đều có mấy chục triệu rơi xuống trong túi tiền của mình, bây giờ xương cùng phía dưới xa trường không có 10 cái cũng có 8 cái đi, một cái ít nhất cũng là 200 vạn, cộng lại bao nhiêu tiền. Bất quá ngươi nói cũng đúng, thứ này sớm muộn phải lộng một cái, bất quá không thể để cho Lý Long Phi biết, cháu trai kia nếu là biết ta tự mình đi làm giấy phép, bị lao bà một điểm. Lý Thắng Cường trong lòng cũng có chút dục dịch. Một mạch từ trên giường đứng lên đốt điếu thuốc nói chờ thêm xong năm trở về, ta đi tìm một chút gì cũng trưởng. Xem hắn bên kia có thể hay không hỗ trợ nghĩa ít biện pháp, đến lúc đó cho hắn nhét cái 3050 vạn, ta cũng không tin hắn không động tâm. Đúng, Lý Long Phi lão bà hắn bên kia, quay đầu ngươi hẹn nàng đi ra ăn một bữa cơm đi dạo cái đường phố cái gì, tốn mấy vạn khối tiền đưa một bao, cháu trai này đòi tiền muốn hung ác, tạm thời còn không thể đắc tội, chúng ta liền chờ lấy hắn lá bài nào kiếm tiền. Nghe vậy Lưu Mỹ quên ử một tiếng cũng không nói cái gì, chỉ là sắc mặt khó coi. Trong lòng càng là âm thầm chửi mẹ. Mấy vạn khối tiền một cái túi mã lệ sắt vách, một năm tiễn đưa nhiều lần, chỉ là tặng đồ sẽ đưa mười mấy vạn, giấy phép sử dụng phí một phần đều không thể thiếu đi. Lộng ăn miếng cơm à, chạy cho tới trưa chưa nói. vốn còn muốn gọi Lý Long Phi một bữa cơm ăn, cháu trai này buổi chiều lại muốn đi thành phố bên trong, tám chín phần mười lại là cho ba sông lão bản đưa tiền đi. hàng cái kia sinh ý mới gọi một cái kiếm tiền, một năm mấy cái ước sợ không phải muốn. ngươi nói cũng là kỳ quái, phú quốc cái này nghèo địa phương, trong nông thôn thật tốt phòng ở hủy đi, nhất định phải đi trên trấn nắp nhà lầu, nói là phụ cấp, kết quả đều tiến vào Lý Long Phi những người này trong tay, liền không có người quản quản. nói xong Lý Thắng Cường cũng là gương mặt hâm mộ ngươi quản hắn nhiều như vậy, làm thứ chuyện tất đức này, sớm muộn gặp báo ứng. cười hát hát hai tiếng lý thắng cường cũng không nói chuyện trong đầu tựa hồ còn tại trở về chỗ buổi sáng cùng lý long phi đi trong tiệm kỳ cọ tắm rửa cái kia cỗ sảng khoái kình mới tới mấy cái muội tử quả thật không tệ da mịn thịt mềm lý long phi cháu trai kia cũng thật sự là biết chơi một lần vậy mà gọi ba cái một lát sau một bát canh nóng gan heo bưng mì lên lý thắng cường hai ba miếng liền ăn cổ tay hút sắp nhà máy bên kia ngươi hôm nay buổi chiều gọi mấy người thu thập một chút ngày mai lại xuất một chuyến hàng lại hoa hai ngày tính tiền cũng nên chuẩn bị về nhà qua tết tuy nói bị lý long Phi phân đi mấy trăm vạn bất quá một năm có cái ngàn thanh vạn thu vào Đối với Lý Thắng Cường tới nói lấy trước kia cũng là không dám nghĩ. Mấy năm trước mua chiếc kia lao vụt cũng nên nổi, Lý Long Phi cháu trai kia vừa mua chiếc kia ngước nhìn mở chính là hăng hái, vượt qua năm cũng phải lộng chiếc xe mới mở một chút chờ ngươi nói món ăn cũng đã lạnh. Ta hôm qua liền cho người bắt đầu làm, đến mai cái không sai biệt lắm liền dọn dẹp sạch sẽ, bất quá lao ngô bên kia ngươi quay đầu cho hắn lên tiếng chào hỏi, "An kết chúng ta đều không có ở đây bên này, trong xưởng để cho hắn nhìn một chút, chớ làm mất đồ vật." Năm ngoái Tết nhất bị người kéo mấy chục tấn cắt vàng sự tình người quên. Lý Thắng Cường ngược lại là nhớ kỹ chuyện như thế, cũng may mấy chục tấn cắt vàng cũng không đáng mấy đồng tiền. nếu như bị người làm hỏng trong xưởng thiết bị vậy thì phiền thoái trong phòng lý thắng cường đang muốn mở miệng bên hai đột nhiên liền nghe được một hồi xe lốp xe dừng ngay phát ra the thẻ âm thanh bất quá hắn cũng không coi là chuyện đáng kể trong miệng còn mắng một câu cái nào đồ chó hoang đồ chơi lái xe nhanh như vậy tìm đường chết ta nhưng mà sau một khắc lập tức liền nghe được bịch một tiếng vang thật lớn từ ngoài cửa bên cạnh truyền bảo ngay sau đó là thương khố nhân viên quản lý lao ngô âm thanh ai ai ai các ngươi làm gì đâu ai đừng nha ta không có phạm tội a các ngươi làm cái gì vậy lý tổng lý tổng mau ra đây a ta nào công an tới trong phòng nghe được thương quản lão ngô âm thanh lý thắng cường cũng là một động ngay sau đó lập tức liền từ trên ghế xạ lọn đứng lên muốn xông ra đi nhưng mà còn không đợi hắn đứng ngưỡng văn phòng môn liền trực tiếp bị người đẩy ra ngươi có phải hay không lý thắng cường vào cửa rõ ràng là một cái trung niên bộ dáng cán bộ sau lưng còn đi theo mấy người mặc chế phục công an đúng vậy à, lãnh đạo ta không có làm chuyện phạm pháp a nên giao thuế ta hàng năm đều đúng giờ giao các ngươi cái này đừng nói nhảm ngươi có phải hay không thắng mạnh xa trường pháp nhân pháp nhân cái gì pháp nhân chính là lão bản nam tử trung niên nhữ nhữ mày hỏi đúng vậy a ta chính là lão bản Tốt lắm, tìm chính là ngươi, Lý Thắng Cường, ta là thành phố hoàn bảo cục tôn hòa bình, bây giờ chính thức thông chỉ ngươi, đi qua chúng ta loại bỏ, thắng mạnh xa trường tồn tại không chứng nhận kinh doanh cùng phạm pháp hái cắt vấn đề, mời ngươi hiệp trợ điều tra, bây giờ theo chúng ta đi một chuyến a. Mang đi. Nghe vậy, Lý Thắng Cường còn đến không kịp giải thích. Nghe lời này một cái cả người đều trợn tròn mắt. Ta thao a. Đồ chó hoang Lý Long Phi. Lao tử hàng năm cho ngươi nhiều tiền như vậy, thành phố hoàn bảo cục người làm sao còn có thể tra được trên đầu ta? Nhưng mà Lý Thắng Cường cũng không biết, cơ hội là đồng dạng tình hình bây giờ đang tại xương cùng bên kia diễn ra. Trong phòng. thấy cảnh này đang bận rộn lưu mi quên trong nháy mắt liền ngây dại, thẳng đến trong phòng người đi nhà trống, chén trà trong tay lúc này mới bịch một tiếng nện trên mặt đất. Cả người càng là sắc mặt trắng bệnh đệ nhất cái mông ngồi liệt tiếp xong. Lần này thật sự xong. Chương 765, giỏi về hưởng thụ cuộc sống Trương bí thư. Chương 765, giỏi về hưởng thụ cuộc sống Trương bí thư. Tại Phú Quốc huyện thông hướng cán Giang thành phố trên đường cao tốc, một chiếc tiểu mới ngước nhìn Việt Dã đang nhanh chóng mà lao vụt. Lúc này lái xe cũng không phải xương Hòa tổng giám đốc Lý Long vi mà là một cái tướng mạo hết sức trẻ tuổi nữ hài tử tiểu diệp, phóng nghỉ đông ngơi cũng không về nhà. trong nhà sẽ không nói ngươi đi bây giờ ngồi ghế cạnh tài xế bên trên lý long phi một cái tay bỗng nhiên đặt ở nữ hải tử dưới váy phi ca ngươi nói đùa đâu nhà ta ngay tại Cán giang đi ra chơi mấy ngày cũng bình thường a lại nói thật vất vả nghỉ không đổi bồi phi ca ta cũng không có tiền mua quần áo túi sách nghe vậy lý long phi cười ha hả bất quá đáy lòng cũng âm thầm mắng câu tiện nữ nuôi đồ chơi nữ hải tử họ diệp tuổi không lớn lắm vừa mới chừng 20, là cán Giang nghề nghiệp kỹ thuật học viện sinh viên năm ba quen thuộc người lý long phi đều biết vị này lý tổng không có gì khác yêu thích chính là ưa thích trẻ tuổi xinh đẹp vóc người đẹp tiểu cô nương nói chuyện yêu đương đi tự nhiên là không cần thiết lý long phi cũng không đốc đã tốn tiền liền có thể giải quyết sự tình tự nhiên không cần thiết đi tốn nhiều như vậy tâm tư hoành thụ hắn thứ không thiếu nhất đồ vật chính là tiền cái họ diệp tiểu cô nương này là hắn trước đó không lâu mới tại quán ba nhận biết ăn chung bữa cơm đi dạo thứ nhai, hoa gần hai vạn khối tiền dĩ nhiên chính là chuyện đã rồi tiểu cô nương cũng không giống là kinh nghiệm sống chưa nhiều đương nhiên lý long phi cũng không để ý chơi đi trọng yếu là vui vẻ giống như là trong nhà cái kia có cái mặc dù lớn tuổi làn da không còn chặt chẽ dáng người cũng phát phúc nhưng mà vậy thì thế nào phòng ở mua cho nàng Xe cho nàng mở quần áo tiền tiêu vặt không nói danh nghĩa công khai thu vào nàng chiếm một nửa có một người như thế thay hắn dưỡng như tử vì cái gì nhất định muốn ly hôn đâu có đôi khi đạo lý chính là đơn giản như vậy danh phận vật này kỳ thực thật sự không quá quan trọng ha ha ha nhìn không ra ngươi tuổi không lớn lắm ngược lại là nghĩ rất thông thấu bất quá đêm nay ta có chuyện cũng không cần ngươi bồi đợi lát nữa đến trong thị ngươi liền tự mình trở về nói xong Lý Long Phi lập tức điểm một chút điện thoại rất nhanh điện thoại giá đỡ bên trên dùng để hướng dẫn trên màn hình điện thoại di động lập tức liền bắn ra một đầu tin tức liếc một cái trên tin tức con số họ Diệp tiểu cô nương lập tức cũng không nói chuyện. nhưng mà đấy lòng lại nhịn không được thầm mắng một câu keo kiệt lao nương thật xa từ thành phố bên trong qua tới bồi ngươi dòng dã năm ngày vậy mà muốn dùng ba vạn khối tiền liền đem láo tử đổi người tốt nhất lái xe a ta híp mắt một hồi mà giờ khắc này liếc mắt nhìn tiểu cô nương khỏe miệng ý cười lý long phi cũng rất là hưởng thụ loại cảm giác này ba vạn khối tiền có thể mua cái gì một cái túi vẫn là một cái đồng hồ bất quá lý thắng cường tiểu tử kia gần nhất xem bộ dáng là có chút này, cũng dám tại gì cục trưởng nơi đó cho lão tử nói xấu trong xe chậm rãi từ dưới làn váy rút tay về lý long phi lập tức chỉ dựa vào ngủ tiếp nhưng mà vẫn chưa tới vài phút điện thoại di động trong túi lập tức liền ông ông chấn không ngừng mở mắt ra liếc một cái trên điện thoại di động tên người gọi đến xem xét lại là lưu mỹ quyên lý long phi đáy lòng lập tức liền thầm mắng một câu lý thắng cường đến thực chất đang làm cái gì quỷ chính mình không gọi điện thoại tới ngược lại để cho lão bà hắn liên hệ không để ý đến chấn động điện thoại lý long phi trực tiếp ấn tắt trò chuyện nhưng mà không đến phút chốc điện thoại vậy mà lại một lần nữa bắt đầu chấn động thoáng một cái lý long phi cũng có chút cam tức. trực tiếp liền nắm lên điện thoại kết nối lưu mỹ quyên ngươi tìm đường chết ta Lý Thắng Cường cùng Lưu Mỹ Quyên hai vợ chồng cũng là Lý Long Phi sơ trung đồng học, có một mối liên hệ như vậy. Lý Long Phi nói chuyện tự nhiên không cần khách khí. Bất quá sau một khắc, từ trong điện thoại xuyên ra tới âm thanh trong nháy mắt liền để hắn ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trong loa, Lưu Mỹ Quyên âm thanh mang theo một tia nước lớn nói, "Long Phi, xảy ra chuyện lớn, Cường Tử bị cảnh sát mang đi, nói là chúng ta thắng mạnh xa trường không chứng nhận kinh doanh, phạm pháp hái cát." Lưu Mỹ Quyên sau đó nói cái gì Lý Long Phi cũng không có nghe rõ ràng. Bởi vì nghe được không chứng nhận kinh doanh cùng phạm pháp hai cát mấy chữ này thời điểm, Hắn liền đã ý thức được có đại sự xảy ra, phải biết Lý Thắng Cường làm vì xương hòa danh nghĩa treo biện hành nghề xa trường lao bản một trong, cũng sớm đã dựa theo chỉ điểm của hắn đem phương phương diện diện quan hệ đều thu xếp đúng chỗ. Theo lý thuyết mặc kệ là cái nào bộ môn đều khó có khả năng sẽ đi xa trường bên kia kiểm tra, cho dù là đi cũng chỉ là giả trang làm bộ làm tịch, căn bản cũng không có thể trực tiếp bắt người. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, vậy dĩ nhiên chỉ có một khả năng, thật sự xảy ra chuyện, không chần chờ chút nào, cúp máy Lưu Mỹ quên điện thoại sau đó, Lý Long Phi lập tức liền hướng bên cạnh thân nữ Hải Tử Quát Tiểu Diệp lái nhanh một chút. lập tức cũng không để ý bên cạnh thân người ánh mắt khác thường trực tiếp liền bấm danh nghĩa mấy cái xa trường người phụ trách điện thoại nhưng mà cái này một trận thông điện thoại đánh đi ra lý long phi cả người có chút luôn cuống gần tới mười mấy dây số bao quát lý thắng cường ở bên trong vậy mà không có một cái nào kết nối tới dại đến cùng là ai tại cả lão tử ngươi mẹ nó đừng cho ta phát hiện bất quá hung ác về hung ác nhưng mà tại cán giang lăn lộn nhiều năm như vậy hơn nữa từ trước đây một cái xa trường tiểu lão bản hốt đến bây giờ tài sản qua mấy ước đại lão bản lý long phi tự nhiên cũng không đốc Tất cả sa trường lão bản toàn bộ bị bắt, xuất hiện loại tình huống này vậy cũng chỉ có một loại khả năng, thành phố bên trong có người đầu thủ. Hơn nữa chắc chắn là một lần đại quy mô hành động, bằng không không có khả năng tất cả xa trường đồng thời xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời Lý Long Phi cũng có chút rụt rè. Người khác không biết xa trường bên trong có bao nhiêu tấm màn đen, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng sao? Đừng nói phạm pháp vi kỷ liền xem như muốn hắn Lý Long Phi mệnh chỉ sợ cũng đủ đương nhiên. Đáng sợ nhất còn không phải cái này. Một khi sa trường xảy ra vấn đề, cái kia xương hỏa chắc chắn chạy không được mà so với sa trường, xương hỏa công ty bên trong cất giấu bí mật càng nhiều. không trần chờ chút nào lý long phi lập tức liền bấm một cái rất mấu chốt dãy số một lát sau điện thoại kết nối lý long phi lão bản bây giờ tại họ có chuyện gì ngươi nói thẳng nghe được trong loa đạo kia lạnh lanh thanh thanh âm thanh lý long phi đáy lòng cũng không có thường ngày loại kia thong dong cùng ý nghĩ xấu mà là trực tiếp mở miệng nói liêu thư ký làm phiền ngươi cùng mao tổng kích cái âm thanh dưới tay ta công ty cùng xa trường bao quát xương hỏa công ty ở bên trong đều có thể xảy ra vấn đề phú quốc bên này tất cả xa trường người phụ trách khả năng cao đã toàn bộ bị tóm lên tới còn lại địa phương còn không rõ ràng nhưng mà ta đoán chừng tình huống không sai biệt lắm bị rỗ phồn bên kia vị tiên liếu thư ký nghe được lý long phi lời nói rõ ràng sửng sốt một chút qua một hồi lâu mới lên tiếng ta lập tức cùng mao tổng hợp thành báo một lát sau cán giang thị ủy chính phủ thành phố cao úc văn phòng bên trong đã kết thúc nghỉ trưa thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trương chính nam đang tại hướng về trong ấm trà thêm cầu kỳ theo nóng bỏng nước nóng đổ vào trong ấm trà lan lộn bọt nước khuấy động màu đỏ cầu kỳ trông rất đẹp mắt kỳ thực tại trương chính nam xem ra sinh hoạt đi chính là như vậy chuyện làm quan cũng tốt dân bình thường cũng tốt cũng là sinh hoạt đơn giản chính là sống qua ngày phương thức không giống nhau làm hai mươi ba mươi năm lãnh đạo chương chính nham đối với quan trường nhìn vẫn là rất thông suốt nói cho cùng đơn giản chính là lợi ích vấn đề thăng quan phát tài là lợi ích vì nhân dân phục vụ chiếm được một cái tiếng tốt cũng là lợi ích thì nhìn cái này lợi ích tặng đúng hay không bị đúng hay không người hắn chu dương bản sự là lớn uy phong là đủ nhưng cũng không phải là vô dục vô cầu nhưng mà mặc kệ là loại nào lợi ích điều động vị tiết chu bí thư cũng là không có khả năng lâu dài lưu lại cắn giang không khi này cái cục công an cục trưởng lại như thế nào người chu dương tới ta liền gọi lại tổ lấy người chu dương đi ta chương chính nhang như cũng là cán giang thổ hoàng đế như cũ hưởng thụ sinh hoạt trong miệng hư phát kinh kịch tuyệt đoạn trí lấy uy hồ sơn bên trong từ ngữ chương chính nham cũng là thích thú nhưng mà đúng vào lúc này trên bàn điện thoại lại đột nhiên ông ông chấn không ngừng liên một cái trên màn hình tên người gọi đến nhìn thấy một cái đơn giản mao tự, chương chính nham lập tức liền nhíu mày cái này cái mao kiến trung không phải đã sớm nhắc nhở hắn qua giờ làm việc không nên đánh điện thoại liên lạc thật coi lão tử là lưu toàn dân cái kia hèn nhát đúng không bất quá trương chính nham hay là từ bên cạnh trong hộp rút giấy ăn xoa xoa tay lập tức đi tới bên cạnh cửa bên trên giữ cửa đẩy lên đánh hào chắc chắn lúc này mới ngồi xuống đến một ly trà. Nhấp miếng hiện ra một tia vị ngọt trà thang vị này trương bí thư lúc này mới cầm điện thoại di động lên nhấn xuống nút trả lời chuyện gì chương 766, trăm sáu lãi suất một chiêu chương 766, trăm sáu lãi suất một chiêu một nguyện cán giang thành phố mặc dù đã tới gần tết xuân nhưng mà trong không khí vẫn tràn ngập một cỗ xào xạc hương vị thi ủy chính phủ thành phố cao úc văn phòng bên trong thư ký vương tân huy đã cho Chu dương trong chén đổi ba lần nước nóng nhưng mà lần nữa gõ môn thời điểm trên bàn công tác nước trong ly vẫn là tràn đầy tựa hồ một ngụm cũng không động đưa tay thử một chút nhiệt độ nước Vương Tân Huy đang muốn cầm ly lên ra ngoài rửa qua một lần nữa thay đổi nước nóng thời điểm, Chu Dương lại đột nhiên khoát tay áo nói, không muốn đổi Tân Huy. Nghe vậy Vương Tân Huy không thể làm gì khác hơn là thả xuống trong tay cái chén, nhưng mà biểu tình trên mặt lại rõ ràng lộ ra mấy phần nghi hoặc. Phải biết, hắn đảm nhiệm thị ủy bí thư Chu Dương thư ký cũng không phải một ngày hai ngày. Tự nhiên rất rõ ràng trước mắt vị này so với mình còn muốn nhỏ cán ra người đứng đầu mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng mà sự sự làm người thủ đoạn lại cực kỳ tay độc, có thể nói một chút am hiểu sâu quan trường đạo làm quan lão hồ ly chỉ sợ cũng chưa chắc là cái này một vị đối thủ. bây giờ cán giang có người ở bí mật nói cái này một vị là cán giang vương mặc dù tại trong tổ chức giảng loại lời này không phù hợp thân phận nhưng mà tại vương tân huy đấy lòng lại làm sao không có loại ý nghĩ này xem như chính đảng một vai chọn người đứng đầu chu bí thư mặc kệ là trên danh nghĩa vẫn là trên thực chất cũng là cán giang vương vậy mà lúc này bây giờ vương tân huy lại rõ ràng nhìn ra được chu bí thư bây giờ tựa hồ có chút thất thần chẳng lẽ là đội kịp buổi trưa tôn hòa bình tới có quan hệ trong đầu vương tân huy kết hợp buổi sáng hoàn bảo của cục cục trưởng tôn hòa bình tới nói chuyện tình hình lại thêm giữa chưa chu dương cùng ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trường chính nham lúc ăn cơm biểu hiện ra dị thường lập tức liền đoán được chu dương bây giờ nghĩ vấn đề tất nhiên cùng hai chuyện này có liên quan đúng lúc này văn phòng bên trong chu dương điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên vương tân huy ngẩng đầu một cái liền thấy thị ủy bí thư chu dương biểu tình trên mặt cuối cùng phát sinh biến hóa ta là chu dương kỳ thực vương tân huy đoán rất đúng chu dương bây giờ quả thật có chút tâm thần có chút không tập trung dù sao lưới đã vung xuống đi nhưng mà có thể hay không bắt được cá lớn trước mắt hắn cũng không rõ ràng hết thể chỉ có thể chờ đợi tôn hòa bình bên kia tin tức Mà giờ khác này, theo hắn nói xong, trong loa lập tức liền chuyển đến Tôn Hòa Bình có chút phấn khởi âm thanh, trong lúc nhất thời nghe vậy Chu Dương cũng là âm thầm vui mừng Chu bí thư, ta là Tôn Hòa Bình. Ân, ngươi nói, ta đang nghe. Kỳ thức nghe được Tôn Hòa Bình âm thanh, Chu Dương liền đã đoán được một lần hành động này khả năng cao là thành công. Quả nhiên. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, điện thoại một đầu khác Tôn Hòa Bình lập mã liền nói báo cáo Chu bí thư, thành phố hoàn bảo cục dựa theo chỉ thị của ngài, tại cục thành phố phối hợp xuống, trước mắt đã dựa theo danh sách đem ở vào phú quốc huyện tổng cộng 16 nhà không chứng nhận kinh doanh cùng phi pháp khai thác sa trường người phụ trách toàn bộ không chế được. nghe được tôn hòa bình nhâm thanh chu dương không thể nghi ngờ là thở dài một hơi bất quá vẫn hỏi cái kia những thứ khác địa phương tình huống thế nào Hắn thấy phú quốc huyện đúng là trọng điểm bên trong trọng điểm nhưng mà cán giang xa trường thị trường dính đến mọi mặt có thể nói tại toàn thành phố cũng là cực kỳ đông nào tồn tại trong này rốt cuộc có bao nhiêu lợi ích rồi dám lại có bao nhiêu hắt thủ sau màn cùng trên mặt nổi không biết tình huống nếu như chỉ là một cái phú quốc huyện vấn đề chắc chắn còn chưa đủ lật ra những vật này chu bí thư những thứ khác địa phương trước mắt tin tức còn không có toàn bộ tập hợp tới bất quá dựa theo dưới mắt trên tay của ta nhận được tình huống đến xem toàn thành phố bao quát thành phố trung tâm bốn cái trung tâm thành khu ở bên trong bây giờ đã có quá nửa khu huyện đã hoàn thành niêm phong nhiệm vụ tương quan liên quan chuyện nhân viên cũng đã toàn bộ khống chế lại dự tính tương lai 24 giờ bên trong bao quát nhất là xa xôi tại sông cùng ninh dương, nhất định có thể đem trên danh sách tất cả liên quan chuyện xa trường toàn bộ khống chế đúng chỗ hảo Nghe vậy chu dương cũng nhịn không được nữa trong lòng phấn khởi bỗng nhiên nâng bàn tay lên đập vào trên bàn công tác lần này liền chạm tại trong văn phòng vương tân huy giật này mình tôn hòa bình nhiệm vụ lần này hoàn thành ta chắc chắn cho ngươi ký thượng nhất công bất quá sự tình còn chưa kết thúc hiện tại phải tùy thời nhìn chằm chằm còn lại những khu vực kia cần phải đem toàn bộ nhiệm vụ từng cái chứng thực tiếp. mặt khác từ giờ trở đi những thứ này bị khống chế lên tư nhân lao bản liền giao cho ngươi cùng trần quang một phụ trách tiến hành thẩm tra ta sẽ để cho thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên này phái người tới đưa cho ngươi thời gian không nhiều phải nhanh một chút đem những nhân thủ này nắm giữ tình huống biết rõ ràng văn phòng bên trong chu dương cũng điện thoại nhưng mà trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng tôn hòa bình hành động thành công đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt nhưng mà trên thực tế đối với hắn mà nói cái này vẹn vẹn vạn lý trường trinh bước đầu tiên nếu như chỉ là đối với xa trường độc thủ chỉ sợ còn chưa đủ bắt được lớn nhất hát thủ bất quá tất nhiên động vậy sẽ phải lôi lệ phong hành rèn sắt khi còn nóng nhất cử đem chứng cứ lấy đến trong tay nhưng mà vụ trộm như thế nào sắp đặt đây là một môn học vấn rất sâu nghĩ tới đây chu dương lập tức ngẩng đầu hướng vương tân huy nhìn sang tân huy lập tức thông tri quản lý giao thông cảnh sát giao thông đại đội còn có dư trật tự đô thị ngành chấp pháp người phụ trách tới để cho bọn hắn trong nửa giờ đổi tới lầu một phòng họp nghe được chu dương lời nói vương tân huy cũng là trợn xứng sờ nhưng mà kết hợp vừa rồi chu dương nhận cú điện thoại kia hắn lập tức liền biết chắc chắn là có đại động tác bằng không không thể lại liên lụy tới như thế đông đảo bộ môn thậm chí ngay cả cục thành phố đều xuất động nhân thủ tốt bí thư ta lập tức liền đi phát thông chi ngài nhìn những thứ khác lãnh đạo thành phố bên kia từ trên buổi trưa một mực thần kinh căng thẳng đến vừa rồi tiếp vào tôn hòa bình điện thoại chu dương mới xem như nhẹ nhàng thở ra nghe được vương tân huy câu nói này trong đầu cũng là cấp tốc liền lấy lại tinh thần chính mình thật đúng là không để mắt đến điểm này trọng đại như vậy hành động hắn xem như thị ủy bí thư mặc dù có khẩn cấp khởi động quyền lợi nhưng mà hơn phân nửa hay là muốn cùng khác thường ủy thông thông khí tân huy ngươi vấn đề này sách thật tốt dạng này phát xong thông chi sau đó lập tức thông chi thường ủy bản tử bên trong khác đồng chí họ chờ vương tân huy rời đi về sau chu dương cũng không có dừng lại nghỉ ngơi mà là lập tức liền nắm lên điện thoại gọi thông tỉnh ủy bí thư vương mộ giản bên kia dây số 6. nửa giờ sau thị ủy chính phủ thành phố trong phòng họp Cúp máy vương mộ giản bên kia điện thoại chu dương lập tức liền thần sắc vội vã đuổi tới trong phòng họp vừa vào cửa cũng không dài thiên đại luận mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. các vị bây giờ đem các ngươi kể đến liền một chuyện từ giờ trở đi thành phố giao thông bộ môn thị chính bộ môn cùng với thành thị bộ môn quản lý lập tức động thủ đối với toàn thành phố môi khu huyện bao quát thành phố trung tâm ở bên trong tất cả khối đất xe tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra chuyện này từ cục giao thông dẫn đầu phụ trách chào cuối cùng hàn diệp nói xong chu dương lập tức siêu thị giao thông bộ môn người phụ trách hàn diệp nhìn sang đến chu bi thư ngài nói đây là một cái nhiệm vụ khẩn cấp cũng là thị ủy chính phủ thành phố cao độ coi trọng một lần hành động đặc biệt ngươi cần phải phát huy mấu chốt tính tác dụng triệt để đem tất cả làm trái quy tắc cố xe nhân viên khống chế lại xảy ra vấn đề ta không tìm những người khác tìm ngươi Hàn Diệp, ngươi minh mà đi. Bị Chu Dương rất có lực xuyên thấu ánh mắt nhìn chòng chọc vào, thành phố cục giao thông người phụ trách đâu Hàn Diệp tự nhiên cũng ý thức được nhiệm vụ của lần này chỉ sợ không tầm thường. Lúc này liền gật đầu một cái cái kia cái khác lời nói ta không nói, các ngươi hành động à? Nhớ kỹ, nhất định muốn nhanh, còn đắt hơn. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, đó chính là kiên quyết không cần buông tha bất kỳ một cái nào cá lò lưới. Trong phòng họp, mấy cái ngành người phụ trách nhìn thấy Chu Dương cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp, mặc dù vẫn là không hiểu ra sao, nhưng mà cũng không dám chỉ hoãn. bị Chu Dương chỉ đích danh Hàn Diệp càng là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại các vị tất nhiên Chu Bí thư đã ra lệnh vậy chúng ta cũng sẽ không muốn trở đi bây giờ là buổi chiều ba điểm bốn mươi phân bốn điểm một khắc chúng ta đúng giờ ở thành phố chính quảng trường tụ tập sự tình khẩn cấp cũng không có thời gian tới thương lượng phương án hành động chúng ta vừa đi vừa nói à mấy người nghe vậy lập tức gật đầu một cái lập tức liền thấy Hàn Diệp một ngựa đi đầu rời đi phòng họp cùng lúc đó tại thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật Bí thư văn phòng bên trong nghe được trong loa bao kiến trung âm thanh trương chính nham vị này thổ hoàng đế biểu tình trên mặt cuối cùng thay đổi chương bảy tình thế chắc chắn phải chết chương bảy tình thế chắc chắn phải chết hung ác thực sự là hung ác cái nào nhìn tính và tính vậy mà không nghĩ tới ngươi sẽ theo ở đây hạ thủ sa trưởng vậy mà lại là sa trưởng hào một cái chu dương văn phòng bên trong chương chính nham sắc mặt cũng sớm đã trở nên vô cùng khó coi tính toán xảo diệu hắn chính xác không có dự liệu được chu dương không chỉ không có từ thành phố bên trong tìm đột phá khẩu mà là trực tiếp nắm sa trưởng như thế một cái nhìn cũng không thu hút cơ hội trong đầu chương chính nham ẩn ẩn cũng có chút hối hận khi thực buổi sáng trong hành lang nhìn thấy hoàn bảo cục tôn hòa bình thời điểm chính mình đã sớm hẳn là đã nhìn ra khó trách luôn cảm thấy có cái gì địa phương không thích hợp mời chu dương có mặt hoàn bạo cục cuối năm hoạt động lý do này thật đúng là đủ nghẹn đủ nhưng mà không thể không phải không nói mình ngược lại là trở thành thằng hề vậy mà lại bị như thế nghẹn đủ lý do cho hồ là qua hơn nữa chu dương cái này thì ủy bí thư thật đúng là rất cẩn thận cơ quan căn tin một trận cơm chưa liền đem chính mình đuổi bất quá việc đã đến nước này nghĩ những thứ này cũng không hề dùng dưới mắt mấu chốt nhất là chu dương trong tay đến cùng nắm giữ bao nhiêu thứ nếu như hoài nghi đến trên đầu mình mà nói cái kia rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng thật sự phiền thoái nghĩ tới đây Trương chính nam lập tức liên lạc thường ủy ban tử bên trong mấy người khác nhận được minh xác hồi phục cái này một số người đều không rõ ràng chu dương hành động sau đó Trương chính nam tâm bên trong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Hắn thấy tất nhiên chu dương là trong dấu giếm toàn bộ thường ủy ban tử người đang hành động thế thì không nhất định là tận lực nhắm vào mình nhưng mà xảy ra loại chuyện như vậy chỉ sợ không khai thác một chút thủ đoạn cần thiết cũng không được ý niệm tới đây Trương chính nam cũng không nói hoài tới có phải hay không tại văn phòng lập tức liền bấm mao kiến trung điện thoại vấn đề biết rõ sao rốt cuộc có bao nhiêu địa phương bị dính đến xem như tiền nhiệm cục thành phố cục trưởng Trương Chính Nham tự nhiên biết xa trường bên trong liên lụy đến lợi ích chi lớn. Lần này Chu Dương ra tay, có thể nói xác thực coi là nhanh chuẩn hung ác, nhưng mà hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Trong vấn đề này, hắn Trương Chính Nham có thể nói đã cẩn thận đến thực hạ. Không chỉ chính mình không có trực tiếp tiếp xúc những vật này, chỉ sợ liên hạ người cũng không biết phía sau màn chân chính điều khiển người là ai. Bây giờ chỗ sơ hở duy nhất chính là mao kiến chung nơi đó. Chỉ cần mao kiến chung không ra vấn đề, vậy hắn Trương Chính Nham tự nhiên cũng sẽ không đổ đã thống kê rõ ràng, bao quát phú quốc Việt ở bên trong. Toàn thành phố bị niềm phong xa trường tổng cộng là 67 nhà, người phụ trách trên cơ bản đều bị mang đi, bất quá những thứ này người biết đồ vật rất có hạn, vị Tiêu Chu bí thư bản sự lại lớn, cũng từ bọn hắn trong miệng không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá có một người bây giờ rất phiền thức. Trong loa, Mao Kiến Trung âm thanh trầm thấp đến có chút đáng sợ. Hắn thừa nhận ngay từ đầu chính xác đánh giá thấp vị này mới tới Chu bí thư. Không nghĩ tới đối phương xuất thủ động tác lại nhanh như vậy, hơn nữa tinh chuẩn như thế, vậy mà trước tiên liền đem mục tiêu nhắm ngay xa trường nghiệp vụ. Bất quá thật sự cho rằng bằng điểm ấy vấn đề liền nghĩ để cho hắn Mao Kiến Trung thúc thủ chịu trói làm sao có thể. Ai, trong loa truyền đến Trương Chính Nam âm thanh Lý Long Phi, "Phú Quốc huyện xương hòa địa sản lão bản." Người này là dưới tay ta phụ trách xa trường nhiều nhất người, cũng là khác xa trường cùng ta bên này đối tiếp người trung gian, trong tay hắn không chỉ nắm giữ cùng ban ngành chính phủ lui tới số liệu, hơn nữa cũng liên lụy tới ta bên này bất động sản vấn đề. Một khi đối với hắn tiến hành xâm nhập mà điều tra, chỉ sợ rất nhiều thứ liền không giấu được. Văn phòng bên trong, nghe được Mao Kiến Trung lời nói, Trương Chính Nam lập tức cũng là sắc mặt thảm đạm. Bất quá bạn hành chính là, thiếu sót chỉ có một cái như vậy, bằng không lần này liền thật là chết không có chỗ chôn. hơi chút trầm tư sau đó chương chính nham đột nhiên sắc mặt hung hăng nói vậy ngươi định xử lý như thế nào ta cho ngươi biết mao kiến trung chu dương người này khi chưa có triệt để thăm dò rõ ràng hắn nội tình ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ may mắn tâm lý cẩn thận hoạch đến bạn nam thuyền thật muốn xảy ra chuyện sự tình chúng ta một cái đều chạy không được điện thoại bên kia gặp chương chính nham đến lúc này lại còn dùng loại những lời này uy hiếp chính mình mao kiến trung trên mặt cũng là lộ ra một vòng tản nhận thân sắc bất quá ngoài miệng lại cười lạnh nói cái này không cần ngươi nhắc nhở người xử lý như thế nào là ta sự tình nhưng mà lần này lớn như thế hành động mấy người các ngươi vậy mà không có bất kỳ người nào sớm biết được. Hắc hắc. Chương Chính Nham lập tức cũng bị Mao Kiến Trung một câu nói mắng có chút nói không ra lời. Hán Chính xác đánh giá thấp Chu Dương thủ đoạn. Cầm xuống bạch trí bằng, khai triển công khai báo cáo công tác. Thậm chí hết lần này tới lần khác hai ba mà gõ thị ủy phó bí thư liên hạo. Hiện tại xem ra những thủ đoạn này cũng là vị này Chu Bí thư đang thả bóng khói, chân chính thủ đoạn đã giấu đến sau lưng. Chân chính ra chiêu địa phương. chỉ sợ chỉ có một lần nữa điều chỉnh cục thành phố cục trưởng vấn đề bằng không chính mình căn bản không có khả năng sớm nắm giữ không được loại tin tức này chương cục người bên kia có hay không nhận được những thứ khác tin tức gì gặp trương chính nam chậm chạp không có mở miệng mao kiến trung kế tục hỏi không có thậm chí ngoài dữ liệu bên ngoài bình tĩnh ta lo lắng chu dương có thể hay không còn có cái gì hậu chiêu mà nghe được trương chính nam câu nói này mao kiến trung đáy lòng cũng là ra hỏa một cái trương chính nam một cái lưu toàn dân lại thêm một cái liên hạo đây quả thực là ba cái hỗn đản thùng cơm đường, đường thị ủy thường ủy bị một cái mau đầu tiểu tử tuần tự gõ lập tức đầu cũng không ngẩng lên được không nói bây giờ tức thì bị dồn đến cả cái gì tin tức đều nắm giữ không được ngó cụt. văn phòng bên trong Mao kiến trung sốc lên bờ môi nhưng mà cuối cùng vẫn nhìn xuống không có mở miệng chửi mẹ mà là nói thẳng chương cục đã ngươi đem lời nói đến chỗ này phân thượng minh đệ kia ta cũng nói một câu lời nói thật chúng ta mấy cái bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu phàm là có bất kỳ một người xảy ra vấn đề những người khác chỉ sợ đều phải chịu không nổi cho nên ngươi cũng đừng trách minh đệ ta nói chuyện không khách khí mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn nhất định muốn nghe ngóng rõ ràng vị này chu bí thư đến cùng là muốn làm gì. nếu như hắn thật là chạy ta Tam Hà tập đoàn tới, vậy ta cũng không cần phải cùng hắn ra vẻ cùng lắm thì đi thẳng một mạch mà thôi. Nhưng mà các ngươi mấy vị nhưng là không còn dễ dàng như vậy đúng không? Bị Mao Kiến Trung một kích như vậy, Trương Chính Nham đáy lòng trong lúc nhất thời ngược lại là không hiểu sinh ra một tia sợ hãi. hắn tự nhiên biết rõ Mao Kiến Trung ý tứ, lấy Ba sông tập đoàn thực lực, hắn Mao Kiến Trung cùng lắm thì có thể đi thẳng một mạch, có được hơn trăm ức tài sản, thế giới chi lớn nơi nào đi không được. so sánh dưới, mặc kệ là hắn Trương Chính Nham vẫn là liên hạo cùng Lưu Toàn Dân, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi lấy bị pháp luật đem ra công lý. văn phòng bên trong. Trương chính nam hít một hơi thật sâu chậm dài nói mao kiến trung ngươi là có ý gì ha ha ta là có ý gì trương cục ngươi hẳn là tin tưởng đương nhiên đó là dự tính xấu nhất bây giờ đi liền làm phiền ngươi trường cục động lúc này bất động chờ đến khi nào nói xong mao kiến trung liền đùng một cái một tiếng cúc điện thoại mà đổi thành một bên Trương chính nam thì một mặt vặn mèo biểu lộ nhưng vào đúng lúc này văn phòng bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng go cửa rồn dập đi vào tiếng nói rơi xuống chương chính nam lập tức liền thấy thư ký thần sắc vội vã đi tới nói trương bí thư vừa mới tiếp vào thị ủy phó thư ký trưởng vương tân huy thông tri Chu bí thư để cho tất cả thường ủy bàn tử thành viên lập tức đến thứ hai phòng họp. Chương 768, Trắng sĩ chặt tay. Chương 768, Trắng sĩ chặt tay. Lúc này họ nghe được thư ký lời nói, chương chính nham cũng là sững sở, bất quá đấy lòng vẫn có chút hoài nghi tất cả thường ủy đều thông báo sao? Sau bàn công tác, chương chính nham giống như vô sự hỏi, nhưng mà một đôi mắt lại nhìn trọng chọc vào thư ký. Nghe vậy, thư ký cũng có chút không biết vì sao, bất quá vẫn là cẩn thận gật đầu nói, ta hỏi qua vương thư ký, đúng là thông chi tất cả thường ủy. ta lên thời điểm đã thấy thị ủy bộ tổ chức chỉnh chi nam bộ trưởng cùng bộ tuyên truyền vương kiến phó bộ trưởng đi qua lúc đúng chương bí thư thị ủy chu dương bí thư vừa mới còn tổ chức một lần tạm thời công tác hội bàn bạc cụ thể là sự tình gì ta không có nắm giữ tình huống bất quá ta nhìn thấy cục thành phố phó cục trưởng hàn diệp còn có giữ trật tự đô thị cùng thị chính bên kia người phụ trách đến đây nghe được thư ký lời nói chương chính nham lập tức liền nhíu mày cục thành phố phó cục trưởng hàn diệp nếu như nhớ không lầm cái hàn diệp này là trần quang nhậm trước sau đó mới khẩn cấp tất nhắc phó cục trưởng hơn nữa còn là thành phố cảnh sát giao thông chi đội chi đội trưởng ngoại trừ hàn diệp còn có thị chính bộ môn hòa thành quản người phụ trách kỳ quái cái này chu dương trong hồ lô đến cùng là mua bán thuốc gì bất quá trương chính nam cũng không suy nghĩ nhiều hướng thư ký khoát tay áo sau đó trầm tư phúc chốc lập tức vẫn là cầm ống nói lên bấm thị ủy phó bí thư liên hạo dãy số mao kiến trung lời nói mặc dù không xuôi hay nhưng mà đạo lý rất đúng hiện tại bọn hắn mấy cái chính là trên một sợi thừng châu chấu thật sự nếu không động lời nói chỉ sợ cũng thật sự thì đã trễ dù sao cái này chu dương hoàn toàn chính là không dựa theo lẽ thường ra bài mà đổi thành một bên tại vì ở thành phố trung tâm cũng không xa miết đầu nhẹ bén trong biệt thự đi qua một đường lao nhanh lý long phi chúng quy là hoa không đến một giờ đã tìm được mao kiến trung bên này lúc này lý long phi trên mặt nơi nào có một tia tài sản mấy ước đại lao bản đắc ý hoàn toàn chính là một bộ chạy chối chết chật vật trong phòng trà gọi lý long phi sau khi ngồi xuống mao kiến trung lúc này mới chậm rãi dùng tới tốt chổi lông lao sạch nhẹ nhẹ lấy trên bàn trà tôn kia nhận thực mục điều. bên cạnh trời lạnh lớn vẫn là một bộ cao mở eo sân xám thư ký liễu như ý đang tại động tác lưu loát mà tẩy trà pha trà nếu như không phải đặc thù thời kỳ tại lý long phi xem ra chỉ là một bộ này động tác chính là vô cùng làm cho người cảnh đẹp ý vui bất quá hôm nay hắn vẹn vẹn chỉ là liếc qua liền không có nhìn nhiều, nhiều mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm trước mặt mao kiến trung hỏi mao tổng bây giờ chúng ta nên làm cái gì ngay mới vừa rồi lý long phi rốt cuộc đến cuối cùng xác định tin tức dưới tay hắn gần tới thập ra xa trường cũng tại đi qua trong vòng 2 giờ bị toàn bộ bị phong ngừng người phụ trách cũng toàn bộ bị khống chế lại trừ cái đó ra gặp phải đồng dạng tình huống còn có mấy chục nhà hắn xem như người trung gian phụ trách liên hệ khác xa trường xuất hiện loại tình huống này lý long phi đáy lòng tự nhiên rất rõ ràng chính mình lần này khả năng cao là chạy không thoát dù cho không tính cả những vấn đề khác chỉ bằng làm trái quy tắc trực thuộc sa trường phạm pháp hái cắt cái vấn đề này hắn liền muốn chịu không nổi phải biết những thứ này sa trường cộng lại hàng năm lợi nhuận thế nhưng là cao tới mấy ước nhiều kim này khổng lồ như thế hắn chạy thế nào bất quá bây giờ lý long phi vô cùng rõ ràng duy nhất có thể cứu hắn cũng chỉ có trước mắt vị này mao tổng người khác không rõ ràng nội tình hắn lý long phi đương nhiên biết Chứ mình ra không chế cái kia gần mười nhà xa trường còn lại xa trường lợi nhuận hơn phân nửa đều tiến vào vị này mao tổng túi trừ ra những vấn đề này không nói hàng năm đi qua tay của mình chạy tới những cái kia làm quan trong tay tài chính liền không dưới ngàn vạn số lượng to lớn như vậy hối lộ vấn đề có thể nói trên tay mình nắm giữ đồ vật cũng đủ mao kiến trung uống một bầu lý long phi mặc dù lập nghiệp tốc độ nhanh nhưng mà hắn cũng không đốc thậm chí có thể nói là nhân tình cũng không đủ bằng không trước kia cũng sẽ không nhận được mao kiến chúng coi trọng cùng trọng dụng nhưng mà nuôi hổ gây họa tất có vì hổ gây thương tích một ngày những năm này lý long phi trong tay phụ trách tài chính trên cơ bản đều ngầm làm tư sổ sách một phương diện hắn là vì nắm giữ tiền bạc di động tình huống một phương diện khác, tự nhiên cũng là vì bắt được vị này, mao tổng được điểm ngươi cảm thấy nên làm cái gì? trong phòng trà, bị mao kiến trung hỏi lại một câu như vậy, lý long phi trong lúc nhất thời cũng có chút nhẹ lời, bất quá bên thai lập tức liền nghe được mao kiến trung mười phần thanh em bình tĩnh đừng hốt hoảng, trước uống trà, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, thanh ngại sự nếu không thì câu tiểu tiết muốn phát tài liền muốn gan lớn, như thế nào? một chút vấn đề nhỏ như vậy liền sợ ngươi dọa sợ? trong thành phố mới tới một cái thị ủy bí thư ngươi biết lý long phi gật đầu một cái. Chuyện này một đoạn thời gian trước viên náo sôi trào dưng Dương, thậm chí có một đoạn thời gian xa trưởng đều nhận được độ ngành liên quan có ý định cảnh cáo, để cho bọn hắn gần đây chú ý một chút, Lý Long Phi tự nhiên nghe nói chuyện này chuyện lần này chính là mới tới vị này bí thư động thủ làm ra, bất quá nhiều năm như vậy, cán giang thành phố tới thị ủy bí thư thị trưởng cũng không ít người có thể thấy được qua chúng ta xảy ra chuyện gì không có. Nghe vậy Lý Long Phi lập tức lắc đầu. Trên thực tế, điểm này là hắn bội phục nhất Mao Kiến Trung địa phương, cũng là hắn lựa chọn đi theo Mao Kiến Trung một con đường đi đến đen căn bản nguyên nhân. vị này mao tổng Đích thật là mánh khóe thông thiên, mấy lời lãnh đạo thành phố đổi tới đổi lui đều không thể đem hắn như thế nào, thậm chí bản thân còn thành toàn thành phố xí nghiệp nổi tiếng, hội nghị hiệp thương chính trị đại biểu, thị lý nộp thuế nhà giàu, lãnh đạo thành phố thượng khách đoạn thời gian trước nghe nói thậm chí có người muốn đề cử mao kiến trung vị cấp tỉnh đại biểu. khi thực nghĩ tới ở đây, lý long phi đáy lòng cũng bình tĩnh không thiếu. cùng lúc đó, mao kiến trung lời nói phong cũng là đột nhiên nhất chuyển nói bất quá không sợ vạn nhất liền sợ một vạn, vị này chu bí thư nếu như cứng rắn muốn tra được mà nói, chuyện kia cũng rất phiền phức. như vậy đi, ngươi bây giờ lập tức liền xuất phát đến phía nam lại tránh đầu gió. Sương hỏa bên kia ta sẽ để cho những người khác tới xử lý nên ngươi một phần đều không thể thiếu liêu trợ lý nói xong mao kiến trung lập mã quay đầu hướng hai người bên cạnh thân thư ký nhìn sang vị kia gọi liệu như ý thư ký lập tức gật đầu một cái lập tức liền đem một tấm thẻ màu vàng bỏ lên bàn thấy thế lý long phi cũng là sắc mặt xứng sở trong tấm thẻ này có một nghìn vạn lũ sd là ta vừa mới để cho người ta chuẩn bị xong mật mã là bốn cái không cùng bốn cái một ngươi đến phía nam sau hành sự tùy theo hoàn cảnh nếu như bên này có vấn đề gì vậy ngươi lập tức liền lên đường đi hải ngoại chờ danh tiếng qua trở lại lý long phi còn muốn nói điều gì nhưng mà đột nhiên liền thấy mao kiến trung ngoan ngoan mà hướng hắn chừng tới, đáy lòng lập tức cũng là một hồi hốt hoảng muốn đi bên ngoài tiếp tục quá nhanh sống thời gian, vẫn là lưu tại nơi này bất chấp nguy hiểm đi vào chính ngươi tuyển. mao kiến trung nói xong trong phòng trà lập tức liền an tĩnh lại. qua một hồi lâu sau đó, lý long phi lúc này mới cắn răng nói, đi, vậy ta đi lập tức, bất quá mao tổng, trong nhà của ta những chuyện này ta sẽ cho ngươi an bài tốt. nghe được câu này, lý long phi cũng biết chính mình không có lựa chọn nào khác, cầm lấy trên bàn thẻ ngân hàng lập tức liền đứng dậy đi theo không biết lúc nào tới đến phía sau mình một người trẻ tuổi đi ra. mà bên trong phòng trà. Chờ lý long phi cách mở sau đó liệu như ý mới mở miệng hỏi mao tổng thật sự để cho hắn ra ngoài vạn nhất nhưng mà lời còn chưa nói hết mao kiến trung liền khoát tay háo ra ngoài hướng về đến nơi đâu yên tâm đi ta mao kiến trung không phải loại kia sẽ đem mình vận mệnh giao đến người bên ngoài trong tay người ngươi cùng lao liêu phát cái tin tức nói cho hắn biết chọn cơ làm việc sáng sớm hai canh vì yêu phát cái điện a các vinh đệ chương 769, từng bước ép sát chương 769, từng bước ép sát kỳ thực mao kiến trung nhiều năm như vậy vẫn duy trì lấy trước kia làm xa trường ở trên đường hỗn cuộc sống và việc làm quen thuộc xem như ba sông tập đoàn người sáng lập cùng tổng giám đốc hắn sẽ rất ít đi ở vào thành phố trung tâm tập đoàn cao ốc tổng bộ văn phòng bên trong so sánh dưới tựa hồ càng muốn hưởng thụ loại này trốn ở phía sau màn điều khiển cảm giác ba sông nội bộ tập đoàn cao tầng cũng đều tin tưởng vị này mao tổng mặc dù lúc nào cũng nói chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới làm bao quát xử lý công ty nhưng mà đụng tới chân chính phiền phức thời điểm mao kiến trung vẫn ưa thích dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức để đạt tới mục đích tại cán giang cái này địa phương tăng hà tập đoàn có thể phát triển đến bây giờ một bước này cùng mao kiến trung tính cách có quan hệ rất lớn la bản thạch tổng bên kia xảy ra chuyện trong phòng trà mao kiến trung lời nói vừa nói xong một người trẻ tuổi đột nhiên liền chạy tới tiến đến hắn bên tai nói thạch tổng làm mao kiến trung dưới tay trước kia đi theo chính mình cùng một chỗ làm sa trường một cái huynh đệ gọi thạch dũng về sau tam hà tập đoàn đi vòng tiến vào bất động sản ngành nghề sau đó trước đây sa trường bên trong một đám huynh đệ nhiều bao nhiêu thiếu đều đổi nghề làm những chuyện khác chỉ có số ít mấy người vẫn lưu lại sa trường cái kia vừa đeo người mới giống lý long phi chính là kẻ đến sau lão bắt thạch dũng xảy ra chuyện thật đúng là thời buổi rối loạn nghe vậy mao kiến trung nhíu mày hỏi sự tình gì thạch tổng vừa mới gọi điện thoại tới Nói là khối đất xe bị cảnh sát giao thông chụp, để cho ta cùng ngài hồi báo một chút chuyện này nên xử lý như thế nào. Nghe được lời của người tuổi trẻ, Mao Kiến Trung cũng có chút giận từ trong hóa đốt. Khối đất xe bị chụp. Cái này gọi là xảy ra chuyện. Cái này lão bát thật đúng là không chê có nhiều việc để cho chính hắn xử lý, khối đất xe bị chụp loại chuyện này về sau cũng không cần hướng về ta bên này báo, ngươi nói cho hắn biết, hắn thạch lao bác nếu là liền điểm ấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ đều tới hỏi ta, hắn cái này tổng giám đốc cũng không cần làm." Biểu tử tệ. Nhưng mà Mao Kiến Trung lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống phía dưới. Bên cạnh thân người trẻ tuổi lại đột nhiên liền nói: mao tổng là toàn thành phố trong nháy mắt mao kiến trung cũng động tựa hồ có chút không có lấy lại tinh thần nhưng mà rất nhanh liền hướng bên cạnh thân tuổi trẻ nhìn sang gắt gao nhìn hắn chằm chằm hỏi có ý tứ gì bị mao kiến trung nhìn chằm chằm như vậy người trẻ tuổi cũng có chút đấy lòng run rẩy, dậy bất quá vẫn là nhắm mắt giải thích nói mao tổng thạch tổng có ý tứ là toàn thành phố bao quát nội thành còn có phía dưới khu huyện khối đất xe đều bị tra xét những xe này hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề bây giờ cơ hồ toàn bộ đều bị tạm giam bình một tiếng trong phòng trà nghe được câu này, mao kiến trung cơ hồ là vụt mà liền đứng lên cũng dẫn đến chén trà trên bàn cũng bỗng nhiên bị quần áo vung ra trên mặt đất sắc mặt càng là chỉ một thoáng trở nên khó coi vô cùng toàn thành phố khối đất xe đều bị kiểm tra và ngăn cấm thực sự là hảo thủ đoạn Hảo thủ đoạn a Đều nói cường long không đẻ địa lầu xả xem gia vị này chu bí thư vẫn thật là là muốn làm cái kia mãnh long quá giang phải biết tại cán giang cái này địa phương người nào không biết khối đất sinh ý một khối này là hắn mao kiến trung thiên hạ nhiều năm như vậy chưa từng có dù là một người dám ở cái này trên phương diện làm ăn cùng hắn châm lửa bây giờ ngược lại tốt, chỉ là một cái ba mươi mấy tuổi mao đầu tiểu tử, vậy mà thực có căn đảm phía dưới loại này hấp thủ, hơn nữa hết lần này tới lần khác tuyển ở như thế một cái thời điểm, thật đúng là hào thủ đoạn. trong phòng trà, mao kiến trung hít một hơi thật sâu, qua một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi nói cho thạch dũng, bọn hắn muốn tra liền để bọn hắn tra đi, ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn có thể tra ra đồ vật gì. còn có, để cho hắn đem cái mông của mình lau sạch sẽ xảy ra vấn đề gì, đừng trách ta không niệm tình xưa. chờ ngươi trẻ tuổi rời đi về sau, mao kiến trung lúc này mới chậm rãi ngồi xuống tới, nhưng mà sắc mặt lại âm trầm đến kịch liệt mao tổng. vậy bây giờ chúng ta muốn làm thế nào? ta xem chính phủ bên kia đoán chừng còn có hậu chiêu, thấy thế thư ký liệu như ý mở miệng hỏi, bất quá mao kiến trung lại trực tiếp quát tay một cái án binh bất động, có hậu thủ không có gì đáng sợ, ta bây giờ lo lắng nhất không phải cái này. vị này chu bí thư tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong liên tục ra tay sửa trị xa trường cùng khối đất thị trường chắc chắn là có mưu đồ, nếu như chỉ vẹn vẹn là một cái bình thường thủ đoạn, chắc chắn sẽ không có kích thước như vậy. dạng này, ngươi nói cho lão liêu bên kia, để cho bọn hắn đem trong mỏ sinh ý để trước vừa để xuống. nghe vậy liễu như ý gật đầu một cái, lập tức liền đi ra cửa. Lại qua sau một lát, phía trước tiến đưa Lý Long Phi ra môn người trẻ tuổi kia cũng lần nữa gõ môn đi vào Mao Tổng, sự tình làm xong. Mao Kiến trung điểm gật đầu hỏi, người đâu? Đã đến sân bay ta nhìn thấy hắn tiến vào cửa lên Phi cơ năm Cùng lúc đó, một bên khác tại thị ủy chính phủ thành phố cao ốc bên trong. Toàn bộ trong phòng họp bầu không khí đều lộ ra vô cùng kiềm chế. Thị ủy phó bí thư liên hạo cùng ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trương chính nham ngấy lòng càng là có chút lo sợ bất an. Rất rõ ràng. Tất cả mọi người không ngờ rằng thị ủy bí thư Chu Dương sẽ chọn tại như thế một cái thời điểm đậu thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là bình thường cực không đáng chú ý, xa trường cùng khối đất xe vận doanh vấn đề. Kỳ thực nghiêm khắc nói, hai vấn đề này một cái là thuộc về bảo vệ môi trường vấn đề, một cái là thuộc về giao thông vấn đề, đương nhiên cũng bao quát bảo vệ môi trường ở bên trong. Cho nên từ mức độ nào đó tới nói, loại vấn đề này quyết sách thậm chí còn liên lụy không đến thị ủy thường ủy hội, cái này cũng là Chu Dương trực tiếp sắp đặt, mà không phải đi qua thường ủy hội tiến hành quyết sách một cái nhân tố trọng yếu, chỉ có thể nói Chu Dương tìm thời cơ vô cùng phù hợp. một phương diện công khai báo cáo công tác việc làm vừa mới kết thúc vấn đề xuất hiện đám người cũng đều tin tưởng tất nhiên sẽ có một cái sau này phản chế phương sách một phương diện khác lại là cửa hải cuối năm lấy chỉnh đốn giao thông cùng an toàn sinh sản làm lý do tiến hành khẩn cấp kiểm tra đừng nói là bọn hắn chỉ sợ sẽ là trong tỉnh cũng tìm không ra đâu tới duy nhất có có thể để cho người ta lên án chính là một lần hành động này xuất động số lớn cảnh lực mà ở cục thành phố cục trưởng đều bị chu dương nắm trong tay tình huống phía dưới chỉ sợ vấn đề này cũng không gọi cái vấn đề lớn gì trước mắt cái này hai hạng việc làm tương quan trách nhiệm bộ môn đều đang khẩn cấp tiến lên bên trong tình huống cụ thể ta vừa rồi đã nói qua mặt khác, để bảo đảm việc làm có thể thật tốt mà chứng thực tiếp, liên quan tới sa trường bên kia tiến hành chỉnh đốn vấn đề, ta đề nghị sa trường muốn một lần nữa giao cho hoàn bảo cục bên kia tiến hành lệ thuộc trực tiếp quản lý, công an bộ môn không còn trực tiếp quan hệ vấn đề này. Ngoài ra, thu hồi bảo vệ môi trường bảng số quyền lợi hơn nữa giao cho hoàn bảo cục. cụ thể thao tác biện pháp, thì ủy bộ tổ chức bên kia phải nhanh một chút đem cái này vấn đề chứng thực tiếp, một lần nữa đối với ngành chức năng tiến hành xác định, cũng không tiếp tục muốn ủ nào ra loại này, công an bộ môn cùng công thương bộ phận hành chính ban phát bảo vệ môi trường bảng số chế cười, bảo vệ môi trường bộ môn mặc kệ bảo vệ môi trường, ngoài nghề làm người trong nghề việc làm. Vậy chúng ta còn muốn cái này hoàn bảo cục làm gì? Chu Dương tiếng nói rơi xuống, đám người sợ mất mật ngoài cũng không khỏi hơi xúc động. Cái này Chu Bí Thư làm sự tình đúng là đại khai đại hợp, phải biết quyết định này là nhậm chức thị trưởng đề nghị đưa ra thị ủy thường ủy hội thảo luận thông qua, đương nhiệm thị ủy Bí Thư cũng chính là đương nhiệm tỉnh trưởng Trần Trường Hoa đối với tình huống này cũng biết tình. mà bây giờ chu dương trực tiếp liền đem vấn đề này định tính vì một hồi nháo kịch không thể nghi ngờ tương đương toàn bộ phủ định lần trước chính phủ thành phố trong vấn đề này quyết sách đảng văn quyên đồng chí lần này xa trường chỉnh đốn vấn đề liền giao cho người phụ trách cần phải tra do ở trong đó tồn tại vấn đề bắt được tồn tại trao đổi ích lợi mục nát phật tử mặt khác tỉnh ủy bộ tổ chức dương phó bộ trưởng cũng sắp đến người còn lại lưu lại trong phòng họp liên hạo đồng chí cùng biết nam đồng chí cùng ta cùng một chỗ đi xuống nên đón một chút đi trong phòng họp mọi người ở đây có chút thất thần thời điểm chu dương đột nhiên liền ném ra một cái mánh liệt liệu nghe được tên liên hạo càng là đột nhiên ngẩng đầu hướng chu Dương nhìn sang. tình ủy bộ tổ chức vậy mà người đến thực sự là gặp ủy chính mình làm thị ủy phó bí thư như thế nào không biết chuyện này ba chương 770, nhân vật mấu chốt chương 770, nhân vật mấu chốt tình ủy bộ tổ chức dương phó bộ trưởng tới cũng nhanh đi cũng nhanh đối với liên hạo cùng chương chính nhang mấy người tới nói không thể nghi ngờ là sợ bóng sợ gió một hồi nhưng mà đối với chu dương tới nói lại là một cái cơ hội tuyệt hảo cứ việc dương tiên cương chuyến này cũng không có mang đến bất luận kẻ nào chuyện điều chỉnh tin tức chủ yếu là dựa theo tỉnh ủy chỉ thị giám sát chứng thực thêm một bước hai triển chuyên đề giáo dục học tập tổng kết nhiệm vụ cùng yêu cầu toàn bộ hội nghị kéo dài đến 2 cái giờ lại thêm hội nghị sau khi kết thúc thời gian nát cơm mãi cho đến buổi tối 9 giờ mới kết thúc sáng sớm hôm sau văn phòng bên trong liên tục phân chiến gần tới 20 giờ sau đó tôn hòa bình cùng trần quang mục trung quy là trong xuất hiện ở văn phòng cứ việc cả đêm không ngủ nhưng mà hai vị này bộ môn người phụ trách trên mặt vẫn lộ ra tinh thần sáng láng ngồi đi hành động lần này các ngươi khổ cực bất quá sự tình mới vừa vặn mở đầu kế tiếp mới là một hồi trận đánh ác liệt đều nói nói đi nắm giữ gì tình huống mặt khác chuyện này bây giờ đã giao cho văn quyền phó thị trưởng phụ trách trừ cái đó ra vụ án này từ giờ trở đi thành phố ban kiểm tra kỷ luật chính thức tham gia ta trước tiên cùng các người để tỉnh một câu phạm là có liên quan vụ án vấn đề không chỉ muốn báo đến nơi này của ta đồng dạng nên biết sẽ văn quên đồng chí cùng địch bí thư bên này ngay vậy trần quang một cùng tôn hòa bình liếc nhau một cái lập tức liền hướng tọa tại trong văn phòng thường vụ phó thị trưởng đảng văn quên cùng thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư địch khải nhìn sang đảng văn quên chỉ là gật đầu một cái nhưng mà địch khải lại mở miệng cười nói bí thư xem ra năm nay cái này trẻ tuổi tùng không được rồi chu dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì mà là hướng Trần Quang Mục cùng Tôn Hòa Bình báo cho biết một chút. Thấy thế, hai người bốn mắt giao hội, lúc này liền thấy Trần Quang Mục mở miệng nói, "Vậy ta trước hết giới thiệu cục thành phố bên này nắm giữ tình huống a. Chu bí thư, hai vị lãnh đạo, căn cứ vào một lần hành động này kết quả, chúng ta hết thể điều tra 106 nhà tất cả lớn nhỏ xa trường, trong đó đề cập tới kim ngạch cao nhất cao tới hai lũ hơn, ít nhất một năm buôn bán ngạch cũng tại 7, 80 vạn trái phải. Những thứ này xa trường toàn bộ cộng lại doanh thu hàng năm đại khái tại 40 nhiều cái ức. Trong đó không chứng nhận kinh doanh, phạm pháp khai thác xa trường hết thể có 83 nhà, đều không ngoại lệ chính là những thứ này xa trường trên cơ bản cũng là thông qua trực thuật phương thức để hoàn thành đăng ký hoặc mượn sắc kinh doanh phương thức khai triển vận doanh bây giờ trải qua bước đầu điều tra liên quan chuyện xí nghiệp hết thể có 12 nhà đi qua ngược dòng tìm hiểu cái này 12 cái xí nghiệp trên cơ bản đều cùng phú quốc huyện dương hòa bất động sản khai phát công ty trách nhiệm hữu hạn có quan hệ bây giờ 12 công ty pháp nhân cùng xa trường người phụ trách cũng đã khống chế lại đi qua trong đêm thẩm tra chúng ta sơ bộ có thể phán đoán những công ty này bản thân cũng đã xúc phạm kinh tế pháp quy hơn nữa liên quan chuyện kim ngạch tương đối nghiêm trọng mặt khác tất cả chứng cứ đều cho thấy Sương hỏa công ty không chỉ tồn tại làm trái quy tắc kinh doanh cùng nhượng lại giấy phép thu hoạch kết xù lợi nhuận sử dụng bạo lực cưỡng ép nhiều loạn sinh sản kinh doanh trật tự vấn đề hơn nữa người phụ trách còn chịu trọng đại đút lót quan viên chính phủ vấn đề pháp luật đây là chúng ta sơ bộ loại bỏ liên quan chuyện danh sách nhân viên bao quát thị ủy chính phủ thành phố cục thành phố thành phố, cục quản lý công thương khu huyện chính phủ cơ quan nhân viên công tác tổng cộng 50 còn lại người Bất quá chu bí thư dưới mắt chúng ta đụng phải một cái đại phiền thoái hôm qua hành động thời điểm xương hỏa công ty người phụ trách lý long phi bởi vì vừa vặn ra ngoài cho nên người không có bắt được bây giờ cũng không có tin tức chúng ta đã phái người đi tiến hành nằm vùng căn cứ tin tức đáng tin lý long phi hôm qua đã đi tới thành phố bên trong lập tức liền thông qua mạng lưới phần mềm mua bay hướng phương nam thâm nam thành phố vé máy bay nhưng mà đi qua kiểm chứng cái này lý long phi cũng không có lên phi cơ cho nên sơ bộ phán đoán hắn vẫn tại tảng giang chúng ta hoài nghi cái lý long phi này là hành động lần này mấu chốt trên người hắn vô cùng có khả năng cất giấu đại lượng cùng nhân viên chính phủ lưu tới tài liệu cùng chứng cứ văn phòng bên trong trần quang một cơ hồ một hơi đem tất cả tình huống đều giới thiệu một lần Chu dương trước đó sớm đã coi lắm trước ngược lại là không có quá mức giật mình nhưng mà lần đầu tiên nghe được cái tình huống này đảng văn quên cùng địch khải vẫn không khỏi phải trận to hai mắt trên mặt càng là lộ ra một bộ cực kỳ vẻ mặt bất khả thư nghị liên quan chuyện kim ngạch cao tới mười mấy ước đại án không hề nghi ngờ một khi vụ án này buộc phát ra mà nói vậy khẳng định đủ để tại cán giang thậm chí toàn bộ tây giang tỉnh nhấc lên một hồi thanh thế thật lớn phản hụ phong bạo hòa bình đồng chí ngươi tình huống bên kia đâu trong phòng an tính sau một lát chu dương bay đầu hướng tôn hòa bình hỏi chu bí thư tình huống cơ bản lão trần đã nói qua ta bổ sung một điểm a cái này lý long phi không chỉ là nhân vật mấu chốt hơn nữa nếu như bác không được hắn mà nói vụ án này chỉ sợ cũng dừng ở đây rồi chân chính tại phía sau màn điều khiển nhân vật khả năng cao là tìm không thấy chứng cớ rõ ràng nhưng mà thông qua đủ loại tình huống cho thấy xương hòa đại cổ đông tam hà tập đoàn chỉ sợ tồn tại tình tiết vô cùng nghiêm trọng phạm pháp vi kỳ tình huống t một tiếng nghe được tôn hòa bình lời nói đảng văn quyên cùng địch khải lập tức liền ngã hít một hơi khí lạnh lại là tam hà tập đoàn lần này thật sự phiền phái phải biết tam hà tập đoàn không chỉ là hai lần trước thị ủy chính phủ thành phố trọng điểm nâng đỡ cán giang bản địa xí nghiệp dân doanh hơn nữa còn là cán giang thành phố thực lực hùng hậu nhất xí nghiệp tư nhân đồng dạng cũng là cán giang thành phố nộp thuế nhà giàu. nếu như tam hà tập đoàn xảy ra chuyện cái kia trước đây hai người phán đoán chỉ sợ đều quá bảo thủ rồi thế này sao lại là cái gì chấn động cán giang thành phố tây giang tỉnh bản án làm không tốt sẽ trở thành chấn động toàn quốc đại án trọng án a văn phòng bên trong rất yên tĩnh đùng một cái một tiếng chu dương đốt điếu thuốc nhũ chặt lông mày lấy đáy lòng cũng có chút ảo não hắn sở dĩ lựa chọn năm trước xa trường sắp ngừng kinh doanh khúc mắc cái này đặc thù thời gian điểm chính là vì tránh tình huống ngoài ý muốn phát sinh không nghĩ tới lại còn là xảy ra ngoài ý muốn cái này lý long phi nếu như chạy mất cái kia rất nhiều chuyện liền làm việc của công bắt mấy con tôm tép đây không phải hắn dự tính ban đầu bí thư kỳ thực chúng ta còn nắm giữ một cái tình huống đúng lúc này trần quang mục đột nhiên mở miệng nói người nói chúng ta điều tra lý long phi giấy tờ cùng trò chuyện đi chép từ hôm qua buổi chiều hành động cho tới hôm nay sáng sớm dạng sáng 6 điểm điện thoại di động của hắn vẫn luôn ở vào trạng thái ngừng máy hơn nữa khả năng cao là sử dụng tiền mặt từ một điểm này nhìn lại hắn hẳn là nhận được tin tức hơn nữa có người ở giúp hắn nhu đồ bất quá trong này có một cái thiếu sót hôm qua hành động trong lúc đó lý long phi đã từng thanh toán qua một bút 3 vạn nguyên khoản tiền người nhận tiền là cán răng nghề nghiệp kỹ thuật học viện đại tam một cái nữ sinh gọi diệp bình bình hơn nữa mấy ngày gần đây trò chuyện trong ghi chép cũng có đại lượng cùng người này nói chuyện điện thoại tình huống chúng ta điều tra qua cái này diệp bình bình hẳn là lý long phi tìm tình nhân trước mắt chúng ta đã sắp xếp người đến diệp bình bình bên kia lại nằm vùng lý long phi nếu như không có rời đi cán răng mà nói rất có thể còn có thể cùng cái này diệp bình bình liên hệ chương 771, dục vọng để cho người ta điên cuồng chương bảy dục vọng để cho người ta điên cuồng như thế nào không nói sớm Nghe được Trần Quang Mục giới thiệu tình huống, Chu Dương Nguyên bản lâm vào một hồi bất đắc dĩ cảm xúc lập tức liền phát tác đi ra, đã có một người như vậy mà nói, cái kia tìm được Lý Long Phi khả năng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng thêm, bất quá vẹn vẹn như vậy, chỉ sợ còn không chắc chắn. Lý Long Phi tại chuyện xảy ra sau đó trước tiên liền có rời đi cán giang khả năng, vậy thì đủ để chứng minh sau lưng có cao nhân đang chỉ điểm. Dựa theo bây giờ nắm giữ tình huống, người này vô cùng có khả năng chính là phía sau màn chân chính hát thủ, cũng chính là ba sông tập đoàn Mao Kiến Trung dạng này, các ngươi nhất định phải chết từ địa nhìn chằm chằm cái này gọi Diệp Bình Bình nữ hai tử, một khi có tin tức gì, lập tức nói cho ta biết. Bất quá dạng này còn chưa đủ. Dựa theo các ngươi nói tới, cái này Lý Long Phi nếu quả thật chính là liên lụy tới Ba Sông tập đoàn mà nói, cái kia Tam Hà tập đoàn chắc chắn sớm muộn cũng biết phát hiện Lý Long Phi không hề rời đi tình huống cả hứng Giang, đến lúc đó liền không chỉ là các ngươi đang tìm hắn. Dạng này, Địch Hải đồng chí, ngươi lập tức triệu tập thị ủy họp kíp những người khác họp, làm hai chuyện, một cái là trong buổi họp thông báo hành động lần này tình huống, cũng lập tức khởi động kiểm tra kỷ luật chương trình, đối với liên quan chuyện nhân viên tiến hành điều tra. Một cái là đem Lý Long Phi đã đến Thâm Nam thành phố tin tức thả ra, quan hệ song song hợp Trần Quang một bên này phát ra công hàm. để cho thâm nam thành phố công an bộ môn giúp cho phối hợp đối với người này tiến hành đuổi bắt văn phòng bên trong chu dương tiếng nói vừa mới rơi xuống thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư lịch khải cùng thường vụ phó thị trưởng đảng văn quyên lập tức liền liếc nhau một cái trên mặt càng là cùng nhau lộ ra một kia vẻ khiếp sợ không hề nghi ngờ dựa theo chu bí thư ý tứ thị ủy trong ban có thể đã có người lẫn vào tiến chuyện này bên trong mục đích làm như vậy rõ ràng chính là đang thả bom khói thông qua dấu ở trong ban người tê liệt đối phương chu bí thư vậy ngài bên này ta có an bài khác liền không tham gia cái hội nghị này xảy ra chuyện lớn như vậy. hắn khẳng định muốn đi một chuyến trong tỉnh đến lúc đó nếu quả thật dính líu tới ba sông tập đoàn mà nói vậy tất nhiên là một cái động đất tỉnh ủy bí thư vương mộ giản bên kia khẳng định muốn chào hỏi mới được nghe vậy địch khải cùng đảng văn quyên lập tức gật đầu một cái xế chiều hôm đó chu dương lập tức liền mang theo tài xế vương tân huy cùng thư ký sài văn tiến đi tới tỉnh thành cùng lúc đó nhận được chu dương thụ ý sau đó thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư địch khải chính thức chủ trì tổ chức ban kiểm tra kỷ luật công tác hội bàn bạc đồng thời trong buổi họp lần đầu công bố lần này thành phố hoàn bảo cục cùng cục thành phố liên hợp hành động tình huống một bên khác biết đầu nhạy bén Mao Kiến Trung trong biệt thự nhìn xem trước mắt ba vị thị ủy thường ủy, Mao Kiến Trung lấy lòng cũng là nhịn không được thầm mắng một câu gì. đồ chơi Mao Kiến Trung ngươi không cần nói với ta những thứ này không có ích lợi gì đồ vật. Cái kia Lý Long Phi bây giờ người đến tụt cùng tại cái gì địa phương? Ta cho ngươi biết, nếu như người này rơi xuống Chu Dương trong tay, vậy chúng ta liền toàn bộ chơi xong. Bên trong phòng trà, chương Chính Nham phanh mà đập bàn một cái, lập tức liền căng giọng mắng. Bên cạnh, thị ủy thường ủy Phó Thị trưởng Lưu Toàn Dân mặc dù không có mở miệng, nhưng mà sắc mặt cũng tốt không có bao nhiêu. Chỉ có thị ủy Phó Bí thư Liên Hạo lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Trên thực tế. liên hạo đấy lòng cũng rất không bình tĩnh. Lần này có thể nói ba người bọn họ đều bị Chu Dương bom khói cho dao động hoa mắt đầu tiên là Lưu Toàn Dân bị biến tướng mà tạm thời cách trước nhà ở nghỉ ngơi. Triệt để ngăn cản sạch Lưu Toàn Dân nắm giữ thành phố bên trong động tính khả năng. Ngay sau đó lại mượn nhờ tỉnh ủy tin tức ngoan ngoan mà gõ chính mình một phen. Mà chính mình vẫn thật là mắc lừa rồi. Vậy mà khờ dại cho rằng Chu Dương là tại bất cán bộ việc làm, không nghĩ tới sau lưng vậy mà tại phía dưới như thế đại địa tổng thể đến nỗi trương chính nam. Cái này hỗn đản đơn giản chính là đồ bỏ đi. Chu Dương một trận cơm chưa đem hắn đuổi nghịch xoay quanh. Thị ủy cơ quan cơm ở căn tin đồ ăn cứ như vậy ăn ngon mã lệ con chim, một bữa cơm bước chừng ăn 2 giờ, chẳng lẽ giải chính là đầu vóc theo sao? rõ ràng như vậy dị thường trinh triệu cũng nhìn không ra, cũng may mao kiến trung còn không hồ đồ, biết trước tiên liền để cái này lý long phi cách mở cảng giang, bằng không hiện tại bọn hắn chỉ sợ cũng không phải ngồi ở chỗ này đi ta trường cục trưởng, lý long phi cũng sớm đã đến thâm nam thành phố, chỉ sợ bây giờ đã xuất cảnh hắn chu dương bạn sự là lớn, chẳng lẽ còn có thể lớn đến toàn thế giới bắt người? trên thực tế đối với lý long phi đến tuột cùng có hay không đến thâm nam thành phố, mao kiến trung đấy lòng còn có chút còn nghi vấn. Mặc dù trước mắt ba người này mang đến thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên kia công bố tin tức, nhưng mà tại không có xác thực tình báo phía trước, Mao Kiến Trung vẫn không dám vớ lở. Bất quá Trương Chính nham mấy người này rõ ràng đã có chút luống uống, việc cấp bách làm yên lòng trước mắt mấy cái này, giá áo túi cơm mới là chính sự, bằng không Chu Dương không có tra ra đồ vật, bọn hắn ngược lại tự loạn trận cấp vậy thì thực sự là tự tìm đường chết. Nghe vậy Trương Chính nham mặc dù sắc mặt vẫn khó coi, bất quá cũng không lên tiếng. Nói thực ra, nếu như không phải Kim Thiên Thị ban kiểm tra kỷ luật bí thư địch khải công bố tình tiết vụ án tiến triển, hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng sấm chạy. Tại chương chính năm xem ra, dựa vào mau kiến trung tám chín phần mười muốn xảy ra chuyện Tam hạ tập đoàn liên quan đến vấn đề nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cái Lý Long Phi có thể giải quyết. Đơn giản chính là vấn đề sớm hay muộn tất nhiên Lý Long Phi người đã đến Thâm Nam, vậy thì mau chóng để cho hắn xuất cảnh, quốc nội đã không lưu được, đây là vấn đề tính nguyên tắc. Đến nội những thứ khác tình huống, trước mắt thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên kia cũng không có nắm giữ quá nhiều chứng cứ, chúng ta cũng là không cần tự loạn trợ cước, nhưng mà phải rõ ràng một điểm, Tam hạ tập đoàn danh nghĩa một chút đồ không sạch sẽ, nên ném đi liền muốn ném đi, hơn nữa hành động phải nhanh, lại không xử lý sạch lời nói vô cùng hậu họa. Lần này chúng ta vị này Chu bí thư xem ra là làm thật. Theo Liên Hạo tiếng nói rơi xuống, mấy người cũng cùng nhau gật đầu một cái mặt khác, chúng ta vị này Chu bí thư tinh lực thật sự là quá thị vượng, nếu như không tìm một ít chuyện cho hắn làm, về thời gian chắc chắn không kịp. Mao lão Đệ, người bên kia có cái gì phương pháp tốt? Nói xong Liên Hạo lập tức nhìn chằm chằm Mao Kiến Trung. Bao Kiến Trung nghe vậy cũng im lặng, nhưng mà thần sắc trên mặt lại hòa hoan không thiếu. Kỳ thực hắn biết dưới mắt Liên Hạo cũng tốt, chương chính nhanh cũng tốt, kỹ thực đều không giải quyết được Tam Hà tập đoàn gặp phải vấn đề, nếu như Chu Dương thật muốn động thủ, biện pháp duy nhất chính là Liên Hạo nói tới, mau chóng vứ bỏ một chút sản nghiệp. nhưng mà biết rõ là một chuyện tâm lý có thể hay không nghĩ thông suốt thấu lại là một chuyện Tam hạ tập đoàn nhìn như thể lượng lớn thậm chí bất động sản một khối này đã làm được lớn nhất nhưng mà rất nhiều trên mặt nổi con đường kỳ thực cũng là dùng để rửa tiền sau lưng những cái kia không muốn người biết đồ vật mới là lợi nhuận đầu to bất động sản bất động sản mẹ nó chính là một chuyện cười bây giờ bất động sản thị trường hành tình không lỗi tổn hại chính là vạn sự đại cát vừa nghĩ tới chính mình muốn tráng sĩ chặt tay mao kiến trung liền có một loại cắt thịt cảm giác mao lao đệ tiền không còn có thể kiếm lại nhưng mà mất mạng vậy thì cái gì cũng bị mất chúng ta mấy cái hợp tác nhiều năm như vậy thế nhưng là không có bạc đái qua ngươi thư lệnh một tiếng mao kiến trung cũng không nói chuyện không có bạc đái. bạc đãi ngươi lương ngươi liên hạo từ lao tử ở đây cầm cũng không ít bất quá có thể hôn đến bây giờ tình trạng này mao kiến trung cũng không phải ngu xuẩn chọn lựa chi đạo vẫn hiểu hơi chút trầm tư sau lúc này liền đấy lòng quét ngăn nói chuyện này ta tâm lý nắm chắc sẽ mau chóng xử lý nghe vậy mấy người liếc nhau một cái cũng không nói gì nhiều đứng dậy rời đi miết đầu nhẹ bén sau khi trương chính ngang mấy người vừa đi mao kiến trung trong nháy mắt liền cầm lên trên bàn ấm trà phanh mà đập xuống mẹ nó hồi lâu sau trong phòng trà mới vang lên thư ký liệu như y âm thanh mao tổng vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào chẳng lẽ thật muốn đem khoáng sản toàn bộ xử lý sạch xử lý xử lý như thế nào hắn liên hạo nói nhẹ nhóm thật muốn xử lý nào có đơn giản như vậy bất quá có một câu nói đúng cái chu bí thư này thật sự phải đánh thật vì để phòng vạn nhất chúng ta nhất thiết phải làm một điểm chuẩn bị dạng này ngươi mau chóng đem trong công ty có thể hiện hiện tài sản chuyển rời đến nước ngoài trong chức mục chú ý không cần gây nên quá rõ ràng chú ý mắc khác tùy thời an bài tốt đường đi ra ngoài ngoại trừ hai chuyện này ngươi phân phó lão liêu mau chóng làm hai cái sự tình Một cái là đem hết toàn lực tìm được Lý Long Phi, muốn đuổi tại Thâm Nam bên kia phía trước, tìm được người sau đó lập tức xử lý sạch. Một cái là trước khi chuẩn bị tốt chuyện kia có thể phát động, để cho hắn đem sự tình làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Chương 772, đua cáo. Chương 772, đua cáo. Tỉnh thành Dương Giang thành phố. Tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc bên trong. Văn phòng bên trong, bị tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản đống nhiên một hồi dò xét, Chu Dương đáy lòng không thể nghi ngờ cũng có chút run rẩy, suốt mấy lần mở môi, quả thực là một câu nói đều không thể nói ra. Vương Mộ Giản thái độ rất rõ ràng, lần này cán giang thị ủy hành động quá đột nhiên tại không có chuẩn bị chú đáo điều kiện tiên quyết liền trợn ra tay rất có thể sẽ đả thảo kinh xả để cho mục tiêu chân chính nhân vật trở thành cá lọ lưới nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này vậy lần này hành động chính là thất bại không chỉ sẽ cực đại giao động cán giang thành phố phát triển kinh tế của diện hơn nữa thậm chí sẽ dẫn phát cực lớn bắn ngược vương bí thư là ta suy tính không chú đáo bất quá việc đã đến nước này cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể nhắm mắt đem việc làm chứng thực tiếp ta cũng không tin hắn mao kiến trung thật sự có ba đầu sáu tay có thể đem cái mông của mình xoa như vậy sạch sẽ hơn nữa, cán giang vấn đề không phải một ngày hai ngày ta chu dương chờ được, nhưng mà cán giang thành phố kinh tế đợi không được. Theo phòng không yêu cầu triệt để thả ra. thật sự nếu không giải quyết những sâu mọt này mà nói, cán giang lại muốn chậm trễ thời gian một năm. gặp vương mộ giản chậm chạp chưa từng mở miệng, chu dương cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. trên thực tế, hiện tại hắn trong tay nắm giữ tài liệu đã đầy đủ lời thuyết minh ba sông tập đoàn thật là cán giang một loại phạm pháp kinh tế thị trường hành vi lớn nhất người chủ đạo. bây giờ chỉ cần đem lý long phi truy nã quy án, cái kia rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng đương nhiên, còn có một cái sự tình chu dương cũng không có nói rõ ràng. đó chính là liên quan tới tự mình khai thác quán hiếm thấy sinh vấn đề tài nguyên vấn đề này là trong tay hắn đòn sát thủ không đến thời khắc sống còn chắc chắn không thể bạo lộ ra đến nơi đả thảo kinh xả chính mình tiền kỳ làm nhiều như vậy việc làm mục đích đúng là đả thảo kinh xà. mao kiến trung nếu như bất động làm sao lại lộ ra đưa cáo bất quá loại chuyện này chắc chắn không thể cùng vương mộ giản mở miệng nếu như bị vị này tỉnh ủy bí thư biết mình là đang đánh cược mao kiến chúng có hay không ra tay mà nói cái tiêu chỉ sợ chuyện này liền thật muốn thất bại văn phòng bên trong vương mộ giản thân sắc trên mặt lộ ra rất bình tĩnh nhưng mà ánh mắt bình tĩnh bên trong lại lộ ra một chút tức giận thực sự câu thì nói chu dương hành động lần này hắn kỳ thực là ủng hộ hơn nữa thủ đoạn cũng ác tốc độ cũng rất nhanh nhưng mà ngàn vạn lần không nên chuyện này không nên trong tình huống không có chuẩn bị chu đáo liền ra tay trở thành cố nhiên là chuyện tốt nhưng mà nếu như không thành không chỉ chu dương hy vọng cán giang thị ủy chính phủ thành phố hy vọng sẽ phải chịu cực lớn tổn thương Hán vương mộ giản xem như tỉnh ủy bí thư chắc chắn cũng muốn đầy bụi đất bây giờ tây giang tỉnh Hán vương mộ giản mặc dù là tỉnh ủy bí thư nhưng mà tỉnh trưởng trần trường hoa cũng không phải ăn chay bất quá chu dương nói rất đúng việc đã đến nước này ngoại trừ toàn lực ủng hộ cái này mãng trương phi nhắm mắt đem chuyện làm xuống kỳ thực cũng đừng không tách khác ngươi có mấy phần chắc chắn trầm mặt hồi lâu sau vương mộ giản cuối cùng mở miệng lệnh giọng hỏi mà nghe vậy chu dương trong lòng cũng chung quy là thở dài một hơi bí thư chỉ cần có thể bắt được lý long phi vậy ta liền có mười thành chắc chắn ha ha cho nên ngươi chu dương làm sự tỉnh là đem hy vọng đặt ở trên người một người hơn nữa người này bây giờ tại cái gì địa phương còn không biết nghe được vương mộ giản âm trầm âm thanh chu dương cũng không có một tia nghĩ lại mà sợ lý long phi cố nhiên là mấu chốt nhưng mà lý long Vi cũng không phải yếu tố quyết định điểm này hắn cũng sớm đã làm xong trọn vẹn sắp đặt dưới mắt sở dĩ đưa ánh mắt phóng tới thân thượng lý long phi chẳng qua là để đạn lại bay một hồi mà thôi đương nhiên nếu như có thể bắt được lý long phi chuyện tiếp thì càng đơn giản vậy nếu như không có bắt được lý long phi đâu tám thành bí thư dù cho không có bắt được lý long phi ta cũng có chắc chắn tám phần mới có thể bắt được mao kiến trung được điểm văn phòng bên trong chu dương hít một hơi thật sâu nói nghe được chu dương câu nói này vương mộ giản biểu tình trên mặt chúng quy là dễ nhìn một chút nhưng mà chu dương cũng không có dừng lại mà là tiếp tục nói vương bí thư đối với một lần hành động này, ta lý giải là mao kiến trung có vấn đề là khẳng định, đơn giản chính là như thế nào để cho hắn lộ ra chân tướng vấn đề. trên thực tế mặc kệ là chỉnh đốn xa trường vẫn là chỉnh đốn khối đất xe, kỳ thực đều là thứ yếu, mục đích chủ yếu là để cho hắn tự loạn trợ cước. tại cán giang thị ủy chính phủ thành phố trong ban, ta không bài trừ có tồn tại sâu mọt khả năng, nhưng mà như thế nào đào ra sâu mọt, ta cho rằng sợ rằng phải khai thác một điểm thủ đoạn phi thường. bây giờ dựa theo trên tay của ta nắm giữ tài liệu, cá nhân ta cho rằng thị ủy thường bị phó bí thư liên hạo Vị ban chính trị và pháp luật bí thư trường chính nham phó thị trưởng Lưu toàn dân chính là ba sông tập đoàn ô dù. Nếu như không bắt được ba người này phạm pháp loạn kỷ cương chứng cứ, vậy ta đây cái thị ủy bí thư chính là không hợp cách, không xứng trước. Bình một tiếng. Văn phòng bên trong, Vương Mộ giản đột nhiên bỗng nhiên một đấm nện vào trên mặt bàn. Cả người sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi hỗn trướng. Không có phong phú chứng cứ, người Chu Dương ngay ở chỗ ta phát ngôn bừa bãi, nói xấu thị ủy cán bộ có vấn đề, đây là ngươi một cái thị ủy bí thư việc sao? Nhưng mà lời tuy nói như vậy, nhưng mà trên thực tế Vương Mộ giản lại cũng không phải là bị Chu Dương tức giận. mà là bị tin tức này cho làm cho có chút không biết làm sao dù sao nếu như chu dương nói những vấn đề này thật sự thẩm tra lời nói một cái kia thị ủy ba tử bao quát thị ủy phó bí thư ở bên trong lại có ba vị thường ủy xuất hiện vấn đề đây là bao lớn vấn đề vương mộ giản dù cho là cao quý tỉnh ủy bí thư cũng không dám nghĩ bất quá lúc này chu dương cũng không có bị vương mộ giản khí thế cũng hù dọa trụ mà là cắn răng một cái liền nhắm mắt tiếp tục nói vương bí thư ta có thể bảo đảm nam thiên nhiều nhất năm ngày chuyện này liền có thể tra ra manh mối ta chu dương cá nhân minh lục không trọng yếu chỉ cần có thể móc xuống viên này ký sinh tại trên cán giang kinh tế quốc dân đủ á tính cho dù là sau đó cách chức của ta ta cũng nhận trong lúc nhất thời văn phòng bên trong cũng lại một lần nữa an tính lại mà giờ khác này nguyên bản đang định gõ môn tiến vào tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng cũng chính là vương mộ giảng thư ký hà phi nghe được văn phòng bên trong động tĩnh lập tức liền rụt của một cái thu tay về xem như tỉnh ủy bí thư thư ký hắn thấy qua địa phương cán bộ rất nhiều nhưng mà giống chu dương loại này dám cùng vương mộ giảng cứng rắn thật đúng là người đầu tiên mãi cho đến qua một hồi lâu Hàn Phi mới nghe được trong phòng Vương Mộ giản gọi hắn âm thanh, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra đi vào. Vừa vào cửa, Hàn Phi lập tức liền thấy Chu Dương sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, mà tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản thì không biết lúc nào đã rời đi làm việc bên kia, bây giờ đang đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh hút thuốc bí thư. Tiểu Hàn, người tiễn đưa cái này bướng bình con lừa xuống lầu. Mặt khác, bà tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Vương Tân Triệu đồng chí, còn có tỉnh ủy ban chính trị và pháp luật Hàn Diệu Dương gọi vào ta văn phòng bên trong tới. Nghe được Vương Mộ Giản lời nói, Chu Dương cũng không chậm trễ, lập tức đứng dậy cùng vị này tỉnh ủy bí thư lên tiếng chào hỏi. lập tức liền theo Hàn Phi rời đi văn phòng. Có Vương Mộ giảng câu nói này, hắn tự nhiên biết mình lần này chuyến đi tỉnh thành xem như thành công. Tất nhiên nhận được Vương Mộ giảng ủng hộ, vậy kế tiếp muốn làm, tự nhiên là buông tay buông chân đánh một trận trận đánh ác liệt. Nhưng mà, ngay tại Chu Dương mới vừa đi ra tỉnh ủy xử lý công lâu đại sảnh thời điểm, lập tức liền thấy thư ký Vương Tân Huy mặt hốt hoảng mà chạy tới bí thư. xảy ra chuyện? Vừa mới tiếp vào đảng phó thị trưởng tin tức, ngay tại nửa giờ trước, thành phố sở lao động bên kia đột nhiên bị nông dân công cho vây lại. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là sử sở Quả nhiên a, Mao Kiến Trung vẫn là không nhịn được lộ ra cái đôi hồ ly. bất quá lợi dụng vấn đề này tới làm văn chương ngược lại thật đúng là có chút ra ngoài ý định bên ngoài chương 773, vậy thì tương kế tự kế chương 773, vậy thì tương kế tự kế cán giang thành phố chính phủ thành phố trong phòng họp từ tỉnh thành trở về chu dương lập tức liền tổ chức thị ủy chuyên đề công tác hội bàn bạc nghiên cứu lần này nông dân công vi đổ thị sở lao động sự tỉnh hội nghị mở dòng giã hai giờ nhưng mà đối với xử lý như thế nào vấn đề này trong hội nghị đám người vẫn không có thương lượng ra biện pháp gì kỳ thực ở trên đường trở về chu dương đã cùng thường vụ phó thị trưởng đảng văn quyên gọi điện thoại trao đổi gần tới hơn một giờ Hiểu rõ xong việc tình hình tình huống căn bản sau đó, cho dù là sớm đã có chuẩn bị, Chu Dương vẫn không thể không bội phục Mao kiến trung xuất thủ tinh chuẩn. Nói cho cùng vẫn là mấy năm này Cán Giang thành phố bước chân vượt quá lớn đưa tới hậu di chứng. Nhưng mà trong này tất nhiên có lần trước Cán Giang thị ủy chính phủ thành phố quyết sách không làm trách nhiệm, nhưng mà Tam Hà tập đoàn lựa chọn ở thời điểm này trợ giúp, thậm chí là cố ý bước lên vấn đề cách làm, nhiều ít vẫn là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. bất quá tất nhiên hồ ly cái đôi cũng đã lộ ra rồi chu dương tự nhiên không ngại lại thêm một mũi lửa bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm vấn đề lần này họ mục đích cũng không phải vấn trách các ngươi phải hiểu rõ tình trạng tam hà tập đoàn trong này là một cái nhân vật gì còn cần ta nhắc lại các vị sao liên quan tới đến cùng là ai trách nhiệm vấn đề này phía dưới cũng không cần tiếp tục lại thảo luận trong phòng họp chu dương âm thanh rõ ràng có chút không vui chủ yếu là vừa rồi thị ủy phó bí thư liên hạo lên tiếng để cho hắn rất là nổi nóng cái này liền phó bí thư bây giờ rõ ràng chính là tại lửa cháy đổ thêm dầu loại quấy thủy dễ thừa dịp sờ loạn cao ý đồ có thể nói là hết sức rõ ràng Hội nghị rõ ràng là đang thảo luận giải quyết như thế nào vấn đề này. Hắn ngược lại tốt, ngay từ đầu ngay tại dẫn đạo truy cứu trách nhiệm vấn đề. Kỳ thực chuyện ngọn nguồn cũng không phức tạp. Xem như cán giang gian hàng địa sản thị trường chiếm giữ lớn nhất phân ngạch khai phát công ty, tăng hạ tập đoàn danh nghĩa mấy năm này mở xây chính phủ công cộng công trình hết thể có tầm mới chỗ bao quát bệnh viện nhân dân thành phố đông viện chủ thể công trình, thì chính bên kia hai cái công cộng công trình, còn có mấy cái trường học giáo khu xây dựng, cùng với thành phố thư viện cùng công cộng phục vụ trung tâm các loại hạng mục. Những công trình này dựa theo kỳ hạn công trình trên cơ bản cũng là tại 2021 năm cuối năm hoàn thành. nhưng mà mấy năm này theo tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu chứng thực, kỳ hạn công trình hết kéo lại kéo, hiện tại xem ra tối thiểu nhất cũng muốn đến năm nay hơn nửa năm mới có thể hoàn thành. Nguyên bản đụng tới loại tình huống này cũng là tình có thể hiểu, chỉ là theo kỳ hạn công trình kéo dài, trước kia tài chính thành phố bên kia dự toán căn bản cũng không đủ, chỉnh thể lỗ hổng tối thiểu nhất cũng đạt tới một thước hơn. Hơn nữa cái này hơn một thước bên trong còn vẹn vẹn chỉ là phí tài liệu dùng hơn giá, cũng không bao quát nhân công. Dựa theo liên hảo ý tứ, vấn đề này một lần chính phủ thành phố đã sớm chú ý tới. Lúc đó nghĩ tới biện pháp là từ thành phố cục tài chính mặt hẹn đảm tăng Hà tập đoàn song phương tại trong hẹn đàm luận minh sát thương nghị liên quan tới chỉ hoãn thanh toán công trình số dư vấn đề kết quả là vào hôm nay buổi chiều liên quan chuyện 6 cái thi công phương kỳ hạ công nhân vậy mà trực tiếp liền chạy tới thành phố sở lao động bên kia đòi tiền trước đây chu dương đã để đảng văn quyên điều tra tài liệu cụ thể cũng làm cho tài chính thành phố cùng thị chính bộ môn bên kia đối với tương quan số liệu tiến hành hiệu đính khất nợ tiền lương chủ thể mặc dù là thừa kiến phương cùng tam hà tập đoàn nhưng mà dễ vẫn là tại tài chính thành phố bên này không có cấp phát tiếp cứ như vậy vậy những ngày nông tên công việc dĩ nhiên chính là sư xuất hữu danh cho nên trong lúc nhất thời tài chính thành phố bên kia tiếp vào tin tức này cũng hoảng hồn. vậy mà trực tiếp liền gọi điện thoại đến tam hà tập đoàn bên kia nói cũng sớm đã thương định vấn đề vì cái gì bây giờ phát sinh lật lọng nhưng mà tài chính thành phố vạn bạn không nghĩ tới tam hà tập đoàn vậy mà lưu lại một tay trực tiếp liền đem nói chuyện điện thoại tình huống tiết lộ cho thừa kiến phương cùng truyền thông thoáng một cái sự tình liền không bưng bít được bây giờ không chỉ là thành phố sở lao động cùng thành phố cục tài chính bên kia sức đầu mẹ chán liền thị ủy chính phủ thành phố cùng bộ tuyên truyền một đám người đều thành kiến bỏ trên chào nóng một phương diện vừa muốn trấn an mấy ngàn cái nông dân công cảm xúc dù sao lúc này sắp liền muốn qua tết liên quan chuyện công nhân đều đang chờ lấy tiền về nhà ăn tết công nhân ý là không phát tiền lương liền không đi thậm chí có người trực tiếp khiêng chăn mền ngủ ở thành phố sở lao động trong đại sảnh một phương diện khác theo tình hình lên men truyền thông bên kia mặc dù lấy được thị ủy bộ tuyên truyền thụ ý đang tận lực tránh đi vấn đề này nhưng là bây giờ là thời đại internet loại tin tức này làm sao có thể dựng ở cho nên tổng hợp đủ loại dấu hiệu đến xem bây giờ vấn đề này hiển nhiên đã bị mao kiến chúng coi như trong tay một tấm bài đánh ra hơn nữa cũng làm ra nhìn như hiệu quả rất tốt mà đối phương mục đích làm như vậy chu dương cũng có thể đoán được Một mặt là vì đảo loạn thế cục dễ lăn lộn hào nghe nhìn. Một phương diện khác nếu như không có đó sai, vô cùng có khả năng chính là tại phân tán thị ủy sự chú ý của chính phủ thành phố đến nỗi đối phương đến cùng tại che lấp đồ vật gì. Chu Dương cũng ẩn ẩn có một tiếng ngờ tới. Cho nên trở về đến thị ủy chính phủ thành phố phía trước, hắn đã gọi điện thoại cùng thành phố võ di chi đội cùng cục thành phố lấy được liên hệ, để cho bọn hắn tùy thời chú ý mấy cái trọng yếu khu vực, nhất là xuất nhập cảng bờ vận chuyển hàng hóa thông đạo. Giờ này khắc này, theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống, trong phòng họp bầu không khí cũng lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. hướng đám người quét một vòng gặp không một người nói chuyện hắn cũng không chậm trễ trực tiếp liền bắt đầu chỉ đích danh toàn dân đồng chí ngươi là phân công quản lý thị chính công tác phó thị trưởng ngươi nói một chút ta nên xử lý như thế nào vấn đề này lưu toàn dân cư nhà thời gian nghỉ ngơi kết thúc tự nhiên cũng trở về chính phủ thành phố đi làm nhưng mà hắn cái này một tuần lễ nghỉ ngơi kết thúc thế giới bên ngoài thế nhưng là thật sự xem như xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất không chỉ tam hà tập đoàn bây giờ là sức đầu mẹ chán thậm chí ngay cả chính mình cũng tràn ngập nguy hiểm cũng may thế cục còn chưa tới triệt để không không chế được trình độ lần này đột nhiên buộc phát ra chuyện này lưu toàn dân xem như phía sau màn thao túng người một trong đương nhiên biết dễ tại ba sông tập đoàn mao kiến trung nơi đó chỉ bất quá hắn cùng mao kiến trung là trên một sợi thừng châu chấu làm sao có thể trở về tự buộc điểm yếu nhưng mà chu dương nếu đều điểm danh vậy hắn đương nhiên cũng chỉ có thể ứng đối vậy ta nói hai câu chuyện này nói trắng ra vẫn là trước đây tài chính thành phố không có đầy đủ cân nhắc đến tình huống ngoại ý muốn xuất hiện đương nhiên bây giờ nói cái đối với giải quyết vấn đề này là vô sự vô bổ đến nỗi như thế nào giải quyết vấn đề ta liền đàm luận hai điểm thái độ a hoặc là từ thị ủy chính phủ thành phố đứng ra tiếp tục cùng tam hà tập và nói hoặc là tài chính thành phố bên này nghĩ biện pháp đem số tiền này lấy ra nói xong lưu toàn dân lập tức liền nuốt mịt rộ phồn mà trong phòng họp đám người cũng không có tiếp tục muốn ý lên tiếng tất cả mọi người đã nhìn ra lưu toàn dân ra hai cái này chủ ý mặc dù cùng lúc trước thảo luận vẫn là một cái kết quả có thể nói là bình mới rượu cũ nhưng mà vấn đề chính là ở nếu như hai cái này biện pháp là dễ dàng như vậy mà nói vậy hôm nay cái hội này cũng sẽ không cần mở đương nhiên ngoại trừ hai cái này biện pháp trước mắt bọn hắn cũng không bỏ ra nổi tốt gì mạch suy nghĩ mở miệng cũng là không có ý nghĩa, ngược lại không bằng im lặng không để cập tới. Thấy mọi người không có tiếp tục phát biểu ý kiến tư thái, Chu Dương cũng không có tiếp tục điểm danh. Bất quá đấy lòng nộ khí lại càng lúc càng lớn. Xem như phân công quản lý kinh tế công tác thường ủy phó thị trưởng, cái này Lưu Toàn dân từ mức độ nào đó tới nói, đã coi như là triệt để đánh mất một cái lãnh đạo cán bộ tính giai cấp cùng nguyên tắc, triệt để đi lên một con đường không có lối về. Một cái có can đảm cầm 900 vạn cán giang nhân dân phúc lợi, cầu toàn bộ cán giang thành phố kinh tế đại cục tới làm tiền đặt của người, ngoại trừ dùng pháp luật tới chế tài hắn, Chu Dương thật sự là nghĩ không ra còn không có cái gì kết quả. nhưng mà bất kể như thế nào, vấn đề trước mắt hay là muốn giải quyết, tất nhiên Mao Kiến Trung muốn như vậy để cho chính mình lùi bước, vậy thì tương kế tựu kế lùi một bước tốt, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này cán giang nhân vật truyền kỳ đến cùng có hậu chiêu gì. Trong phòng họp, Chu Dương hít một hơi thật sâu, lập tức liền quay đầu thị ủy thường ủy, phó thị trưởng Lưu Toàn Dân nhìn sang. Chương 774, đệ sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. Chương 774, đệ sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng để cho hắn đi hẹn đàm luận Tam Hà tập đoàn. Trong phòng họp. nghe được chu dương quyết định phó thị trưởng lưu toàn minh minh lộ ra có chút xuất thần thậm chí trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không có hiểu rõ chu dương trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì bất quá đấy lòng lại tại âm thầm mừng thầm nguyên bản bao quát hắn ở bên trong cũng sớm đã cùng mao kiến trung từng có thương nghị nếu như chu dương khiến người khác tới phụ trách chuyện này mà nói cái kia mao kiến trung bên hắn kia còn không dễ vào một bước đem tình thế mở rộng nhưng mà nếu như là để cho hắn hoặc phó bí thư liên hảo đứng ra vậy dĩ nhiên có thể tương kê tiểu kế trực tiếp đem tình thế mở rộng đến tình cảnh không thể thu chẳng như thế nào toàn minh đồng chí có khó khăn không mặc dù không biết lưu toàn minh đang có ý đồ gì nhưng mà chu dương lại thấy được vị này lưu phó thị trưởng đấy mắt chợt lóe lên vui mừng không có không có chu bí thư tất nhiên ngài đem cái này sự tình giao cho ta cái kêu mặc kệ có khó khăn gì ta cũng biết tranh thủ thuyết phục tam hà tập đoàn bên kia hảo đã có lưu phó thị trưởng câu nói này vậy chúng ta hội nghị hôm nay đến đây chấm dứt tan họ nói xong chu dương cũng không chậm trễ lập tức liền đứng dậy về tới văn phòng bất quá vừa mới ngồi xuống tới liền cầm lên điện thoại gọi thông cục thành phố trần quan mục dãy số một lát sau chu dương khỏe miệng cuối cùng lộ ra một nụ cười Chính như hắn sở liệu, cục thành phố cảnh sát giao thông chi đội cùng võ di chi đội bên kia đích xác ứng phát hiện một vài vấn đề, âm thầm nhìn chằm chằm mấy cái kia mấu chốt khu vị, vậy mà trong vòng một đêm nhiều hơn không ít nơi khác bảng số cố xe, hơn nữa còn tụ tập không thiếu nhân sĩ xã hội. Rất rõ ràng, Mao Kiến trung đây là đang làm hai tay chuẩn bị dự định chạy hảo. Tin tức này mười phần trọng yếu, quan Mục đồng chí, ngươi tiếp tục phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu có cái gì gió thổi có lay lập tức cùng ta hồi báo. Văn phòng bên trong, Chu Dương vừa muốn cúp điện thoại, Trần Quang Mục đột nhiên mở miệng nói, "Chu Bí thư, Lý Long Phi có thể muốn hiện thân." nghe được tin tức này chu dương có thể nói thực sự là mừng rỡ tuy nói trong tay hắn còn có một tấm vương bài không có đánh ra ngoài nhưng mà nếu như có thể đem sự tình đơn giản hóa vậy dĩ nhiên tốt hơn nhất là tại cái này tọa độ mấu chốt lý long phi thế mà hiện thân xem ra thật đúng là ứng câu nói kia lão thiên muốn hôm nay chết liền không khả năng nhường ngươi đợi đến ngày mai cụ thể là gì tình huống kiềm chế lại đáy lòng sao động chu dương lập tức hướng mịp rộ phổn hỏi chu bí thư chúng ta phái qua nhìn chằm chằm cái kia gọi diệp bình, bình nữ sinh hai ngày này một mực tại thử thăm dò đi ra ngoài ta sơ bộ phán đoán vô cùng có khả năng nàng là cùng lý long phi lấy được liên hệ ngay tại vừa rồi diệp bình bình đã cải trang ra cửa bây giờ chúng ta người một mực tại đi theo trước mắt người đã đến hội sơn huyện bên kia điện thoại bên kia trần quang mục âm thanh rõ ràng cũng có chút phấn khởi trong hai ba ngày trung bi là không phụ khổ tâm nhân chờ đến kết quả rất tốt dạng này một khi trần quang mục hiện thân các ngươi lập tức liền hành động đối với hắn áp dụng bắt cúc điện thoại Chu dương trong lúc nhất thời cũng vung lòng không thiếu chỉ cần trần quang mục tin tức không lỗ hổng vậy lần này mao kiến trung liền xem như không chết cũng không được đến nỗi mấy cái kia thị ủy ekip thành viên chờ đợi bọn hắn đem chỉ có một loại kết quả đó chính là tiếp nhận luật pháp thẩm phán năm Bóng đêm dần dần bao phủ lại toàn bộ thành phố. Trong thư phòng, Chu Dương đứng ở cửa sổ, nhìn phía xa chân trời tách ra diễm hỏa, giờ khắc này trong đầu của hắn cực độ bình tĩnh, bất chi bất giác. Chính mình dày mới cán giang đã sắp xỉ ba tháng, nhưng mà ba tháng này, Chu Dương chưa từng có cảm thấy thời gian khá dài như vậy qua. giữ mắt liếc mắt nhìn lùi ngày. Thời gian thình lình đã đến tháng chạc đếm ngược ngày thứ hai. dựa theo công việc bình thường chu kỳ, ngày mai sẽ là âm lịch 2022 năm ngày cuối cùng, cũng là 30 Tết. Dưới lầu, An Bình cùng An Thuận hai đứa bé tiếng cười truyền vào trong tay vượt qua một năm. bọn nhỏ cũng muốn lại lớn một tuổi phụ mẫu cũng đem dần dần ra đi làm quan 15 năm chu dương có đôi khi cũng tại không ngừng mà nghĩ lại chính mình làm quan tham chính đến tột cùng là vì làm cái gì tài phú hắn đã giá trị bản thân hơn nữa hơn nữa số tiền này lai lịch đều rất sạch sẽ, sẽ quyền lợi 36 tuổi niên kỷ quan đến phó tỉnh trưởng cán giang thành phố thị ủy bí thư đại diện thị trưởng không nói xưa nay chưa từng có sau này không còn ai nhưng mà đích sắc đã gọi là làm quan thực hạn hiện tại xem ra những thứ này đã không có trọng yếu như vậy một lần này cán giang hành trình hắn chứng kiến hết thầy đã nói rõ hết thầy Hắn Chu Dương dù cho làm không được lưu danh sử xanh cũng muốn không ngưỡng là quan một nhiệm kỳ. Chỉ có điều thế sự như kỳ, đến cùng ai mới là con cờ, ai mới là người đánh cờ, chỉ sợ còn có một phen đọ sức Nhưng mà bất kể như thế nào, qua hết ngày mai, chỉ sợ lại là nhất phiên tân thiên địa Ông ngong ngong! Ông ngong ngong! yên lặng như tờ trong phòng, Chu Dương tùy ý suy nghĩ lao vụt vụt, trên bàn điện thoại đột nhiên liền ông ông chấn động không ngừng. nhìn thấy biểu hiện chính là cục thành phố cục trưởng trần quang mộc dây số Chu dương hít một hơi thật sâu lúc này mới cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại bên hai lập tức liền truyền đến trần quang mộc lộ ra phá lệ phấn khởi âm thanh bí thư bắt được người quả nhiên là lý long phi tên vương bắt đạc kia tiểu tử này không nhìn ra lại còn hiểu một điểm phản trinh sát thủ đoạn cái kia diệp bình bình đến hội sơn sau đó vậy mà tại nhà bạn ước chừng ở một ngày một đêm đến vừa mới đi ra ngoài vốn là chúng ta còn tưởng rằng nàng là trong trở về thành phố may mắn theo dõi người giữ lại cái tâm nhãn ngoại trừ đi theo nàng trở về thành phố bên trong lợi còn lưu lại hai người nhìn chăm chăm nàng đồng học kia kết quả quả nhiên có hiệu quả ngay tại vừa rồi Diệp Bình bình đồng học kia thế mà mang theo một bao lớn đồ vật vào núi bên trong chúng ta phái qua đi theo người tại chỗ liền đem Lý Long Phi tiểu tử kia tóm gọn trong thư phòng nghe được Trần Quang một câm thanh Chu Dương lập tức liền không nhịn được nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên đập chúng trên bàn sách dưới lầu lập tức liền truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập giang giác một tiếng cửa thư phòng bị đẩy ra chỉ thấy An Hiệu khiết thọ vào tới nửa người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng trong thư phòng nhìn một chút không có việc gì. thướng lốc bạch ngọt khoát tay hào nói, an hiệu khiết lúc này mới một mặt nghi ngờ đi xuống lầu rất tốt, quang mục đồng chí, lần này các ngươi cục thành phố lập công lớn, dạng này, ngươi bây giờ lập tức đối với lý long phi tiến đi thẩm vấn, cần phải đem hắn nắm giữ tình huống toàn bộ biết rõ ràng. cúp máy trần quang mục điện thoại, chu dương cả người đều rõ ràng có chút phấn khởi, bất quá tất nhiên lý long phi đã xa lưới, vậy thì chỉ còn lại áp đảo lạc đà một con cỏ cuối cùng. mao kiến trung a mao kiến trung, lần này ngươi chính là không chết cũng không được. chậm chậm mà từ trên mặt bàn rút một điếu thuốc đi ra gọi lên, chu dương nhìn đồng hồ, đúng lúc là tối 8 giờ phần. trong đầu. Chu Dương ánh lửa điện điểm mà đem tất cả tin tức toàn bộ đều qua một bên, xác định tính toán không bỏ sót sau đó. Lúc này mới nắm lên trên bàn điện thoại. Mà lúc này một điếu thuốc vừa vặn đốt xong Chu Bí thư, ta là Địch Khải. Điện thoại thình lình lại là gọi cho Thị ủy Thường ủy, Thành phố Ban Kiểm tra Kỷ luật Bí thư Địch Khải Địch Khải đồng chí, ta bây giờ chính thức thông chính ngươi, có thể đối với bên ngoài tuyên bố Lý Long Phi đã lọt lưới. Mà khác từ giờ trở đi, Ban Kiểm tra Kỷ luật nhất định muốn nghiêm mật nhìn chằm chằm liên hạo, chương chính nham cùng Lưu toàn dân ba người này. Chương 775, trốn đi. Chương 775, trốn đi. Từ giờ trở đi. ban kiểm tra kỷ luật nhất định muốn nghiêm mật nhìn chằm chằm liên hạo chương chính nhang cùng lưu toàn dân ba người này tại vì ở cán giang thành phố thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện một tòa ba tầng cao kiểu mới phục thức lâu bên trong trong thư phòng mặc dù đã cúp điện thoại nhưng mà địch khải trong đầu vẫn có chút ông ông tác hưởng ở thời điểm này tiếp vào thị ủy bí thư chu dương điện thoại địch khải cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao tại cán giang chính phủ thành phố cao ốc bên trong tất cả mọi người biết thị ủy bí thư chu dương là nổi danh cùng công việc người đừng nói là tám chín giờ tối trung thậm chí có thể nói quá trương có đôi khi hơn nửa đêm vị này chu bí thư nghe nói đều đang làm việc vậy mà lúc này bây giờ địch khải kinh ngạc tự nhiên không phải chu dương cái điểm này còn có thể gọi điện thoại cho hắn bàn công việc sự tình mà là chu dương nói trong lời này tiết lộ ra ngoài ý tứ liên hạo trương chính nam lưu toàn dân phải biết ba vị này đều là thị ủy thường ủy chẳng lẽ ba người này cũng đã thẩm tra tồn tại vấn đề nếu quả thật như chu dương lời nói địch khải đơn giản khó có thể tưởng tượng một khi sự kiện bộc phát sẽ dẫn tới bao lớn chấn động hắn thực sự là có thể không chút do dự nói ba người này xảy ra vấn đề cái kia toàn bộ cán giang thành phố quan trường sợ rằng phải gặp phải một lần gần hai năm đến nay tối đại quy mô thánh tẩy. nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời địch khải cũng có chút hái hùng kiếp vía, nhưng mà chu dương giao xuống sự tình hắn cũng không dám bưng lỏng, không trần chờ chút nào, địch khải lập mã liền thông chi thành phố ban kiểm tra kỷ luật tế kiếp thành viên khác. Thăng ca, lão địch, hơn nửa đêm ngươi làm gì chứ? ngươi điên rồi đi, cái điểm này còn ra môn, không ngủ được. trong phòng khách lầu dưới địch khải lão bà tắm rửa xong đang trên ghế salon ôm tiểu tôn tử đang xem tivi, đột nhiên nhìn thấy địch khải vậy mà một bộ dáng vẻ muốn ra cửa, lập tức liền đứng dậy hỏi nhìn người tivi, chuyện công tác ngươi cũng không cần hỏi nhiều. đúng, ngày mai sẽ là tuổi ba thành phố bên trong xảy ra chuyện lớn. Ta chỉ sợ ngày mai cả ngày đều không trở về nhà ăn cơm đi. Tiểu Hạ Hạo, ra ra sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới a. Sớm một chút buổi mãi lại đi ngủ, tiểu hài tử không nên thức đêm. Nói xong tại cháu trai trên mặt hôn một chút, lập tức Địch Khải cũng không lý tới sẽ lao bà ánh mắt hồng nghi, cầm lấy trên ghế sofa áo khoác phủ thêm liền trực tiếp đi ra cửa. Chờ hắn đuổi tới thị ủy xử lý văn phòng thời điểm, toàn bộ trong hành lang, mười mấy gian văn phòng cũng là đại môn mở rộng một mảnh đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng có người so với hắn đến còn sớm Địch bí thư, mấy vị khác lãnh đạo đều đến mặt khác, thị cục Hàn phó cục trưởng cũng đã đến phòng họp. Địch Khải mới vừa vào văn phòng Thư ký lập tức liền gõ môn vào nói đạo. Nghe vậy địch khải chỉ là gật đầu một cái, lập tức liền vội vàng cầm một cái máy vi tính sách tay, bút ký, đi trong phòng họp. Dựa theo thị ủy bí thư chu dương ý tứ, tất nhiên muốn nhìn chằm chằm trường chính nham mấy người ba người, vậy dĩ nhiên cần thị cục người phối hợp, cho nên đem thị cục phó cục trưởng hàn diệp kêu đến cũng là cố định an bài. Một lát sau, ban kiểm tra kỷ luật trong phòng họp, theo địch khải ngồi xuống, toàn bộ trong phòng họp cũng biến thành hoàn toàn yên tĩnh, kỳ thực xem như kiểm tra kỷ luật đường nét nhân viên công tác, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, ban kiểm tra kỷ luật bí thư địch khải một như vậy thông chi tất cả mọi người đi làm lại. hơn nữa còn là tuổi 30 phía trước một buổi tối loại này đặc thù thời gian điểm vậy chỉ có một loại khả năng xảy ra chuyện lớn nếu như kết hợp với đoạn thời gian gần nhất thị lý đủ loại động tác chỉ sợ hơi có một chút đầu não người đều có thể suy đoán ra tới lần này bọn hắn ban kiểm tra kỷ luật muốn làm tuyệt đối là một cái đại án trọng án cho nên cứ việc thời gian lập tức liền muốn tới 10 giờ nhưng mà trong phòng họp đám người lại không có một người lộ ra mặt mà ủ mày cho ngược lại có chút dị thường tinh thần sáng láng tốt tất nhiên người đều đến đâu đủ vậy bây giờ chính thức họp quy của cũ hội nghị trước khi bắt đầu ta cường điệu một chút kỷ luật vấn đề các vị cũng là kiểm tra kỷ luật đường nét lao pháp sư hôm nay cái hội này bên trên liên quan đến nội dung cần phải chú ý giữ bí mật mặt khác dựa theo thị ủy chu dương bí thư yêu cầu tất cả tham gia hành động lần này người đều phải làm tốt trong lúc ăn tiết làm thêm giờ chuẩn bị nếu có đặc biệt cần kịp thời đánh với ta báo cáo tiếng nói rơi xuống gặp trong phòng họp không có ai có ý kiến địch khải lập tức hít sâu một hơi lập tức liền đem chu dương chuyện phân phó giới thiệu một lần trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không ít người trên mặt thậm chí lộ ra một tia cực kỳ phấn khởi biểu lộ cứ việc đã sớm đoán được sự tình tối hôm nay sẽ không đơn giản, nhưng mà vạn vạn cũng không nghĩ đến vậy mà lại đồng thời dính đến ba vị thị ủy thường ủy. này chỗ nào chỉ là đại án a? đơn giản chính là kinh thiên trọng án yếu án có hay không hảo. nhưng mà địch khải cũng không có cho mọi người quá nhiều cảm khái cơ hội. giới thiệu xong chỉnh thể tình huống sau đó, ngay sau đó hắn lập tức liền đem các hạng nhiệm vụ phân công bố trí xuống. một lát sau, theo hội nghị kết thúc, đám người lập tức im lặng không lên tiếng ngồi thẳng lên lao tới việc làm cơ vị. một bên khác. Theo thành phố, ban kiểm tra kỷ luật cùng cục thành phố liên hợp ban bố liên quan tới cán giang thành phố Sa Trường chỉnh đốn hành động bên trong lẩn trốn người hiểm nghi Lý Long Phi rơi lưới tin tức, miết đầu nhạy bén trong biệt thự. Mao Kiến Trung cũng triệt để trận tròn mắt, thậm chí có chút khó có thể tin. Phanh, phanh phanh. Trong phòng, từng kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật bị Mao Kiến Trung dùng sức nện trên mặt đất, trong cả căn phòng tùy theo cũng biến thành một chỗ bừa bộn hỗn đản. Vương bắt Đản, ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Liêu đâu? lập tức gọi điện thoại cho Lão Liêu, hắn không phải nói Lý Long Phi đã đến Thâm Nam sao? Lão bản bây giờ không phải là tức giận thời điểm lý long phi như là đã xa lưới vậy lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm quyết định thật nhanh ngài cần lập tức làm quyết định bước kế tiếp đến cùng nên làm cái gì lúc này trong phòng mấy người trẻ tuổi cũng sớm đã trở nên câm như hến duy có thư ký liệu như ý vẫn đứng tại mao kiến trung bên cạnh thân nhắc nhở nghe được liệu như ý mà nói mao kiến trung lúc này mới trung quy là tỉnh táo lại bất quá thần sắc trên mặt cũng sớm đã trở nên cực kỳ kinh hoàng trong kinh hoàng còn mang theo một tia tản nhẫn ngươi nói đúng bây giờ truy cứu vấn đề này đã ý nghĩa không lớn nhất thiết phải lập tức làm quyết đoán tất nhiên lý long phi đã xa lưới cái kia họ chu khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy như ý ta phía trước phân phó chuyện của ngươi chuẩn bị thế nào kỳ thực sớm tại sự tình xuất hiện khó mà dọn dẹp dấu hiệu phía trước mao kiến trung liền đã làm hai tay chuẩn bị một mặt phải lợi dụng chương chính nham cùng liên hạo mấy người ngăn chặn Chu dương tận lực kéo dài thời gian để cho hắn thay đổi vị trí tài sản một phương diện khác cũng tại chuẩn bị chạy chỉ bất quá hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy trước, trước sau sau cũng chính là một tuần lễ thời gian sự tình vậy mà liền đã phát triển đến tình cảnh hoàn toàn không thể khống chế cái này chu bí thư ra tay chính xác đủ hung ác đủ chuẩn cũng rất nhanh cơ hội không có cho hắn bao nhiêu cơ hội thở dốc đã chuẩn bị xong ngoại trừ trong thời gian ngắn không cách nào thay đổi vị trí tài sản trước mắt tên công ty phía dưới đại bộ phận tài chính đã toàn bộ chuyển rời đến hải ngoại trong chương mục mặt khác người nhà của ngài đã an bài xuất cảnh lão liêu bên kia cũng một mực đang chờ chỉ cần thu đến bên này tin tức hắn bên kia lập tức liền sẽ hành động bất quá lao liêu không cần phải để ý đến hắn chính hắn có biện pháp thoát thân ngươi bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn có thể hành động nói xong mao kiến trung cũng không có bất luận cái gì lưu luyến Đơn giản cầm mấy thứ quan trọng hơn đồ vật, lập tức liền dẫn người đi xuống lầu, lập tức một giải ba chiếc màu đen xe nhỏ trực tiếp liền lái ra khỏi tiểu khu chui vào trong bóng đêm dày đặc các phương chú ý, mục tiêu đã xuất hiện. Chương 776, tuổi 30, cũng như phích lịch dây cung kinh. Chương 776, tuổi 30, cũng như phích lịch dây cung kinh. Nông nặc bóng đêm cũng sớm đã bao phủ lại toàn bộ thành phố, thiên công không tốt, trong một năm cái cuối cùng ban đêm, tầng mây dày đặc cực kỳ hiếm thấy chồng chất tại đỉnh đầu, giữa bầu trời đêm đen kịt không nhìn thấy nửa cái ngôi sao. Trong thư phòng An hiểu Khiết cẩn thận đem một ly dùng táo đỏ cùng cậu kỳ ngâm ra trà nóng đặt ở Chu Dương trên bàn làm việc. Lập tức liền gión rén cầm một cái mền tròn tại trên bả vai hắn. Tựa hồ phát giác cái gì? Chu Dương cả người run lên bần bật, lập tức liền lập tức tỉnh lại nhà, ta đây là ngủ thiết đi. Ngươi còn biết ngươi ngủ thiết đi? Cũng không nhìn một chút đến mấy điểm, có phải hay không trong đêm nay không có ý định trở về phòng đi? Bị tự mình con dâu liếc một cái, Chu Dương cười khổ cười liếc nhìn thời gian, thình lình đã đến 3 giờ sáng ngươi như thế nào cũng không ngủ. Đây có là ngày nấy lôi kéo An hiểu khiết tay nắm bóp. lập tức liền một cái ôm lấy trước người người để cho nàng ngồi ở trong lồng ngực của mình ngươi một mực không có trở về phòng bên trong ta như thế nào ngủ được. bất quá cái này đều đến ba giờ ta cũng lười ngủ. ngươi nói thực cho ngươi biết ta, có phải hay không trong thành phố xảy ra sự tình? hai người kết hôn nhiều năm như vậy, chu dương tính cách như thế nào? chỉ sợ ngoại trừ chu hướng quân cùng vương ái bình sẽ không có người so an hiệu khiết hiểu rõ hơn ân, chính xác xảy ra sự tình, hơn nữa còn là đại sự, làm không tốt lão công ngươi đều muốn bị bắt lại. nói xong chu dương túi đầu hít hà an hiệu khiết trên sợi tóc hương vị ngươi liền nói hiếc nói à, chờ ngày nào thật bắt ngươi lại. đi. Sáng sớm ngày mai còn rất nhiều sự tình, ta đi trước ngủ, nếu như ngươi vây lại liền lại nắm sắp một hồi. Đúng, cha mẹ bảo ngày mai sáng sớm muốn mang An Bình cùng An Thuận đi vào thành phố dạo chơi, ta biết ngươi chắc chắn không có thời gian, yên tâm, không cần ngươi đi, ta cùng bọn họ cùng một chỗ. Gặp Chu Dương giật giật bờ môi An Hiểu Khiết lập tức ngắt lời nói, lập tức liền đứng dậy đi xuống lầu. Trong thư phòng, Chu Dương nhìn một chút điện thoại di động và máy vi tính màn hình, thấy không có gì tin tức trọng yếu, thế là đứng dậy làm mấy cái khuyết trương lực vận động hoạt động một chút, lập tức liền nằm sát xuống đất một hơi làm hơn 10 cái chống đậy, cả người lúc này mới thanh tỉnh không thiếu đúng lúc này. Điện thoại trên bàn cùng ông ông bắt đầu chấn động. Không trần chờ chút nào, Chu Dương lập tức liền nắm lên điện thoại kết nối Chu Bí thư. Ta là Trần Quang Mục a. Trong loa bỗng nhiên chuyển đến cục thành phố cục trưởng Trần Quang Mục âm thanh ta biết ngươi là Trần Quang Mục, ngươi cứ nói thẳng đi lão Trần. Theo cầm lấy an hiệu khiết đưa tới táo trả. Chu Dương nhấp một miếng nói Chu Bí thư, Lý Long Phi đã giao phó xương Hòa bất động sản khai phát danh nghĩa công ty bên trên là hắn tại cổ phần không chế. Kỳ thực sau lưng chân chính khống chế người chính là Ba Sông tập đoàn Mao Kiến Trung những cái kia xa trường hàng năm nộp lên chụp ảnh sử dụng phí. Lý Long Phi chính mình giữ lại một ba, hai ba toàn bộ giao cho một cái gọi liêu hại người. cái liêu hải này là thời kỳ đầu đi theo mao kiến trung làm một trận xa trường cán ra người địa phương căn cứ vào lý long phi khẩu cung liêu hải bây giờ chủ yếu là phụ trách mao kiến trung dưới tay tự mình khai thác bằng mỏ mặt khác lý long phi trên tay có một phần cùng nhân viên chính phủ lui tới sổ sách đồ vật chúng ta đã để phú quốc huyện vườn cương huyện trường phối hợp lấy được phía trên không chỉ ghi chép tiền tài lui tới thời gian địa điểm và mức hơn nữa liên hệ người vô cùng rõ ràng đúng chu bí thư ngoại trừ những vật này căn cứ vào lý long phi cung cấp tin tức xương hỏa bất động sản khai phát công ty mấy năm này thừa kiến phá dỡ phòng cũng trên cơ bản cũng làm mao kiến trung vận dụng cá nhân tài nguyên bắt được hàng mục bên trong dính đến số lớn tờ sách làm trái xây thôn tính tiền phá rỡ làm trái quy tắc cho vay cùng ép mua ép bán các loại vấn đề ngoài ra còn có một phần tài liệu ta muốn làm mặt giao đến ngài bên kia là liên quan tới lý long phi cùng một nhóm người viên vì mao kiến chúng cho nhân viên công chức chuyển vận sắc tình phục vụ nội dung những vật này có chút có chút khó coi trong đó trong đó có liên quan tới ngài chỉ thị ba người kia tin tức xuất hiện ba trong thư phòng chu dương không ngừng dùng ngón giữa đập trên bàn miếng lót chuột phát ra đông đông đông chầm đục nghe được câu này thời điểm cuối cùng nhịn không được nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng đập xuống cái này cái mao kiến trung đơn giản chính là làm cho người giận sôi càng thêm làm hắn tức giận là liên hạo mấy người này xem như tổ chức bồi dưỡng nhiều năm cao cấp cán bộ không hiểu được giữ mình trong sạch coi như xong vậy mà cùng mao kiến trung cùng mở ruột làm ra loại này bẩn thỉu đến cực điểm sự tình chu bí thư kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào xin ngài chỉ thị trong loa gặp chu dương chậm chạp không ra trần quang một cũng chỉ đánh nuốt một ngụm nước mà hỏi nhưng mà âm thanh như thế nào nghe đều có chút phấn khởi liên tục phấn chiến gần tới một tuần lễ thời gian bây giờ cuối cùng đã tới muốn thu lấy thời điểm trần quang một không hưng phấn cũng không khả năng Dù sao kinh nghiệm liên lụy mặt như này rộng đại án trọng án Trần Quang Mục vô cùng rõ ràng, chính mình tất nhiên sẽ trở thành thị ủy bí thư Chu Dương người tín nhiệm nhất một trong. Trừ cái đó ra, kinh nghiệm sau chuyện này, Chu Bí thư tại Cán Giang địa vị và hy vọng chỉ sợ thật muốn trở thành đáng mặt Cán Giang Vương. Đến lúc đó bọn hắn cái này một số người chắc chắn cũng không thiếu được chỗ tốt ở trong quan trường. Không ai là kẻ ngu đến Trần Quang Mục cấp độ này, đứng đội đạo lý cũng sớm đã sâu tận xương thủy. Nhưng mà trước mắt Cán Giang, có thể nói căn bản cũng không tồn tại đứng đội vấn đề này. Chu Dương xem như thị ủy bí thư cùng thị trưởng hai cái chức vụ một vai trò lãnh đạo chủ yếu, đó chính là tuyệt đối người đứng đầu quang mục đồng chí, tất nhiên chứng cứ đã lấy được, vậy thì bắt đầu thu lời à, bất quá chuyện này không thể lập tức độc thủ, ngươi trước tiên dựa theo Lý Long Phi cung cấp tài liệu đem danh sách bày ra, sau đó đem cái này một số người đều cho ta chầm chẩm tốt, chạy một cái ta tìm ngươi phiền phức, đến nội những thứ khác, ngươi đợi ta tin tức. Nói xong, Chu Dương lập tức liền quốc điện thoại. Lập tức liếc một cái thời gian, lúc này vừa mới qua 400 sáng. Chu Dương cũng không có vội vã gọi điện thoại, mà là một mực tại trong phòng tới tới lui lui đi, mãi cho đến kim đồng hồ chỉ hướng sáng sớm 5 giờ rưỡi thời điểm, lúc này mới bấm tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản số điện thoại. Vương bí thư mỗi sáng sớm cũng là 5 giờ rưỡi đúng giờ rời giường, đây là Chu Dương từ tỉnh ủy thư ký trưởng Mãn Minh Quang nơi đó biết được tình huống. Quả nhiên điện thoại vừa mới đánh tới, lập tức liền nghe được trong loa Vương Mộ Giản âm thanh có chút khàn khàn sớm như vậy gọi điện thoại tới, sự tình xác định. Phía trước Lý Long Phi rơi lưới sau đó, Chu Dương trước tiên liền cùng Vương Mộ Giản làm hồi báo, lúc này tiếp vào Chu Dương điện thoại, Vương Mộ Giản tự nhiên biết là sự tình gì bí thư. xác định lý Long phi đã chiều, cùng trước đây đoán không sai mao kiến trung trường chính nam liên hạo lưu toàn dân tất cả người mấy người đều bao quát ở bên trong đến nỗi càng nhiều tin tức hơn sợ rằng phải thông qua cái này mấy cá nhân tài năng biết xác thực nội dung Chu dương câu nói này tự nhiên là có ý riêng đến mao kiến trung cùng liên hạo bọn hắn loại tầng thứ này tất nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy cái kia sau lương tám chín phần mười vẫn còn rất nhiều người thậm chí không bài trừ sẽ liên lụy tới tỉnh lý lãnh đạo bất quá tại kết quả sau cùng chưa hề đi ra phía trước hắn cũng không dám như lần trước tại trước mặt vương mộ giản phát ngôn bừa bãi trong loa vương mộ giản thật lâu cũng không có nói gì bất quá chu dương cũng có đầy đủ kiên nhẫn trở lấy chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới đây chờ đợi dòng dã mấy phút nếu như vô lý trong ống vẫn luôn có thể nghe được vương mộ giản đánh răng âm thanh hắn thậm chí cho là đối phương đã cúp điện thoại cũng may xúc miệng sau đó vương mộ giản cuối cùng xem như mở miệng như là đã đến một bước này vậy cũng không nên kéo động thủ đi mặt khác hành động nhất định muốn cấp tốc hữu lực không cần sự tỉnh đến cuối cùng một bước còn ra chỗ hở mặt khác ta lập tức sẽ để cho tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật cùng tỉnh công an sảnh phái người tiếp sự tỉnh phía sau ngươi không nên nhúng tay nói xong vương mộ giản liền cúp điện thoại mà trong thư phòng. Chu Dương thì chậm chạp không có động tác, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ lấy Vương Mộ Giảng câu nói sau cùng kia ý tứ, không để hắn đúng tay. Xem ra Vương Mộ Giảng cũng đã ý thức được sau lưng có thể sẽ sinh ra kèm thêm hậu quả, bất quá chính mình không đúng tay vào cũng tốt, dù sao có khả năng sẽ dính đến tình bộ cấp cấp độ vấn đề. Lắc đầu đem cái này vấn đề không hề để tâm, Chu Dương hít một hơi thật sâu, lúc này mới nắm lên điện thoại bấm trần quang mục dãy số Chu bí thư. "Động thủ đi, có thể thu lưới." Chương 777, bộ phát. Chương 777, bộ phát. Thư phòng đèn mở chấm dứt, đóng lại lại một lần nữa mở ra. Sáng tắt đèn, nuốt chiếu chiếu ra trên mặt cực kỳ biểu tình phức tạp, Nhàn nhá sương mù phiêu tán trong không khí. Hiểu rõ người liên hạo đều biết, vị này thị ủy phó bí thư nghiện thuốc kỳ thực cũng không lớn, cũng rất ít sẽ ở trường hợp công khai hút thuốc. Trong phòng rất tiên tĩnh, xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy chân trời xa xa nổi lên một tia ngân mạch sắc. Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến pháo âm thanh để cho liên hạo đột nhiên nhớ lại hôm nay đã là tuổi 30. mươi. Kỳ thực cũng không có người biết, cũng không phải hắn liên hạo nghiện thuốc không lớn, mà là làm quan nhiều năm, hắn cũng sớm đã quen thuộc một người nuốt tại trong thư phòng, một cây tiếp lấy một cây địa điểm nhóm lửa. tiếp đó ngẫu nhiên mới có thể hút vào một ngụm suy xét vấn đề cũng tốt sớm đã thành thói quen loại này đặc biệt một chỗ phương thức cũng tốt liên hạo càng muốn coi nó là làm một loại ký thác ký thực liên hạo chính mình cũng không nhớ rõ là lúc nào bắt đầu thích loại cảm giác này có lẽ là trước kia lần thứ nhất thu đến năm vạn khối tiền tiền mặt thời điểm cũng có khả năng là lần đầu tiên tham gia rượu cục hứa hẹn lúc giải quyết vấn đề Tóm lại bước vào quan trường hơn 20 năm bất chi bất giác liền tạo thành tập quán này xem như phó bí thư liên hạo rất rõ ràng trên người mình vấn đề lớn bao nhiêu chính là bởi vì như vậy cho nên hắn mới có thể cố gắng để cho chính mình bảo trì càng thêm tâm tính bình tĩnh trên thực tế liên hạo có đôi khi cũng biết nghĩ chính mình lúc trước bước vào hoạn lộ làm quan làm lãnh đạo dự tính ban đầu đến cùng là cái gì thăng quan phát tải vẫn là vì nhân dân phục vụ so sánh lưới liên hạo cho rằng chắc chắn không phải cái trước dù sao thời điểm đó chính mình vẫn là một cái mới vừa đi ra cửa trường đại học học sinh ngây ngô vô cùng lại có mấy người biết mình liền chắc chắn có thể lên làm lãnh đạo trở thành cán bộ thậm chí leo đến thường ủy phó thị trưởng cao vị chẳng qua là thế sự như kỳ Không có ai biết bước ra một bước phía dưới sẽ phát sinh cái gì, có lẽ là vực sâu vào trượng, có lẽ là quang minh đại đạo. Nhưng mà liên hạo rất rõ ràng, tự mình đi đến bây giờ một bước này, một phương diện đúng là tiền tài động nhân tâm, bị lợi ích che đôi mắt, nhưng mà càng nhiều hơn chính là hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng, là những cái kia mặt ngoài một bộ bí mật lại là một bộ điệu bộ bóp méo hắn đối với quan trường nhận biết. Một lần lại một lần mà đổi mới điểm mấu chốt của mình đến nay liên hạo còn nhớ rõ trước đây chính mình đảm nhiệm thư ký, tại trong phòng khách nhìn thấy mấy cái niên kỳ đã đủ để tiết kiệm. Ra ra láo cán bộ, ôm mấy cái tiểu cô nương một trận loạn gặp hình ảnh. Nhưng mà nói cho cùng. Cuối cùng vẫn là nguyên tắc của mình, tính chất không đủ mạnh. Kỳ thực có đôi khi liên hạo là phi thường nội phục chu dương. Không đến bốn chính đảng một vai trọn bí thư, mấy ngày liền mệt mỏi đêm mà việc làm, sinh hoạt cá nhân cũng rất sạch sẽ. Có lẽ loại người này trời sinh chính là làm quan. Cái này chứ quan, không phải mình lý giải cái chủng loại kia đồ vật, mà là hoàn toàn khác biệt ý nghĩa nội dung. Nhưng mà cái này lại như thế nào? Người chu dương là người quan, vì cái gì nhất định muốn chắn con đường của người khác đâu? Liên hạo thừa nhận mình chính xác luôn uống, thậm chí có thể nói bước vào quan trường hơn hai năm, cho tới bây giờ liền không có lúc nào giống như bây giờ sợ hãi qua. chỉnh đốn xa trường. thanh tra khối đất xe. công khai báo cáo công tác đối với nhân sự công tác đại lực độ điều chỉnh. sự tính đến một bước này, hắn liên hạo thật sự nếu không biết do chu dương muốn làm gì vậy thì quá ngu nhưng mà hiểu rồi thì thế nào. hôm nay bước ra cái này cửa phòng, liên hạo chính mình cũng không biết còn có thể hay không trở về. quá muộn. hiện tại nói cái gì đều quá muộn. mao kiến trung tiên vương bắt đạc kia, đơn giản chính là hư việc nhiều hơn là thành công, thậm chí ngay cả một cái lý long phi đều giải quyết không được. trong phòng, một điếu thuốc lại đốt xong liên hạo vô ý thức đưa tay cầm lên hộp thuốc lá. lúc này mới phát hiện trong hộp cũng sớm đã rỗng tuyết. liên hạo bỗng nhiên ngồi thẳng lên liếc mắt nhìn treo trên vách tường mấy cái khung hình cái thứ nhất là chính mình tốt nghiệp đại học chiếu một đoạn xanh thẳng khó quên tuyến nguyệt thứ hai là chính mình cùng thê tử kết hôn lúc chụp ảnh chụp thời điểm đó chính mình vừa mới lên làm phó khoa cấp văn phòng chủ nhiệm chính là hăng hái thời điểm tập thứ ba ảnh chụp là mình tại hội nghị nhân đại được tuyển vì phó thị trưởng thời điểm cùng các đại biểu chụp ảnh chung ảnh chụp mà tờ thứ tư nhưng là có mặt tỉnh đảng đại hội hình ảnh lắc đầu liên hạo bỗng nhiên kéo màn cửa sổ ra Chói mắt bạch quang trong nháy mắt liền để cả người hắn vô ý thức túi đầu xuống che khuất con mắt, lập tức mới đẩy cửa sổ ra để cho trong phòng sương mù dần dần tan đi. Ngoài cửa sổ thanh âm huyên náo ầm vang tiến vào trong phòng, xông vào trong lỗ thai, phản phất một giấc mộng đến sắp chưa tỉnh lại. Thung thung tiếng đập cửa để cho Liên Hạo bỗng nhiên lấy lại tinh thần lao Liên, ngươi chuyện gì xảy ra? Lại la nhịn một buổi tối. Vào cửa là Liên Hạo lão bà, nói xong quay đầu nhìn một chút trên mặt bàn tràn đầy cái gạt tàn thuốc, lập tức liền không nhịn được nhíu mày. Theo Liên Hạo xoay người, cả người càng là rất là thất sắc lão Liên, ngươi có phải hay không bệnh, sắc mặt trắng như vậy? Không có việc gì, thức đêm đi. Khó tránh khỏi sẽ có chút hậu di chứng, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy? Mặc dù nhiệt tình sớm đã không có, còn lại chỉ có thất tình, nhưng mà Liên Hạo đối với tương cứu trong lúc hoạn nạn hơn 20 năm thê tử cũng không có dù là một tia phản cảm, thậm chí có chút ấy nấy. Chỉ có điều về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội bồi thường a tại Hà Văn Na một mặt không hiểu vẻ mặt, Liên Hạo ôm lấy nàng, lập tức liền đi phòng vệ sinh rửa mặt, tựa như mọi khi đồng dạng, cẩn thận thay đổi y phục giày, cầm lên cặp công văn đang muốn lúc ra cửa, Liên Hạo đột nhiên lại quay người trở về trong phòng hướng đang tại pha cà phê Hà Văn Na liếc mắt nhìn lão Liên người làm gì vậy? sáng sớm liền thần thần thao thao như thế nào cảm giác ngươi hôm nay có điểm gì là lạ, lạ nghe vậy liên hạo cười cười nói không có gì hôm nay bên trong thành phố có nhiệm vụ buổi tối không chắc phải tăng ca nếu là ta không có trở về ngươi liền để chu chu cùng hoa phi tới cùng ngươi nhìn tiết mục cuối năm a đúng là bà sớm nói cho ngươi âm thanh chúc mừng năm mới nghe được liên hạo có chút không giải thích được hà văn na lường hắn một cái cũng không nói cái gì xấu thị ủy chính phủ thành phố sáng sớm tới làm đám người đã cảm thấy hôm nay chính phủ thành phố cao ốc bầu không khí có chút không đúng ngoại trừ nghe nói ban kiểm tra kỷ luật bên kia suốt đêm không ngủ tin tức đám người cũng phát hiện mọi khi tại chính phủ thành phố trong viện ngừng lại hai chiếc thi hành nhiệm vụ võ di xe việt giã bên cạnh bệnh mà nhiều mấy chiếc xe cảnh sát kết hợp đoạn thời gian gần nhất thị ủy chính phủ thành phố đủ loại dấu hiệu lại thêm đêm qua thành phố ban kiểm tra kỷ luật trong đêm ban bố tin tức rất nhiều người đều ý thức được hôm nay có thể sẽ phát sinh đại sự nhưng mà mặc dù như thế bọn hắn còn đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc mãi cho đến buổi sáng 9 lúc hứa chính thức bắt đầu lúc làm việc toàn bộ thị ủy trong đại lâu mới bỗng nhiên trở nên ồn ào náo động cửa sổ bên trên từng cái đầu nô ra cửa sổ nhìn về phía trong viện chỉ thấy trên xe đèn báo hiệu không ngừng lên. mười mấy cái ăn mặc đồng phục hoặc thường phục nhân viên công tác lập tức mọi người ở đây một trận trận mắt hốc mồm vẻ mặt đáp tại thị ủy phó bí thư liên hạo, thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trương chính nham cùng với thị ủy thường ủy phó thị trưởng lưu toàn dân lên xe. mãi cho đến xe phanh phanh đóng cửa xe chậm rãi lái ra chính phủ đại viện, toàn bộ trong đại lâu lập tức trở nên vô cùng kiềm chế. rất nhanh, tại mỗi ngành việc làm trong đám, từng cái người phụ trách hoặc văn phòng chủ nhiệm đều lần lượt ban bố tuân thủ kỷ luật, giữ im lặng, không cần lớn tiếng nghị luận nhắc nhở tin tức. mà giờ khác này, văn phòng bên trong, chu dương biểu tình trên mặt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Dưới lầu phát sinh sự tình hắn tự nhiên không có hứng thú đi xem, liên hạo đám người kết quả từ bọn hắn sơ tâm biến chất một khắc này bắt đầu liền đã đã chú định. Nhưng mà tất nhiên Vương Mộ Giản có ý tứ là chuyện kế tiếp không cần hắn tham dự, vậy hắn cái này thị ủy bí thư tự nhiên cũng rơi vào thành tịnh đến nỗi mao kiến trung nếu như không ngoài sở liệu. Lúc này Võ Di Chi đội bên kia hẳn là cũng bắt đầu hành động A chương 778, trong bình tĩnh chờ đợi. Chương 778, trong bình tĩnh chờ đợi. Chờ đợi không thể nghi ngờ là một kiện để cho người ta sẽ mười phần giày vò sự tình, nhưng mà giỏi về chờ đợi cùng nhẫn nại là một cái vì chính giả cần có nhất có được điều kiện cơ bản một trong. Văn phòng bên trong. Mặc dù biết cũng sớm đã lạc tử sắp đặt, Mao Kiến Trung liền xem như bản sự lại lớn cũng mọc cánh khó thoát, nhưng mà không đến dậy rơi xuống đất một khắc này, Chu Dương trong lòng ít nhiều có chút sao động bí thư, Tôn Cục đã đến. Thư ký Vương Tân Huy gõ môn đi vào nhắc nhở ân, để cho hắn vào đi. "Đúng Tân Huy, lần trước ngươi không phải nói tiểu sải nghĩ tại Cán Giang mua phòng ốc sao? Chuyện này làm thế nào?" Bởi vì vụ án vấn đề, Chu Dương thần kinh căng thẳng gần tới hơn nửa tháng, bây giờ hết thảy đều kết thúc cả người cũng là buông lòng không thiếu. Cái này lập tức ở giữa thư ký Vương Tân Huy cùng tại xế sải Văn Tiến một mực cùng tự mình tới chạy trở về. hơn phân nửa thời gian đều đang làm thêm giờ thậm chí thức đêm hắn mặc dù chú ý tới tình huống này nhưng mà cũng không có thời gian và tâm tư lại đảm luận vấn đề này bây giờ chợt trầm tính lại trong đầu cũng nhớ lại có chuyện như thế trên tổng thể tôi nói ở quan trường nhiều năm như vậy đối với lần này tôi cán giang đích thân chọn lựa thư ký cùng tài xế chu dương vẫn là tương đối hài lòng vương tân huy người này mặc dù phía trước gặp khó không nhỏ nhưng mà người này đúng là một nhân tài cái nhìn đại của mạnh làm việc cẩn thận quan trọng nhất là trên người có hắn nhìn chúng loại kia nguyên tắc tính chất cùng danh giới cuối cùng hơn nữa đối với cán giang tình huống nắm giữ trình độ rất sâu đến nỗi tài xế sài văn tiến là một người tài xế vẫn là rất hợp cách hơn nữa lần này chỉnh đốn xương hòa sự tình, hắn cũng coi như là đánh bậy đánh bạ lập nhất công mặc dù từ trong tổ chức không có cách nào đối với hắn tiến hành ca ngợi bất quá chu dương trong lòng mình cũng có một phen cân nhắc thật ra thì giải người chu dương đều biết hắn cái này đại bí thư đối người mình vẫn là vô cùng không tệ thậm chí có chút bao che cho con nghe được chu dương lời nói vương tân huy cũng là ngẩn ra một chút hắn ngược lại là không có chú ý tới chu dương đột nhiên sẽ quan tâm tới vấn đề này tới bất quá xài văn tiến chuyện này hắn vẫn thật là một mực có hiểu biết trong này tự nhiên có hai người cũng là chu dương nhất là thiếp thân nhân viên công tác nguyên nhân nhưng mà càng nhiều vẫn là xài văn tiến cái này thanh niên biết làm người lãnh đạo chuyện này ta ngược lại thật ra tìm hiểu tình huống lần trước tiểu xài phụ thân xuất viện sau đó ta hỏi qua một lần tiểu xài có ý tứ là tạm thời không mua chờ thêm một đoạn thời gian lại nói a lại không mua là nguyên nhân gì ngươi biết không cán giang bên này thu nhập thủy bình mặc dù không cao lắm hơn nữa giá phòng bình quân trình độ cũng vượt ra khỏi vốn có phát triển kinh tế chỉ số trình độ nhưng mà tương đối mà nói mua nhà chuyện này vẫn có lựa chọn Bình quân trình độ dù sao chỉ là một cái chỉ tiêu, lấy xài văn tiến hai vợ chồng thu nhập Thủy Bình, mua một cái phổ thông phòng ở trên cơ bản còn là không lớn vấn đề lãnh đạo, ta hỏi qua tiểu xài, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vương diễm việc làm vấn đề không tốt giải quyết, vương diễm bây giờ tại Phú Quốc huyện bên kia là huyện thực nghiệm trung học chính thức biên chế lao sư, nếu như tới thị lý mà nói, chắc chắn chỉ có thể từ trước, một lần nữa kiểm tra biên chế hoặc là tìm việc làm. Tiểu Sải người này đầu góc máy móc vô cùng, lần trước ta nói với hắn hoặc là đi tìm bộ giáo dục bên kia xem có cơ hội hay không có thể điều động tới, hắn không đồng ý, ngược lại còn cùng ta thượng cương thượng tuyến nói không thể vi phạm tổ chức kỷ luật. Ngài nói cái này Tiểu Sải, Vương Tân Huy nói liền nhau mắt lại cười cười hướng Chu Dương quan sát một cái đáy lòng cũng là thầm têu Tiểu Sải vận khí tốt, lấy Vương Tân Huy đối với chính mình lãnh đạo hiểu rõ, đương nhiên biết Chu Dương tất nhiên mở miệng cái kia tám chín phần mười liền sẽ hỗ trợ giải quyết thứ vấn đề nhỏ này, cho nên hắn tự nhiên cũng không keo kiệt giúp Tiểu Sải nói hai câu lời hữu ích. Quả nhiên, Chu Dương nghe vậy lập tức liền cười lên ha, ha, ha. cái này tiểu xài cái khác không có học được ngược lại là đem cái này học xong bất quá cho chính phủ thành phố nhân viên công tác gia thuộc điều chỉnh một chút việc làm cũng không tính là gì vi phạm kỷ luật đi lại nói cái này vương diễm đồng chí bản thân cũng có biên chế huyện thực nghiệm trung học vẫn là thật địa phương như vậy đi tân huy chuyện này ta không tiện ra mặt ngươi quay đầu cùng thành phố bộ giáo dục lao không chào hỏi để cho hắn lưu ý một chút có một chuyện như vậy đến nỗi tiểu xài bên kia ngươi tìm một cơ hội cùng hắn nói một chút vì tốt hơn khai triển công việc ta xem lúc trước hắn ý nghĩ kia vẫn là tốt nội thành dù sao dễ dàng một chút để cho hắn suy nghĩ một chút gật đầu một cái Vương Tân Huy đáp ứng lập tức liền đi ra ngoài. Một lát sau, thành phố Hoàn Bảo cục Tôn Hòa Bình liền gõ môn đi vào văn phòng Chu Bí thư. Ân, lão tôn tới, ngồi đi. Trong khoảng thời gian này khổ cực như thế nào? Hoàn Bảo cục bên kia động tác cũng gần như kết thúc ga. Tôn Hòa Bình tự nhiên biết Chu Dương hỏi là chuyện gì, lúc này liền nghiêm mặt nói, Bí thư, trên cơ bản đã dựa theo tiền kỳ tìm kiếm loại trừ kết quả thiết lập sẵn biện pháp tương ứng. Sa trường bên kia Hoàn Bảo cục sau này dự định khai triển lâu dài năm kiểm cùng bí tính chất kiểm tra, mặt khác trong cục dự định chuyên môn thiết lập một cái sa trường tuần kiểm văn phòng tới chứng thực công việc này. đối với khối đất xe giám thị đem nghiêm ngặt dựa theo quốc gia cùng thị lý vệ sinh môi trường tiêu chuẩn tới tiến hành quản lý bất quá chu Bí thư chúng ta bây giờ đụng tới một cái so sánh khó giải quyết vấn đề ngài cũng biết chúng ta cán rằng cái này địa phương tương đối đặc thù hai các ngành nghề vẫn luôn là nhiều lần cấm không chỉ tăng thêm thị chính công trình cùng bất động sản ngành nghề dùng cắt lượng cũng tương đối lớn cho nên hoàn toàn cấm là chắc chắn không thể nào nhưng mà nếu như vừa để xuống mở mà nói lại khó tránh khỏi sẽ hình thành dạng này hoặc vấn đề như vậy trước mắt trong cục tương đối đau đầu tình huống này ta gần nhất cũng tại cân nhắc vấn đề này xem có thể tìm tới hay không một cái cân bằng biện pháp văn phòng bên trong, chu dương gật đầu một cái, có thể chú ý tới vấn đề này, lời thuyết minh tôn hòa bình cái này bảo vệ môi trường cục trưởng vẫn là tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, đây là một cái hiện tượng tốt. bây giờ cán giang thành phố chính là khuyết thiếu loại này chủ động tính chất tư duy, dị vãng càng nhiều hơn chính là chiếu trương làm việc, dựa theo thượng cấp nhiệm vụ yêu cầu tới làm việc, chủ động đi đối tiếp phát triển kinh tế tư duy không đủ, tôn hòa bình có loại ý nghĩ này cũng coi như là có một cái điểm tốt, nhất là theo lần này ba sông tập đoàn sự tình bùng phát, đợi đến sự kiện lắng lại sau đó, cán giang phát triển kinh tế vấn đề khẳng định muốn nâng lên nghị sự nhận chỉnh ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Lao tôn ngươi nói đúng, một đao cắt là không thể thực hiện được, nhưng mà hoàn toàn thả ra cũng có vấn đề, nếu nói như vậy, vậy các ngươi hoàn bảo cục có hay không cũng có thể định ra một phần danh sách trắng, một phần số đen. Danh sách trắng bên trong có thể dựa theo thành phố bên trong năm trước dùng tình huống gì cùng với phát triển kinh tế cần, liệt kê một chút quản lý kinh doanh đúng chỗ, chương trình hợp pháp hái cắt xí nghiệp, cho phép bọn hắn trải qua cái này này, nhưng mà số lượng phải có điều hạn chế. sổ đen bên trong thì đem tồn tại phạm pháp làm trái quy tắc hành vi xí nghiệp cùng pháp nhân xếp vào đi vào một khi tiến vào sổ đen hoàn bảo cục có thể chế định một cái cơ chế tỉ như liên tục 2 năm tiến vào sổ đen liền thủ tiêu sinh sản kinh doanh tư cách có hai cái này danh sách lại vậy thì cũng không cần một đao cắt cũng không cần lũ lụt tới tràn toàn bộ thả ra đương nhiên đây chỉ là ta một cái đề nghị được hay không đến thông có thể hay không sinh ra những vấn đề khác như thế nào tại trên chế độ ứng đối những vấn đề này các ngươi hoàn bảo cục hay là muốn cân nhắc thêm một chút nói xong chu dương ha ha cười hai tiếng kỳ thực biện pháp này thật đúng là không phải hắn sáng tạo Năm đó ở Nam Giang Đại học Công nghệ gánh nhậm giáo bí thư đảng ủy, trường học tại trên xây dựng đảng án lệ sáng tạo liền từng có loại này cơ chế. Bây giờ sử dụng đến xa trường quản lý về vấn đề chưa hẳn liền không thể đi ha ha ha, chu bí thư, ta xem ngài nhắc ý kiến này hoàn toàn có thể thực hiện, bất quá ta trở về nhất định thật tốt nghiên cứu lại một chút. Tôn Hòa Bình câu nói này cũng không phải đáng quay mưu ngựa, mà là Chu Dương nói ra cái này làm hắc mạch danh sách biện pháp, hắn thấy vẫn thật là là một cái phương pháp tốt. bất quá chu dương nói rất đúng biện pháp gì đều tất nhiên sẽ sinh ra sau này ảnh hưởng xem như quyết sách bộ môn bọn hắn tự nhiên muốn trước đó cân nhắc đến những vấn đề này dương trưởng tránh đoạn văn phòng bên trong chờ tôn hòa bình rời đi về sau chu dương lập tức nhìn đồng hồ lúc này thình lình đã đến 10 điểm nhiều chung bất quá mao kiến trung bên kia tựa hồ vẫn không có tin tức chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì hay sao trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút lo nghĩ bất quá nhưng vào lúc này trên bàn điện thoại đột nhiên liền bắt đầu chấn động chu dương vô ý thức nhìn lướt qua dây số quả nhiên là trần quang mục đánh tới chương bảy xa lưới Chương 779, xa lưới đợi dòng dã một buổi sáng có phu, Chu Dương quả thật có chút gấp. Hôm nay là hắn cùng tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản đánh cược xử lý xong chuyện này ngày cuối cùng. Nếu là Mao Kiến Trung con cá lớn này là lưới vậy thì thật là náo loạn một cái thiên đại tiểu thoại. Nhưng mà bây giờ tiếp vào Trần Quang một điện thoại, hắn ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Trước đó lạc từ sắp đặt, hơn nữa Mao Kiến Trung bên kia cơ hồ vẫn luôn có người nhìn chằm chằm, lo lắng của mình tới một mức độ nào đó căn bản chính là dư thừa. Hiện tại đến tra ra manh mối thời điểm, tự nhiên cũng liền càng không có đi lo lắng kết quả cuối cùng tất yếu lao Trần như thế nào? Văn phòng bên trong Chu Dương tiếp thông điện thoại, lập tức mười phần bình tĩnh hỏi. Rất nhanh điện thoại bên kia liền truyền đến Trần Quang Mùa Câm Thanh Chu Bí thư, người đã tìm được. Ngài trước đây phán đoán vô cùng chính xác, cái này cái Mao Kiến Trung chính xác hết sức dò hoạt. Vậy mà an bài ba chiếc xe đi ra ngoài. Trong đó một chiếc muốn đi sân bay, một chiếc muốn đi chạm cao tốc, còn có một chiếc xe là thẳng đến Thâm Nam bên kia. Chúng ta người một đường đi theo, tiếp vào động thủ thông chi sau đó lập tức liền đem cái này ba chiếc toàn bộ cả lại. Kết quả bạn bạn không nghĩ tới, Mao Kiến Trung vậy mà không ở nơi này ba chiếc trên xe. nếu như không phải trước đây ngài phán đoán hắn có thể sẽ ra vẻ chúng ta lưu lại một cái tâm nhãn tiếp tục nhìn chằm chằm biết đầu nhọn chỉ sợ thật đúng là bị hắn trốn đi bây giờ người còn tại biết đầu nhạy bén biệt thự ga ra tầng ngầm một cái nhà an toàn bên trong chúng ta đang suy nghĩ biện pháp tìm người đem cửa mở ra lúc này trần quang một Câm thanh rõ ràng có chút lo nghĩ chu dương cũng có thể hiểu được mao kiến trung là lần này tham nhũng đại án mấu chốt nhất một trong những nhân vật nếu như bị mao kiến trung trốn đi vậy đơn giản liền muốn làm cho người cười đến giục răng bất quá dưới mắt tình huống cũng rất khó giải quyết mao kiến trung người mặc dù đã bị tìm được thậm chí xác định cụ thể phương vị nhưng mà trốn ở một cái không mở ra nhà an toàn bên trong đồng dạng làm cho người luôn cuống, dù sao đến tột cùng là chết hay sống còn khó có thể xác định nghĩ tới đây chu dương cũng biết muốn làm cơ quyết đoán đụng tới loại tình huống này kéo thời gian càng dài đối bọn hắn càng bất lợi chỉ có đem mao kiến trung triệt triệt để để mà khóa vào lồng bên trong loại kia cảm giác cấp bách mới có thể trầm tĩnh lại lao trần không cần lo lắng quá nhiều việc cấp bách các ngươi phải nhanh một chút đem cửa mở ra đem người tìm ra không cần biết dùng biện pháp gì cho dù là dùng thuốc nổ nổ cũng phải cấp ta mở ra môn kỳ thực chu dương đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút lo nghĩ bao kiến trung bàn ngồi cán giang thời gian 2.030 năm lấy thực lực của hắn còn không biết lưu lại bao nhiêu hậu triều vạn nhất nhà an toàn bên trong có huyền cơ khác mà nói vậy còn muốn xảy ra vấn đề lớn người đã chết ngược lại là xong hết mọi chuyện liên sợ người tại mỹ mắt nội tình phía dưới trốn mất cái kia chỉ sợ cũng không chỉ là bị chê cười vấn đề mà là phải gánh vác tương đối lớn chính trị trách nhiệm hiểu rồi chu bí thư ngài yên tâm chúng ta bây giờ đã mời chuyên gia chất nổ tới trước mắt đang tại tổ chức bạo phá ngoài ra còn có cái sự tình muốn cùng ngài hồi báo cái kia họ Liêu chúng ta đây cũng tìm được ngay tại ninh dương huyện cảnh nội vùng núi một cái trong hầm mỏ cái này lao tiểu tử đang chuẩn bị chạy trốn bị chúng ta tóm gọn. bất quá có liên quan vụ án đồ vật đoán chừng quyền hạn của chúng ta còn chưa đủ xử lý, chỉ sợ cần chờ người tỉnh xảy tới. ngoại trừ số lớn khoáng thạch, chúng ta còn tìm được không thiếu hung khí. cái này liêu hải gan lớn vô cùng, liên thổ súng đều có mười mấy món, nếu không phải là lần này có chi đội người bên kia tới, chúng ta người sợ là phải bị thua thiệt. lâm đội trưởng bên kia động thủ thời điểm đã thương mấy người, bây giờ cũng đưa đi bệnh viện. bất quá liêu hải bên kia có mấy cái đoán chừng là không được. nói tới chỗ này, trần quang một kỳ thực cũng có chút kinh hồn táng đảm. Tuy nói hắn là lão công an tại đảm nhiệm viện trưởng phía trước càng là làm qua cảnh sát hình sự, nhưng mà loại này chân nước chân giáo đối nghịch tình huống thật đúng là không nhiều gặp. Bây giờ nói đứng lên nhẹ nhõm, ngay lúc đó hình ảnh bây giờ nghĩ lại vẫn có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải là thị ủy Chu Bí thư sớm sắp đặt thông chi chi đội bên kia, chỉ sợ thật đúng là muốn xảy ra vấn đề lớn. Kỳ thực Trần Quang một phía sau mấy câu Chu Dương đã nghe không quá rõ ràng rồi. Hắn thấy tất nhiên Liêu Hải đã quy án, vậy thật ra thì Mao Kiến Trung sống hay chết, ảnh hưởng cũng chỉ là phương diện cao hơn vấn đề, bản thân hắn chắc chắn là tội thêm một bậc không thể nghi ngờ. Văn phòng bên trong, Chu Dương đốt điếu thuốc. lập tức đi đến cửa sổ trước mặt nhìn một chút nơi xa đột nhiên tách ra tầng mây trong lòng chất đống mười mấy hai mươi thiên khói mù cũng giống như tại thời khắc này đều tán đi đáy lòng đột ngột nhớ tới hôm nay đã là tuổi 30. dựa theo bình thường lịch làm việc hôm nay sau khi tan việc liền muốn chính thức bắt đầu nghỉ đông chỉ bất quá bây giờ xem ra cái này năm sợ là khó khăn rồi Miết đầu nhạy bén theo một tiếng kịch liệt vang dội tại vị ở miết đầu nhạy bén một tòa chiếm địa diện tích cực lớn biệt thự trong ga ra tầng ẩm bị khải thành kim loại màu trắng bạc môn ầm vang sụp đổ đại môn mở ra một chớp mắt kia mười mấy cái võ trang đầy đủ mang theo phòng hộ tâm chắn cùng mặt nạ chống độc võ di lập tức liền cùng nhau xử lý vọt vào nhà an toàn bên trong đây là một gian diện tích không lớn đại khái chỉ có mười mấy mét vuông dáng vẻ làm cho người bất ngờ là trong phòng rất trống trải ngoại trừ một cái cuộn thành một đoàn ôm đầu ngồi xổm ở xó xỉnh bóng người cùng một cái dương hành lý cơ hồ không có vật gì khác đợi đến sương ngủ tan hết phụ trách hiện trường chỉ huy cục thành phố phó cục trưởng hàn diệp lập tức mang theo mấy người vào phòng lập tức hướng đạo kia đã bị đeo còng tay lên bóng người đánh giá một hồi lâu mới mở miệng nói xác nhận chính là hắn mang đi mao kiến trung dây lưới đây là chu dương tại cúp máy trần quang một điện thoại không đến nửa giờ sau nhận được tin tức không trần chờ chút nào chu dương lập tức liền cho tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng gửi một tin nhắn đi qua xế chiều hôm đó bao quát mao kiến trung liên hạo chương chính nham cùng với lưu toàn dân ở bên trong tất cả người toàn bộ giao lại cho tỉnh sánh cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật đến nước này trận này cuối cùng gần hơn phân nửa nhiều tháng phản hụ phản tham phong bạo mới xem như chính thức có một kết thúc bất quá chu dương rất rõ ràng đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi kế tiếp chỉ sợ mới là nhất là kinh tâm động phách thời điểm vẹn vẹn điều chỉnh nhân sự một khối này chính là một cái vấn đề lớn hơn nữa lần này cán giang khai quật ra trọng đại như thế tham nhũng yêu án đoán chừng tỉnh ủy cũng nên nhức đầu đương nhiên những thứ này cũng đã cùng hắn không có quan hệ 2022 năm 30 tết âm lịch năm ngày cuối cùng cán giang thị ủy thường ủy năm nay một lần cuối cùng hội nghị tại thị ủy tổng hợp phòng họp tổ chức thị ủy bí thư chu dương tự mình chủ trì hội nghị trong buổi họp thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư địch khải chính thức thông báo thị ủy thường ủy phó bí thư liên hạo thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trương chính nam thị ủy dạ dày phó thị trưởng lưu toàn dân mọi người tại đảm nhiệm lãnh đạo cán bộ chức vụ trong lúc đó trưởng kỳ vi phạm pháp tập đoàn lợi ích chuyển bận lợi ích lợi Nghiên nuốt quốc hữu tài sản cùng với liên quan chuyện kim lạch cực lớn nhận hối lộ các loại vấn đề dựa theo tổ chức thẩm tra chương trình trước mắt những người này toàn bộ giao cho tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật tiến hành điều tra địch khải thông báo xong trụ cột tình huống sau đó chu dương làm liên quan tới cường hóa lãnh đạo cán bộ trách nhiệm đảm đương cùng chính trị tư tưởng giáo dục mặc kệ xây lao danh giới cuối cùng thủ vững nguyên tắc nói chuyện sau khi hội nghị kết thúc cán giang thành phố công chức hệ thống cũng chính thức tiến nhập nghỉ đông giai đoạn mà giờ khác này tại trong phòng họp chu dương vừa mới ngồi xuống tới lập tức liền nhận được một cái làm hắn trận mắt hốc mồm điện thoại chương bảy trăm tám mươi muốn gặp ta là một đại giang phía nam thành thị cắn giang mùa đông thường thường lấy trời nắng chiếm đa số sẽ rất ít đụng tới trời mưa kết khí lại thêm phía bắc vùng núi ngăn cản không khí lạnh rất khó tiến quân thần tốc cho nên tương đối mà nói ban ngày bầu không khí vẫn tương đối cao cho dù là 39 ngày sau chu dương tại trong văn phòng cũng rất ít sẽ mở ra điều hòa không khí nhưng mà nhận được cú điện thoại này một khắc này hắn lại đột nhiên cảm thấy cả người đều không chịu được dùng mình một cái liền cùng một cỗ khí lạnh từ bản chân trực tiếp xông lên đỉnh đầu tựa như nguyên nhân rất đơn giản liên hạo không có người chu bí thư trong loa gặp chu dương chậm chạp cũng không có mở miệng thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư địch khải nhịn không được nhắc nhở một tiếng lao địch liên hạo ra thuộc bên kia cứ việc khi biết liên hạo phạm pháp loạn kỷ cương hành vi sau đó chu dương đáy lòng cũng một trận đối với vị này thị ủy phó bí thư thất vọng đến cực điểm thậm chí hận không thể lập tức liền đem nó đem ra công lý nhưng mà tất nhiên xuất hiện loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể lòng sinh cảm khái bất quá người chết vạn sự thôi rất nhiều chuyện bây giờ chính là muốn truy cứu cũng không có gì ý nghĩa trong lúc nhất thời chu dương đáy lòng cũng nói không ra là một loại cảm giác thế nào là như vậy chu bí thư Liên Hạo lao bà Hà Văn Na là thành phố ở cục xây dựng văn phòng chủ nhiệm, nữ nhi cùng con rể là tại Sương Giang thành phố cư trú. Dựa theo tỉnh ban kiểm tra kỷ luật yêu cầu, trước mắt mấy người này đều biết tạm thời bị không chế đứng lên tiếp nhận điều tra, chờ điều tra sau khi kết thúc, nếu như xác nhận không có tham dự Liên Hạo tham nhũng vấn đề, đến lúc đó sẽ thả ra. Nhưng mà nếu có vấn đề, nói đến đây địch khải lời nói cũng không tiếp tục nữa. Nhưng mà Chu Dương cũng biết ý tứ trong lời của hắn. Dựa theo kỷ luật công tác yêu cầu, nếu như gia thuộc cũng liên lụy tới trong vụ án, thậm chí là cố tình vi phạm mà nói, chỉ sợ Hạ cũng sẽ không quá tốt. chỉ có điều trong lúc nhất thời hắn đấy lòng lại không khỏi vì đó đột nhiên có chút bực bội liên hạo chết tất nhiên không đáng tiếc thế nhưng là liên lụy người nhà là một nam nhân là thật là có chút bất tức ân cứ như vậy đi ta đã biết để điện thoại xuống chu dương sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng hắn chính xác không nghĩ tới liên hạo cuối cùng vậy mà lại lựa chọn như thế một loại kết quả dựa theo địch khải cung cấp tin tức buổi sáng bị thành phố ban kiểm tra kỷ luật bên kia mang đi sau đó liên hạo vẫn vô cùng yên tĩnh tựa hồ sớm đã biết kết quả này so sánh dưới chương chính nham cùng lưu toàn dân lại muốn tiếp mạng nhiều lắm thậm chí căn bản không cần đợi đến tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật cùng người tỉnh xem đến chính mình liền một mạch mà đem nắm giữ những cái kia chứng cơ phạm tội toàn bộ giao phó rất rõ ràng dùng để tranh thủ trong tổ chức giảm hình phạt thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng tại từ cán giang thành phố thông hướng tỉnh thành trên đường cao tốc liên hạo vậy mà mượn cớ đi nhà xí xuống xe cứ việc có hai người đi theo thậm chí một đường cũng là ở vào chặt chẽ tiếp xúc cùng khống chế trạng thái nhưng mà tại qua khu phục vụ nối thẳng đạo thời điểm hắn vậy mà tránh thoát trông nom nhân viên khống chế trực tiếp liền vọt tới một chiếc cao tốc thông qua thùng đường hàng lớn xe kéo phía trước tâm tính chi quả quyết đơn giản chính là làm cho người mắt trợn tròn bất quá ra chuyện này, tình ủy bí thư Vương Mộ Dạng chỉ sợ mới là nhức đầu nhất, phụ trách đáp tải mấy người bị xử lý chỉ sợ cũng là khó tránh khỏi. duy chỉ có liên hạo chính mình, chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ đến chính mình cuối cùng lại lại là như thế kết cục ca bí thư, đảng phó thị trưởng tới văn phòng bên trong, Chu Dương đang trầm tư thời điểm, thư ký Vương Tân Huy đột nhiên gõ môn vào nói là ân, để cho nàng đi vào A một lát sau, thường vụ phó thị trưởng Đảng Văn Quyên cũng là một mặt ngưng trọng đi tới văn phòng ngồi đi, Văn Quyên đồng chí, có chuyện tìm ta. xem như thường vụ phó thị trưởng. Đảng Văn quyên tại một lần này trong sự kiện hoàn toàn không có bị sa vào, Chu Dương trong lòng vẫn là mười phần công nhận. Kỹ thực mặc kệ là Chu Dương chính mình cũng tốt, vẫn là Cán Giang quan trường một đám thường ủy cũng tốt, trong lòng đều rất rõ ràng. Hắn cái này chính Đảng một vai trọn trạng thái sớm muộn sẽ có kết thúc một ngày kia, có lẽ là nửa năm, có lẽ là một năm. Cho dù là từ Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ góc độ tới nói, cũng không khả năng sẽ để cho loại trạng thái này kéo dài quá lâu, nhất là thông qua một lần này phản hụ phong bạo sắp đem liên hạo đám người tham lũng thế lực nhổ tận gốc sau đó, Chu Dương dưới tình huống Cán Giang thậm chí Tây Giang tỉnh ủy vọng đều biết tăng lên trên địa thời gian này chỉ sợ còn có thể rút ngắn thật nhiều dù sao trước đây để cho hắn chính đảng một vai trò bản ý chính là vì cho thấy tình ủy tỉnh ý chính phủ đối với chu dương cao độ coi trọng cùng tín nhiệm tất nhiên chu dương đã không cần loại này hư danh vậy dĩ nhiên bổ nhiệm mới thị trường cũng là chuyện đã rồi cho nên giới tình huống thị ủy phó bí thư liên hạo đã xảy ra chuyện chỉ sợ đã có không ít người cho rằng đảng văn quyên mới là thích hợp nhất thị trường nhân tuyển bất quá mặc kệ bên ngoài như thế nào chuyển ngôn đối mặt chu dương thời điểm đảng văn quyên vẫn không dám có bất kỳ phớt lờ địa phương là như vậy bí thư dựa theo năm trước việc làm yêu cầu tháng riêng trong lúc đó thị ủy chính phủ thành phố bên này hơn phân nửa muốn tới một chút cách về hưu lao đồng chí bên kia tham viếng tham viếng năm nay công việc này trước mắt thị ủy bên này còn không có minh xác cán bài ngài nhìn hoặc là tại chính thức nghỉ định kỳ phía trước mở ngắn sẽ nghiên cứu một chút vấn đề này nghe được đảng văn quyên âm thanh chu dương cũng là sướng sờ đoạn thời gian gần nhất vội vàng phản hủ bản án hắn thật đúng là suýt nữa quên mất chuyện như thế cũng may mà là đảng văn quyên nhắc nhở kịp thời bất quá dưới mắt đều đến tuổi ba bây giờ bắt đầu buổi họp thảo luận vấn đề này hơn phân nửa không thích hợp thế là nghĩ nghĩ hỏi trước tiên là làm thế nào bí thư trước đó đi cũng không cố định Thị ủy bí thư cùng thị trưởng đều có phần công việc. Bất quá năm nay tình huống đặc thù, chủ yếu là nhìn ngài bên này thời gian có hay không hảo an bài. Văn phòng bên trong, Đảng Văn quên còn chưa nói xong, Chu Dương liền trực tiếp quát tay háo ta xem không cần đi họ. Nếu là tình huống đặc thù vậy cứ dựa theo tình huống đặc biệt tới xử lý. Như vậy đi. Năm nay ta thì không đi được. Một cái là những chuyện khác tương đối nhiều, một cái khác là ta vừa tới người đều không nhận đầy đủ. Cho nên theo ta thấy, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi đi phụ trách. Ngoài ra để cho Lão Trịnh cũng cùng một chỗ à, hắn là Bộ trưởng Tổ chức cũng là mặt trận thống nhất Bộ trưởng, chuyện này hắn đứng ra phù hợp. Bất quá ta cường điệu một điểm. chuyện cũ kể nhà có một già như có một bảo lão đồng chí là chúng ta cán giang tài sản quý báu bọn hắn tại nhiệm thời điểm vì cán giang kinh tế xã hội phát triển cống hiến sức mạnh cùng trí tuệ bây giờ chúng ta cũng muốn cao độ coi trọng đối với lão đồng chí quan tâm cùng quan tâm cho nên công việc này cần phải cẩn thận nghiêm túc đuổi đi đảng văn quên. chu dương nhìn đồng hồ đã đến buổi chiều 4 giờ rưỡi trong lúc nhất thời cũng là nhức đầu không thôi cái này đều 30 tết dưới mắt trong tay còn có thành đống sự tình không có xử lý trong lòng suy nghĩ buổi tối đoán chừng lại muốn đạp giờ cơm mới có thể trở về đi lập tức liền lấy ra điện thoại di động muốn cho an Hiểu khiết gọi điện thoại Kết quả còn không có gọi thông điện thoại thư ký Vương Tân Huy liền một mặt quái dị mà gõ môn chạy vào Tân Huy, ngươi đây là biểu tình gì? Lại xảy ra chuyện. Văn phòng bên trong, nghe được Chu Dương âm thanh hài hước, Vương Tân Huy nhanh chóng lắc đầu không có không có. Bất quá bí thư, vừa mới cục thành phố lao trần gọi điện thoại tới, nói là ngài bên này điện thoại không có đả thông, hắn để cho ta cùng ngài hồi báo một cái tình huống. Mao Kiến Trung muốn gặp ngài một mặt. Chương 781, Long trời lợ đất. Chương 781, Long trời lợ đất. Ngươi nói ai? Văn phòng bên trong, Chu Dương cũng là bị Vương Tân Huy lời nói làm cho xứng sở Mao Kiến Trung bí thư. Tâm hạ tập đoàn người sáng lập, tổng giám đốc Mao Kiến Trung hắn bây giờ người còn tại Cán Giang bên này, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật có ý tứ là năm trước tạm thời đối với hắn tiến hành ngay tại chỗ thẩm tra, buổi chiều hắn thông qua Trần cục trưởng bên kia truyền lại ra tin tức muốn theo ngài gặp một lần. Nghe Trần cục ý tứ, Mao Kiến Trung bây giờ đối với thẩm tra tương đối kháng cự, bất quá hắn đưa ra một cái yêu cầu, nếu như có thể cùng ngài gặp một lần mà nói, hắn nguyện ý giao phó vấn đề. Thoáng một cái chu dương ngược lại là nghe rõ ràng, nhưng mà trong đầu lại càng ngày càng nghi hoặc. Mao Kiến Trung muốn theo hắn gặp một lần. nay liên kỳ quái. Tự mình tới Cán Giang gần 3 tháng nhưng là cho tới nay không có cùng cái này cái mao tổng đã gặp mặt song phương càng là không thể nói là có quan hệ gì vì cái gì mao kiến trung yêu cầu nhất định muốn cùng hắn gặp một lần đâu trong lúc nhất thời chu dương trong đầu cũng đầy là không hiểu gặp chu dương tựa hồ rơi vào trong trầm tư thư ký vương tân huy đáy lòng cũng tại hiếu kỳ mao kiến trung người này hắn nhận biết hơn nữa cũng đánh qua nhiều lần quan hệ không có xa lưới phía trước tại trên cán châu một mẫu ba phần đất mao kiến trung danh tiếng là rất vang dội thế nhưng là danh tiếng vang dội đến mấy tại bây giờ cán giang thành phố chỉ sợ cũng không được việc thống chi bây giờ mao kiến trung đã trở thành tù nhân giống hắn tình huống này lại còn muốn theo Chu Bí thư gặp mặt, đều nói Cường Long không đệ địa lầu xả, vấn đề là Mao Kiến Trung bây giờ ngay cả con cá trạch cũng không tính. Vương Tân Huy cũng nghĩ không thông vì cái gì Mao Kiến Trung nhất định muốn cùng Chu Dương gặp mặt, nhưng mà vị này Mao tổng yêu cầu nhắc rất là thời điểm. Cán Giang đại án mặc dù trước mắt còn không có chính thức công bố ra ngoài, nhưng mà chấn động toàn tỉnh thậm chí cả nước cũng là khẳng định. ở trong đó, xem như vụ án một trong nhân vật trọng yếu, Mao Kiến Trung khẩu cung tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết. họ Mao một lần xem như yêu cầu, Chu Bí thư đồng ý khả năng đích xác sẽ rất lớn Bí thư, theo ta thấy. cái này cái trên thân mao kiến trung chắc chắn nắm giữ lấy cực kỳ trọng yếu tin tức cùng tài liệu hắn lúc này nói ra muốn cùng ngài gặp mặt có khả năng hay không là vương tân huy trần trở nói nhưng mà nghe vậy chu dương cũng rất quả quyết bày bãi đầu vương tân huy ý tứ hắn đương nhiên biết rõ nhưng mà mao kiến trung nói ra muốn cùng chính mình gặp mặt cũng không nhất định chính là muốn đem những vật này giao cho mình hơn nữa dựa theo tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng ý tứ chính mình tốt nhất là không cần lẫn vào phía sau tình tiết vụ án bên trong trong này tự nhiên có những thứ khác cân nhắc nghĩ tới đây Chu Dương ngẩng đầu hướng Vương Tân Huy liếc mắt nhìn, lập tức cũng không tránh đi hắn, trực tiếp liền cầm lên mịt rổ phổn bấm Vương Mộ giản thư ký, cũng chính là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng Hàn Phi dạy số ân, đúng. Đi, vậy thì khổ cực ngươi có tin tức gì mau chóng hồi phục ta. Nghe được Chu Dương cho Hàn Phi gọi điện thoại, đồng thời để cho vị này Hàn thư ký đi xin phép tỉnh ủy Vương bí thư, Vương Tân Huy lập tức tại trong văn phòng kiên nhẫn trở lấy. Quả nhiên, không đến mấy phút sau, Chu Dương điện thoại lập tức liền vang lên, hơn nữa đánh tới là Vương Mộ giản bản người khỏe, Vương bí thư, ta là Chu Dương. Đúng, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Hảo. Vậy ta lập tức liền xử lý vấn đề này, có những thứ khác tiến triển sẽ lập tức cùng ngài hồi báo. Văn phòng bên trong, Chu Dương cúp điện thoại, trên mặt lập tức cũng lộ ra một bộ vẻ mặt trầm tư. Vương Mộ giản ý tứ rất trực tiếp, tất nhiên cái này cái Mao Kiến Trung muốn gặp hắn, hơn nữa nói lên yêu cầu là lấy khẩu cùng xem như trao đổi điều kiện, vậy thì đáp ứng đối phương. Bất quá nhất định muốn đối với Liên Hạo vấn đề tiến hành giữ bí mật. Kỳ thực Chu Dương cũng đoán được. Vương Mộ giản sảng khoái như vậy mà làm ra quyết định, 89 phần 10 là Liên Hạo chết đối với vụ án này, bước kế tiếp thẩm tra sinh ra nhất định ảnh hưởng. thậm chí không bài trừ một ít mấu chốt manh mối theo liên hạo cái kia va chạm trực tiếp biến mất khả năng dù sao lúc trước kỳ nắm giữ tình huống đến xem liên hạo vẫn luôn cùng tỉnh lý một ít lãnh đạo có 10 phần liên hệ mất thiết mối liên hệ này con đường là chương chính nhang cùng lưu toàn dân không cách nào nắm giữ nếu là như vậy cái kia mao kiến trung rất có thể sẽ trở thành hạch tâm nhất nhân chứng nghĩ tới đây chu dương đáy lòng cũng đã có quyết đoán lập tức liền ngẩng đầu hướng thư ký nhìn sang tân huy ngươi lập tức cùng lao trần liên hệ để cho hắn an bài thời gian và địa điểm ta bây giờ liền đi qua còn có chuyện này cần phải nghiêm ngặt giữ bí mật vương tân huy cũng biết nặng nhẹ gặp chu dương biểu tình trên mặt nghiêm túc có chút đáng sợ lúc này liền gật đầu một cái rời đi văn phòng nửa giờ sau chu dương khinh xa giảng phòng chỉ đem lấy thư ký vương tân huy cùng tài xế sài văn tiến trực tiếp liền đi tới thị cục trại tạm giam trong huyện nhìn thấy chu dương tới trần quang mục cũng là gương mặt nghiêm túc chu bí thư địa phương đã sắp xếp xong xuôi là dựa theo yêu cầu của ngài chuẩn bị ngay vậy chu dương cũng không nói cái gì gật đầu một cái lập tức liền theo trần quang mục đi đã sớm chuẩn bị xong một gian đơn độc chắn trong phòng thẩm vấn tân huy Người ở lại bên ngoài lão trần cùng ta đi vào một lát sau Thẩm vấn bên trong đây là chu dương lần thứ nhất cùng mao kiến trung vị này cán giang thành phố nhân vật phong vân gặp mặt tư tướng mạo nhìn lên mao kiến trung không hề giống là loại kia đại gian đại ác người ngược lại có một cô phong thái nho nhã đây là chu dương không có ngờ tới bất quá lúc này mao kiến trung nhìn đứng lên rõ ràng có chút đổi phế hốc mắt long sâu sắc mặt biến thành hơi và hố tóc cũng mười phần lộn xộn, liền áo sơ mi cổ áo bên trên còn dính nhuộn một tia vết máu khô khốc hẳn là bạo phá thời điểm bị quẹt làm bị thương cằm mao kiến trung vị này chính là tây giang tỉnh phó tỉnh trưởng cán giang thành phố thị ủy bí thư đại diện thị chu dương đồng chí người có lời gì bây giờ có thể nói trong phòng thẩm vấn, chu dương cũng không nói lời nào, bên cạnh thân trần quang mục thì trực tiếp gõ bàn một cái nói mở miệng nói, bất quá làm cho người bất ngờ là, mao kiến trung trên mặt vậy mà lộ ra một tia rất tự nhiên ý cười, lập tức vậy mà báo cho biết một chút trên cổ tay còn tay thay hắn mở ra, chu dương thấy thế tự nhiên biết mao kiến trung ý tứ, bất quá cũng không chần chờ lập tức liền nói, nhưng mà trần quang mục lại trực tiếp liền phản bác, chu bí thư, cái này không thích hợp, như thế nào lao trận, đây là tại cục thành phố, hơn nữa còn có người ở bên cạnh ta, chẳng lẽ ngươi cho là hắn mao tổng còn có thể làm lấy mặt của ngươi đả thương người, gặp chu dương khang khăng như thế. Trần Quang Mục cũng chỉ đánh hướng ra phía ngoài vây vây tay, lập tức liền thấy một người mặc chế phục người trẻ tuổi đi vào mở ra Mao Kiến Trung trên tay cổ tay. Theo cổ tay bị lấy đi, Mao Kiến Trung lập tức hoạt động một chút cổ tay, lúc này mới hướng Chu Dương rũa ra một cái tay Chu Bí thư, lần đầu gặp mặt. Chu Dương cũng không cự tuyệt, trực tiếp cùng Mao Kiến Trung nắm tay, nhưng mà lập tức liền nói: "Tốt Mao tổng, tất nhiên chúng ta đã tới, vậy ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Bây giờ là gì tình huống chắc hẳn trong lòng chính ngươi rất rõ ràng, có một số việc cũng không cần làm vô vị vùng đây, ngươi nói xem." Nhưng mà Mao Kiến Trung lại chỉ là hướng bên cạnh Trần Quang liếc mắt nhìn, lập tức liền cười cười. tựa hồ cũng không có ý lên tiếng lao trận, ngươi đi ra ngoài trước. thế nhưng là chu bí thư ngoan ngoan mà chừng mao kiến trung một mắt, trần quang mục cũng có chút gấp. phải biết, bây giờ mao kiến trung thế nhưng là thịt trên đất đừng nói những vấn đề khác chính là bọn hắn bây giờ nắm giữ tình huống, vị này cán giang thành phố thủ phủ chỉ sợ đều đủ chết đến ba trở về. lúc này chu dương muốn cùng hắn một chỗ, vạn nhất cầu cấp khiêu tường mà nói, vậy trách nhiệm này sợ rằng cũng đảm đương không nổi bí thư, không phải ta không tuân mệnh lệnh, việc quan hệ ngài cá nhân an nguy hôm nay, liền là ai mở miệng đều không được. mao kiến trung có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, ta không ảnh hưởng các ngươi. nói xong trần quang mục cũng không để ý hai người trực tiếp liền lui về phía sau mấy bước tựa vào vách tường đứng ở nơi đó chu dương đang muốn mở miệng bất quá bên hai lập tức liền nghe được mao kiến trung âm thanh tất nhiên trần cục kiên trì rằng này vậy ta liền không bắt buộc mời ngồi đi chu bí thư trong phòng thẩm vấn bởi vì đặc thù thiết kế cho nên phía ngoài phòng người căn bản là nghe không được thanh âm bên trong nhưng mà bây giờ đứng ở ngoài cửa bên cạnh cửa sổ bao quát vương tân huy cùng thị cục hàn diệp mấy cái người ở bên trong trong lòng bàn tay đều nhéo một cái mồ hôi lạnh bây giờ thời gian từng giờ từng phút mà trôi qua mười phút hai mươi phút n Mãi cho đến ước trừng qua gần tới một giờ thời điểm, đám người lúc này mới nhìn thấy trong phòng thẩm vấn Chu Dương đột nhiên đứng lên đi hai vòng, tiếp đó lại lần nữa ngồi lại vị trí các ngươi nói bọn hắn còn muốn đàm luận bao lâu. Vương Tân Huy bên tai đột nhiên nghe được cục thành phố phó cục trưởng Hàn Diệp âm thanh khó mà nói, nhưng nhìn cái tư thế này, ít nhất còn muốn một hồi. Ai ta nói lao hàn, ngươi có phải hay không nội vã về nhà ăn cơm tất nhiên. Nghe vậy Hàn Diệp cũng là gương mặt im lặng, hắn cùng Vương Tân Huy kỳ thực rất sớm đã nhận biết, lúc này đột nhiên nghe được Vương Tân Huy âm thanh hài hước, lập tức liền như có điều suy nghĩ lắc đầu đó cũng không phải, cơm tất nhiên mỗi năm đều có, ta năm nay mới 41 còn có đến ăn. ta chủ yếu là sợ trần cục nhịn không được hàn diệp một câu nói xong sau lưng lập tức liền có người thổi phù một tiếng bật cười bất quá nghe vậy vương tân huy cũng bản án gật đầu một cái hơn một giờ a khi còn đi học phạt đứng một tiết học cũng mới bốn phút còn mang đi trên tường dựa vào là trần quang một đây chính là mang giày ra cứng ra đứng không nói có mệnh hay không đoán chừng chân đều tê dại nhưng mà mọi người cũng không biết bây giờ thẩm vấn bên trong bầu không khí rõ ràng đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất ta mới biết mao tổng dựa vào cái gì cho là ta có thể làm được điều này gác gao nhìn chằm chằm trước mắt mao kiến trung chu dương mở miệng hỏi thì ra nói chuyện lâu như vậy kỳ thực mao kiến trung vẫn luôn tại nói tam hà tập đoàn phát ra sự, nhưng mà bình thẳng tự sự bên trong chu dương hoàn toàn nghe được đó cũng không phải đang kể chuyện cũ mà là chân thực phát sinh sự tình. nhưng mà nếu như mao kiến trung nói những lời này đều là thật mà nói cái kia chỉ sợ lần này toàn bộ tây giang tỉnh quan trường thật muốn phát sinh động đất cấp mười những tin tức này một khi truyền đi nói là long trời lở đất cũng không đủ không nhắm rượu nói không có bằng chứng nghĩ chứng thực những vấn đề này khẳng định muốn mao kiến trung cung cấp tương ứng chứng cứ tài liệu mao kiến trung nói lên yêu cầu nói khó không khó thuyết đơn giản không đơn giản Hắn yêu cầu Chu Dương bảo đảm không truy cứu nữa, nữ nhi cùng lao bà của hắn trách nhiệm, chuyển rời đến Hải Ngoại tài sản hắn có thể không cần, nhưng mà lao bà và hải tử trên thân gần tới mấy ngàn vạn USD tài chính không thể truy hồi rất đơn giản. Chu Bí thư tại cái tuổi này liền có thể đạt đến bây giờ cấp độ này, ta nghĩ chắc chắn không chỉ là phổ thông một cái thị ủy bí thư a. Có lẽ tại phía trên nhất cũng có quan hệ cũng có nói, ngươi nói xem. Nghe vậy Chu Dương nhíu mày nhưng mà cũng không có mở miệng, nhưng mà không có mở miệng tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa không có phủ nhận. Thấy thế, thế Mao Kiến Trung cười cười cũng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem Chu Dương chờ hắn làm lựa chọn. mươi 782, từ cựu Ninh Tân. mươi 782, từ cựu Ninh Tân. Trong phòng thẩm vấn trở nên 10 phần yên tĩnh, phản phất ngay cả châm rơi âm thanh đều biết tích có thể nghe. Chu Dương ánh mắt vẫn luôn đang quan sát ngồi ở chính mình đối diện Mao Kiến Trung trong lòng cũng tại cân nhắc ở trong đó lợi và hại. Tại lần này đáp ứng Mao Kiến Trung yêu cầu tới cùng hắn gặp mặt phía trước. Chu Dương đáy lòng đối với một ít tình huống kỳ thực là từng có dự phán. nhưng mà cứ việc sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý mao kiến trung cung cấp đồ vật vẫn là để hắn ngoan ngoan mà sợ hết hồn thậm chí hoàn toàn có thể nói coi là làm cho người sợ hãi điểm này từ trong bên cạnh trần quang mục biểu tình trên mặt cũng đủ để nhìn ra được không nói khoa trương chút nào nếu như không phải mao kiến trung kiên trì muốn cùng chính mình gặp mặt chỉ sợ cho dù là chu dương chính mình cũng không đủ tiếp xúc đến loại tin tức này thì càng đường sách trần quang mục một, một cái chính sử cấp địa cấp thành phố cục thành phố cục trưởng dính đến ít nhất một vị tỉnh bộ cấp, cấp độ lãnh đạo đại án trọng án chỉ sợ cho dù là so với ban đầu ở nam giang tỉnh kinh nghiệm lần đó đại án cũng không kém chút nào chu bí thư không biết ngươi suy tính được thế nào. Trong phòng thẩm vấn, Mao Kiến Trung cuối cùng lại một lần nữa mở miệng hỏi. gặp Chu Dương cũng không nói lời nào, liền tiếp theo nói, Chu Bí Thư yên Tâm, cho tới bây giờ tình trạng này, ta rất rõ ràng chính mình lại là kết cục gì, sẽ không cùng ngươi buồng địch tâm như gì. Sở cầu đơn giản chính là thế nữ nửa đời sau mà thôi. Nếu như ngươi không tin, cái kia xin lỗi, ta cũng chỉ có thể để cho những vật kia đi theo ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Nói đến đây, Mao Kiến Trung biểu tình trên mặt lập tức trở nên có chút dữ tợn. Nếu như không phải Chu Dương không hề động một chút nào, một bên Trần Quang Mục thậm chí cũng sớm đã nhịn không được xông tới. mà giờ khắc này đứng tại phòng thẩm vấn pha lê bên cạnh đám người càng là nhịn không được nơm nớp lo sợ mà bóp bóp nắm tay không có ai sẽ hoài nghi một khi mao kiến trung có cái gì không thích hợp cử động chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt liền sẽ phá cửa mà xuống đất và vào nhưng mà theo mao kiến trung này vừa nói toàn bộ thẩm vấn bên trong nhiệt độ tựa hồ đột nhiên liền hạ thấp một cái trình độ cực kỳ đáng sợ chu dương cả người càng là mặt như phủ băng trong con người một loại đáng sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị này đã biến thành tù nhân mao tổng Hào một cái mao kiến trung sắp chết đến nơi lại còn đuồng lịch một chiêu này nếu như không phải mình đầy đủ chân định, chỉ sợ vẫn thật là bị hắn lừa gạt đi qua. Không tệ, Mao Kiến Trung cung cấp những tin tức này có thể là thật sự, thậm chí nắm trong tay của hắn tài liệu hẳn là cũng không phải giả tạo đồ vật. Nhưng vấn đề chính là ở, Mao Kiến Trung nói về trong tài liệu liên quan đến hai vị tỉnh bộ cấp lãnh đạo, một vị đã từ nhiệm, một vị đã chuyển đi khác địa phương nhậm chức. Hai vị này bất kể là ai đối với vụ án này ảnh hưởng cường độ đều phi thường nhỏ. Nếu như đoán không sai mà nói, Mao Kiến Trung ý đồ chân chính chỉ sợ là tại bỏ xe giữ tướng, cùng nói là mượn dùng hắn chu dương tới bảo vệ thế nữ. ngược lại không bằng nói là đang mượn dùng tay của hắn tại thay đổi vị trí trong tình đối với cái kia phía sau màn chân chính hắc thủ chú ý nghĩ tới đây, Chu Dương khỏe miệng lập tức lộ ra một tia linh ý, gắt gao đánh giá rõ ràng đã có chút sắc lệ nội liễm mao kiến trung hảo một cái mau tổng. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta mà nói, chỉ sợ ta thật đúng là bị ngươi lừa, ha ha, nếu như ta không có đó sai, chân chính tài liệu đã không ở trên thân thể ngươi đi. Trong phòng thẩm vấn, nghe được Chu Dương lời nói, mao kiến trung lập tức không nói một lời, nhưng mà đáy mắt lại lóe lên một cái rồi biến mất khủng hoảng đương nhiên chạy không khỏi Chu Dương ánh mắt. gặp một lần mao kiến trung lộ ra sâu như vậy sắc, chu dương đấy lòng tự nhiên biết mình tám chín phần mười là đã đoán đúng chu bí thư ngươi đây là ý gì? vụt ma lập tức đứng lên. mao kiến trung rõ ràng có chút luống cuống. bên tường cũng sớm đã đứng có chút hai chân run lên trần quang một gặp một lần mao kiến trung cử động, lập tức liền sải bước xuống lại. nhưng mà chu dương lại hướng hắn khoát tay áo, lập tức cười nhìn về phía trước mặt mao kiến trung có ý tứ gì? mao tổng còn cần ta nói sao? nếu như ta đoán không sai mà nói, chân chính tài liệu chỉ sợ đã bị lao bà ngươi cùng hải tử mang đi a. lấy ngươi mao kiến trung năng lực cùng tâm cơ, liền thật như vậy tin tưởng ta chu dương. cai nguyện đem thê tử cùng hải tử an huy giao đến trong tay của ta ta xem chưa hẳn chân chính có thể bảo vệ bọn hắn hẳn là trong tay bọn họ những tài liệu kia cùng với tài liệu dính liễu tới vị lãnh đạo kia a bình một tiếng nghe được chu dương lời nói mao kiến trung cả người sắc mặt chỉ một thoáng trở nên hoàn toàn trắng bệnh lúc này liền đặt ngông ngã ngồi đến trên ghế họ chu chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao ngoan ngoan mà nhìn chằm chằm chu dương bây giờ mao kiến trung trên mặt cũng sớm đã trở nên giữ tợn đáng sợ nhưng mà chu dương không chút nào không vì chỗ động cái này cái mao kiến trung đích thật là một cái tiêu hùng một dạng nhân vật bất quá rất đáng tiếc, hắn đánh giá thấp chuyện này tầm quan trọng. một cái dính đến hơn trăm ước sĩ nghiệp cùng tỉnh bộ cấp cán bộ tham nhũng đại án trọng án, đừng nói là hắn chu dương, chỉ sợ sẽ là tỉnh vị vương mộ giản bí thư cũng không dám nói có thể giúp cho quan hệ, chớ nói chi là đạt tới cái gì thầm lén hiệp nghị mao tổng. bây giờ không phải là trước đó, nội tận giết tuyệt loại lời này thì không cần nói, hết thể đều sẽ từ pháp luật đến giải quyết. đi, chúng ta nói chuyện bây giờ liền đến chỗ này kết thúc, ngươi giao phó hay không giao phó, đều là chính ngươi vấn đề. nhưng mà ngươi nhắc yêu cầu kia, rất xin lỗi, ta chu dương còn không có quyền lợi lớn như vậy. lão trần, lập tức thông tri tỉnh sản để cho bọn hắn liên hệ thâm nam cùng còn lại mấy cái xuất nhập cảng thông đạo cần phải ngăn lại mao kiến trung thế nữ đừng cho bọn hắn xuất cảnh tin tức cụ thể đi tìm cái kia liêu hải cùng họ liêu thư ký nhanh trong phòng thẩm vấn chu dương nói xong lập tức liền muốn rời khỏi nhưng mà đi tới cửa thời điểm đột nhiên lại quay trở lại thân thể gắt gao nhìn chằm chằm mao kiến chúng nói mặt khác rất cảm tạ mao tổng có thể mời ta có mặt tam hà tập đoàn thành lập 20 tròn năm đại hội ăn mừng đại hội ta nhất định sẽ đi đến nôi đến lúc đó mao tổng vẫn là không phải tiếp đãi người vậy thì khó mà nói nói xong chu dương lúc này mới cũng không quay đầu lại rời đi phòng thẩm vấn. lấy Tam hạ tập đoàn quy mô, dù cho xem như người sáng lập Mao Kiến Trung bị xử lý, nhưng mà công ty cũng vô cùng có khả năng sẽ không tiêu thất, đơn giản chính là cổ quyền chia tách tiến hành gây dựng lại mà thôi đã như vậy. Chu Dương đương nhiên muốn tham dự công ty thành lập 20 năm tròn đại hội ăn mừng, không chỉ muốn tham gia, chỉ sợ còn lớn hơn trường kỳ cổ mà đi qua để bảo đảm cán giang kinh tế bình ổn phát triển, Tam hạ tập đoàn không thể đủ. Nhìn thấy Chu Dương cuối cùng rời đi phòng thẩm vấn, bây giờ chờ ở phía ngoài một đám người cũng coi như là thở dài một hơi, mà đổi thành một bên, dựa theo Chu Dương chỉ thị. đứng hơn một giờ trần quang mục lập tức liền hành động đứng lên lao trần ngươi không có vấn đề à? trong hành lang chờ trần quang mục liên tiếp đánh xong mấy cái điện thoại đem hành động bố trí đi chu dương lúc này mới vô vô trần quang mục bà vai phạt đứng hơn một giờ tư vị cũng không dễ chịu không có việc gì bí thư chính là chân có chút tê cái này cái mao kiến trung thật đúng là có đủ tâm cơ vừa nghĩ tới mao kiến trung trần thuật những tình huống kia trần quang mục liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại may mắn là hôm nay có chu dương treo lên bằng không loại chuyện này bị hắn biết thật đúng là khoai lang bằng tay nghe vậy chu dương gật đầu một cái nếu như không phải đi lên một con đường không có lối về Đúng là một nhân vật láo trần, câu chuyện hôm nay nội dung nên xử lý như thế nào trong lòng ngươi có đề ba. Trần Quang một gật đầu một cái bí thư, ta biết rõ, ngài yên tâm, tại thượng cấp ban kiểm tra kỷ luật bộ môn chính thức nói chuyện phía trước, ta kiên quyết sẽ không tiết lộ một chữ. Hảo. Vậy kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi. Nói xong, Chu Dương lập tức liền đi tới an bài tốt văn phòng bên trong bấm tình ủy Vương mộ giản điện thoại. Một lát sau, theo từng đạo tin tức từ Tây Giang tỉnh tuyên bố ra ngoài, trong màn đêm, vô số đạo nhân ảnh trong nháy mắt liền tiến vào trong bật rộn. Mà giờ khắc này, Tại Cán Giang thành phố mới khai phá khu miết đầu nhạy bén bờ bên kia ngoại ô thành phố Hồng Kỳ quảng trường, từng vệ màu vỏ quýt diễm hỏa cũng kéo lấy thật dài đuôi lửa sông vào bầu trời đêm tối đen. Phanh phanh phanh, pháo hoa giống như gấm, rực rỡ chói mắt. Ba mươi Tết cũng lặng yên mà tới, từ cựu Ninh tân, một năm mới cũng gần ngay trước mắt. chương 783, trăm thế chi nhạc. Chương Bảy trăm thế chi nhạc. cũng vương mộ giả nói chuyện điện thoại xong, Chu Dương trở lại văn phòng xử lý một chút việc vặt, chờ hắn chạy về nhà bên trong thời điểm, thời gian đã đến buổi tối bảy điểm nhiều. Trong phòng đồ an phiêu hương. Một cỗ thịt kho tàu thối cá mẹ Hương vị Chu Dương vừa vào cửa liền người thấy, đây là nam giang phong vị, tại Cán Giang cái địa phương này là rất khó có Hương vị ba ba đã về rồi. Chu Dương ngoan ngoan hít hà cỗ này quê hương Hương vị. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon nghiêm túc tám nao xem phim hoạt hình Nhi tự An Bình, xem xét hắn vào nhà lập tức liền ném đi trong tay giả cùn hướng hắn nhào tới. Một cái ôm lấy Nhi Tử tại hắn phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn hai cái, tiểu ra hỏa trên thân rõ ràng còn mang theo một cỗ sữa tắm mùi thơm nhà, vẫn rất hương đi, làm sao làm cùng một tiểu cô nương tự như. Cái gì tiểu cô nương, nhân ra cái này là vừa tắm rửa qua. cùng nha nha ở bên ngoài điên rồi một ngày, thiếp thân quần áo đều ướt đẫm, về nhà một lần bà bà liền cho hắn tắm rửa một cái. còn có sắt vách địch bí thư nhà cái kia tiểu tôn nữ, hôm nay xem như cùng hắn chơi thích hơn. ta nhìn nguyên nhi tử tuổi không lớn lắm, về sau con dâu chắc chắn thì không cần buồn, lấy nữ hải tử ưa thích. địch bí thư, địch hải. nghe xong an hiểu khiết lời nói, chu dương cũng là sương sở. bất quá cái này không thể được. ta nhi tử cùng lão địch nhà tôn nữ, ta đây chu bí thư vô duyên vô cớ mất một cái bối phận, nhưng mà tiểu gia hỏa như thế lấy nữ hải tử ưa thích ngược lại là một chuyện nhiễu lạ. nếu là nhớ không lầm. trước đó khuê nữ nhà nhà tại trên nhà trẻ chủ thời điểm đây chính là tiêu chuẩn tiểu ba vương liền không có mấy cái nam hải tử không có bị nàng khi dễ qua trong phòng người được mùi thơm chu dương ngay cả giày quần áo đều không để ý tới đổi liền chạy tới trong nhà ăn liếc một cái nha a thực ra đơn giản chính là kỳ thực chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng già nhiều năm như vậy đi theo nhi tử con dâu bốn phía gián tiếp cũng chính là mấy năm này tại đông hải thành phố qua mấy năm còn tính là ngày tháng bình an hết lần này tới lần khác lại đụng phải tình hình bệnh dịch liên tiếp ba năm lo lắng để phòng không nói người một nhà đoàn viên thời gian cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay bây giờ tôn nhi tôn nữ đều kiện kiện khắc hàng, lão nhân cũng không màng cái gì đến lúc sau tết hai vợ chồng già tự mình xuống bếp một mạch mà liền làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn tức phụ nhi an hiểu khiết liên hạ chủ cơ hội cũng không có bất quá cả một nhà người đều biết an hiểu khiết tài nấu nướng làm một cái cà chua chứng trắng cái gì chắc chắn không có vấn đề nhưng mà muốn nói thu xếp cơm tất nhiên vậy khẳng định là luôn cuốn không thể nghi ngờ ngược lại là chu hướng quân chức đó ba 40 tuổi thời điểm tại quê nhà láng giềng không ít xử lý việc hiếu hỉ đại táo đài bây giờ lớn tuổi một tay chủ nghệ càng làm cho an thuận cùng an bình hai cái bút bê thèm ăn không được ngưng người này chuyện ra sao? Ngay cả giày đều không đổi liền chạy vào, nhanh nhanh nhanh, nhanh đổi giày. Trong nhà ăn đang lúc Chu Dương nắm lấy đua muốn nếm thử cái kêu bản thịt kho tẩu thối cá mè, bên cạnh An Hiểu Khiết lập tức liền giành lấy trên tay hắn đua đem người đẩy đi cửa ra vào đổi giày ba ba người xấu hổ hay không, trộm đồ ăn ăn còn bị ma, ma bắt được. Nha Nha không biết lúc nào ôm cái máy tính bảng chạy đến, nhìn thấy Chu Dương trộm đồ ăn hiện trường bị bắt, dùng sức nhiệt tình mà ở nơi đó cạo mặt cho nàng ngụ mụ động viên trợ y. Vượt qua năm An thuận liền muốn 11 tuổi. Cũng chỉ có nhìn xem lấy trước kia cái còn bị tự mình ôm trong ngực gặm ngón tay Hoàng bao Nha đầu bất chi bất giác liền biến thành trai trai cô nương thời điểm. chu dương mới phát giác thời gian trôi qua thực sự là cực nhanh thời gian trong nháy mắt hai tử đều lớn như vậy thậm chí ngay cả nhi tử an bình lập tức vượt qua qua tuổi xong ngày lễ quốc tế lao động cũng muốn đến lên tiểu học tuổi tác chân chu mà đổi quần áo dày lại giúp đỡ an Hiểu khiết thu thập một chút gian phòng vốn là những chuyện này cũng là ra chính lưu a di bên kia phụ trách làm bất quá từ lúc phụ mẫu cùng an hiệu khiết tới Cán giang sau đó bọn hắn trực tiếp liền cho lưu a di cho nghỉ dài hạn sắp 8 giờ theo tân xuân tiệc tối sắp chính thức bắt đầu lao chu nhà cơm tất nhiên cũng đậu bởi vì hai năm trước thân thể nguyên nhân, chu hướng quân bây giờ rượu cũng không thể uống, cũng may chu dương mặc dù tiểu lượng không nhỏ, nhưng mà thật đúng là không thèm vật này. người một nhà phá hủy hai bình biểu ca vương dung thật xa gửi tới đồ uống, nghe nói là nhập khẩu cái gì nước trái cây, chu dương uống một hớp nhỏ trực tiếp liền đổi cái chén đổ nước nho cứ như vậy thứ gì, một bình còn dám bán mấy trăm khối tiền, ngoại trừ ta chỉ dâu loại này ban đại đầu, đưa cho ta ta đều không cần, ngươi cứ uống ngươi nước nho A chủ đại bí thư, người biểu ca thật xa cho ngươi gửi tới, ngươi còn nói cái này nói kia bất quá mùi vị tia chính xác cổ cái vô cùng, thật uống không quen, Chép miệng ba hai cái miệng. An Hiểu Khiết cũng là một bộ cao mày biểu lộ. Ngược lại là hai hài tử uống rất ăn hái, nói như vậy ngọt vừa chua còn có chút có cả có là hương vị thật như vậy khó uống. Ta nếm thử. Lao đầu tử đoán chừng là thêm ăn, đến chưa thì thầm nhiều lần nói buổi tối muốn chỉnh một ly. Kết quả Vương Ái Bình quả thực là không có đồng ý ai nha đây là một cái mùi vị gì, không nên không nên, uống không được. Trong nhà ăn, Chu Hướng Quân Tư một ngụm nhỏ lập tức liền kháng cự cha. ta thì khó mà nói được uống ngươi còn cần phải nếm một ngụm, vẫn là chúng ta cái này nước trái cây dễ uống, trước đó hồi nhỏ ăn Tết lúc ấy, có thể có như thế một bình nước trái cây, vậy đơn giản có thể cao hứng vài ngày. Chu dương là đổi tại thế kỷ trước cuối những năm tám không ra đời người chín mấy năm lúc ấy điều kiện gia đình không tốt chính xác qua mấy năm thời gian khổ cực bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẹ 90 niên đại nam giang tình phát triển kinh tế trình độ đối với rất nhiều địa phương vẫn tương đối kém hơn nữa đông rằng cái tia địa phương lại tiếp giáp Trường giang hàng năm gần tới một ba thời gian đều đang nháo thủy thai náo song hồng thủy thai hại lại vội vàng làm thai sau xây dựng việc làm một năm lại một năm vòng đi vòng lại liền không có cái đến cùng thời điểm dưới loại tình huống này cơ sở đừng nói là kỹ nghệ chính là nông nghiệp phát triển đều rất không lạc quan Chu dương đến bây giờ còn nhớ kỹ chính mình bên trên sơ trung lúc ấy cũng chính là mới ngàn năm đầu mấy năm ở trường nội trú ăn chính là cơm tập thể dùng loại kia một tấm 4252 hai năm cơm phiếu ăn với cơm chính là tự mình trong nhà dùng lọ thủy tinh đầu bình chứa cà rốt khô mai rau khô 4. năm tháng mùa mưa tiết thời điểm đồ ăn trong bình múc meo lớn một tầng lông trắng đem tầng kia vớt xuôi sau đó tiếp tục ăn đại khái đến tiến vào thế kỷ mới về sau kể từ thượng du trạm thủy điện đập lớn xây thành khải dụng lúc này mới bắt đầu chậm rãi có ổn định phát triển cơ sở hiện tại nhớ tới khuê nữ an thuận cùng nhi tử an bình qua thời gian cùng bọn hắn lúc kia so sánh đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất bất quá chu dương cũng biết một thế hệ có một thế hệ trách nhiệm, một thế hệ sứ mệnh. trước đó nghèo thời điểm, sinh một đứa con đơn giản chính là thêm một đôi đũa. bây giờ không thể lại dùng loại này, tư tưởng cũ đi suy xét vấn đề đi qua phụ mẫu chỉ cần có thể đem hải tử nuôi lớn là được rồi. người tuổi trẻ bây giờ tinh thần trách nhiệm muốn càng mạnh hơn, hoặc có lẽ là càng thêm toàn diện. tất nhiên sinh hải tử, tại sao phải để bọn hắn mặc quần áo cũ, ăn dương bối, từ phụ mẫu tinh thần trách nhiệm trải qua không đi tới, lại là một năm mới chúng ta cả một nhà cũng lấy trà thay rượu châm thử, hy vọng năm sau càng ngày càng tốt. tôn nữ bảo bối của ta cùng bảo bối cơ thể của cháu trai khỏe mạnh, khoái hoặc trưởng thành. mãi mãi ngươi nói sai rồi chúng ta đây là nước trái cây ha ha ha bình thường nói rất đúng nước trái cây nước trái cây ngươi cái tiểu cơ linh quỷ sờ lên nhi từ đầu chu dương cũng cởi dơ ly lên tới hiểu khiết chúc mừng năm mới ngươi khổ cực cha mẹ chúc mừng năm mới cơ thể khỏe mạnh nhi tử ta cảm ơn các ngươi một mực thông cảm ta cùng hiểu khiết nói cái này chu dương cũng không nhịn được con mắt đỏ lên nghe vậy vương ái bình càng là lau mắt khổ cực gì chuyện cũ kể thật tốt thủy trích vãng chỗ thắc lưu ta với ngươi cha sống hơn nửa đời người chỉ hy vọng ngươi cùng hiểu biết cùng bọn nhỏ càng ngày càng tốt liền đủ hài lòng ngươi phải cảm ơn cảm ơn người con dâu. mẹ đây là ta phải ha ha ha ha không nói những thứ này đến cattley ly. bên cạnh thân nha nha cùng an bình cũng đệm lên chân nhẹ bén một cái đặt ghế một cái đứng tại phụ mẫu bên cạnh thân tựa như hoa văn thiếu nữ dơ cao lên cái chén trong tay ly. hy vọng chúng ta tiểu ra càng ngày càng tốt quốc gia của chúng ta càng ngày càng giàu mạnh ngoài cửa sổ tháo hoa nở rộ rực rỡ giống như tinh không trong phòng mùi thơm bốn phía tràn đầy sinh hoạt khí tức